làm sao lúc này ngược lại tiếu h không tiếng động mà lạc ở phía sau lẽ nào ở quang minh đỉnh ngoại diện cùng thiếu niên này gặp phải một lần bà trưởng qua đi dĩ nhiên sợ người này hay sao diệt tuyệt sư thái không chút do dự mà lắc đầu một cái cao giọng nói rằng này tính từng thiếu niên tu vi cao thâm khó lường lao nhi tự biết không địch lại liền không đeo xấu rồi đùa g i ỡ n cái kia kỳ quái dương gỗ nhưng là đặt ở quảng trường ở giữa năng lực chuyển phát tin hà thái trùng cùng ban thục nhàn khuê phòng v i ệ c tư cũng là năng lực chuyển phát tin mình và phạm d i ê nói nhỏ lời tâm tình vạn nhất bị tiểu tử này không c ẩ n thận án sai rồi cơ quan thả cái một câu nửa câu xuất đến này nhiều năm danh dự tất cả đều xong đời rồi an tâm c ấ m miệng người này không trêu trọc nổi chuyện đến nước này thanh thế hùng vĩ lục đại phái vây công quang minh đỉnh gặp phải như vậy một cái thần bí kỳ quái thiếu niên dĩ nhiên chỉ còn dư lại võ đang phái một ra trương tam phong tuổi tác đã cao võ đang chức vị trưởng môn đều giao tá cho thủ đ ồ tống viên kiều đương nhiên sẽ không tham dự quang minh đỉnh chiến dịch tống viên kiều chậm rãi mã suất vẻ mặt hơi thấy nghiêm nghị thiếu niên này hắn làm sao cũng nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt nhưng mà liên tiếp đem không động thiếu lâm hoa sơn côn luân phái nga mi đương ra cao thủ từng cái thuyết phục lấy phương thức lại còn đều bất tận tương đồng thực sự là không thể tưởng tượng nổi hắn lẽ nào cũng có cách gì là dùng tới đối phó ta võ đăng phái việc này không thể không đề phòng cứ việc tống viễn kiều sớm đã là trên giang hồ thanh danh lừng lẫy cao thủ nhưng cũng không dám thất lễ duy trì tương đ ư ơ n g cảnh giác đến gần trương vô kỵ đại sứ bá trương vô kỵ cùng hắn nguyên bản rất quen thuộc lại bị một tấm mặt nạ che giấu thân phận không thể bại lộ h ạ học cho rằng giờ khác này cùng v õ đang phái mọi người quen biết nhau cũng không phải ý kiến hay trương vô kỵ dựa vào sự giúp đỡ của chính mình triển lộ ra rất nhiều thần bí đồ vật thậm chí siêu thoát ở cái thời đại này nếu như gặp phải người quen chỉ sợ sẽ bị vào căn vấn đề cắt miếng nghiên cứu chẳng bằng liền như vậy duy trì thần bí xuống trước tiên giải quang minh đỉnh chi vây lại nói thấy tống viên kiểu tiến lên trương vô kỵ không nói một lời trên tay đột nhiên liền bày ra một cái tư thế đến tống viên kiểu cả kinh chẳng lẽ đây là món động thủ người này thần bí khó lường cũng không phải có thể khinh thường vừa định ngưng thần chống đỡ lại phát hiện đối phương tựa hồ không phải hướng về phía chính mình đến mà là tự mình diễn luyện một đường quyền pháp càng là chính mình bình sinh không thấy đơn giản hóa bản 24 thức thái cực quyền thức thứ nhất ngựa hoàng phân tông chỉ thấy trương vô kỵ hai chân vi phân đầu gối bộ vi vi dưới khuất hai tay ở trước ngực ôm thành viên cầu tay trái âm tay phải dương lập tức tay phải dưới án tay trái trước dò ra đi động tác triển khai viên chuyển l ư u h ò a đây là tống viên kiểu ở núi võ đang tập võ mấy chục năm đối với trong trốn võ lâm các phái quyền thuật đều có trải qua có thể nhưng chưa bao giờ xem qua loại này chậm gì gì mềm nhũng chiêu thức tựa hồ cũng không có cái gì uy lực mạnh mẽ ở bên trong như vậy r a quyền thì có ích lợi gì cái ý niệm này vừa loại qua nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện không khỏi cả người r u n g bần bật lại nhìn t r ư ơ n g vô kỵ thì hai mắt t r ừ n g tròn xoe e sợ cho bỏ qua một động tác hắn nhớ tới ngày trước xuất trình quang minh đỉnh chi chiến trước từng ở phía sau núi nhìn thấy nhiều năm không hiển lộ võ công sư tôn trương tam phong thí nghiệm diễn một bộ quyền pháp tương tự là trước đây chưa từng thấy mới chiêu mặc dù nói cụ thể thủ pháp phương vị cùng trước mắt thiếu niên này không giống nhau nhưng mà tựa hồ cũng đồng d ạ n g lại như vậy c h ậ m rãi nguyễn vô cùng trạng thái chiêu số không giống nhau thế nhưng đạo lý hiển nhiên là tương thông lúc đó chính mình liền xem không hiểu lắm có thể sư tôn nói bộ quyền pháp này chưa đặt ra thành công gọi hắn không cần sốt ruột hắn có thể hoài nghi cái họ này từng thiếu niên lung tung đánh quyền có thể sao dám hoài nghi tôn kính cả đời sư tôn võ đang phái khai sơn tổ sư trương c h â n nhân trương vô kỵ tả hữu ngựa hoang phân tông sau đó tay trái hư áp trên tay phải để đến mặt độ cao xếp đặt một cái khá là duyên dáng tư thái là làm bạch hạc lưỡng xí một bên chậm gì gì đánh thái cờ quyền một bên ngữ điệu bình tĩnh nói tống đại hiệp bộ quyền pháp này ta chỉ đánh một lần ngươi nhớ kỹ sau đó trở về núi diễn luyện cho trương chân nhân nhìn hay là năng lực cho hắn một ít dẫn dắt quả nhiên cùng sư tôn có quan hệ tống viên kiểu càng là không dám thất lễ gọi trên người sau còn lại mấy vị võ đang phái môn đồ đồng thời một cách hết sắc chăm chú mà xem bộ quyền pháp này thời gian cấp bách hạ học cũng chỉ là giáo trương vô kỵ không vượt quá ba lần mà thôi đồ có động tác võ thuật mà không thể lĩnh nộ thái cực quyền chân chính ý chính nhưng mà hạ học biết những này động tác võ thuật hóa tư thế ở chính mình nơi này tạm thời chỉ năng lực là cường thân kiện thể người lớn tuổi thể thao thế nhưng rơi vào võ học tông sư trương tam phong trong mắt tất nhiên hội đối với hắn có dẫn dắt trợ giúp hắn sớm một chút đặt ra s u ấ t vang danh thiên hạ thái cực quyền thuật tống v i ế n t i ệ u du liên chu trương tùng khê ân lê đình mặc thanh cốc năm người này bắt đầu còn nhìn ra đần độ đu mê có thể càng xem càng cảm thấy h à o diệu vô cùng phản phát tẩn chứa vô cùng vô tận võ học chân lý thái cực quyền dù sao cũng là từ võ đang võ học trong thoát thai mà xuất tinh hoa cùng n à y võ đang năm hiệp một đời khổ tu võ nghệ một mạch kế thừa vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh sẽ lĩnh n g ộ được trong đó diệu dụng nhưng cảm thấy nhiều nhất chỉ có thể toán làm ít ngồi đ á y giếng e sợ chỉ có sư tôn mới có thể xem hiểu càng nhiều do kim đáy biển thiểm thông bối xoay người bàn lan truy như phong tự bế thập tự tay thu thế trương vô kỵ rất nhanh sẽ đem hai mươi tư thức đơn giản hóa thái cực quyền đánh một lần khi định thần nhàn mà thu rồi chiêu trên mặt lộ ra một điểm nụ cười đến nhìn trước mặt năm người t r ư ơ n g hai trăm linh hai càn k h ô n đại na z i tự tống viên k i ể u trở xuống đều có một loại sâu sắc chưa hết p h ò n thèm cảm giác thiếu niên này rõ ràng quyền c ư c trên không có kinh lực thủ pháp cũng khá là mới lạ có thể bộ này quyền thuật xác thực là xưa nay chưa từng thấy kỳ tư diệu tưởng là có thể lật đổ võ học lẽ thường nhân vật mạnh mẽ đến tột cùng như thế nào mấy người bọn hắn tự biết không có năng lực phân biệt cần đem chiêu số nguyên dạng mang về núi võ đ à n g xin mời sư tôn trương chân nhân định đoạt Tăng Thiếu hiệp, tống môi trước tiên truyền trên quảng trường lần thứ một thán tiếng. ơn ơn nói quảng lần nổi lên một mảnh náo gia gọi Hiệp, hai phục môi đại Lời đại đậu cảm ra, sư Đức. Lục vừa có thể cuối cùng lại còn nói quyền pháp này là muốn truyền thụ cho võ đăng khai sơn tổ sư trương tam phong hơi bị quá mức kinh thế hai t ụ c h ỉ là tăng thiếu hiệp chúng ta tài năng kém cỏi e sợ cho đối với cái môn này quyền pháp thần kỳ lĩnh ngộ không đủ khó có thể biểu đạt ra tinh túy nếu như thiếu hiệp thời gian thuận tiện tốt nhất là năng lực theo ta hướng về núi võ đăng một nhóm tệ phái trên dưới tất đương hảo hảo chiêu đ á i ngươi xem tống viên kiều mở miệng mời lại bị trương vô kỵ lắc đầu từ chối hạo tiên sinh nói rồi giải quyết quang minh đỉnh việc sau liền muốn tay giúp mình trị liệu hàn độc này núi võ đang đương nhiên không thể lúc này trở lại tống viên t i ể u k h ẽ t h ở dài một cái cũng không dám m i ế n cưỡng đã như vậy tống mỗ lần thứ hai cảm ơn tăng thiếu hiệp này trở về sơn xin mời sư tôn đến đánh giá bộ này quyền thuật dứt lời dĩ nhiên xuất cùng võ đang phái mọi người xoay người ly khai quang minh đỉnh cũng không đề cập tới nữa tiêu diệt ma giáo sự t ì n h luận võ công nhân gia bày ra một bộ tư thế giải thích là phải cho võ đang khai sơn tổ sư xem võ học mới đường đàm luận giao tỉnh nhân gia đem thần kỳ như vậy một bộ quyền pháp không giấu làm của riêng mà đều cho ngươi còn làm sao trở mặt đ ộ thủ võ đang phái chân trước mới vừa đi thiếu lâm tự không trí không tính liếc nhau một cái thở dài nói chúng ta mê mội ở những n à y võ lâm tục sự tình quá nhiều sai lầm bỏ lỡ phật hiệu tu hành đương thực sự là thẹn với như lai nói xong đều đang không mở miệng bắt chuyện những thiếu lâm đó tăng lưỡng người sóng vai xoay người tay á o lớn phiêu phiêu mà đi bối phận thấp thiếu lâm tăng nhân thấy hai vị sư thúc sư bá đều rời đi đương nhiên phải đuổi theo sát liền phần phật một tí lại đi rồi một đống thiếu lâm võ đang chính là thiên hạ võ học ngôi sao sáng n à y hai đại phái rời đi Cái phái hoa sơn chết rồi trưởng môn nhân một mực là cá nhân người khinh thường đê tiện đồ muốn gọi báo thù đều không có lập trường cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt mà rời khỏi liền tiên vu thông thi thể đều không liệm chỉ có không động ngũ lao cùng nhân đi được gần đủ rồi thiện ra mặt tiến lên cùng chương vô kỵ đòi hỏi tam thi nao thần đan thuốc giải dựa theo hạ học chỉ thị chương vô kỵ tùy tiện cho một điểm chủ trì đau đầu như u ố c viên thuốc đuổi rồi mấy vị này nào có cái gì tam thi nao thần đan năm người nhất nhân một hạt loại này tiểu nhân vật hạ học mới lười lãng phí đông phương giáo chủ thứ tốt đây hắn tính chính xác không đ ộ n g ngũ lao tiết mệnh cực kỳ chỉ cần thoáng trá một tí liền có thể làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ đồ quả nhiên đoán không sai lại nói bọn hắn còn ỉ lại hạ học cho thuốc đến trị liệu thất thương quyền để lại á n thương căn bản không dám không nể mặt mũi dương、tiêu. còn không dương tiêu đến xứng sở đây là hạo tiên sinh âm thanh a hắn không dám thất lễ cũng không có thử lại bức vẽ tìm kiếm thần bí khó lường hạo tiên sinh đến tột cùng ở nơi nào nhìn trời thấp giọng hỏi giáo chủ ở nơi nào hạo học cười nói mới vừa giải lục đại phái chi vây thiếu niên kia không là được rồi tinh tàng thiếu niên này không khỏi quá tuổi trẻ đi dương tiêu có chút chần chờ tuy rằng cái này gọi tàng a như tiểu tử nhiều lần triển lộ ra chỗ thần kỳ thậm chí rất nhiều lúc không đánh mà t h ắ n g c h i minh nhưng nhìn đi tới thật sự liền một ư ơ i năm tuổi cũng chưa tới a đường đường minh giáo sở hữu mấy vạn giáo chúng thật sự muốn giao cho một người như vậy chỉ huy hạo học q u á t lên cơ hội đang ở trước mắt nếu là bỏ qua ngày sau minh giáo lần thứ hai rơi vào chia năm xẻ bảy hoàn cảnh chớ gọi là nói chi không dự người này trước tiên có ân ở ngũ hoành kỳ lại là bạch my ương vương ngoại tôn kim bao sư vương nghĩa tử ngày sau càng có thể giải quyết thanh dược bức vương trong cơ thể âm hàn bệnh gì nếu như còn không đáng ngươi phụng hắn làm chủ vậy sau này ngươi minh giáo phá hối loạn ta cũng mặc kệ rồi chuyện này liên tiếp thân phận ném đã qua đem dương tiêu đập hôn mê tinh tế vừa nghĩ cũng thật là có chuyện như vậy dương giáo chủ trải qua quy tiên minh giáo thế tất cần để cử x u ấ t mới giáo chủ nhưng mà thế lực khắp nơi hô không tâm p h ụ bất luận ai tới đương người giáo chủ này đều khó mà phục chúng căn bản chỉ là cái trang trí làm không cẩn thận còn có thể nhượng minh giáo triệt để phất liệt không cần lục đại phái vây công liền sụp đổ thiếu niên này võ công phương diện kỳ thực khó có thể giới định mặc dù ngay cả bại mấy vị cao thủ có thể luôn cảm thấy có đầu cơ trục lợi thành phần dương tiêu suy đoán rất khả năng là vị này không gì không làm được hạo tiên sinh ở sau lưng dối tay mới có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ giải minh giáo đại nạn nếu như có thể lựa chọn hắn đúng là tình nguyện nhượng vị này hạo tiên sinh làm minh giáo giáo chủ có thể hiển nhiên nhân ra không có hứng thú bậc này thế ngoại cao nhân há có thể thế tục vị trí đến g i n g b u c tăng a ngư tuy rằng tuổi còn nhỏ quá nhưng xác thực cùng thế lực khắp nơi đều có vô số liên hệ lại vừa cho quang minh đỉnh giải vây danh vọng chính ở vào đỉnh điểm nếu là mình lại trước tiên biểu thị chống đỡ thật là có nâng đỡ hắn thượng vị độ khả thi Hít sâu một hơi, Dương Tiêu giọng nói, nếu như thế, Dương Mộ xin nghe Hảo tiên xin nói. Một phen náo nhiệt, vô đần mê liền bị khoác hoàng bào, thành minh thứ 34 thay mặt giáo chủ, tuổi tắc thượng không đủ 15. Đều do tuyệt diệt lao tắc nghi. Hảo học phiền muộn mà nghĩ, lục đại phái minh đỉnh đầy đủ sớm tốt hơn một chút năm, để cho mình phí không một Tiêu trầm Tiên Một Trương mặt tuổi tắc tuyệt diệt tắc tốt một sâu sớm vây nếu u Đều muộn quang Mộ mê mà năm, độn Dương Dương giọng nói, xin xin nói. liền giáo giáo chủ. Nếu như đại do náo đần công đầy bảo, lao Vô Kỵ đủ đủ để lục bị rất nhiều chuyện không dễ xử lý đây mất đi tiên tri cái này đại sắc khí nói không chắc sau đó ỷ thiên trong những cái kia thứ tốt liền mỏ không được này không thể n h ẫ n nhịt cũng may cuối cùng cũng coi như vẫn bị chính mình kéo về quỹ đạo chi tiết có chút sai lệch không ảnh hưởng toàn cục hạ o học từ trên giường lúc bỏ dậy trên tay nhiều một tấm da dễ quyển trong miệng nói nhỏ vật này còn muốn bôi thượng nhân huyết mới có thể hiện ra chữ viết thật là ghê tởm này đương nhiên chính là minh giáo cao nhất võ công tâm pháp càn g không đại na gì rồi phí đi này nửa ngày kính một điểm thu hoạch đều không có hiển nhiên không phải hạ học phong cách tốt xấu tùy tiện làm chút gì chờ ngày sau chính mình nội công đại thành liền luyện một chút vui đùa một chút cuối cùng bàn giao vài câu phái trương vô kỵ đi trong sơn động thu được cửu dương chân kinh sau đó vững vững vàng vàng bế quan mấy năm cần tu khổ luyện một mặt giải quyết trong cơ thể hàn độc vấn đề m ặ t k h á c thân là minh giáo giáo chủ trung quy là không thể không có thực lực mạnh mẽ làm đảm bảo mình có thể giúp hắn nhất thời nhưng không thể vĩnh viễn xử lý xuống được rồi cùng nguyện quân bọn hắn chơi mới mẹ trò gian đi ngẫm lại còn có chút tiểu kích động Ta một t cái người hiệu ậ thật t sự không hành, hạ học là ca ca l ợ hại. Hạ y n quân k ị c hiến l ệ t thở thức, trong thanh âm có chút hoài, lại có vẻ rất hề hoài, hương phấn, có có chơi âm lại vẻ đ mức r ấ tỉ nảy ráng Yến vẻ. Hiểu yến tỉ, tỉ mau tới đồng thời nha hai chúng ta đều chưa chắc năng lực hành đây vương h i ể u y ế n cười nói hạo ca chuẩn bị sẵn sàng ta đến rồi nha kha kha đồng thời đi nhìn ta công phu thế nào hạo học tuy rằng cũng có chút thở hồn hển nhưng rõ ràng là làm nhẹ nhàng s u ố t nói hướng về vương h i ể u y ế n khiêu khích chỉ chốc lát sau vương hiệu h ế n âm thanh cũng ồ ồ cả người càng làm ồ hôi c h ẳ n trề gương mặt chứng bởi vì vận động dữ dội mà đỏ bừng bừng càng thêm tiểu d i ễ m vẫn đúng là thu thập không được hắn hâm tỉ h lại đây đồng thời ba người chúng ta nhất định có thể quyết định mau mau xong việc nghỉ ngơi ăn cơm ta mệt chết rồi triệu hâm cười tủm tỉm nhìn hồi lâu rốt cục cũng gia nhập chiến đoàn ba v một rốt cục trước đó hạn định chật hẹp không gian nhượng hạo học không thể tránh khỏi bị ba nữ bước đến bên trong góc cũng lại không đường có thể trốn ha ha ha hạo học vui sướng mà cười nói xem ra ta luyện nữa mấy ngày này làng ba vi bộ công phu ba người các ngươi người liền cũng lại không bắt được ta nửa điểm góp cao rồi mấy ngày trước hạ học rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn đem chủ tu khinh thân công pháp định vị bộ này đến từ tiêu giao phái tuyệt học đòi hỏi công pháp rất đơn giản vô nhai tử từ, từ khi biết được lý tiểu mội tâm tích sau cũng coi như là lại không lo lắng hạ học lại hứa hẹn có cơ hội hội giúp hắn thu thập đinh xuân thu báo thủ yêu cầu một điểm bí tịch võ công tự nhiên là tay đến đem ra lăng ba vi bộ tuy rằng không cần quá cao thâm nội lực chống đỡ sơ tiết học nhưng cần muốn ký ư c dịch tinh sáu mươi bốn quái phương vị hạ học cũng không có đoàn dự cơ sở mấy ngày nay cũng là bỏ bao công sức cuối cùng cũng coi như có một chút thành cựu ở biệt thự sân phía ngoài lý họa một cái không lớn vòng tròn trải qua có thể cùng ba nữ nô đùa hồi lâu không bị đụng tới thân thể một hồi xem như là game khinh công kiểm nghiệm qua đi ba nữ lần lượt rửa g i ấ y hạ học phiền muộn chờ đợi cái quái gì vậy biệt thự này hay vẫn là nhỏ à liền hai cái phòng tắm hoàn toàn phân phối không tới lại không cho cùng nhau tắm quá không có thiên lý rồi chờ đến ăn cơm tối xong ngày đó lại thoáng qua đã qua sắp ngủ thời điểm nhưng chờ đến rồi một tin tức tốt tiểu long nữ cổ mộ thu thập thùng nuôi h o n g hiệu suất rất cao mà quả nhiên của mộ so với tuyện tình cốc hay là muốn gần chút hạ o học rất hưng phấn chờ mong đã lâu nuôi hòng trận sắp hoàn thành cuối cùng phong nguyên dẫn bảo chỉ xem ông chúa vương thiên tường quản lý giới tiểu long nữ bài ngọc phong hội có thế nào biểu hiện ngay kế hạ o học d ậ y thật sớm một thân một mình đi tới triều dương thôn nhờ vào lần này muốn truyền tống đồ vật khá nhiều vì lẽ đó, đó hạ học không có mang bất luận người nào đi theo nếu không đến lúc đó hạ o học vung tay lên trên đất chống phần phật một tí xuất hiện một đám lớn thùng nuôi o n g hình ảnh kia có chút quá k i n h sợ tiểu long nữ đối với vị này nhiều lần trợ giúp bọn hắn giải quyết nan đề hồng lĩnh kim tiền bối vẫn là hết sức tôn trọng tổng cộng cho hạ học đưa tới tổng cộng ba mươi ba hò ngọc phong đây cơ hồ trải qua là phái cổ mộ nuôi dưỡng ngọc phong cực hạn ngoại trừ lưu lại một điểm cung ngày sau sinh sôi nảy nở quần thể ở ngoài còn lại hết thể tích lũy hầu như đều lấy ra hạ học trước mặt trên đất trống trình tề xếp đặt như vậy hơn mười dương ngọc phong ló đầu nhìn một chút chỉ cảm thấy tê cả ra đầu may là chính mình không có dạy đặc sợ hai chứng không phải vậy cái nhìn này nhìn xuống cũng phải thổ hay vẫn là giao cho chuyên nghiệp thao túng sâu người đến làm đi coi như mình có tiểu long nữ tự tay viết viết chỉ huy ngọc phong pháp môn cũng nhiều nhất chỉ là đến chỉ huy phước diện này nuôi trồng sự t ì n h liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài lão vương a phong nguyên làm ra ngươi có muốn hay không quá hạo học nói được nửa câu điện thoại lại bị cắt đ ứ t sau đó trong vòng năm phút quần áo xốc xếp vương thiên tưởng cũng đã xuất hiện ở trong nông trường ta sát không biết còn tưởng rằng ngươi đây là hẹn cái pháo đây làm sao tích cực như vậy hạo học vĩnh viễn không cách nào lý giải ong chúa đối với ong mật này sợi xuất phát từ nội tâm nhiệt tình đặc biệt là hạ học nhiều lần đã nói loại này phong nguyên như thế nào mạnh mẽ mật ong như thế nào công hiệu không phải bình thường càng làm cho vị này nuôi dưỡng cả đời phong lao hán tâm dương n ă n g tao làm sao mới như thế điểm thật ra vương thiên tường đó là bước đi như bay muốn nói tới là tám mươi đến tuổi thân thể thực sự là khó có thể làm người tin tưởng hạ học cười khổ nói này trải qua là cực h ạ n rồi chúng ta không dựa vào số lượng thủ thắng chỉ cần có thể đem những này dưỡng cho tốt hẳn là đầy đủ đủ vương thiên tường trong đôi mắt hoàn toàn không có vị này tuổi trẻ ông chủ một da hỏa liền đâm vào thùng nuôi o n g lý lập tức phát sinh kinh ngạc tiếng tê ờ màu trắng nếu dám xưng long chúa vương thiên tưởng đối với các giống long mật tự nhiên là rõ như lòng bàn tay nhưng loại này toàn thân trắng đoán như ngọc phong cuộc đời cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy thùng nuôi o n g bên trong chen đến lít nha lít nhít này cũng không cái gì kỳ quái chỉ là loại này o n g mật nhìn qua so với tầm thường giống phải lớn hơn rất nhiều kỳ quái nhất đương nhiên hay vẫn là màu sắc đặc dị chuyện này l o ạ i n à y o n g mật muốn làm sao nuôi dưỡng vương thiên tưởng bật thốt lên hỏi gặp phải ngạc n h i giống theo bản năng mà liền cảm thấy khả năng cùng tầm thường long mật nuôi trồng phương pháp cũng không giống nhau ngươi hỏi ta hạo học tựa như cười mà không phải cười mà nhìn vương lao hán trong giọng nói dẫn theo một tia chế nhạo vương thiên tường lúc này mới tỉnh ngộ lại vị này chỉ là ông chủ nếu bàn về nuôi long đến mình mới phải làm là hành r a hạo tiên sinh yên tâm lao hán nhất định đem hết toàn lực đem những này bạch phong cấp dưỡng tốt hắn hiện tại chỉ có càng thêm hiếu kỳ loại này trước đây chưa từng thấy long mật hội sản xuất thế nào mật long đến làm người thập phần mong đợi được rồi giao cho ngươi bao quan quay đạo trong lâu lực lần lại tâm, đầu đều năng nhất ông. nhỏ không người thường nghề tình, sự cắt Cụ chi học chỉ thứ mặt thể tiết hạ sẽ dựa i biến bi mới loại ễ n thành lớn lao bi kịch, hắn mới không suất kịch, làm lao l kê c có kết quả tốt việc đốc. không kết tốt quả d ự theo lẽ t h ư ờ n g hẳn là hai tháng sau bất quá loại này ong mật giống đặc thù ta cũng không dám xác định có tin tức ta mau chóng thông báo ngươi đi vương thiên tưởng cũng chưa hề đem lời nói đến mức quá vẹn toàn thử quan sát kỹ thùng nuôi ong l ý từng con từng con màu trắng ong mật càng xem càng cảm thấy kỳ lạ quỷ dị lại so với hạ học càng thêm chờ mong thu hoạch mật ong tình hình hạ học k h á t tay háo một cái xoay người phải đi vương thiên tường lại gọi lại hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi những n à y bạch phong mật có hay không cái gì đặc thù danh tự hạo như liền gọi ngọc phong a hạo học suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút phổ thông những n à y ngọc phong ngoại trừ cho hùng tuệ quên công ty cung cấp ngọc phong tương ở ngoài hay là hay vẫn là chính mình một cái mạnh mẽ trợ lực thế nào cũng phải có cái cao to trên điểm danh tự đi. a nhộn ta nghĩ nghĩ ngọc phong tương bị chính mình thay đổi cái tên gọi tuyết r a lộ lấy một cái long chữ hết thể ngọc phong đều bắt nguồn từ tiểu long nữ biếu tặng lấy một cái long chữ liền gọi tuyết long phong đi hạ học vô bản từ đây những n à y phái cổ mộ ngọc phong ở hiện đại có càng vang dội danh tự lãng quân quận người mịt mờ thanh xuân chim bay đi tới dù cho là thiền cổ phong lưu lãng lý d i ê u mới vừa cho ngọc phong hoàn thành chung mệnh danh hạ học điện thoại di động liền vang mới đổi tiếng t r u n g bởi vì gần nhất trợ giúp trương vô kỵ trang bức quang minh đỉnh liền nghĩ tới đoạn này kịch tv lý nhạc đ ệ n h vừa nhìn d â y số lại là hạ tuyển quân bạn cùng phòng triệu thi giao bạn trai tôn thiếu phi chẳng lẽ là hạ tuyển quân ngày hôm nay ở trường học gặp phải sự tình hạ học không g i m thất lễ cấp tốc nhận điện thoại đến t r ư ngày b ư ớ hôm nay h i tôn thiếu phi thực sự là nhịn không được sáng sớm thần liền đánh nói chuyện điện thoại loại này thần tượng gần trong gang tức mà không thể đi hảo hảo thân cận một phen cảm giác đó là tương đương khó chịu chuyện gì thiểu tôn bởi vì lo lắng hạ huyền quân hạ o học â m thanh mang theo gấp gáp tôn thiếu phi kích chuyển động nhìn một cái thần tượng cỡ nào bình dị gần gũi a nếu để cho toàn quốc không toàn thế giới cầu mê biết mình bị đại thánh triệu n h ậ t thiên như vậy thân mật s ư n g hô này lập tức liền phát hỏa kha kha ta là tiểu tôn thần tượng là lao tôn có thể thấy được duyên phận đã sớm thiên nhất định trời cao an bài to lớn nhất mà nỗ lực bình phục một tí hô hấp lúc này mới cẩn thận mà hỏi hạ o ca có dành không buổi trưa đồng thời ăn một bữa cơm hạ học thở phào nhẹ nhõm hóa ra là ước cơm hắn mơ hồ năng lực đoán được tại sao tôn thiếu phi đột nhiên như vậy tha thiết hẳn là đã liên tưởng đến chính mình lần kia không bình thường siêu khoảng cách xa ném rổ bất quá tiểu t ử này ngược lại hiểu được ngầm hiểu ý đạo lý hay vẫn là gọi mình hạo ca vậy thì ăn cơm chứ ngược lại buổi t r ư a đường sống còn không tin tức đây l i ê n hai ta hạo học vừa mở miệng tôn thiếu phi mau mau nói tiếp hạo ca còn muốn tên gì người ta đến ăn bài đến hạo học càng ngày càng xác định cái tên này là trải qua xem xảy ra chút cái gì đã như vậy cũng không phải tất đem người quen cũng gọi trên ở trên bàn cơm vạn nhất này tôn thiếu phi biểu hiện quá nhiệt tình trái lại chọc người lòng nghi ngờ vậy thì hai ta đi ngươi ở hoa thanh chờ ta buổi trưa cùng nhau ăn cơm làm cho khá giống làm chuyện g a y a h ạ học cảm thấy hai người đàn ông ước cơm lại không quá thức ăn cảm giác là lạ hoa thanh đại học đúng là rất lâu chưa tiến vào đi dạo buổi sáng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi bộ một vòng xem học phép chơi từ c h i ề u dương thôn đi xe trở về kinh đô h ạ học bước chậm ở hoa thanh trong sân trường muốn từ bản thân ở hoàng lao tà bên kia còn có cái học phép tên gọi không khỏi trên mặt nổi lên nụ cười hảo như thời gian rất lâu không liên hệ hoàng lao tả cũng không biết hắn cùng cô dâu chán ngán đến như thế nào có mét có đem hoàng dung em gái làm ra đến a đây là muốn làm nha quay đầu lại chính mình học cái nấu ăn còn phải dựa vào hoàng gia em gái đây ngẫm lại sáo ngọc nhà ai nghe là mai hảo cầu thang nhị thập tứ k i ể u minh n g u y ệ t dạng đều là kinh điển mỹ vị món ngon một ngày nào đó muốn ở xã hội hiện đại đem những thức ăn này thức đều làm ra đến cùng hạ huyện quân chủ nghệ nhiều lần cao thấp hảo học có chút tà ác mà nghĩ nếu như hoàng lao tà kẻ này cùng chính mình muốn ruột dễ tử ta liền đem cho hắn thế thao mặt trên đều đâm thủng một cái lỗ nhỏ sau đó dung nhi xuất hiện rồi vốn định gọi điện thoại quáy dày một tí l a o hoàng nhưng nhìn thấy người trước mặt q u ầ n làm thành một nửa hình tròn lý ba tầng ngoại ba tầng có náo nhiệt đến tập hợp một tí a hạo học nhàn cực tẻ nhạt lao lực ba kéo mà đẩy ra hàng trước vừa nhìn đầu nguồn nhưng chỉ là thông cáo lan trên rán vào một tấm bố cáo mà thôi thế giới sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giao lưu giải thi đấu vợ nhìn liền biết là thuộc về học phách môn ngoạn ý a hạo học đối với máy tính không thể nói là một chữ cũng không biết nhưng cũng chỉ dừng lại ở sách cái cơ khí hành trang cái hệ thống phương diện tự biết thế giới như thế này tên tuổi thi đấu chính mình phỏng trường liền đề mục đều xem không hiểu hay là nên làm gì làm gì đi nếu như làm cái luận vọ a chơi cờ a thư pháp hội họa tự mình rót đều có thể liên lạc với g i a sức t ô n g sư cấp nhân vật an bài thật kỹ bố cục một tí nhưng mà máy tính kỹ thuật coi như là kim dung toàn tập lý niên đại gần nhất thanh triều có chút châu bỏ trần cận nam nhận thức máy tính là món đồ gì bình sinh không nhìn được trần cận nam liền xưng anh hùng cũng luồng công cha chả rất lợi hại dáng vẻ nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g hạo học hay vẫn là quen thuộc hơn câu k ê u bình sinh không nhìn được vũ đ ằ n g lan duyệt tận a phiến cũng luồng công lần này hacker đại chiến phỏng chừng hay vẫn là chúng ta hoa hạ quốc cùng nước mỹ chi tranh a những quốc gia khác phương diện này đối lập nhược một điểm bất quá cũng có mấy cái toán khá mạnh lực đối thủ hạo học rất kỳ quái mà nhìn cái này gầy go n h ư ợ c yếu trên mùi giá một cặp kính mắt hình thái nhỏ bé nghĩ thầm ngươi không biết chữ a nhân ra nói rồi là máy tính kỹ thuật giải thi đấu cái gì liền hacker đại chiến đúng đấy bất quá ta tính toán vạn năm láo nhị cái tên này chúng ta xem như là thoát khỏi không xong nước mỹ đội có chút mạnh mẽ lần trước mang đội bành sư huynh cường đại như vậy vẫn thua bành sư huynh sau đó bệnh nặng một hồi nuôi dưỡng non nửa năm mới khôi phục đây hạo học càng nghe càng hồ đồ những n à y học phách môn đều là xả tinh bệnh a không nên bắt nạt ta ít đọc sách máy tính kỹ thuật giải thi đấu còn năng lực tái đến sinh bệnh bị thương ngươi cho rằng hoa sơn luận kiếm đây nhìn chung quanh bên người nam học p h á c nữ học phách b ả n học phách xấu học phách thân là một cái hai bản viện giáo học cha hạ học cảm nhận được thế giới này sâu sắc các ý không lại chiếm hàng trước vị trí đoàn người đông đúc ha ha tiểu tôn vừa n g ầ g đầu liền nhìn thấy người quen hạ học đưa tay hỏi thăm một chút ạch a tôn thiếu phi vốn là là chạy bố cáo lan đến không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải thần tượng sửng sốt một chút rất nhanh làm ra lựa chọn n h ư ợ n g này cái gì thông báo bố cáo trước tiên đi chết một lúc xin mời thần tượng ăn cơm mới là đại sự hạo ca sớm đến rồi a cũng chính là vừa tới trong trường học chuyển động hoa thanh thật l ớ n a nửa cái buổi sáng đều không đi bộ xong tôn thiếu phi duy trì vừa đúng nhiệt tình cũng không dám qua khuyết đại miễn cho bị người khác coi chính mình là làm chuyện g â y đế vương công ta an bài xong địa phương chúng ta này liền đi ăn cái cơm rau dưa mời tiệc đại thánh triệu nhật tiên đó là dù như thế nào cũng không dám cơm rau dưa tôn thiếu phi đại buổi sáng để điện thoại xuống ngay khi hoa thanh phụ cận trong tiệm cơm tuyển chọn tỉ mỉ rốt cục đính h ả o vị trí lại nghe nói năm nay thế giới sinh viên đại học h a c k e đại chiến mở ra báo danh nghĩ lại đây nhìn một chút không nghĩ tới vừa vặn gặp phải h ạ học đi thôi hạo học chính là tới dùng cơm đương nhiên sẽ không từ chối vừa lúc ở trên bàn cơm cũng nói thêm tỉnh tôn thiếu phi một tí đừng đem mình này thân phận cho tiết lộ ra ngoài bằng không lục liêu trang biệt thự đem nên đón một đại sóng phóng viên đang đến gần tôn thiếu phi đi theo ta thương lượng một chút năm nay hacker đại chiến tuyển người vấn đề bành hội trưởng hướng về ta để cử người nói là tư duy sinh động tân sinh sức mạnh ta đến khảo sát một tí hai người bước chân mới vừa động trước mắt nhưng đứng cá nhân cũng không thèm nhìn tới hạo học một chút trực tiếp tiến lên kéo tôn thiếu phi cánh tay ta sát đây là cái gì quỷ đông phương bất bại xuyên qua đến hiện đại hạo học mắt thấy trước mặt này rõ ràng chính là cái nam một mực gâm thanh du dương dễ nghe là cái cô gái tiếng nói bạch sư tỷ ngày hôm nay ta có việc chúng ta nói sau tôn thiếu phi mới nhượng h ạ học nhận rõ này em gái giới tính nghĩ thầm nếu như bằng vào bên ngoài không lột y phục tình huống dưới chính mình là chân tâm không phân ra được nam nữ à. không được đều lúc nào còn có việc so với sinh viên đại học hacker tái càng to lớn hơn đẩy ngươi lung ta lung tung sự t ì n h đi theo ta làm một cái kiểm tra quả nhiên nam sinh trang phục cô gái tính cách cũng rất dũng mãnh căn bản là đem hạo học bên cạnh sử người sống sờ sờ hạo học coi như không có gì vị này chính là hạo học quét một câu tồn tại cảm tôn thiếu phi giới thiệu đây là chúng ta máy tính hệ học tỷ gọi bạch tiệp hạo ca ngươi chờ một chút ta cùng nàng hảo hảo nói một chút ta sát hạo học nghĩ thầm không nhìn ra đây là một danh nhân này bạch tiệp đừng xem hiện tại không lộ ra trước mắt người đời đó là bởi vì còn ở học sinh thời kỳ chờ quá cái mấy năm ngươi kết hôn lập gia đình trở thành thiếu phụ thì sẽ vang danh thiên hạng chương hai trăm linh năm học trà tam trùng cảnh giới bạch sư tỷ ta ngày hôm nay thật sự có rất khách nhân trọng yếu buổi chiều tìm đến ngươi thế nào thân là máy tính hiệp hội tân sinh ở trong nhân vật mạnh mẽ nhất tôn thiếu phi đối bản thứ thi đấu đúng là cũng tràn ngập hứng thú nhưng làm sao cũng không kém một bữa cơm đi lại không phải vội buổi trưa máy bay đi nước mỹ hà tất như thế cấp h ứ n g hống bạch tiệp liếc mắt nhìn bên cạnh hắn hạ học còn trẻ như vậy năng lực trọng yếu bao nhiêu đứng ra sức khớp tử thời gian cấp bách ta phải nhanh một chút xác định xuất trinh lần này đại chiến đội hình banh hội trưởng đề cử ngươi ta nhất định phải mau mau hoàn thành khảo sát không cần chờ buổi chiều các ngươi đi nơi nào hảo hảo ờ một bữa cơm ăn được được kêu là một cái khó chịu có bạch tiệp ở tôn thiếu phi có cái gì ngưỡng mộ cũng không nói ra được một mực này em gái chỉ là chính mình vùi đầu ăn cơm một bộ các ngươi tán gẫu các ngươi khi ta trong suốt không khí là được rằng dốc hảo học biết hắn rất muốn đàm luận bóng rổ nhưng mà hiện tại có người ngoài đ ề tài lại không dám hướng về này trận khiếp sợ thế giới thi đấu chiến dẫn hay vẫn là chính mình đến làm cái câu chuyện đi ta xem vừa nãy này bố cáo trên nói là thế giới sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giải thi đấu làm sao các ngươi đều nói là cái gì hacker đại chiến tôn thiếu phi liếc mắt nhìn bài tiệp giải thích máy tính kỹ thuật chia rất nhiều loại nhưng mà loại này vượt quốc thi đấu cơ bản hàng năm ước định mà thành đều là hacker công phòng chiến sở dĩ không cần danh tự này chỉ là vì biết điều mà thôi ngươi còn có thể hacker kỹ thuật hạo học nhớ tới tiên kiếm hậu tử tính toán tôn thiếu phi làm sao cũng không sánh được cái kêu bản hầu đi tôn thiếu phi cười khổ nói bao nhiêu hiểu một điểm đi ta cũng là hai ham muốn một cái bóng rổ một cái máy tính bạch tiệp đột nhiên ngắt lời thiếu chuẩn bị bóng rổ ngươi kỹ thuật còn sẽ tốt hơn điểm nhưng đáng tiếc rồi hạo học lừa một cái n à y em gái quả nhiên căn bản không quản lý mình ham muốn lĩnh vực bên ngoài sự tình muốn cái gì nói cái gì bóng rổ dưới cái nhìn của nàng chính là cái làm lỡ thời gian độc thảo sao một bữa cơm vội và ăn xong cũng không uống rượu h ạ học trơ mắt nhìn tôn thiếu phi liền như thế bị bạch tiệp lôi đi chỉ kịp cùng chính mình chào hỏi nói câu xin lỗi quên đi hôm nào tái tụ là được rồi hoa y đại ly hoa thanh lại không tính xa tôn thiếu phi càng là thường thường đi hoa y đại tìm triệu thi g i a o hai người có rất nhiều cơ hội nói chuyện t h ế m không nghĩ tới còn có thể cùng bạch tiệp đồng thời ăn bữa cơm nhưng đáng tiếc sau khi ăn xong không có gì vui ngửi vui mừng tiết mục này không khoa học ca bi kịch tôn thiếu phi bị ngài ép lôi kéo đi làm cái gì kỹ thuật kiểm tra hạo học vừa vặn buổi sáng còn không đi dạo xong ở hoa thanh trong sân trường đi bộ tiêu tiêu cơm bất chi bất giác liền tới đến sân bóng rổ phụ cận a hạ học hiện tại cũng coi như là vô địch thế giới đội thành viên hơn nữa là đoạt quan công thần lớn nhất trở lại xem những ngày sinh viên đại học chơi bóng rất có một loại bệ nghệ thiên hạ hờ hững nhìn thỏa thích tùy ý mồ hôi các học sinh bởi vì mỗi một cái cầu nhập v o n g mà hoan hô than thở từ bóng rổ vận động trong thu được vô hạn thỏa mãn cùng vui sướng d u n g triệu bán sơn ám khí thủ pháp ném bóng rổ kỳ thực cũng rất vô vị hạ học một lai do địa hưng khởi ý niệm như vậy mỗi lần ra tay kết quả trải qua nhất định mất đi lớn nhất mị lực sự không chắc chắn nhựa cái này vận động đối với mình bây giờ tới nói dần dần đần độn vô vị hay là có thể không ném rổ thử xem hạo học đúng là nhớ tới đến tạc buổi tối cùng h i ể u hiến luyện quân các nàng cùng nhau chơi đùa cái kia đem đến lăng ba vi bộ tu luyện cần vững vàng ký ức dịch kinh sáu mươi bốn quái phương vị thêm vào tổ hợp biến hóa nhiều đến mấy ngàn loại nếu muốn có thành tựu ký ức ở ngoài đương nhiên còn cần chăm chỉ luyện tập hạo học nhìn vận động trường trên bóng người nghĩ đến một khả năng tính dùng lăng ba vi bộ đến chơi bóng rổ lại có hay không có làm đầu đâu ngẫu nhỏ lao rắt liền tổ ở tắc cái chân ngẫu hệ tắc cái chân lý sinh trưởng ở địa phương nhỏ dương cách thật xa hạ học liền nghe đến một trận sung sướng âm nhạc vang lên không khỏi thầm khen một tiếng sơn trại cơ chính làng yêu sắc chờ ta một chút ta tiếp điện thoại vận động trường trên một cái cao cao tráng tráng nam sinh làm thủ hiệu s ắ c đem hạn đã qua nghe điện thoại rất nhanh sẽ sắc mặt thay đổi xế chiều hôm nay thi cao mấy hạ học đều văng nghĩ thầm ngươi cũng không cảm thấy ngại gọi hoa thanh học phách nay cảnh giới đủ cao à đã trải qua sơ bộ đạt đến thần cấp học tra tầng thứ nhất cảnh giới đương nhiên hạ học đồng chí sớm đã chúc cơ thành công đạt đến siêu phàm thoát tục dưới một tầng cảnh giới cái gì vừa n ã y thi chính là cao mấy nghe đồn trong ở trong sân trường còn có chân chính thần linh như thế tồn tại cười nhìn vân vân chúng thí sinh đặt đến cảnh giới chi cao không trệ ở vật lời nói ra sẽ là cao mấy đó là cái gì thụ vị này vừa biết buổi chiều có cuộc thi anh em còn đánh cây búa bóng rổ coi như trở lại chuẩn bị cái tiểu sao vậy cũng đến chút thời gian a liền t r à n g thượng đang yên đang lành ba với ba đã biến thành năm quyết một lao trương thật châu b ỏ a học kỳ này phỏng chừng lại muốn liên tục trượt chi vương bảo tọa ngay cả ta này b a ngoại ngữ đều nghe nói đại danh của hắn rồi đồng dạng mồ hôi đầm địa một cái vóc dáng thấp nam sinh đem trong tay bóng rổ ném đi ném đi một bên nổ nước bọt một bên đưa mắt nhìn quanh muốn tìm người dự khuyết tiếp tục chơi vị bạn học này hội chơi bóng rổ sao hạo học đứng ở bên sân nhìn rất lâu quả đoán bị an lên bóng rổ h à m muốn giả danh hiệu tuy rằng nhìn qua thân thể đơn b ạ c điểm này có quan hệ gì tập hợp số lượng phát cái cầu tổng hội chứ đại gia đánh chơi lại không thắng nhà kiếm lợi mà chỉ cần tập hợp được rồi ba v ba là tốt rồi hạo học thoải mái mà nợ nụ cười vừa vặn kiểm nghiệm một tí chính mình vừa nay ý nghĩ có phải là đáng tin huynh đệ rất lạ mà ta Cái người à o hệ? Nhìn hắn n đáp ứ sàng cũng n khoái, h là c chơi tập hợp được ộ i một n g ờ rồi thi đấu rất nhanh bắt đầu cũng không cần nghiêm ngặt tỷ số chính là đại gia đánh nhạc a tiến vào cầu đồng thời khen một câu đầu cái ba không dính cũng không người cười nói hạ học được cầu quyền trong đầu cân nhắc lăng ba vi bộ vô số bộ pháp làm sao đem nó d u n g hợp đến khống chế bóng hơn người ở trong đâu trước tiên phụ muội lại chuyển vô vọng dịch kinh sáu mươi bốn quái hạ học trước không tiếp xúc qua nhớ lại đặc biệt mất công sức còn phải chú ý trong tay bóng rổ lập tức không chú ý tới trước mặt có người đ u ảng bị va cái kia phòng thủ cầu thủ lùi lại vài bước một mặt không nói gì huynh đệ a ta lớn như vậy vóc giá ngươi không nhìn thấy liễn như vậy trực tiếp dẫn bóng xông tới thật sự được không chương hai trăm linh sáu cho đại thánh chuyển bóng người học lung túng nói tiếng xin lỗi xác thực là chính mình cùng không đầu con rồi tự trực tiếp va nhân ra trên người bóng bầu dục cũng không có chơi như vậy n à y to con cũng không để ý lắm mà cười cận đúng là khoa một câu xem thân thể ngươi cũng không cường trắng lắm khí lực thật là không nhỏ à lại lập tức đem ta phá tan vài bước khá lắm ta nhưng là bắn trung phong trận bóng tiếp tục hạ học dần dần ở vận động trong quen thuộc lăng ba vi bộ vận dụng cùng vận cầu động tác kết hợp dù sao chỉ là trường học bóng rổ giải trí tái cùng thế vận hội ổ lỉm t i ệ p trên sàn thi đấu phòng thủ cường độ t r a n lệch rất lớn nếu như hạ o học hiện tại này mấy lần bắt được đánh với nước mỹ đội trận đấu tiên lý đối phương khống vệ dạ nạ rộ trực tiếp có thể làm cho hắn k h ô n g chế bóng thời gian không vượt quá hai giây liền ném cầu nhưng hiện tại loại này phòng thủ cường độ vừa v ẫ n thích hợp hạ o học đến tôi luyện hắn còn chưa có thuần thục lăng ba vi bộ đồng thời càng ngày càng vận dụng như thường cũng không lâu lắm trận này ba v ba giải trí tái vài tên học sinh bắt đầu kinh ngạc tiểu từ này cầu kỹ thuật tựa hồ rất kỳ quái a rõ ràng xem ra đối với bóng rổ không phải rất quen thuộc dáng vẻ có thể dưới chân không biết làm sao xoay một cái một gia tốc nguyên bản ở trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ người liền người dẫn bóng mất đi mục tiêu quay đầu nhìn lại tiểu tử này trải qua bắt đầu trên lam đi lên nhật cầu a đây là ma pháp gì bắt đầu hạo học mắt mù tự dẫn bóng ba người đại gia cho rằng đây là một người học nghề cũng là tập hợp số lượng đơn giản không thèm quan tâm hắn ngược lại nhìn hắn cũng căn bản không ném đúng rổ nghĩ đến là bởi vì không hội sở ý l i ệ u vụng nhưng là đánh đánh cục diện liền không đúng tiểu tử này bước chân có thể nói mậu ảo vũ b ư ớ ca quả thực linh hoạt đến cùng quỷ như thế liên tiếp thay đổi ba người phòng thủ hắn đều có chút không chống đỡ được đều là nhượng hắn lén lút lưu vào bên trong tuyến trên lam đạt được tuy rằng không c o i trong đầu như thế các loại trên lam tú vậy cũng không chịu được ca liền đối phương ba người liếc mắt nhìn nhau bắt đầu đối với hạ học thực thi bao giáp hai cái thân thể linh hoạt ra hỏa đồng thời nhìn chăm chú cuốn rồi hạ học muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là làm sao vượt qua quả nhiên hai quyền khó địch bốn tay lấy hạ học hiện nay thô thiển lăng ba vi bộ biết vậy nên áp lực tăng gấp đội bất quá đây đương nhiên là càng tốt hơn luyện tập cơ hội hạ học con mắt tỏa sáng trong lòng thầm têu một tiếng đến hay lắm đại khái một canh giờ đã qua nguyên bản rất bình thường một hồi ba v ba giải trí trận bóng giờ khác này xung quanh trải qua bắt đầu tụ lại lên đ o à n người ngươi xem tiểu tử kia không chế bóng rất lợi hại a quá rồi lại quá rồi hai người cũng không phòng ngự được hắn có chút trâu bỏ a h ả o như muốn ba người bao giáp nhịp điệu ha ha lúc này quả nhiên không xong rồi bất quá hắn chỉ cần đem cầu phân ra đến đội h ư u dễ dàng đạt được a cái tên này đánh cho như thế độc hiện tại ở h ạ học trong lòng này không phải một hồi trận bóng rổ đây là lăng ba vi bộ chuyên nghiệp huấn luyện vì lẽ đó hắn rất vui vẻ mà khống chế bước chân ở hai ba người khoảng cách ở trong xuyên qua đi tới nhưng không nghĩ muốn đem cầu truyền đi nhượng đội hưu đạt được hạo học đội hưu rất tức giận nhưng mà rất bất đắc dĩ này rất sao thành thi đấu biểu diễn a ta hai ngốc đại cái chính là cái c h ẳ n g thượng xem bóng ghế đúng không trong nháy mắt lại là gần một giờ đã qua đương hạo học có thể đối mặt ba tên phòng thủ đội viên vẫn như cũ bước chân linh hoạt mà thường thường xuyên thấu phòng tuyến đột phá đạt được t ì nho nhỏ nửa cái sân bóng rổ xung quanh trải qua là người ta tấp n g p toàn bộ hoa thanh đại học náo động rồi đang làm gì đâu trên tự học a tuần sau có cuộc thi trên ngươi mùa a mau tới tử kinh sân bóng rổ coi trọng đế sân bóng rổ có thượng đế tiểu tử ngươi tạc mượn sóc lọ tuất tổn thương đầu góc chứ ai ta đi ngươi rất sao có tới hay không ngươi không đến đừng hối hận như vậy đối thoại ở hoa thanh trong sân trường khắp nơi đều có phát sinh liền càng ngày càng nhiều học sinh dâng tới sân bóng rổ mặc kệ có phải là thường chơi bóng rổ ngươi đến liền đi không được hạ học này như quỷ tự mỹ bước chân chiêm chi ở trước hốt tiên ở phía sau nhẹ thân pháp rất nhanh sẽ chinh phục mỗi một cái khán giả thân là hoa thanh đại học nam lam đ ộ i trưởng tôn thiếu phi mới từ bạch tiệp nơi đó thông qua liên tiếp biến thái hacker công phòng kiểm tra liền nhận được bạn gây tốt thân tiểu phúc điện thoại lão đại mau tới sân bóng rổ hôm nay ta là thấy cao nhân rồi a ngươi điện thoại vẫn không gọi được tốc độ tốc độ người khác đi rồi liền tiếp nối trên n g ư ờ i tôn thiếu phi run lên trong lòng không thể nào muốn nói cao nhân hiện ở trong trường học có vẻ như xác thực có một cái cái tên này ở hoa thanh sân bóng rổ chơi bóng ta cái cái đẹt thiệt t h ô i ta còn nhọc lòng giúp ngươi che lấp này hạo ca chính mình cũng không coi là chuyện to t ắ t mà lại nói khiếm sợ thế giới đại thánh triệu nhật thiên đến hoa thanh chơi bóng rổ là chuẩn bị ngược chết mấy cái không mang theo như vậy tốt xấu ta làm mảnh này đội bóng rổ trường cho cái mặt mũi hành thôi tôn thiếu phi không phí lời trực tiếp bước ra chân dài to liền chạy đi sân bóng rổ dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể mới đ ẩ y ra hàng trước quả nhiên là hạo ca đại một câu đại thánh đều đến bên mép trên đột nhiên thu về đi hảo như đại gia còn không nhận ra được đây là người nào khe nằm Các người là lúc nào mù a ném rổ như thế chuẩn còn năng lực là vị nào a nhân loại mất đi liên tưởng thế giới đem thì như thế nào hoa thanh học sinh chết suy nghĩ n h ư ợ n g tôn thiếu phi một lần không nói gì nhưng mà vẹn vẹn năm giây sau đó trong mắt của h ắ n tử lại một lần nữa bắn ra ngoài chuyện này đây là ra sao m n g ảo b ư ớ chân c triệu nhật thiên không phải ném rổ chuẩn có thể bay lên trời cái kia sao cái này di động đến cùng quỷ như thế ba bốn người đều không phòng ngự được thực sự là cái kia đại thánh lao tử có thể đoán không đoán đúng kết c ủ ca nhường một chút nhường một chút đừng đụng hỏng rồi máy quay phim trải qua có khíu giác nhạy bén phóng viên nghe tin tới rồi ở đây bên cạnh nhấc lên pháo cỡ nhỏ hoa thanh học sinh vừa thấy càng thêm sôi trào nhanh như vậy đều hấp dẫn đến rồi phóng viên cái tên này đến cùng là ai vậy xem ra rất lạ mặt dám vẻ làm sao khống chế bóng đi nơi lợi hại như vậy trước tiên chạy tới phóng viên cũng là hưng phấn đến tỏ rõ vẻ tòa ánh sáng nhìn còn không có đồng hành tiếp cận chính mình này trực tiếp tư liệu rất quý giá a độc nhất hắn là cuộc sống đại học tạp chí ký kết phóng viên ngày hôm nay vừa vận ở hoa thanh trong sân trường phỏng vấn một học sinh hoạt động nhận được tin tức sân bóng rổ bên này xuất hiện một cái khống chế bóng có thể nói thần kỳ người đi tới nhìn một chút khung cảnh này hoắc năng lực hấp dẫn nhiều người như vậy bản thân liền là một cái vô cùng tốt tin tức đề tài a thân là một cái chuyên nghiệp phóng viên hắn cấp tốc liền tổ chức một phần đưa tin tiêu đề hoa thanh sân bóng kinh hiện bóng rổ thiên tài gợi ra quy mô nhỏ náo động nhưng mà hắn giá hảo máy quay phim không lâu nhìn ba phút hạ học kỹ kinh toàn trường biểu diễn vị phóng viên này miệng mở lớn cũng không còn hợp lại hắn nhưng là xem qua thế vận hội ô lỉm việt nam lam cuối cùng n à y lưỡng cuộc tranh tài người khi đó liền đã từng cảm thán đại thánh triệu nhận thiên một ngựa tuyệt trần dĩ nhiên không người nào có thể đổi tới hắn nhịp điệu tuy rằng c h à n g thượng là năm người nhưng hầu như nhìn thấy đại thánh chính mình một mình p h â n khởi chiến đấu đem nước mỹ đội triệt để đánh nổ vừa nãy ngày đó nghĩ kỹ tin tức tiêu đề bị hắn cấp tốc vứt bỏ đổi thành càng mạnh mẽ hơn độ hoa thanh trong sân trường ta thấy có thể cho đại thánh truyền bóng người Trưng 207, hài hòa 515 nữ tẩm. Mắt thấy tuy thấy biết thể tiếp, người nữ càng ngày càng nhiều, hạ học tuy rằng không cảm thấy luy, nhưng cũng biết không có thể lại luyện vàng không hài hòa hạ học lại cảm luy, có thể thoát thân bất quá cái này biện pháp chân tâm rất tốt ngăn ngắn một buổi chiều đối với lăng ba vi bộ lý giải càng trên một n ư ớ c thang so với mình chính mình ở nhà xoay quanh luyện bước chân hiệu quả tốt nhiều lắm xem ra sau này cũng không cần tìm l u y ệ n quân các nàng bắt người game tùy tiện tìm cái đại học đánh chơi bóng rổ đơn giản cấp tốc nhiều lắm bất quá lần sau nhất định phải nhớ tới làm tốt dịch dùng nếu không mình dáng vẻ ấy vừa lộ diện quả thực chính là truyền thông hấp dẫn khí cho tới hiểu hiến l u y ệ n quân các nàng hay vẫn là lưu đến sau đó ở càng thêm chật hẹp bên trong không gian tiến hành kịch liệt hơn vận động rèn luyện đi được rồi ca mấy cái ngày hôm nay liền chơi tới đây đi ta có việc trước tiên rút lui ha tùy tiện hỏi thăm một chút hạ học cảm thấy hiện tại khung cảnh này không đi nữa nhưng là không kịp có thể có vẻ như trải qua hơi trễ mấy cái may mắn cùng thần nhân đánh một hồi giải trí tái năm người đồng loạt trước tiên tiến tới gần anh em châu bò a để điện thoại chứ sau đó có cơ hội cùng nhau chơi đ ù a huynh đệ ngươi ở trường học chơi bóng à? ta vừa nãy nghe là hoa ít cực kỳ đi có cơ hội ta đã qua tìm người thôi hạ học cảm nhận được làm chuyện gây như thế nhiệt tình l ạ chạy chạy mau mau ta sát chạy thế nào rồi không đổi tới nhịp điệu các ký giả nện ngược dập chân phần lớn đều là mới vừa vừa đổi tới còn không bằng lúc trước cuộc sống đại học vị kia đồng hành tốt xấu quay chụp không ít hình ảnh bức ảnh giao ra đây đ ạ i không tới m ộ n g ảo vũ bức thần kỳ tiểu tử tiêu điểm nhất thời tập trung ở duy nhất t ủ n g có không ít v i d e o tư liệu người phóng viên kia trên người không cho không dễ dàng mới nhanh chân đến trước đương nhiên không có cùng chung tinh thần sau đó hắn phát hiện ngày hôm nay gặp phải những n à y những người đồng hành đều rất sao là lưu manh không nhiều như vậy đạo lý hảo giảng hai người đệ lại hắn nhất nhân tay chân lanh lẹ mà đem hắn máy quay phim thẻ tổn chữ làm ra đến hoa lệ lệ mà ở chính mình nổ tẹp bục trên phục chế một phần lại cho hắn xuyên trở lại một đám người giải tán lập tức Khóc thiên đánh mà một phen, không ó c thiên một đánh phen, h mà k ai phải n ứng. t ế vậy lúc đó ở tổ hong sân thể dục cũng không đến nỗi vẫn cứ bài xả xuất một cái tây du đội bóng rổ lúc này mới thuận lợi thoát thân h u y ề n quân tan học chứ đợi lát nữa ta đã qua tiếp ngươi về nhà hay lắm h Hà... ạ h u y ề n quân đương nhiên thật cao hứng ở trong phòng ngủ vô cùng phấn khởi mà để điện thoại xuống bắt đầu thu dọn đồ vật là nhà ngươi hạ học ca ca đánh tới chứ triệu thi giao vừa nhìn này trạng thái liền đoán cái đại khái cười trêu kẹo nói còn chuyện cười ta nhà ngươi tôn thiếu phi ba ngày chạy tới hai chuyến hảo được lắm hoa thanh học phách liền hủy trong tay ngươi rồi hiện tại quả thực là chọn môn học khóa là tất trốn học lớp phải học là tuyển trốn học h Hà... ạ huyện quân không phục phản kích một câu bầu không khí nhưng đang cười đùa trong thân thiện tôn ca là thiên ngày tới nha hạo ca có thể coi là khách quý h u y ể n quân tỷ tỷ cố lên nhỏ hơi nhỏ giọng tạ giai tuyên cũng gia nhập thảo luận rào cản g lại bị chỉnh sảng đánh gãy câu chuyện tiểu tuyên ngươi cũng đừng nói nhân ra mấy ngày trước ta thấy đưa ngươi trở lại người mập mạp kia là chuyện gì xảy ra hả nữ sinh bắt quái c h i hồn đó là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú vừa nghe nói có mới mẹ bắt quái triệu thi giao cùng hạ h u y ể n quân nhất thời đình chỉ lẫn nhau đồ cười đồng loạt đưa ánh mắt đầu bàn tới ban tử không đúng rồi tiểu tuyên không phải đang bị chúng ta hệ cái kia gọi trần thần chết truy sống truy sao bình tĩnh mà xem xét trần thần vẫn có chút tiểu soái không mập a tiểu tuyên thành thật khai báo chuyện gì xảy ra từ đâu tới người mập m ạ c ngoại trừ nữ hán tử trình sản g ở ngoài liền c h ú c triệu thi giao tính khí nhất lãnh lẹ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề há mồm liền hỏi nói tới tạ g a i tuyên lập tức liền bỏ mặt nào có chuyện gì xảy ra a chính là ở internet gặp phải một cái bằng hữu sau đó không biết làm sao hắn dĩ nhiên ở trường học nhận ra ta nhất định phải đưa ta trở lại yêu a lúc này liền hà huyền quân đều nở nụ cười không nhìn ra chúng ta tiểu tuyên mội mội lại là nhất thời thượng chơi vong luyến hà nói như vậy trần thần này h à n g không hy vọng rồi đây thực sự là một cái bi thương cố sự t r i n h sảng cười ha ha hiện lộ hết thuần đàn ông bản sắc vốn là nàng cũng là cái năng lực có bảy tám phân sắc đẹp em gái một mực hùng kích thích tố sinh dục phân bố quá t h ừ a mạnh mẽ đem mình làm thành nam nhân b à nhìn tư thế một bộ muốn đi tìm trần thần uống cái thất tình rượu răng r ớ c để những người khác mấy cái nữ hải đều chỉ có thể không nói gì huyền quân nhà ngươi hạ học ca ca lập tức tới ngay có m u ố nếu hay không hóa cái trang. Nơi này có hàng cao cấp nhà, lục hấu, đại hàng hiệu đáng tin cậy, đường khách khí Khai thời không phòng hôn trang. cao gian này cậy, tuy nơi đáng tin đừng giảng rằng trong ngủ cũng đều thức ăn. n có cái cấp lục cái đại với tới đi. dài, Tỷ tỷ, bắt một thức đều như không tính hạo học này một mối liên hệ trình sản gia cảnh hẳn là tốt nhất tất cả chi phí đều xem như là xa xỉ triệu thi giao đúng quy đúng cụ thỉnh thoảng còn có tôn thiếu phi cái này trưởng kỳ cơm phiếu giúp đỡ giải quyết điểm hàng ngày đồ dùng cũng trải qua nhạc vui cười hớn hở tạ giai tuyên trong nhà kém một chút cha mẹ vốn là tiền lương giai tầng không cẩn thận sinh cái long v ư ợ h a i nhất thời nhượng sinh hoạt càng thêm nghèo rất m n g t c ơ i cái khác mấy cái nữ hải vốn đang là rất xem trọng trần thần cùng tạ giai tuyên chỉ là này ngang trời g i ế t ra người mập mạp đúng là k h á c loại hôm nào đến bang cái này mặt nộn tiểu mội mội đem c h ấ n có thể đừng lên nhân ra đương tạ ơn lão đại nhiều bất quá không cần rồi hạ học ca ca tựa hồ là yêu thích tố nhan đây bởi vì câu nói này mấy nữ hải tử lại không nhịn được cười mãi đến tận hạ học hãn mã g a đình chỉ nữ sinh túc xá lầu dưới hạ huyện quân đắc ý mà lên xe rời đi còn lại ba nữ hay vẫn là chìm đắm ở sung sướng bầu không khí trong ai Các cái cái. ngươi từng cái từng cái. Huyền u q ây n cùng thi giao là danh hoa có chủ, giao thi mắt t hoa h là ấ tiểu tuyên c ũ những g p ả i i t này béo á cho t liền còn ngươi một bộ huyện quân trong nhà yêu thích tố nhan nhà ngươi bản tử có thể không chắc nha lần sau lại đi nữa trên điểm nhặt trang thử xem ngược lại ta cũng không yêu dùng những này đổ bỏ đồ vật nha chương á i này k ô n g thể đ ợ c s hai trăm linh tám ta chuyện này không được tuyết gia lộ ta cũng đã từng nghe nói nha hào như ở hồi thiên tập đoàn tuyên bố trên lập tức liên hỏa một tháng này ngược lại không động tĩnh gì cũng không thấy được có bán nha triệu thi giao tiếp một câu nhưng mà tạ giai tuyên trên mặt nhưng xuất hiện thần sắc mê mang hiển nhiên đối với loại này cao cấp hàng chưa từng nghe thấy không mua được hồi thiên tập đoàn còn không chính thức đẩy ra lên giá có người nói các trên đường đi qua tiêu thay quyền thương đều đánh vỡ đầu t r i n h sảng tựa hồ biết một chút tin tức tin tức nhưng cũng nói không tỉ mỉ mấy cái nữ h à i đứng ở tầng năm trước cửa sổ nhìn hạo học hãn mã xa nhanh chóng đi cảm khái nói huyền quân trong nhà tựa hồ rất thần bí đây nghe nói không phải con nhà giàu lại biệt thự hào xe đều lên cái nào làm tiền nha tạ r ì n h s ả giai c tuyên mặt nộn một mực trình sảng yêu nhất đùa nàng nhìn nàng mặt đỏ dáng r ấ t khả ái lúc ăn cơm tối hạ học nhìn thấy vương h i ể u hiến sắc mặt khó coi mơ hồ có chút ưu sầu tâm tình hỏi làm sao hiệu y i ế n bệnh viện sự t ì n h không quá thuận lợi từ ma đều sau khi trở về nguyên bản hạ học dự định tiếp nhận này than sự tỉnh không thể để cho vương h i ể u hiến một cái người chạy lên chạy xuống nhưng mà vương hiểu y ế n là cái thật mạnh nếu làm liền muốn xuất cái thành quả hơn nữa sự tình làm được một nửa coi như hạ học tham gia nhập đi vào nàng hay vẫn làm miễn không được theo cùng mỗi cái bộ ngành giao thiệp với thời điểm hạ học ngược lại sẽ bị trở thành vai phụ tình cảnh khó coi vì lẽ đó liên quan với mở bệnh viện tư nhân sự tình vẫn cứ do nàng toàn quyền thay quyền chúng ta tư lịch quán ông không có chủ trì y sư chức danh cũng không có nhị cấp lấy trên chữa bệnh cơ cấu nhậm chức năm năm trải qua vì lẽ đó bị cục vệ sinh bên kia phủ vương hiểu h ế n có chút g i u dĩ không vui ăn cơm đều không tinh thần này ta cho là cái chuyện gì đây hạo học cười nói rộng lượng chúng ta lại không phải vội vã khai trương doanh nghiệp sớm một chút tối nay không liên quan có khó khăn chậm rãi lại nghĩ cách chút chuyện này còn đáng giá phiền muộn một tí đến đến đến t u y ể n quân tối nay món ăn làm rất tốt ngươi không ăn nàng hội không vui hạo học xác thực không quá để ở trong lòng chỉ là nhớ tới là cục vệ sinh bên kia thiết bình phong quay đầu lại tìm cơ hội tiếp xúc một chút hảo nói tới cục vệ sinh tự mình rót cũng có cái người quen hơn nữa tương thức ăn chính là không biết nàng sống đến mức như thế nào có phải là chen mồn vào được hạ học không phải vạn bất đắc dĩ không quá muốn đi tiếp xúc nàng sau khi ăn xong nửa giờ một hạt xà đảm dưỡng khí đang đúng giờ vào bụng hạ học dự định quét một chút điện thoại di động liền bắt đầu tu luyện cửu âm chân kinh mấy ngày nay ở bồ tư khúc xà đảm phụ t r ợ dưới tiến cảnh rất nhanh mắt thấy muốn đột phá đến chân kinh trên ghi chép tầng thứ hai cảnh giới liền chu bá thông cũng than thở không ngớt cảnh giới một khi đột phá hạ học nhưng là hiểu được bận điệu rồi này mang ý nghĩa lấy khí ngự châm năng lực hắn trải qua cơ bản có vài cái bệnh nhân đều gào gào chờ châm đây có thể cuối cùng quét cái nhìn này điện thoại di động nhuộm hạo học bật cười hoàng dược sư đào hoa đảo làm thiếp hải món đồ chơi nhìn dán g dấp lao hoàng mấy ngày nay chăm chỉ cạch tấy rốt cục tu thành chính quả phôi thai trạng thái tiểu hoàng dung trải qua đang ở trong thai n é n n g ắ m lại thời cổ hậu người cũng là không dễ dàng quần áo món đồ chơi tất cả đồ dùng đều muốn r ử a vào chính mình làm tính toán lao hoàng cùng n à n g cô dâu trận này cũng phải rất bận điệu tử tốt xấu cũng muốn quen còn nắm hơn người ta một viên vô thường đan trả lại một tân tình đi ngay kế h ạ học dài giường hạ h u y ề n quân trải qua rất sớm đi học vương hiểu hiến cái này không chịu thua cô nương lại đi làm từ bệnh viện thủ tục công việc chỉ còn dư lại triệu hâm ở nhà hâm tỉ ra ngoài đi dạo a mua ít đồ muốn làm điểm nữ anh đồ dùng hạ học một cái đại lao ra sợ nắm không được hay vẫn là mang cái em gái khá là thích hợp triệu hâm rất thoải mái mà gật gù có thể vẻ mặt nhưng có điểm xoắn suýt làm sao hạ học bén n h y chú ý tới có chút không đúng xem nàng sắc mặt tái nhợt biểu hiện t h ố n khổ bởi chính mình mua ít đồ không đến nỗi như thế bị tội chứ ta đau bụng triệu hâm mấy ngày qua này cái gì cái gì cái bụng vô cùng đau đớn thực sự muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt có thể hạo học thỉnh cầu lại không tiện cự tuyệt vì lẽ đó liền mâu thuẫn hạo học dù sao cũng là hồ thanh ngưu thân truyền biện thước một mạch đệ tử nghe lời đoán ý kết hợp với triệu hâm tình huống cụ thể rất nhanh đoán cái đại khái k h này có cái gì không thể nói đạt được ngươi trở về nhà nằm chờ ta ta chuẩn bị ít đ ồ đã qua tìm ngươi a triệu hâm sợ hết hồn liền cái bụng đều đã quên đau bá mả một tí liền mặt đỏ hiện tại hạ tuyển quân cùng vương hiểu hiến đều không ở sẽ không là muốn làm vài việc gì đó chứ không nên vào lúc này a ta chuyện này không được hạch hạ học không nói gì nói tới có như vậy nghĩa khác sao ta là nói đem châm cứu dụng cụ tìm ra cho ngươi chát n g ư ấ i châm không phải là đau kinh sao triệu hâm yên lòng m ặ t nhưng càng đỏ người đàn ông này đúng là nói tới không e rẻ có thể chuyện như vậy giao cho một cái khác phái đến chỉ trung quy vẫn có chút lung túng hạ học có thể không cái gì lung túng thầy thuốc lòng cha mẹ nếu như gặp phải cái nữ bệnh nhân liền muốn lên một lần tan i ệ m ngồi trần bệnh một ngày đủ đem mình biệt thành cường g i a phạm loại này tiểu ốm đau đối với bây giờ hạ o học tới nói cũng coi như tay đến bệnh trừ rất nhanh sẽ giảm bớt triệu hâm thống khổ ta không có chuyện gì rồi chúng ta đi ra ngoài thôi dẹp đi đi ngươi này trạng thái còn ra đi cái cái gì ngược lại hoàng hạch ngược lại ta chuyện này cũng không vội vã bồi cùng ngươi đi triệu hâm liền rất an lòng cảm thấy trên người ấm áp tuy rằng nhìn dáng r ấ t là muốn cùng chung nhưng mà như vậy ở ngoại diện năng lực hô mưa gọi gió khiếp sợ thế giới ở nhà năng lực tỉ mỉ che chở q u a n ái người nhà nam nhân toán đáng giá phó thắt chứ mụ, mụ ngài năng lực cho ta một điểm kiến nghị sao nhớ tới thân nhân duy nhất trải qua ly chính mình mà đi từ đây trên đời chính là cô chỉ cần một người triệu hâm vành mắt lại đỏ làm sao hay vẫn là đau hạo học nhữ mày không đúng vậy theo lý thuyết chính mình này mấy c h â m xuống điểm ấy thói xấu vặt không nên không có chuyển biến tốt không phải không đau triệu hâm điều chỉnh tâm tình cùng hạo học nói rồi một chút c h u y ệ n kiếm mãi đến tận vương hiểu hiến về nhà đến nhìn dáng giấc ngày hôm nay có chút thu hoạch hạo học xem vương hiểu hiến tinh thần phân chấn cũng năng lực đ o á n cái đại khái đúng đấy cục vệ sinh cục phó đáp ứng ta lại ước đàm luận một lần tuần sau đi đến hảo hảo tranh thủ được đến lúc đó ta cũng cùng đi xem xem vấn đề ở chỗ nào lý cũng có thể thương lượng mà hiểu y ế n ngươi ở nhà bồi hâm t h đi ta ra ngoài một chuyến mua ít đồ có người trở về nhà h ạ học lúc này mới yên tâm ra ngoài vẫn cảm thấy đại lao ra không thích hợp chọn mua nữ anh đồ dùng mấy người phụ nhân đều vội vàng k h o g i à y một tí hùng đại tổng giám đốc đi tuệ quyên a vào lúc này bận đ i ị u sao xuất đến tiếp ta cũng cái nhai thôi chương hai trăm linh chín cho hoàng dung mua bên trong y phục a thong thả ngươi ở đâu ta lái xe đi Hùng ở phòng họp Quyên trong, Tuệ ở ở mới vừa được e đem m năm điểm mới một hồi thiên chuyện nhận thoại cuối nói cái điện nói, tập tác trọng toàn t đoàn công đầu, câu r ờ trường người thường n nảy mình. Ai vậy đây là? Giới chính trị muốn viên. Thương trường cá sâu lớn. Có thể làm cho hùng Tổng đều gấp gấp như vậy bận bịu hoảng, không phải người bình thường này. g giật Giới gấp gấp Ai phải vậy vậy trị thể đây làm cho đều đ là? cá Có bịu sâu ư rồi các ngươi tiếp tục mở hội muốn đem năm nay công tác thu cẩn thận vĩ các bộ ngành công tác cũng không thể thư giãn ta có việc đi ra ngoài trước hùng tuệ quên y trong lòng đắc ý trước đó vài ngày nghe nói hạ o học ly khai kinh đô nhưng là trở lại cũng không có điện thoại đang có điểm u á n thời điểm nhân ra hẹn mình đi dạo phố đâu nghe một chút đi dạo phố a n à y không phải là nhất truyền thống m ộ t mạc nhất hẹn hò hạng mục sao muốn cũng nha cho tới công ty mở hội loại chuyện nhỏ này cùng ta có quan hệ sao ngươi mở ra cái khác xe ở hồi thiên cao ốc đi ta đã qua tiếp ngươi rất nhanh hạo học liền đi xe chạy tới hồng thuệ quên y không biết từ đâu lại thay đổi một thân r ấ t hiện ra tuổi trẻ quần áo thể dục cười ha hả lên xe đi xa ta sát là hạo ca hồi thiên cao ốc lý bắt gái phần tử đương nhiên cũng không ít tình cảnh này rơi vào trong mắt có thể coi là rõ ràng không phải cái gì giới chính trị môn u viên cũng không phải thương trường cá sấu lớn là tiểu tình nhân đến rồi cái gì cũng không nói nhiều hạo ca châu bò ép làm sao ngày hôm nay nhớ tới tìm đến ta hiểu hiến các nàng đâu hùng tuệ quyên tâm tình thật tốt trong giọng nói mơ hồ dẫn theo một điểm làm lũng mùi vị nhớ ngươi thôi cùng n à y mấy người phụ nhân cùng nhau thời điểm hạo học cũng tương đương thả lỏng muốn nói cái gì liền nói cái gì không điều kiên kỵ gì tiểu nữ sinh đại tổng giám đốc dưới cái nhìn của hắn đều một cái thân phận ngươi không phải là thích nghe câu này sao nói một chút lại không dùng tiền đưa ngươi quả nhiên hùng tuệ quên trên mặt hào quang càng tăng lên cười nói đi đâu cũng a ngươi làm muốn mua món đồ gì cần nhân sâm thi thương trường ngang dọc nhiều năm bản lĩnh đến cùng không giống nhau hạo học không lên tiếng nàng liền đem sự tình đoán cái đại khái đi vương phúc cảnh bên k i a thương rào càn đi mua điểm trẻ con đồ dùng a lời này nhưng làm hùng tuệ quên sợ hết hồn lấy lại bình tĩnh mới mang theo ghen tu hỏi là cái nào nữ h ả i trước tiên mang thai cùng ngươi đi ma đều triệu â m ây hạo học không nói gì ta nhìn chúng đến liền như vậy như là sói sám lớn à, đi chuyến ma đều liền ăn đi một con thỏ trắng nhỏ không là của ta một người bạn gia hài tử hán không tiện mua những thứ đồ này hùng tuệ quên ồ một tiếng không hỏi thêm nữa chỉ dẫn hạ học đi tới vương phúc cảnh to lớn nhất một g i a thương trường thấy nàng xe nhẹ chạy đường quen như là rất có kinh nghiệm dáng vẻ hạ học ngược lại hiếu kỳ hỏi một câu người trước đây mua quá những thứ đồ này nói cái gì đó hùng tuệ quên nghĩ thầm này cũng không thể loạn hiểu lầm muốn thô sự tình ta chính là buổi bằng hữu đến xem qua mà thôi Ta mua c hùng u hưu, đều y này ệ n nào bằng làm là để gì? gì Kỳ thực, h có cái gì bằng hưu, đều là hùng tuệ quên chính mình đánh mắt t đương nhiên là cao cấp đại khí trên đẳng cấp chắc chắn sẽ không giúp hạo học tỉnh tiền mua chút rách nát nữ anh trang phục các loại món đồ chơi thậm chí ngay cản liệu không thấp đều chọn mua hàng cao cấp gia đình bình thường đứa nhỏ căn bản tiêu phí không nổi những n à y đỉnh cấp phân phối nhìn thấy này một đại bao niệu không thấp hạ o học trong lòng ta ác q u á c h đại hiệp a vợ của ngươi từ nhỏ đã là ăn mặc ta cho mua thiếp thân nội y kỷ chuyện này ngươi hiểu được không hai người cũng đến khai tâm hạ o học trong tay rất nhanh sẽ to to nhỏ nhỏ ôm một đống mua xăm túi h ù n g tuệ quên tình mẹ phát tác cũng đến càng ngày càng nhập h í phản phất đúng là nàng cùng hạ học có hai tử đây là ở cho mình thân sinh cô nương tuyển đồ vật được kêu là một cái rất phiền p h ư c được kêu là một chuyện không lớn nhỏ hả ta hảo như nhìn thấy hồi thiên tập đoàn hùng tổng vương phúc cảnh là kinh đô phồn hoa nhất thương rào cản cứ việc không phải cuối tuần cũng là dòng người như dệt gửi hùng tuệ quên không lớn không nhỏ toán cái danh nhân bị nhận ra cũng không kỳ quái vấn đề ở chỗ cái này nghỉ việc xóa với người vừa v ặ n là kinh đô tuần san phóng viên từng ở hồi thiên cao ốc lý cho hùng tuệ quên từng làm s i ê u tầm năng lực ở đây ngẫu nhiên gặp đầu tiên là thật cao hứng dự định đã qua chào hỏi hôn cái quen mặt nhưng mà bước chân không n ú c ních liền phát hiện tình huống có chút không đúng bên người theo người đàn ông nhìn qua rất trẻ trung nhưng rất lạ mặt không phải cái gì xã hội danh lưu mà bọn hắn cuốn cửa hàng trẻ con đồ dùng hồ chí cao trong nháy mắt liền kích chuyển động đại tin tức ca hồi thiên tập đoàn cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc hùng pê quên thì đã bí mật giao du tiểu bạn trai hơn nữa nhìn còn chưa hôn trước tiên mang thai hồi thiên tập đoàn tổng giám đốc riêng cùng giải quyết cư bạn trai thân mật đi dạo phố mang thai vị mười phần tin tức này tuyệt đối là trong nháy mắt nổ tung công chiếm các bà mai thể lầu đề c o như trước triệu nhận thiên nhiệt độ không lùi E sợ đ mua mua tạm tạm hồ chí cao cẩn thận mà vẫn duy trì một khoảng cách điện thoại di động quay chụp viễn cảnh phòng run công năng tranh lệch chút hình ảnh không thể nói là rõ ràng bất quá cũng đầy đủ thấy rõ hùng tuệ quên phát ra từ chân tâm nụ cười cùng bên người nam nhân nói cười y ế n yến có vẻ rất là thân mật thân là một cái phóng viên chuyên nghiệp hồ chí cao đương nhiên sẽ không quên cho hạo học trong tay tay cầm túi hàng hiệu mấy cái đại đặc tả này đều là tên trẻ con phục sức đ ồ dùng nhãn hiệu đại gia vừa nhìn liền rõ ràng hả người đâu mới vừa cho tay cầm túi cho đặc tả định đem điện thoại di động màn ảnh kéo lên đi lại cẩn thận quay chụp một tí này nam nhân trẻ tuổi chính mặt này cũng là muốn phối bức vẽ thả tin tức cáo lý lại phát hiện chỉ còn dư lại hùng tuệ quên chính mình Này người đàn ông n hồ ỏ b chí n g gặp. cao trong lòng cảm giác nặng nề thu hồi điện thoại di động có chút ngoài mạnh trong yếu mà kê bầm lên ban ngày ban mặt n g ư ờ i đánh đổ vợt a hạo học không phí lời tiến lên trước một bước nhanh như tia chớp ra tay người phóng viên kia trong tay quả táo mới cơ cũng đã tới tay n g ư ờ i thật sự dám đánh hồ chí cao không nghĩ tới hắn như thế thô bạo coi như trận động thủ tổng giám đốc hùng đây là tìm cái bạo lực năm sao nguyên lai nữ cường nhân đều yêu thích như vậy loại hình có thể nói được nửa câu đột nhiên kẹp lại ứ ứ đọc sách trận m ắ t m ắ t mồm mà nhìn đối phương động tác cũng không dám nữa phát ra âm thanh hạo học t i ề m vận nội công trong tay phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang đó là pha lên màn hình vỡ vụn âm thanh kim loại vỏ lưng cũng trực tiếp loan thành một cái con tôm tự viên hồ phế đến không thể lại phế bỏ ta quả táo sáu túi không gậy phân hồ chí cao kỳ thực càng đau lòng hơn trong điện thoại di động đồ vật đã thấy cái này nam nhân đáng sợ hoạt động một chút ngón tay nói một cách lạnh lùng nói có muốn hay không đền điện thoại di động nuôi g tiền hồ chí cao nuốt n g ụ m nước bọt theo bản năng mà liếc mắt một cái năng lực một tay đem kim loại điện thoại di động dễ dàng bài loan ra hỏa không dám theo tiếng tuy nói hiện tại quả táo tổng giám đốc là cái loan nay quả táo sau túi thân máy bay cường độ không đủ cũng chịu đủ lên án có thể làm sao cũng không đến nỗi ở trong tay cùng đất dẻo cao su như thế có thể xoa viên vỏ đ á n h a không t r e o trọng nổi chương hai trăm m ư ơ i bản l ý mì tịt bao bao giải quyết một điểm tiệu phân tranh hạ học đám này trẻ con đồ dùng cũng chọn mua đến gần đủ rồi đi lục liễu trang ăn cái cơm tối vừa vặn có ít đồ đưa ngươi hùng tuệ quên bồi đi dạo một ngày cũng như là so với hạ học càng có tinh thần đại nhập c ả m quá mạnh mẽ luôn cảm thấy là cho mình bảo b ả o mua nghe được còn chuẩn bị cho chính mình lễ vật đó là đương nhiên là vui vẻ đáp ứng lục liễu trang bên trong biệt thự thứ nữ lần thứ hai tập hợp hạ huyền quân vẫn như c ũ là chủ chủ hùng tuệ quên ở hồi thiên cao úc là mở miệng thành phép thuật lãnh đạo tối cao có thể đến nơi này ngược lại có chút công n dù sao chỉ có nàng không ở nơi này bên thường trụ này không có cách nào à ngày hôm nay liền đi dạo cái nhai đều có thể gặp được nhận thức phóng viên nếu như thật chuyển tới trụ này lục liêu trang biệt thự liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh những thứ này hạo ca người mua vương h i ể u yến âm thanh có chút run thật lớn một đống trẻ con đồ dùng à từ quần áo món đồ chơi đến hộ lý tạp vật đầy đủ mọi thứ q u a n mua sắm túi liền chứa đầy ba cái vốn là nhìn thấy hạo học cùng hùng tuệ quên y đồng thời trở lại ngược lại không cái gì kỳ quái có thể thêm vào những n à y trẻ con dùng đồ vật bầu không khí liền trở nên quỷ dị hai người các ngươi hùng tuệ quên trước tiên bỏ mặt nàng ngược lại hy vọng là chính mình có đứa nhỏ cho chính mình bảo bảo chọn mua đồ vật đáng tiếc đều sắp thành tề thiên đại còn lại đến nay còn thủ thân như ngọc a thủ thân như ngọc là một cái rất thần kỳ thanh ngữ nó hội trưởng thành theo tuổi tác từ một cái lời ca ngợi biến thành một cái nghĩa xấu đến lúc sau trở thành một câu lời mắng người chính là không biết nó có thể hay không là một cái vi cấm tử h i ể u y ế n càng n g h i quá rồi đây là cho bằng hữu bảo bảo mua lễ vật ngươi muốn hài tử chúng ta có thể nỗ lực một tí khà khà hạo học miệm ba hoa một câu vương hiệu h ế n tuy rằng hào phóng cũng bị nói tới trên mặt tường hồng ăn cơm rồi cũng còn tốt hạ u y ể n quân từ phong bếp xuất đến bắt chuyện một câu giúp vương hiểu hiến giải vây hai người này tuy nói là tinh địch nơi đến lâu cũng dần dần thân như một da các cô gái đều hiểu theo người đàn ông này càng ngày càng mạnh mẽ độc chiếm độ khả thi trải qua nhỏ bé không đáng kể cùng với bài trừ dị kỷ còn không bằng làm tốt nội bộ đoàn kết yêu t u y ể n quân em gái chủ nghệ quả thực vô địch ta so với lần trước lại có tăng cao hùng tuệ quyên nếm thử một miếng lên trước chắc canh thang mở miệng khen trong này một tia một tia chính là cái gì thịt thực sự là mỹ vị khà khà hạ học tâm chắc hẳn phải vậy ăn ngon đây chính là n h ự a n g u y ệ n quân mô phòng theo tham ăn xả nhà hàng đại thánh kim xà canh mà nghiên cứu mới món ăn tuy rằng so với người ta ngũ tinh cấp chủ c h ù điêu đức toàn hay vẫn là kém một chút ý tứ nhưng tuyển dụng vật liệu tuyệt đối là hàng thật đúng giá bổ tư khúc thịt rắn mùi vị đó không sai được nhưng bất đồng ở tham ăn xả nhà hàng năm trăm tám mươi tám một tiểu trung hạ học cái này phân lượng đầy đủ chan đây một đại trậu ăn được bốn cái cô gái mặt mày hớn hở đem giảm béo đại nghiệp đều ném đến sau đầu thịt rắn có thể ăn ngon như vậy nghe xong hạ học giải thích hùng thuệ quên trong lòng còn đang suy nghĩ quay đầu lại nhượng hồi thiên cao ốc đầu bếp đoàn đội cũng cho làm điểm thịt g i a n đến thường thường ha ha quả thực là ăn quá ngon rồi sau khi ăn xong hạ học cùng bốn cái nữ hài đồng thời ha ha h o a quả đột nhiên nghe có người g ó cửa muộn như vậy là vị nào mấy cái nữ hài đồng loạt nhìn phía hạ học chẳng lẽ lại có người mới vào cửa triệu âm thật cao hứng ta rốt cuộc không phải xếp hạng cuối cùng rồi vơ mở môn thuấn phong chuyển phát nhanh nghiệp vụ viên mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười đứng ở nơi đó nhượng ấy nữ hài tử rõ ràng hảo như là cả nghị quá rồi đến đến đến phát lễ vật rồi hạ học mở ra cái này ma đều ký đến bao vây bên trong là bốn con mới tinh nữ khoản ba bao bao chị bách bệnh mà ở tô châu đi dạo thời điểm nhìn thấy trong tiệm cơm tình cảnh đó hạ học thì càng thêm khắc sâu biết được điểm này sau đó cùng tham ăn xả nhà hàng làm hợp tác thịt rắn bán thành cổ phần xà đảm chính mình thiên tiên xài được tâm còn lại ra rắn trước hết làm này vài con nữ sĩ bao liền xà nha đều chế ra thành bao da trên nhãn có thể nói là xà tận dùng nha ta trước tiên tới một người vương hiệu yến tính cách vốn là nhất mà bác ngày hôm nay bệnh viện sự tỉnh có mặt mày tâm tình càng tốt hơn suất hãy đi trước đoạt một con vượt qua đến phúc đã qua xem càng xem càng yêu thích đây là cái gì vật liệu a rất h o ạ t rất sáng hoa văn cũng hào đẹp sờ lên mềm mại lành lạnh xưa nay chưa từng thấy loại này kiểu dáng nha nàng rơi xuống cái nhìn trước cho thoạt trí bên người hùng tuệ quên cũng theo nhìn sờ sờ tương tự có chút kinh ngạc hàng hiệu bao da cái gì lover hermes đối với hùng tuệ quên cấp bậc này tới nói đều không đáng kể chút nào mới mẹ n g o ạ n ý s ớ n chút năm yêu thích quá một trận năm gần đây trải qua không lại cần dùng những thứ đó đem chứa điểm tự thân h ạ học tặng lễ vật ý nghĩa phi phảm điểm này không cần nhiều lời có thể coi là là chỉ luận cái này bao bao bản thân không những mình chưa từng thấy hơn nữa lấy ánh mắt của nàng đến xem phẩm chất khá cao chất liệu là chính mình chưa từng thấy một loại động vật thuộc da tuyệt không là bình thường tiểu ra trâu loại hình đây là nhãn hiệu gì a vương h i ể u yến yêu thích không b u n g tay một bên lật xem một bên tìm kiếm hàng hiệu cô gái mà đối với các loại phục sức hòm bao hàng hiệu bao nhiêu đều có chút hiểu rõ hờ gì đây là nhãn hiệu gì vương h i ể u hiến nữ h mày đến hoàng kim bản l i mi t ị t y tứ có thể trực tiếp dùng ghép vần biểu thị quá cấp thấp đi tối thiểu không đến cái loại hình Thì, ngươi nắm sai rồi cái kia không phải ngươi là tuệ quyên hạ o học cười từ trong cái bọc lại nhảy ra một cái cùng kiểu dáng mặt trên chữ cái có khắc gì, đưa tới cái này mới là ngươi không phải cái gì đại hàng hiệu bằng hữu ta tìm quốc nội rất nổi tiếng một gia g i a công xưởng đại công không trực thuộc nhãn hiệu gì n h ự a bọn hắn khắc đệ lên ngươi môn danh tự viết át độc nhất vô nhị nha là ta hùng t u ệ quên cùng bé gái tự hoan hô một tiếng đem vương hiểu yến trong tay thuộc về mình cái kia bao ra cướp được trong tay coi như hiện tại có một cái lờ vờ tập đoàn đặt ở trước mặt đều chắc chắn sẽ không đổi vê đốt i c hờ gi z bốn con cùng khoản nữ bao nhưng có sự khác biệt tiêu chí có thể thấy được hạo học là dụng tâm không có tùy tiện mua mấy cái thành phẩm đến lựa gạt các nàng tiểu hạo đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì hùng thuệ quyên thuận lợi liền đem mình cái kia giá trị vượt quá hai trăm ngàn hờ m è mang theo để vượt qua đến đem một vài món đồ tùy thân cho chuyển nhà mới còn đổi lại con kia có tới chín mươi năm mới đủ để gây nên rất nhiều hám làm giàu nữ hải vây đỡ cùng khát vọng bao da cùng đồ bỏ đi như thế bị vứt trên mặt đất không ai đến xem nó một chút da rắn hạ học không c o i ẩn giấu dùng da rắn làm bao cũng không tính ngạc nhiên chỉ bất quá hắn loại rắn này bì phóng tầm mắt hoa hạ cũng không có người thứ hai còn khiến cho đến bố tư khúc xả hay là đã từng tồn tại ở thế gian nhưng xã hội hiện đại e sợ sớm đã tuyệt tích phân phát bao bao một phen náo nhiệt qua đi hồng tuệ quên dù sao hay vẫn là không ở đây qua đêm một mình ly khai lục liêu trang biệt thự buổi tối hạ học đi vào chính mình tính thất nhìn trước mặt một đống lớn trẻ con đồ dùng cười hì hì bấm h o à n g lao tà điện thoại chương hai trăm m ư ơ i một tâm khai thiên lại không thổi tiêu l a o hoàng a chúc mừng rồi có tin mừng thiên kim hoàng dược sư cả kinh lập tức tỉnh mộ lại đây là vị kia thần bí học phách tiền bối lại đến rồi học tiền bối hoàng ngô không có từ xa tiếp đón rồi bất quá nội tử vừa năng lực từ mạch tượng trên cha ra có bầu học tiền bối như thế nào biết được là cái nữ hải hạ học nghĩ thầm đây là phí lời mà nhất định là nữ hải cũng nhất định phải là nữ hải a này rất sao nếu như hoàng dung đã biến thành hoàng vinh đổi thành một nam đường đường hiệp chi đại giả quyết tính nhất định một đời làm chuyện ngay toàn thể xạ điêu mê không đem mình chặt thành thịt vụn mới là lạ đây lão hoàng ngươi yên tâm n à y thai thỏa thỏa là cái nữ hải không sai được hạo học cười ha ha trong giọng nói đó là tương đương khẳng định đúng rồi cái này nữ hoa hoa ân có duyên với ta ta chuẩn bị một chút lễ vật đưa nàng ngươi tiếp hảo rồi khẩn đ ó n lấy hạo học bức ảnh vỗ một cái mms ờ ờ một phát cái gì bảo lai、like、nhạc đồng hành trang hảo kỳ kim trang trị niệu k h đội thân trẻ con đồ dùng hào hào, hào liền xuất hiện ở đảo hoa đảo trên mỗi một dạng đều là hùng tuệ quên không t i ế p thành phẩm tuyển chọn tỉ mỉ thứ tốt c u n g cổ đại so với hiện đại tuy rằng có vụ mai có ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn phương diện đặc biệt là làm người đau lòng có thể cận đại khoa học kỹ thuật mang đến sản nghiệp biến cách cũng đồng dạng không phải mấy trăm năm trước nam tông có thể so với hoàng lao tả trợn mắt mắt m ồ m nhìn từng loại xa hoa tinh xảo hải kèm mặc kệ là mập mạp trắng trẻo đáng yêu đồng hành trang hay vẫn là công nghệ tinh xảo món đồ chơi còn có một chút chính mình xem không hiểu công dụng ngọn ý so với hắn cùng phu nhân gần nhất khổ tâm chế tác tinh mỹ cẩn thận rất nhiều từ chất liệu đến thợ khéo đều tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ quả nhiên không hổ là cao nhân lấy ra đồ vật chính mình được x ư n g đi khắp thiên hạ đại giang nam bắc xưa nay chưa từng thấy như vậy tay nghề vật như vậy cái này lông bù xù thọ là hài tử món đồ chơi lại án cái nút bấm có thể phát sáng còn có thêm hai giai điệu từ trong bụng v ă n g lên x ả o đoạt thiên công a hoàng dược sư c h ấ n kinh rồi rất lâu mới nhớ tới đến nói cảm ơn nhìn trời chắp tay nói học tiên bối đa tạ rồi ta giúp còn chưa có xuất thế hài nhi cảm tạ nàng thúc thúc biếu tạng hắn nghe h ạ học gâm thanh tựa hồ rất trẻ l i ê n đánh bạo mặc lên cú gần như nếu như đối phương thừa nhận hạ xuống vậy cho dù là cùng mình ngang hàng luận giao cái này tiện nghi chiếm được không nhỏ không biết hạ o học cái bụng đều cười đau rồi ha ha tương lai quách phu nhân bang chủ cái bang ta là nàng thúc thúc hạnh h ạ o như không đúng chỗ nào hoàng dung thúc thúc hoàng thúc này không được a muốn phong cấm đầy đủ vài ngàn đồ vật đưa đi đào hoa đảo dựa theo hạ o học n i ệ u tính đương nhiên không thể không yếu điểm chỗ tốt cùng hoàng dược sư hàn huyên vài câu liền đưa ra một yêu cầu lão hoàng a thứ a đối với ngươi bộ b kêu í c h ả tốt i sinh u h k ú h ta cảm hạ học vào tay một quyển cổ kính khúc phổ nhưng mà rất nhanh phạm và khó chính mình sẽ không thổi tiêu a đang yên đang lành đại nam nhân học cái gì thổi tiêu lão hoàng a ngươi cái này nhất định phải thổi tiêu mới được、à? cái khác nhạc khí có thể không cây sáo hẳn là cũng được đi đều là quản chế nhạc khí binh hải triều sinh khúc cơ bản nguyên lý là đem nội lực thông qua thổi thẩm thấu đến nhạc khúc ở trong tăng cường biểu hiện lực lại lấy đặc thù giai điệu làm nổi lên người nghe liên quan với mừng giận bùn vui chờ các loại tâm tình hạo học gật g ù n ằ m ngang cây sáo thổi thổi một hơi tốt xấu vẫn tính có chút tiên nhân phiêu giật khí chất hai tay nâng một cái thô thô trường quản dựng thẳng thổi hình ảnh kia quả thực quá tàn nhẫn trường thật tử đàm sử đoan bị người trọng thương trước khi chết đã từng ngâm tụng hai câu tay cầm linh châu thường phân ú t tâm khai thiên lại không thổi tiêu nhìn một cái liền ngay cả nhân gia toàn chân giáo đạo sĩ đều lời lẽ đanh thép mà tỏ vẻ thà rằng bỏ mình cũng không thể thổi tiêu cúc điện thoại hạ học hơi có chút đau bi hoàng lao tả cái môn này âm ba công phu hắn cũng coi như là ngóng trông đã lâu vậy thì thật là một khúc gan ruột đoạn thiên a i nơi nào tìm kiếm c h i âm a có thể vấn đề là không cái gì cơ sở âm nhạc nếu như có thất h i ế u vậy mình có thể nói là thông lục h i ế u một chữ cũng không biết tựa hồ hiểu hiến đã từng cho người ta trải qua pia nô khóa tới không biết này ống sáo nàng có được hay không h i ể u yến ngươi tới mở cửa một chiêu hô trong đại s ả n h đang xem tv mấy nữ hải tử tập thể sửng sốt chuyện này rốt cục không nhịn được sao vương h i ể u yến một trái tim ầm ầm nhảy loạn nhìn bên cạnh hai cô bé dĩ nhiên không dám theo tiếng nhanh lên một chút ta làm phiền cái gì hạo học nghĩ thầm ta chính là hỏi một chút ngươi có hay không ống sáo tốt nhất có thể dạy dỗ ta tới ngươi phát cái gì ngốc đây ở h à huyện quân cùng triệu hâm các loại ánh mắt phức tạp trong vương h i ể u yến bỏ mặt cùng bị khinh bị cô dâu nhọ tự từng bậc từng bậc, bậc thang đi trên đi có một loại dấn thân vào chiến trường bi trắng cảm đừng. Môn quan trọng. hà huyền quân dù sao cũng là tuổi con nhỏ tâm lý năng lực chịu đựng kém theo này một tiếng đóng cửa trong đôi mắt cấp tốc liền bịt kín một tầng sương mù h â m tỷ ta thật sự rất kém c h ỏ i sao hà huyền quân thậm chí đứng dậy đi soi dọi tấm gương h â m tỷ ngươi nói có phải đàn ông hay không hay vẫn là yêu thích vóc người đẹp ta loại này con nhóc con không nổi tiếng triệu hâm trong lòng cũng cảm giác khó chịu đại gia đều là ở tại một mảnh dưới mái hiên hiện tại rõ ràng nhân gia vương hiệu h ế n trở thành trước tiên nằm xuống đến người địa vị mắt thấy liền muốn không giống nha mặc dù nói sau đó có thể trước tiên nằm kéo sau chuyến cuối cùng thực hiện cộng đồng nằm vật xuống có thể này vương hiểu hiến thành cái thứ nhất vẫn để cho người hâm mộ hai nữ chính ở ưu h o á n lại nghe trên lầu truyền đến một trận du dương âm nhạc nghe thanh âm tựa hồ là có người ở thổi kèn đạc m o n i c a hạ huyện quân cùng triệu hâm hai mặt nhìn nhau đây là một cái gì quái l ạ m ê nếu nói là này cái gì thời điểm thả cái âm nhạc trợ hứng miễn cương cũng vẫn tính nói còn nghe được có thể này nghe vào không phải máy vi tính loa truyền phát tin mà là có người liền tới đi trở về đường bên thổi bởi vì âm thanh là trận xa trợt gần trạng thái đều nói nam nhân ít nhiều có chút c ổ q u á i quả nhiên đại có đạo lý a hai nữ lo lắng đề phòng sẽ chờ đợi cái này tiếng đàn lúc nào im bật đi n à y tính toán chính là hạo học tích lũy được rồi đầy đủ hứng thú sau đó nghe nghe chỉ cảm thấy này thủ từ khúc rất xa lạ thế nhưng tương đương dễ nghe phản phất lập tức liền có thể đánh động người nội tâm khiến người ta không kìm lòng được mà theo giai điệu mà sung sướng sâu trong nội tâm sản sinh một loại không tên vui mừng nhưng là âm thanh ngừng môn nhưng mở ra vương hiệu h ế n sắc mặt có chút tái n h u ậ trong tay quả nhiên cầm một nhánh kèn ạ c mồ nỉ cả này nhạc phổ thật kỳ quái dáng vẻ ta từ nhỏ đã ham muốn âm nhạc đối với nhiều loại nhạc khí đều có trải qua có thể này nhạc phổ không chỉ xưa nay chưa từng thấy hơn nữa âm thanh tổ hợp phối hợp thật kỳ quái ta thổi này một lát liền cảm giác khí tức theo không kịp đi căn bản là không có cách hoàn thành nhạc phổ trên một ít âm tiết nhịp điệu n g ư ờ i muốn học cây sáo trong nhà cũng không có quay đầu lại mua chi ống sáo từ đầu học chứ hạ học cười nói khổ cực rồi ta là cai âm nhạc manh chờ làm ra cây sáo còn phải khổ cực ngươi từ đầu giáo triệu âm cùng hạ huyền quân lần thứ hai liếp mắt nhìn nhau lẽ nào chúng ta lại hiểu sai sao chương hai trăm m ư ơ i hai kỳ hoa ngư đường không qua mấy ngày lục liêu trang biệt thự liền nhiều một đoạn làm người chẳng phải sung sướng thời gian hạ học học tập thổi địch thời gian cư vương h i ể u h ế n hình dung không so với t r ư ớ c s á t vách ngô thư chấn cái kia sinh bệnh con gái đàn dương cầm âm thanh cường bao nhiêu cũng may hạ học khá là chú ý học tập thời điểm đóng chặt cửa xong nhiều nhất chỉ làm mấy cái người trong nhà bị tội nếu như bị ngô thư chấn nghe được hơn nửa muốn đoán thầm chỉ cần châu quan phóng hỏa không cho bách tính bóp đèn binh hải triều sinh khúc cự ly hạ học còn có chút xa trước tiên theo vương h i ể u hiến chậm dại đánh cơ sở luôn có năng lực thông h i ể u đạo lý một ngày đến lúc đó dựa vào một trong miệng tức kết hợp với nhạc phổ mới có thể mở bắt đầu chính thức tu tập hoàng dược sư này môn t u y ệ t học hạ o học cảm giác mình xem như là danh xứng với thực hiếu học các loại tạp học càng ngày càng nhiều căn cứ nghệ nhiều không áp thân nguyên tắc không có chuyện gì học chơi chứ mặc kệ là lao ngoan đồng võ công hồ thanh ngưu ý thuật hay vẫn là a chu dịch dùng hoàng dược sư khúc phổ đều là hiếm thấy thứ tốt không cố gắng nghiên cứu một phen chẳng phải là xin lỗi trong điện thoại di động thần kỳ thông tin lục dương quá tuyệt tình c ố c để đợi mệnh nay thiên dương quá đồng học rốt cục đến tuyệt tình c ố c để tính toán hạ học trong ấn tượng cái kia hàn đàm hẳn là đang ở trước mắt tiểu dương a dùng cái này đoán một tí nước cấm sau đó nói cho ta cái gọi là hàn đàm đến cùng là làm sao cái hàn pháp phải trước tiên có cái ấn tượng bên kia ngư đường kiến thiết thì đồng bộ đến cùng được với bằng không dựng lên cá bột dẫn b ả o đem những bảo bối này bạch ngư tất cả đều cho nóng chết tổn thất không nhỏ dương quá tiếp nhận hiện đại cả m mươi phần một nhánh nhiệt kế cũng không cho rằng dị ngược lại hồng lĩnh kim tiền bối tương tự loại này vật ly kỳ cổ quái có chính là không đáng ngạc nhiên năm độ xẻo si hủ dựa theo hạ học chỉ điểm học được nhật kế sử dụng không hề áp lực dương quá lại như là cái làm nghiên cứu khoa học học giả tự đ o a n qua nước ấ m hướng về hồng tiền bối báo cáo quả nhiên là hàn đàm này hạ học nghĩ thầm không độ là thủy kết băng điểm giới hạn này hàn đàm không biết bên trong có cái gì đặc thù sự vật dĩ nhiên nhượng nước ấ m lâu dài duy trì ở năm độ tả hữu thấp hơn một ít sợ là đều muốn lên đông hàn đàm bạch ngư quả nhiên danh bất hư truyền lệ thường loại cá sinh động nhiệt độ bình thường ở m ộ ư ơ i năm độ lấy trên thậm chí hai mươi độ bình thường ngư đường mùa đông thượng tầng kết băng hạ tầng nhiệt độ đại khái chính là năm độ tả hữu lúc này con cá bình thường không quá sinh động thuộc về bán hôn mê trạng thái có thể hiện tại chỉ có tháng m ộ ư ơ i phần nước ấm còn không như vậy thấp muốn chăn nuôi hàn đảm bạch ngư đến muốn điểm đặc thù biện pháp cái gì tống kiến thiết hai mắt trận tròn xoe còn chưa nói bên cạnh vũ khiết trước tiên the t h ế giọng nói gọi dậy đến ngư đường còn muốn hành trang làm lạnh hạo c a này không phải cái hải sản t r a hạo học lười giải thích thêm liền nói một câu ta con cá này miêu khác với tất cả mọi người muốn duy trì nước cấm năm độ s e x ì ủ tả hữu mới có lợi cho trường kỳ sinh tồn đầm rồng hang hổ tống k i ế n thiết lắc đầu nói coi như hải dương loại cá cũng không có năm độ hàng ôn d ư ỡ n g thực nó hội không thích can thực ảnh hưởng sản lượng ngươi từ đâu nghe tới loại này chuyện lạ quái luận đúng đấy vũ khiết thân là học viện phái đại biểu tiếp lời nói ta học đến mấy năm thủy sản nuôi trồng xưa nay không nghe nói có cái gì ngư là loại này sinh trưởng hoàn cảnh lại nói lắp đặt làm lạnh thiết bị thông thường là loại kia quán cơm dùng hải sản trì thành phẩm không thấp chúng ta ngư đường có tới năm mẫu to nhỏ cái này cần bao nhiêu tiền đầu tư thật đáng sợ nuôi dưỡng cái gì ngư cũng tránh không trở lại nha Nghe theo. Hạo học chỉ nhắc tới yêu cầu, không chịu trách nhiệm hàn ngư giá trị cũng không phải là người hiện đại có khả năng tưởng tượng.、Điểm、này từ tư khúc xa được sùng ái trình độ ở trong liền Dương tặng tin trong hàn giải giá theo, hạ học chỉ chịu trách thích, bạch phải khả khúc thể thấy được chút tới trị từ tư ít. trở tức, đại lại lại cầu, có được có được Điểm ái yêu Quá đàm đàm là độ bố b ở xa đối ngoại đem bán hay vẫn là hình thành nuôi trồng quy mô tốt không phải vậy nho nhỏ một chỗ tuyệt t ì n h cốc để hàn đàm có thể không chịu nổi quảng đại kẻ tham ăn tiêu hao rất nhanh ba ba đùng đánh máy tính vũ khiết khổ lên gương mặt hạo ca chúng ta năm mẫu ngư đường hành trang làm l ệ n h phí dụ n g phí dụ n g là ngàn vạn cấp bậc làm l ệ n h thiết bị kế phí là án mét vương a nào có án mâu toán miêu cái mễ đắt như thế hạo học cũng có chút bất ngờ xem ra muốn ở hiện đại mô phỏng hàn đàm chuyện này còn phải điểm đầu tư đây m ư ơ i triệu mình cũng không có coi như trước từ hùng tuệ quyên này nắm năm triệu đều hoa đến thất thất bát bát cùng hùng tuệ quyên lại đưa tay hạ học cũng không có bám váy đàn bà quen thuộc nam nhân ngoại trừ can ở ngoài những nơi khác nên ngạnh vẫn phải là ngạnh nhuyễn vô cùng không tiền đồ vậy n à y mười triệu chỉ có thể dựa vào hóa duyên tính toán phần lớn người không cái này tài lực coi như là có cũng sẽ không bằng hắn không khẩu r ă n g trắng mấy câu nói liền làm lớn như vậy bút đầu tư lại nói nhượng hạ học đem hàn đàng bạch ngừ chỗ tốt chia lãi một phần đi ra ngoài không phải người thân cận hắn còn không nỡ đây trước triều dương trưởng thôn hạ lợi bân đền tận khuôn mặt tươi cười hạ học cũng chính là cho ba cái ngư xem như là chống đỡ thổ địa nhận thầu phí mà thôi vũ ca vội vàng đâu nếu muốn đưa điểm chỗ tốt đương nhiên hay vẫn là tuyển quen thuộc thiên kiếm đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng không nhỏ lần này hàn đ à n bạch ngư chỗ tốt liền coi như bọn họ một phần cũng coi như là làm hóa hạ quốc quốc phòng sức mạnh tận một điểm lực yêu tiểu hạ cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta đến rồi ta đang muốn tìm ngươi đây lưu tiểu vũ âm thanh hay vẫn là như vậy s ả n g khoái không quanh co đi thẳng vào vấn đề nói lúc nào đến cho thủ trưởng làm lần sau trị liệu a lưu tiểu vũ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt thủ trưởng bệnh tình nhưng là toàn bộ thiên kiếm bộ đội một cái tâm bệnh bây giờ rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông không khỏi hắn không cao hứng vũ ca ta mở ra cái ngư đường suýt chút nữa tiền thiên kiếm có hứng thú hay không đầu tư một điểm a cùng nghề nghiệp quân nhân nói chuyện hạ học cũng biến thành lôi lệ phong hành gọn gàng dứt khoát gọn gàng nhanh chóng không làm phiền. Hả? Lưu tiền ể u buồn nhiêu Vũ có chút buồn bực, cần không t bao ngư đường i hạ học nhìn qua không giống như là sống đến mức đặc biệt thảm, chỉ không Hơn chính hoa hạ đỉnh thể chính không ít, thế nhưng không hoàng không thiếu nhiêu vạn mức đặc quốc đặc có cái việc Cái giống sống đến ngàn nổi đến. nữa, trùng, rằng dụng ngư đường, này không làm việc đàng hoàng đến độ không bên A. Cái gì ngư đường, thiếu bao nhiêu tiền gì qua đều tuy đầu ra ta A. bao A biệt tiêm đội tài đi tư là là là làm sử đây độ một bỏ bộ ít, đặc biệt là vừa nãy nhân gia còn đáp ứng phải giúp thủ trưởng chữa trị ngon trứng lưu tiểu vũ cân nhắc không bằng chính mình tư nhân móc tiền túi quyết định quên đi ngư đường m à thôi còn năng lực phiên này hạ học cười cười một ư ơ i năm triệu không thành vấn đề Phúc! lưu tiểu vũ một miệng c ự c phẩm đại hồng bảo trực tiếp liền v a n g một bàn mắt thấy mới vừa trà ngon toàn phế bỏ ngươi mở cái cái gì kỳ hoa ngư đường dùng gạch vàng lũy a chương hai trăm một mươi ba hàn đ à g bạch ngư đôn đại mạc thị dê hạ học không nói lời nào ở trong điện thoại chỉ là cười hắc hắc lưu tiểu vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi ngươi hổ cá này có cái gì không giống nhau địa phương sao tại sao muốn nhiều tiền như vậy hạo học kỳ thực cũng bất đắc dĩ giải thích không phải ngư đường quý mà là cần bố trí làm lệnh thiết bị đồ chơi kia nghe nói là án mét vông toán tiền tổng cộng năm mẫu thì có điểm tiêu tiền dựa vào a lưu tiểu vũ nghĩ thầm ngươi đây là bắt nạt ta ít đọc sách ngươi làm một ngư đường còn làm lệnh làm ấy cái ý tứ làm băng cá tươi theo ta được biết nuôi cá tựa hồ không cần làm lạnh nước ấm thấp không phải trái lại bất lợi cho ngư sinh trường à ta con cá này cùng người khác không giống nhau hạ học cảm thấy trong điện thoại thực sự rông rải không rõ ràng đơn giản cho hắn đến cái thực tiễn xuất thật biết như vậy vũ ca buổi tối c o không không tìm một chỗ mời ngươi ăn đ ố n ngư này con tạm được l ư u tiểu vũ trong mắt lóe ra vẻ tươi cười chính là phải thử một chút mà hắn đương nhiên biết lấy hạ học biểu hiện ra thần kỳ nếu muốn làm ngư đường chắc chắn sẽ không là cái gì hàng thông thường đến cùng cái gì ngư đáng giá đầu tháng bốn năm một năm triệu vô cùng bạo tay đây nhất định là muốn đích thân nếm thử nếu đối phương năng lực cung cấp hàng mẫu đó là không thể tốt hơn ngư mà cả đời ăn cũng không biết nhiều thiếu ngược lại muốn xem xem nhà ngươi giống có gì đó cổ quái ngươi lục liêu trang biệt thự phía tây không xa có một da ngư dương một da tiên q u á n cơm ngươi biết không chúng ta ước buổi tối sáu điểm lưu tiểu vũ cũng như là so với hạ học quen thuộc hơn lục liêu trang phụ cận hoàn cảnh đem địa điểm đều cho chọn xong sẽ chờ buổi tối cảm thụ hạ học mang đến cao cấp ngư để điện thoại xuống hạ học có chút thầm nói ngư dương một da tiên hào như nghe qua chỗ này toán có chút danh tiếng là đem hiếp đ ắ p cùng thịt dê mỹ vị dung hợp ở một toa ở trong là rất có đặc sắc một b ằ n cơm hàn đàm bạch ngư bất cứ lúc nào cũng có thể nhuộm dương quá làm ra còn thiếu cái dương a dùng trong cửa hàng cung cấp những cái kia tự liêu thuốc đại ô nhiễm dương Cha ca Bạch đạp Ngư. ít nhất cũng đến làm điểm nguyên chấp nguyên vị mông cổ thảo nguyên c ử u con lại đây m i ễ n cương cùng bạch ngư phối hợp một tí mã mông cổ thảo nguyên ta cũng là có người quách tính quách đại hiệp cái này không được còn ở học bước đi hạo học một trận đau bi ngươi biết nhà ngươi chất nhi dương quá đều đã cùng tiểu long nữ ngươi lúc này mới chỉ có một tuổi nhiều hảo vi cùng cảm giác bất quá đây là điện thoại di động thông tin lục lý không gian độc lập làm ra đến thời không mâu t h u á t cảm hạ học cũng không có cách nào quách tính dãy số tồn chính là xã yêu anh hùng c h u y ệ n tiến độ mà dương quá dãy số nhưng là thân yêu hiệp lữ k h á c một tầng không gian này hai bên không gian cũng không đồng bộ liên dẫn đến hạ học vẫn sùng kính quách tính quách đại hiệp căn bản là không có cách nào gọi điện thoại quách đại ngốc ạch là quách đại hiệp có người nói bốn tuổi mới học được nói chuyện a này rời ạ có đợi hạ học mơ hồ cảm thấy này thông tin lục cũng có chút không tiện thời gian thẻ quá chết rồi chờ quách tính trưởng thành năng lực hoàng dung thời điểm chính mình cũng bốn mươi cái kết luận này ngẫm lại liền đau bi có không có biện pháp gì thay đổi một tí quách đại hiệp không bắt được thế nhưng còn có quách mụ mụ mà mới vừa cho nàng con dâu bỏ ra mấy ngàn khối mua một đống trẻ con đồ dùng hiện tại muốn ngươi một con cựu con mà thôi quách phu nhân vội vàng đâu lý bình xưng sở từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô như vậy quá chính mình vong phu quách khiếu thiên chính là cái anh nông dân nàng cũng là sinh trưởng ở địa phương người nhà quê sau đó bị đoạn thiên đức này cẩu tạp chủng đương làm con tin một đường lưu lạc đến mông cổ dựa vào dân chăn nuôi đưa vài con dê bỏ miễn cưỡng sống qua ngày phu nhân cái từ này cảm giác ly chính mình thật là xa xôi xúc lên nhà bạt rèm cửa chưng nhìn một cái không tìm được người này vừa nãy là ai nói chuyện quách phu nhân đừng tìm ngươi không nhìn thấy ta nhà ngươi có cái đại c ử u nhân gọi đoạn thiên đức đúng vừa nghe lời này lý bình trong ánh mắt nhất thời tránh ra hết sức cựu hận ánh sáng đến nếu không là cái này của quan chính mình làm xã hội cửa nát nhà tan từ đang yên đang lành giang nam lưu lạc tới này lạnh leo đại mạc chúng ta tới làm một vụ giao dịch ta hiện tại muốn ngươi một con dê con đợi đến tương lai con trai của ngươi t r ư ở n g thành giúp phụ thân lúc báo thủ ta giúp hắn cung cấp đoạn thiên đ ứ c tam tích chuyện này lý bình nhìn một chút bước đi còn lảo đảo tiểu quách tính nghĩ thầm chuyện này còn sâm lắm này người cũng không biết lai lịch ra sao bất quá không tìm được người chỉ có thể nghe nói cũng như là cái có bản lĩnh năm đó khâu đạo trưởng hay là cũng năng lực như vậy đi tới đi lui hành tung khó tìm kiếm chính mình cũng không thiếu một con dê con cho hắn chính là bằng không bạn nhất làm tức giận người thần bí kia vật hai mẹ con tính mạng khó bảo toàn lý bình ăn nhờ ở đậu sinh tồn chỉ phán năng lực h ả o h ả o đem nhi tử nuôi dưỡng thành người tháng ngày trải qua cẩn thận tuy rằng cũng có chút đau lòng con k i a dê con nhưng lại càng không nguyện gây phiền thoái này con dê con mới vừa mãn một tuổi cho ngươi cho tới ta hải tử có thể hay không giúp phụ thân báo thủ ta là không hy vọng hiện tại đều sắp hai tuổi hải tử của người khác trải qua bi bô tập nói hắn một chút động tĩnh đều không có năng lực khỏe mạnh lớn lên một đời bình an cũng chính là còn nói gì cái khác hạo học nghe nàng nói tới chua sót vi vi hơi xúc động chấn an nói quách phu nhân xin yên tâm l ệ lang một đời ầm ầm sóng dậy sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng hiệp chi đại giả còn nho nhỏ đoạn t h i ê t nước vai hề mà thôi lời hay ai cũng thích nghe ai không kỳ vọng con trai của chính mình trở thành như vậy nhân vật anh hùng lý bình trên mặt miễn cưỡng dẫn theo vẻ t ư ơ i cười chỉ bằng lời nói này cho hắn một con dê con cũng không có trở ngại chỉ là này người thực sự thân bí quỷ dị lại còn để cho mình dùng thuốc màu đem hàm răng bôi thành màu xanh lam sau đó tay lý nâng dê con lập tức liền biến mất không còn t ă m hơi thần tiên yêu quái cũng may ngoại trừ thiếu con dê những chuyện khác đều không dị thường gì lý bình cũng dần dần yên lỏng tiếp tục i k ê nói trì tử giáo nhi n không u y không con con. chắc điện sau đó còn muốn thường ăn đây nguyên liệu nấu ăn đủ mang tới trong tiệm cơm cũng làm cho lưu tiểu vũ bật cười một phen tiểu hạng a ngươi đây là tới đập bài a ngươi cùng dương ngươi đều rất theo nhượng này quán cơm chỉ điểm cái ra c h ô n g phí hạo học không giải thích đem hai cái hàn đàm bạch ngư cùng một con tươi mới dê con dao cho bếp sau phân phó nói thịt dê tuyển tinh hoa nhất vào nồi còn lại bộ phận xem như là da c h ô n g phí ok cơm điếm lao bản vốn là có chút không vui chính mình nơi này cái gì cũng có khách mời chính mình mang nguyên liệu nấu ăn ý tứ bản thân liền là một loại phủ định xem ở cái khác thực khách trong mắt ảnh hưởng cũng không tốt bất quá vừa nghe có hầu như một con dương da k ô n g phí một con dê con giá trị tiếp cận hai nghìn liền toán hai người bọn họ ăn đi một ít còn lại bộ phận chống đỡ ra công phí cũng là thừa sức n à y đang chuyện làm ăn không thiệt t h i chương hai trăm m ư ơ i bốn ta muốn đầu tư một thức không lâu lắm nóng hổi một đại hoa đặt tới trên bàn chính là này quán cơm nổi danh nhất ngư dương một hoa tiên vũ ca đến nếm thử xin mời thiên kiếm phó tổng chỉ huy ăn cơm liền hàn đ à m bạch ngư đều lấy ra cái khác đồng bộ đương nhiên cũng không thể keo kiệt hạo học cố ý muốn một bình quốc rượu mao đài tuy rằng không tính trần ngưỡng cũng là trào giá không ít m ở bình rượu hương tràn ngập cùng lưu tiểu vũ nhất nhân một cái tiểu chung rượu liền nóng hổi ngư dương hoa uống chút rượu ở này cuối mùa thu mùa lý lại không quá thích hợp lưu tiểu vũ nhìn đối diện tràn đầy tự tin hạ học không còn gì để nói từ đâu tới tự tin a chỉ b ă n g một mình ngươi phá ngư đường muốn ta mười lăm triệu ngươi dáng dấp vô s ỉ có ta khi còn trẻ phong thái ta liền đến nếm thử ngươi này cái gì ngư còn muốn làm l ệ n h thiết bị đến nuôi chồng bắc cực băng ngư a sương mù bốc hơi nước cấm lăn lộn ở trong lưu tiểu vũ một chiếc đũa xuống không mò đến ngư đúng là kẹp lấy một khối thịt dê nhìn qua luộc đến hỏa hầu vừa vặn nhớ tới này tiểu hạo liền dê con đều là tự bị lưu tiểu vũ cũng là say rồi khiến cho như cái gì đỉnh cấp mỹ thực ra tự cố làm ra vẻ bí ẩn thổi thổi nhiệt ký đem một khối thịt dê đưa vào trong miệng rất nhanh sẽ trận to hai mắt ăn ngon lưu tiểu vũ quyền cao chức trọng vật gì tốt chưa từng ăn coi như quốc kiến tiêu chuẩn b ả n t h i ệ p cũng đã sớm không biết hưởng dụng bao nhiêu lần n à y thịt dê mùi vị đó là tương đối khá a phanh điều tài nghệ tạm thời bất luận liền nói này chất thịt tuyệt đối là cao cấp nhất phẩm chất chính mình nhớ tới trước đây đi mông cổ chấp hành nhiệm vụ ở địa phương hiện trường rết dê con sợ là cũng có không k ị tiểu tử này rõ ràng là ở trong kinh đô một cái thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp từ đâu làm ra loại này cực phẩm cựu con thịt đúng là nghe nói hắn làm cái cái gì sinh thái nông trường có thể không nghe nói nuôi dưỡng dương a liên loại này thịt dê đặt ở bất kỳ một cái quán ăn làm chủ muốn nguyên liệu n ấ u ăn đều có thể đem món ăn giới vững vàng tăng cao hai ba phần mười còn phải làm cái cung không đủ cầu cục diện thật sự có n g ư ờ i lưu tiểu vũ dơ ngón tay cái lên càng ngày càng đối với cái này hạ o học nhìn không thấu chỉ cảm thấy khắp nơi đều lộ ra một luồng thần bí nhưng là không ai phản ứng hắn hạ học vội vàng lao ngư ăn đối với những cái kia ở trong nồi lăn lộn tươi mới thịt dê không thèm nhìn một chút cho dù tốt ăn cũng chính là tầm thường n g ô n g cổ thịt dê nhiều nhất chính là không ô nhiễm màu xanh lục sinh tồn điều kiện cũng khá hơn một chút thôi hàn đàm bạch ngư có thể không cùng đẳng cấp đồ vật hắn cũng là hồi thứ nhất ăn được đây cái đẹp lưu tiểu vũ một chút không coi chừng một con cá đều đã kinh bị hắn ăn đi bảy tám phần m ộ ư ơ i này rơi ạ ngư ơ i là vì lửa phỉnh ta đầu tư ngư đường cố ý giả ra lên chứ này thắc nên phải không một chút nào chuyên nghiệp ta cho làm công phân tuy rằng trong lòng hoài nghi trên tay nhưng là không chậm liền còn lại một con cá a không nữa ăn thì ăn không được một miệng đại đại hiếp đáp tiến vào trong miệng nhưng là nhũ mày làm sao này nóng bỏng trong n ồ i mới vừa l u ộ c xuất đến hiếp đáp lại lúc gần lúc hiện còn có chút lương cảm giác hơn nữa tựa hồ không có đặc biệt gì ngon mùi vị tuy rằng cũng coi như không tệ có thể nhiều nhất cũng là cùng vừa n ã y này cực phẩm cừu con thịt n ă n g hàng chỉ bằng loại này vị muốn mười lăm triệu đến nuôi dưỡng đến cho ngươi quần l ó t đều không còn a thiệt thòi tiểu t ử ngươi ăn được ăn như hùng như sói cùng chưa từng thấy ngư tự quá dạ chứ l i u tiểu vũ nhai nghiền ngâm mấy cái nuốt xuống đôi đi có vẻ như hay vẫn là thịt dê ăn ngon con cá này thịt bình thường mà thôi hạo học một con cá trải qua và bụng rất có điểm chưa hết thỏm thèm cảm giác nhìn lưu tiểu vũ vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười con không cảm nhận được sao cũng sắp rồi lưu tiểu vũ lắc đầu nói tiểu hạo ngươi hay vẫn là nói cho ta nghe một chút con cá này đến cùng cũng may nói mới vừa nói phân nửa im bật đi bởi vì lưu tiểu vũ cảm nhận được trong bụng đột nhiên có một dòng nước cấm hiện ra đến trong phút chốc cả người đều là ấm áp cảm giác n đ u y ê n b là hiếp a người đáp chỉ một công hiệu lưu tiểu vũ trong nháy mắt khiếp sợ không thể nào con cá này t h t đối với thân thể hiệu quả như thế rõ ràng từ lâu tới kỳ dị giống nhìn qua chính là cùng phổ thông ngư như thế mỏ nhọn bạch cái bụng không đặc biệt gì à không kịp hỏi nhiều lưu tiểu vũ mau mau đề cập chiếc đ ú a lại ăn vài miếng vẫn như c ũ là v ì hơi có chút lạnh h í t áp và bụng sau đó trên người ấm áp càng tăng lên trên người áo gió đều xuyên không được thứ tốt a lưu tiểu vũ hít sâu một hơi xem như là rõ ràng cái này gọi hạ o học người trẻ tuổi sức lực ở nơi nào con cá này tuy rằng không ăn cực kỳ ngon thế nhưng rõ ràng đối với thân thể có lợi ích to lớn không nói những cái khác liền nói thiên kiếm các chiến sĩ rất nhiều lúc muốn ở cực kỳ ác liệt điều kiện bị ổi chiến chẳng hạn như băng thiên tuyết đ i ệ so với như dưới nước ẩn núp thường thường muốn đối mặt kẻ địch lớn nhất cũng không phải mục tiêu đối thủ mà là hoàn cảnh đối với thể lực tổn thương cùng tiêu hao loại này bạch ngư chỉ là ăn mấy cái liền để trên người ấm áp dễ chịu nếu như có thể trường kỳ ăn là không phải có thể tăng cường rất nhiều thân thể kháng hàn năng lực nếu là như vậy giá trị không thể đánh giá a tiểu hạo người con cá này cho cụ thể nói một chút hạo học cười nói cũng không cái gì quá thần dị địa phương chính là có thể làm cho thân thể kháng hàn năng lực cường một điểm sau đó đối với các loại bệnh tật độc tố năng lực chống cự cao hơn một chút thân thể các hạng cơ năng giả yếu tốc độ chậm một chút lưu tiểu vũ con mắt vượt trừng càng lớn n à y cũng thật là cho thiên kiếm chiến sĩ chế tạo riêng thứ tốt ta kháng hàn nén lạnh ước bệnh kháng độc chỉ hoãn già yếu mỗi một hạng đều có thể nói thân hiệu tầm thường này bạch ngư có thể toàn bộ thỏa mãn kỳ thực còn có một chút hạo học không có nói ra n à y hàn đàm bạch ngư tựa hồ đối với nội công tu luyện cũng có nhất định phụ trợ tác dụng chỉ bất quá hắn cân nhắc đến người hiện đại có rất ít tu tập công phu nội g i a hơn nữa cùng trên người hắn xà đảm dưỡng khí đan so với điểm ấy phụ trợ hiệu quả không đáng nhắc tới hiện tại có thể tới đàm luận nói chuyện hợp tác chứ hạ o học nhìn lưu tiểu vũ một con cá suýt chút nữa liền ngư thứ đều không còn lại gó gó b à n nhắc nhở mười lăm triệu chúng ta toàn s u ấ t rồi ngươi hổ cá này toán thiên kiếm s á n g nghiệp sau đó này bạch ngư chính là quân đội đặc cung chúng ta lưu tiểu vũ giàu nước đố đổ vách mà vung tay lên rất d u n g cảm mà liền muốn đem này còn không dựng lên ngư đường cho bao viên đã thấy hạ o học trên mặt mang theo chế nhạo nụ cười tựa hồ không đúng lắm cho ngươi cái bằng h ư u giới đi hạ o học suy nghĩ một chút quyết định hay vẫn là hào phóng một lần dù sao thiên kiếm làm hoa hạ quốc kể đến hàng đầu bộ đội đặc trùng là vì quốc gia lập xuống đại công chính mình mưu lợi có chính là con đường không đáng liền lưu tiểu vũ đều tể một đao thiên kiếm bộ đội ở dịch có bao nhiêu chiến sĩ 867 người trong đó hạt nhân tinh nhuệ 134 n g ư ờ i lưu tiểu vũ thuộc như lòng bàn tay cũng làm cho hạ học lại nhiều một tầng kinh ý không phải mỗi lần một trưởng quan đều đối với bộ hạ mình trưởng không đến như vậy chính xác trình độ như vậy đi hàng năm ta cung cấp 2.000 cân bạch ngư cho thiên kiếm chỉ phải cái này ngư đường tồn tại liền vĩnh viễn có hiệu lực còn này 2.000 cân phân phối thế nào làm sao ăn ta liền không can thiệp các ngươi nội bộ quyết định hai n cân lưu tiểu vũ nhữ mày nghe vào tựa hồ cũng không bao nhiêu tốt như vậy bạch ngư mới mở năm mẫu ngư đường quá không cho lượt rồi ta nếu như đem tài chính thêm vào đến một cái ức năng lực cho đến cái một mươi cân cung cấp lượng sao chương hai trăm m ư ơ i năm lộc đỉnh ký chi ba ba đi chỗ nào hạo học lắc đầu nói cá bột có hạng năm mẫu trải qua rất lớn hai cân không thiếu ngươi cho rằng đây là tùy tiện cái gì ngư đường đều có thể nuôi dưỡng hàng thông thường làm xã hội lưu tiểu vũ không cam lòng mà nói rằng cá bột dựa vào sinh sôi sinh cơ rất nhanh sẽ năng lực mở rộng quy mô lớn nha vì lẽ đó hắn kiến thiết ngư đường cũng chỉ dự định dẫn vào hàn đàm vớt bạch ngư sinh sôi vừa đến hai đời chỉ ăn con trai của chúng nhiều nhất ăn được cháu trai như vậy mới có thể bảo đảm sản xuất bạch ngư có hàn đàm bạch ngư phần lớn công hiệu cho dù kém một chút cũng vẫn tính đem ra được cho tới chắc chai tàng tôn huyền tôn những cái kia cách n đại giống cũng là cơ bản là thuần túy ăn hiếp đáp giá trị nói thực sự hàn đàm bạch ngư vị cũng không chắc cực kỳ tốt chí ít cùng bồ tư khúc thịt rắn là hoàn toàn không cách nào so sánh được thấy lưu tiểu vũ có chút biểu tình thất vọng hạ học cười nói có tiền còn sợ một địa phương hoa này sinh thái nông trường ta chuyện cần làm còn có rất nhiều sau đó muốn đầu tư hoan nghênh nắm tệ phía trước lưu tiểu vũ lúc này mới chuyển động con ngươi nghĩ thầm tiểu tử này tùy tiện lấy ra đồ vật đều là bà bối hán cái kia sinh thái nông trường vẫn đúng là không thể bỏ qua rồi một bữa cơm quyết định một ư ơ i năm triệu ngư đường kiến thiết phí hạ học nghị thẩm chính mình muốn làm ít đồ thật là qa u ở kinh đô địa phương này trong thủy vực mô phỏng hàn đảm thành phẩm có chút làm người lung túng cùng lưu tiểu vũ hai người uống một bình m a o đài hạ học chính mình cũng có ba lạng rượu và bụng không đến nội túy h chỉ là có chút mệnh dã rời muốn ngủ nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng hạ học rất muốn về nhà uống chén canh giải rượu ngã đầu liền ngủ thế nhưng điện thoại di động tùy tiện quét một cái nhất thời tỉnh táo tam p â n đây là không cho ta ngủ a vi xuân hoa lệ xuân viện chế tạo vi tiểu bảo hạ học đầu tiên là xương sở vi tiểu bảo lại không phải cái gì sản phẩm làm sao còn năng lực chế tạo nghĩ lại vừa nghĩ phản ứng lại đây là cái quái gì vậy vi xuân hoa ở tiếp khách ra không phải là chính ở chế tạo vi tiểu bảo sao nhất nghiệm đến đây hạ học có chút kích động cảm giác say cũng cơ bản không còn vi tiểu bảo ở lộc đình ký ở trong ngăn s u n g m ặ t sướng trong triều đình cùng tiểu hoàng đế khang hy s ư n g huynh gọi đệ triều đình ở ngoài đứng hàng thiên địa hội thanh mục đường hương chủ c h â n cận nam đệ tử thân truyền nhưng mà mãi đến tận cuối cùng đứng hàng lộc đình công mang theo bảy phòng kiểu thê ẩn lui thời điểm cũng trước sau không biết rõ một vấn đề ba ba đ i c h ỗ n à o c o i n h ư là vi tiểu bảo mẹ vi xuân hoa đối với chuyện này cũng nói không tỉ mỉ cho hết thẻ kim dung tiểu thuyết ham muốn giả lưu lại một cái không rõ bí ẩn đối với chuyện này hạ học kỳ thực là có chút hoài nghi vi xuân hoa là cái gì người tuy sau đó tới lộc đ ỉ n h ký cô sự triển khai thì nàng trải qua là hoa tàn ít bướm một cái lao nữ cái gọi là môn đình lệnh n h à t a n ma hi nhưng ở năm đó cũng chính là vi tiểu bảo sinh ra trước thư trong nhưng là có ghi chép nhân ra vi xuân hoa là lệ xuân viện đầu bài cô nương cũng là h ư n g quá như vậy vấn đề đến rồi thân là một cái chuyên nghiệp tính quyền uy viện đầu bài cũng chính là một tên nghề nghiệp nữ chuẩn bị sở kỳ hiệu điều thứ nhất là cái gì tránh thai điểm này nếu như làm không được này một khi nháo chết người ảnh hưởng chuyện làm ăn thời gian trực tiếp chính là luận năm qua tính toán thêm vào sinh dục sau một ít biến hóa chuyện này quả là là đối với nghề nghiệp cuộc đời đả kích nặng nề nhất vi xuân hoa sau đó sống đến mức rất thảm cùng vi tiểu bảo giáng sinh có rất quan hệ trực tiếp điểm này không thể nghi ngờ nếu như nàng không hiểu được tránh thai sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này lấy nàng khi còn trẻ trạng thái đừng nói vi tiểu bảo coi không phải n đến h vậy i t h p từ xưa đến nay cay sao nhiều nữa tên nữ cái gì liễu như thị tô tiểu tiểu đô thập đương không nghe nói vị nào mang thai còn đần độn u mê không tìm được hải tử hắn cha a nếu vi xuân biết rõ ràng là mao còn muốn nát ở trong bụng thậm chí ngay cả vi tiểu bảo phát đạt sau đó đều không chịu nói ra miệng đâu nói rõ người đàn ông này cũng là có nhất định thân phận địa vị không cho phép phát sinh loại này cầu hết sự tình đáng thương vi xuân hoa tuy rằng xuất thân không được nhưng thủy chung như một chỗ yêu một người đàn ông này chính là vi tiểu bảo ba ba người này đến cùng là ai hạ o học lúc này xem như là triệt để tỉnh r ồ i rượu hai mắt tỏa sáng mà nắm chặt điện thoại di động n g h e trong loa chuyển đến động tĩnh ha, ha tiểu bảo a tuy rằng ngươi hiện tại liền phối thai đều còn không là nhưng là chế tạo ngươi quá trình ta nhưng là nghe xong cái nguyên bộ ân đến lục cái âm hạ o học cười hì hì mở ra điện thoại di động ghi âm công năng đem vi xuân hoa cùng vị này kiểu khách cái kia cái kia âm thanh chân thật ghi chép xuống đáng tiếc ca vi tiểu bảo ba ba rõ ràng là cái chiến năm cha hạ o học trong lòng xem thường muốn này hà thái trùng cùng ban thục nhàn một cái mp ba văn kiện đầy đủ hơn hai trăm m đó là dài đến ba giờ quý giá âm tần tư liệu hồ thanh mư tuy rằng võ công không phải trường hạng nhưng dựa vào trung ý đạo dưỡng sinh cũng năng lực dàn vặt đến gần hai giờ Thu phục v ư ơ nguyên năng không đánh còn thân ảnh. cô chỉ học chỉ Có hạo thép phải thể dựa tự vào vi điểm, x â n hoa trên bó, học hề, y y không thể thiếu cái y y một Nghi cũng A. đem thần dũng truy thanh mưu không thể nhược cây học đại bảo xuân hoa ra đi c h ư a rồi ngày khác trở lại tìm ngươi nghe đến đó hạ học càng thêm khinh bỉ không chỉ sức chiến đấu không được còn là một rút điếu không tính ra hỏa lúc này mới xong việc năm phút mặc vào q u ầ n liền không tiếp thu người cái gì ngày khác trở lại tìm ngươi xem qua lộc đỉnh ký hạo học đương nhiên biết nay ngày khác sửa lại đầy đủ mấy chục năm vi tiểu bảo vị này thân ba ba cũng lại không từng xuất hiện v i xuân hoa đúng là không cái gì lời oán hận ân cần đưa ra cửa còn dựa môn si ngốc nhìn đi xa bóng lưng hồi lâu ai nói tử vô tình con hát không nghĩa chí ít vi tiểu b ả o mẹ đã từng còn là một hoài xuân quá thiếu nữ cứ việc xuất thân câu lan vẫn cứ có mang đối với ái tình vô hạn ước mơ nhưng mà thông qua đơn giản vài câu đối thoại hạo học cơ bản cũng đã năng lực đoán được người này là ai t r ư ớ chương điện t o ạ i di t hai ô n g n lục, trăm toàn diện u m g t mươi cái tin tức, càng thêm sáu hạ o học là cái thứ gì tỉnh lại sau giấc ngủ thiên sáng trang hạ o học chậm d ã i xoay người sảng khoái ngày hôm qua thu hoạch đại đại không chỉ kéo tới một ư ơ i năm triệu ngư đường đầu tư buổi tối còn phải biết rồi một cái rất lớn bí mật chờ vi tiểu bảo trưởng thành vì ba ba đi chỗ nào chuyện như vậy đau đầu thời điểm hạ học là có thể dùng bí mật này đến với hắn đổi điểm thanh triều thổ đặc sản cái gì vì tiểu bảo trên người bảo bối cũng không ít đau thương bất nhập áo lót ném đá dâu tay hăng khí còn có hủy thi diện tích chuẩn bị hóa thi phấn cầu hành điêm là m người dễ nhất đáp đủ đương thật tự nhiên cực kỳ tiểu lưu manh biến hóa quát tháo người tâm phúc rào rào chấn động tiện lợi thật tặc mượn sắp ngủ trước đội trần tiểu xuân bản lộc đ ỉ n h ký chủ đề tiếng trung sáng sớm thần liền nên đón lần thứ nhất ứng dụng ai vậy như thế sớm hạ học rủi rủi con mắt nhận điện thoại là hạ huyền quân dãy số vào lúc này không nên ở trên lớp sao này nha đầu chết tiệt kia lại trốn học hạ học ca ca buổi trưa đến trường học ăn cơm thôi hạ huyện quân ngân linh giống như âm thanh v a n g lên nhìn dáng dấp là ở trong túc xá hoàn cảnh âm cũng đều là cô gái tiếng cười làm sao ăn cơm không vấn đề gì hạ học chính là thoáng có chút kỳ quái t ắ c buổi tối nàng còn chưa nói quá như vậy là sáng nay lâm thời quyết định tính toán là có điểm lý do gì chứ ừ n cái kia chúng ta phòng ngủ tiểu tuyên gần nhất nộp cái bạn trai buổi trưa mời mọi người ăn cơm ngươi cũng đồng thời đến chứ tôn ca bọn hắn đều ở hóa ra là việc này hạ học hiện lên trong đầu suất cái tiêu tiểu k i ể u nhược nhược nữ sinh hình tượng cùng mình ở thiên đình hào thượng hải đã từng có duyên gặp mặt một lần không nghĩ tới như thế thẹn thùng nữ sinh nhập học mới một tháng cũng đã danh hoa có chủ quả nhiên nhan trị giá cao hay vẫn là vương đạo a buổi trưa vài điểm hạ học hay vẫn là rất giúp c á i này gọi tạ giai tuyên nữ h à i cao hứng nếu hạ huyện quân đứng ra mời bữa cơm này vẫn là có thể ăn ăn một lần hẹn cẩn thận thời gian điểm hạ học liếc mắt nhìn điện thoại di động buổi sáng ngược lại không có việc gì sớm một bước tới trường học lý đi dạo quên đi tìm xem làm học sinh cảm giác để điện thoại xuống hạ h u y ề n quân biểu hiện nhưng có điểm bất an sàng khoái tỷ mọi người đâu đủ tiểu tuyên chính mình còn không biết như vậy thật sự được không có cái gì không tốt trinh sàng vung tay lên vô cùng dũng cảm mà nói rằng tiểu tuyên không có suy nghĩ giao cái bạn trai lại chính mình tiêu không tiếng ngọt ngào đi tới ta ngày hôm nay cho nàng đến cái đại lộ ra ánh sáng khả năng nhân ra quan hệ còn không xác định lại nói mật mạc kia ngày hôm nay không đến làm sao bây giờ nay bữa tiệc sảng khoái tỷ ngươi mời thôi triệu thi g i a o nằm ở trên giường rất không hình tượng mà ở gặp một cái khổng lồ quả táo nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ thích quan hệ không chắc chắn chứ t r ì n h sàng bất mãn mà bữu môi nói có tin tức nói bọn hắn ở trường học bên trong góc tay nhỏ đều kéo rồi còn muốn làm sao xác định a mở phòng lại nói mập mạc kia cũng không biết là cái nào chuyên nghiệp cái quái gì vậy thiên thiên trốn học a đây là ngươi còn lo lắng hắn không đến hắn gần nhất là một ngày đến hai lần một lần đến nửa ngày chúng ta ký túc xá lâu quản a di đều sắp hôn thành hắn mẹ nuôi rồi h à huyền quân không nói gì mà lắc đầu một cái Vị ngày à y p h ò n ngủ lão l đại thực sự là quá có con đại đại phong độ, lại tỷ phong l ấ tiểu tuyên t giúp bài đều nàng an xong, đem cơm cục hôm ậ t k h n nữ sinh phản ứng lên đến g gì. biết biết cái kia tiểu đi rồi, Ta trước sau khóa lệ là đó u ộ nay đuổi điểm tới d n liền xong n h đời rồi. g à hôm nay là hạ huyện quân chọn môn học hóa vì lẽ đó cũng không có cùng chính sản g triệu thi giao các nàng đồng thời chính mình ôm quyển sách hướng về phòng học vội còn lại hai cô bé tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu trình sản g quay người lại nhìn thấy hạ huyện quân chắc quyển sách trước biển g o à i cả kinh kêu lên huyện quân nắm sai giáo tài rồi đuổi theo nàng đi đi học mang sai thư c h u y ệ n như vậy gặp phải tạ lao thái thái cái kia tính khí sợ là không dễ chịu đây triệu thi giao biết h u y ệ n quân ngày hôm nay là cái gì khóa sợ nàng chúng chiêu liền thúc giục t r ì n h sảng một câu t r ì n h sảng không có gì do dự đ ặ p trên một đôi g i à y thể thao nắm lên quyển sách kia vừa chạy ra ngoài đúng động tay động chân t r ì n h sảng quả nhiên có nam sinh tất cả tính cách đặc thủ nói thí dụ như sơ ý nắm thư trong quá trình không cẩn thận một cái trên bàn bình xứ ngã xuống đất chia năm xẻ bảy ai nha cái lọ này thả đến không cẩn thận như vậy trinh sảng lệ lệ gia đình điều kiện rất tốt đã sớm nghe nói qua loại này ở hồi thiên dược nghiệp sản phẩm mới tuyên bố trên phủ dung chống nợ thần cấp mỹ dung dưỡng nhan sản phẩm say mê đã lâu nhưng mà hồi thiên dược nghiệp công bố đến cuối năm mới hội chính thức đem tuyết gia lộ đẩy hướng về thị trường trước đó dù cho phương pháp thông thiên cũng không lấy được dùng thử hành trang loại hình có thể trước mắt cái này bình xứ còn có trên đất chạy xuôi chất l ỏ n g trong veo mùi thơm cùng trong truyền thuyết loại kia tuyết ra lộ từng cái ăn cướp vậy nói như thế đến h u y ề n quân vị kia bạn trai dĩ nhiên chính là tuyên bố trên từng xuất hiện tên nam tử thần bị kia trinh sàng liếc mắt nhìn trong túc xá triệu thi dao khoảng chừng là cảm thấy có chút không tiện liền cầm hạ h u y ề n quân hạ xuống thư đi ra cửa nàng cũng không có đuổi theo hạ h u y ề n quân trực tiếp chạy ra điện thoại di động lên trước vóng cha lúc đó n à y đoạn tuyên bố video tuy rằng trong video nam tử âu phục dày ra ra ràng lắm cùng nàng quen thuộc hạ huyện quân bạn trai h ạ học hình tượng kém đến khá xa nhưng từ hình dạng trên xem hẳn là đồng nhất người không có sai sót cũng có trách nàng không sớm nhận ra hạ học này thiên là đi phỏng vấn xuyên đến được kêu là một cái lưu loát cả người khí chất cùng với bình thường rất khác nhau trừ phi có ý định so sánh và không còn thật không dễ dàng cấp tốc liên tưởng đến nhau đi Tuyển quân nhà đầu này, câu cái kim PTA. Trinh sảng tự lầm bẩm, bấm một Tỷ. thật tài biết thần tuyết quân đầu câu quả này, nhà sảng Nhà ngươi nhiên Ngươi không, hạo học lầm cái có kim loại kia thần kỳ k� bẩm, bấm mã A. ra số. sự lộ tuy rằng lúc đó buổi họp báo tin tức trên nói là hồi thiên tập đoàn bí mật nghiên cứu phát minh nhưng xem tổng giám đốc hùng ánh mắt đều không đúng vật này phỏng chừng là hạ học bảo bối của chính mình chị gai a ta xem này hạ học nữ nhân bên cạnh còn chưa hết một cái ngươi còn không ra tay đừng quá tự tin a ngươi đến cùng có còn nên ngươi không nên ta liền lên a người đàn ông này quá thần bí khiến cho ta đều hơi nhỏ động lòng hấp tấp đánh một cú điện thoại trình sảng biểu thị không nói gì chính mình vị tỷ này đúng là cùng phụ cùng mẫu kết quả sao tính cách này cách biệt đến cũng quá xa rồi đến tột cùng là ai phát sinh đột biến gen rõ ràng đã sớm nhận thức hạ học thậm chí ở nhà còn phá thiên hoang địa nhắc tới quá nhiều lần danh tự này này đối với nàng mà nói thật đúng là chuyện chưa từng có có thể hiện tại lại không phải không tìm được người làm gì không mau mau hành động a lại mang xuống món ăn đều n g ộ i thật đúng nếu không là cân nhắc không thể cùng tỷ tỷ tranh nam nhân ta đã sớm lên a hạ huyện quân nha đầu kia ta có thể không cần kiên kỵ cái gì thứ tốt hay vẫn là xem ai ra tay nhanh hạch nói như vậy hảo như không thích hợp hạ học lại chẳng ra gì hạch còn giống như là không đúng hắn là cái đồ vật ạch vậy hắn là cái thứ gì hảo như làm sao đều bất đắc kính a chương hai trăm mười bảy trung tây chi biện điện thoại một đầu khác màu tím nhạt q u ầ n dài nữ tử khẽ mỉm cười tiểu mội tính tình hay vẫn là như vậy nôn nóng có kéo dài tính mạng hoàn hồn thần kỳ đan dược hiện tại lại cùng thần bí tuyết gia lộ liên lạc với đồng thời h ạ o như cạnh tranh cũng thật sự không thiếu hạ Hà... huyền quân vương hiệu hiến hùng tuệ quyên triệu h âm cả người tiên linh khí tức mười phần nữ hải nhẹ nhàng nhắc tới những tên này hiển nhiên so với m ộ i m ộ i nàng này điểm qua loa hiểu rõ thâm nhập thấu triệt quá nhiều hạ học ngươi sẽ là ta trình tử linh nam nhân sao hạ thu hạ học một lai do điệu hát h ơ i một cái nghĩ thầm này vừa nhập thu chính mình không như thế không kiên nhẫn l ệ n h chứ c ử u âm chân kinh đều tu luyện tới đi đâu rồi lẽ nào là có người ở nhắc tới ta hoa hạ đại học y khoa trường học từng cọn cây ngọn cỏ cũng hết sức quen thuộc dù sao hạ học từng ở nơi này bốn năm đi học lưu lại vô số mỹ hảo hoặc là bi thương hồi ức không cẩn thận đến sớm hiện tại là chín giờ sáng tự ly cơm chưa cục còn có ba giờ làm điểm cái gì hạ học cân nhắc có phải là đi sân bóng rổ tùy tiện tìm cái đội ngũ lại thông thạo một tí lăng ba vi bộ bất quá rất nhanh sẽ tự mình phủ định cái ý niệm này không làm được lại là các đường phóng viên chen chúc mà tới ở chính mình trường học cũ lý khó tránh khỏi có như vậy mấy cái người quen mặc dù dịch dung cũng có thể bị nhận ra không mạo cái kia nguy hiểm bất chi bất giác bước chậm đến hoa hạ đại học y khoa tổng hợp lớp học trước sân khấu theo thói quen liếc mắt nhìn hôm nay thời khóa biểu lâu một cầu thang phòng học lớn chu khắc cựu giáo sư dược lý học hạ học trong lòng hơi động chu giáo sư cũng coi như là hoa hạ đại học y khoa nổi danh nhất mấy vị học giả một trong nhưng đáng tiếc chính mình ở đây lên bốn năm đại học dĩ nhiên chưa từng nghe tới chu láo sư khóa điều này là bởi vì chu khắc cựu giáo sư chương trình học thường thường là tây ý lý luận lâm sàng tương quan nội dung hạ học vị trí trung ý viện không có liệt và bắt buộc cho tới chọn môn học hóa hạ học thân là một cái học cha ưu tiên lựa chọn không phải tinh phẩm chương trình học mà là dễ dàng thông qua cuộc thi hôn học phân c h ư ơ n g trình học này rồi cùng chu khắc cựu giáo sư lần thứ hai bỏ lỡ cơ hội hiện tại tốt nghiệp vừa vặn đuổi tới một tiết hạ học nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l i ê n từ cửa sau lưu đi vào tìm cái không đang chú ý chỗ ngồi yên lặng ngồi xuống dự định l á n h hội một t í trường học vị này tên học giả phong thái trong phòng học ngồi đầy người nhưng cũng không thấy rõ thế nào hết sức chăm chú đại học lớp học có thể không phải là như vậy sao quản ngươi cái gì nổi danh giáo sư hay vẫn là y học thái đầu rất nhiều học sinh kỳ thực cuối cùng lưu ý chỉ là một cái cuối kỳ cuộc thi mà thôi thậm chí có rất nhiều người l ê n hoa y đại cũng không có tương lai làm y học công tác dự định vậy thì càng là đương một thiên hòa thượng v à một ngày chung hôn trương bằng tốt nghiệp xong việc trái lại là hạ học như vậy trải qua tất nghiệp học sinh nghe được khá là chăm chú trải qua này hơn một tháng đi theo hồ thanh ngư học tập hắn đối với trung y lý luận nắm giữ trải qua hoàn toàn vượt quá hoa y đại trung y viện bất kỳ ưu tú học sinh tốt nghiệp thậm chí rất nhiều đạo sư lý luận bản lĩnh cũng không thể so với hắn dù sao hồ thanh ngư một bộ điệp cốc y kinh trên ghi chép rất nhiều thứ gần hiện đại sớm đã thất truyền hảo liên quan với thuốc tây cơ bản nhất nguyên lý ta trước tiên nói nhiều như vậy phía dưới đơn giản đến nói lại liên quan với thuốc đông y d ỉ chu khắc cựu câu nói đầu tiên nhượng hạc cảm thấy hưng thú nguyên lai này trong lớp cũng có trải qua thuốc đông y đấy đúng là không nghĩ tới h ắ n cũng rất muốn nghe một chút vị này nổi tiếng lâu đời chuyên gia tây y như thế nào đánh giá liên quan với trung ý cùng thuốc đông y đấy trên thực tế y học giới từ chưa đình chỉ đối với trung ý nghiên cứu cùng khai quật chu khắc cựu câu nói đầu tiên liền đơn giản xác định giai điệu c h ầ m giọng nói cận đại y học kỳ thực trải qua không phân trung tây chỉ cần có thể lấy cái giá thấp nhất c h ư a khỏi bệnh hoạn vậy thì là đáng giá mở rộng cùng phát triển y học làm làm thầy thuốc chúng ta mà nói hiệu suất cao vô hại mà giải trừ người bệnh thống khổ mới là suốt đời đều phải làm mục tiêu theo đuổi này lời nói đến mức đúng trọng tâm hạ học gật đầu liên tục chỉ bằng câu nói này chu giáo sư liền không hổ là hoa hạ quốc bên trong nổi danh chuyên gia y học chu giáo sư đột nhiên phòng học hàng t r ư ớ c có học sinh nhấc tay đặt câu hỏi đến nay mới thôi không có thuốc đông y năng lực thông qua nghiêm ngặt song manh thí nghiệm rất nhiều thuốc thậm chí đựng đã biết kịch độc thành phần thuốc đông y thật có thể gọi là dược liên đông t ừ liệu thạch tín chu sa thậm chí thọ phân liền cũng có thể làm thuốc chu khác cựu không vội không nóng này mỉm cười nói cái vấn đề này truyền lưu rất lâu không tươi song manh thí nghiệm lý luận cơ sở thoát thai từ phương tây triết học nhưng mà chúng ta biết rất nhiều chuyện cũng không thể đơn giản dùng hoặc này hoặc kia tuyệt đối chỉ tiêu đến giới định trung y trị liệu thủ đoạn thường thường không riêng thể hiện ở thuốc trên nói thí dụ như phong hàn t o a n h i ệ t một bát gừng thủy rót hết mông đại bị phát một thân hãn bệnh tình thường thường sẽ lập tức chuyển biến tốt nhưng mà người dùng các loại máy móc đi phân tích gừng nỗ lực từ trong tìm tới có thể làm cho người lùi nhiệt thành phần e sợ kết quả sẽ không quá lạc quan cho tới độc tố thành phần gọi là dược tam phân độc thuốc tây không độc tại sao còn muốn ở bình thuốc trên nhãn sản phẩm dùng l ư ợ chỉ cần thành phần hợp lý khống chế được đương độc dược không hẳn không phải lương phương liền ngay cả một ít công nhận độc phẩm đều là y học trung bình thấy thuốc giảm đau đ ầ y cuối cùng liên quan với thuốc đông y chọn nhân tài ta nghĩ lặp lại mới vừa nói qua quan điểm y học phát triển phương hướng phải làm là tận lực hiệu suất cao vô hại mà giải trừ bệnh hoạn thống khổ chỉ cần có lợi cho đạt đến cái mục đích này tuyển lấy cái gì dạng d ữ liệu cũng có thể tiếp thu Chu khác kiểu giáo sư âm thanh ở phòng học thanh phòng không thể kiểu giáo trong vọng, sư âm văn ở rất nhiều kết luận hoặc là nói lưu truyền tới nay đơn thuốc đều là có sai lầm bất công thậm chí hoang đường b u ồ n cười làm hiện đại y học hành nghề giả chúng ta phải làm căn cứ đi vu tồn tinh bỏ đi giả giữ lại thực thái độ đi đối xử trung y h ý, ý ấy, mà không phải một phương diện khuyết đại thần thoại hoặc là toàn bộ phủ định hạo học trên mặt hiện lên nụ cười nội tâm sinh sôi x u ấ t tự đáy lòng kính y đến nếu như hết thể y học hành nghề giả đều có thể có chu giáo sư lòng dạ cùng khí độ y học phát triển tốc độ chắc chắn đại đại tăng nhanh đều là trị bệnh cứu người vì sao phân trung tây chỉ cần đem càng hợp lý Càng h ữ u h i ệ là lừa người pháp bảo lưu lại đến t rất u nhiều này chứng i ệ n trị h cái sư gọi b là bị trung ý chữa bệnh đều là lừa người rất nhiều chứng bệnh cái gọi là bị trung ý chữa khỏi bất quá là thân thể tự lành hệ thống ở tạo tác dụng chu lão sư có thể nói ra cụ thể ví dụ chứng minh là trung ý chữa khỏi bệnh hoạn sao nhưng mà hàng chức người nam sinh kia tựa hồ rất có phiến diện lại một lần nữa nhấc tay đặt câu hỏi chuyện này chu khác kiểu dù sao chỉ là tây ý nghiên cứu c h u y ê n gia đối với trung ý trải qua không nhiều nhắc tới cụ thể các bệnh còn muốn là loại kia không thể cãi lại kết luận trong lúc nhất thời cũng bị hỏi ở chương hai trăm mười tám một trăm vị bạn học này ngươi bị sái cổ có hai ba ngày chứ hạo học xem tình cảnh có chút l u n g túng chu giáo sư bị cái này không tha thứ học sinh cứng đờ không thể không đứng ra cứu cái trận nhắc tới trung ý、kể. hạng ắ n hiện t i c ũ coi n học ư là có chút quyền phát ngôn. Lần này, có chút phát khắp nơi trong phòng h trong quyền ngôn. nơi hơn 100 học sinh rồn dập quay đứng ầ u sau chuyên lại, lúc là? Hạ mới hiện biết rồi cái không phải bản chuyên nghiệp học sinh. Ai mặt phát phòng không học không học học nào đến bản đây đ vậy dậy theo cầu thang phòng học bậc thang từng bước một đi tới bục i ả n g trước cùng vị kia lần nữa nghi vấn trung ý học sinh đứng cái đối diện làm sao người biết người học sinh kia dùng ngạc nhiên mắt chỉ nhìn h ạ n học xác định chính mình không quen biết cái tên này hơn nữa vừa nãy lisa như vậy năng lực nhìn ra cái cái gì không biết biện thức cách đại truyền nhân vọng trần bệnh thuật tự nhiên đầy đủ sắc bén nếu là liên loại này biểu tượng rất rõ ràng chứng bệnh cũng không thấy còn dám đi gặp thái hoàng công ngươi đứng lên nhắc tới hỏi đều hai lần nói đúng là khí thế hùng hổ nhưng cái cổ một điểm không gặp chuyển động cùng cương thi tự thậm chí còn rất cẩn thận mà khống chế âm thanh không đến nỗi chấn động chỗ đau nếu như không phải ngươi xương cổ có nghiêm trọng tật xấu quá nửa là bị sái cổ xem ngươi tuổi còn trẻ không giống như là xương cổ bệnh hoàng giả bị sái cổ không sai chứ nghe hắn nói đến hài hước trong phòng học hơn nửa học sinh phát sinh hội tâm tiếng cởi đến cũng làm cho này bị sái cổ học sinh có chút lúng vâng ta bị sái cổ thế nào hạ học mở ra hai tay cười hỏi không làm điểm dược đến ha ha xem ngươi cũng là dạ dạ x a n h ca chiến sĩ mấy ngày nay không ít làm lỡ sự tình đi cái đẹp thốt ra lời này người học sinh kia có thể thì càng thêm kinh hãi bị sái cổ năng lực nhìn ra cũng là tôi làm sao ngay cả mình điểm ấy việc tư đều bị hắn biết rồi tiểu t ử này điều tra ta ở này hoa y lớn hắn trương hải long cũng coi như cái danh nhân rồi là giáo hội học sinh phó chủ tịch bảy năm chế ra lâm sàng y học bản thạc liên đọc hôn đến năm thứ bốn trải qua rất có điểm vui vẻ sung sướng y tứ dựa vào bên ngoài vẻ ngoài không sai hơn nữa trong nhà lại không thiếu tiền quyến rũ mấy nữ sinh dễ như ăn cháo tuy rằng không giống hạo học nói tới đạt đến dạ dạ sanh ca trình độ có thể này bốn năm đại học tới nay bạn gái ngược lại thay đổi bảy tám cái b ư ớ c v ẽ t cái mới mẹ mà mấy ngày nay vốn là mới vừa lên tay một tân nhân một mực đổi tới bị sái cổ tuy rằng không liên quan xương cổ sự tình tuy nhiên không thể vận động dữ dội thời điểm duy trì cổ tuyệt đối bất động hình ảnh kia quá kinh sợ vạn nhất đến kịch liệt thời điểm răng g ắ c đau như vậy lập tức là muốn dẫn đến bệnh liệt dương những chuyện này cái tên này làm sao biết trương hải long vẻ mặt có chút lúng túng nhất quán cơ t r í linh lung đầu góc cũng có chút chuyển bất động bị sái cổ mà thôi quá mấy ngày là khỏe a n cái gì dược hiện tại này tình thế có như vậy điểm địch ở trong tối ta ở m ì n h chính mình đối với đối phương không biết gì cả nhân ra nhưng vừa mở miệng liền đem ngươi chuyện riêng tư đều nói phải hiểu trương hải long không dự định làm thêm dây dưa nếu như ta ngay lập tức sẽ có thể trị hết nó ngươi sẽ không cho là đây là ngươi thân thể tự lành hệ thống tạo tác dụng chứ hạo học đưa tay vào ngực một hộp tinh xảo ngân châm đặt tại trên mặt bàn dễ dàng nói rằng châm cứu có dám hay không thử xem n h a bên trong phòng học một mảnh náo động mặc kệ làng ủ xem tiểu thuyết tán gâu em gái ăn đồ ăn vặt tất cả đều ngừng lại đồng loạt nhìn phía hàng trước có lẽ có người đối với trung ý cũng không coi trọng thế nhưng châm cứu kỹ thuật này sẽ không có người xa lạ trong truyền thuyết trung ý các loại thần kỳ phát môn lớn nhất đại biểu tính chính là châm cứu không nghĩ tới như vậy một cái cùng phòng học nghe giảng bài học sinh lại bên người liền mang theo ngân châm thử xem liền thử xem trương hải long kêu ầm lên tới tập trung chữa khỏi bị sái cổ ta liền tin tưởng trung y không phải gạt tử hạ học lắc đầu một cái xem gia vị này cũng không tính là là ý định chửi bới trung y gì ể mà đúng là bởi vì không biết mà tạo thành nhầm khu nếu nói là là cái gì bệnh nặng hạ học hiện tại ý thuật cùng kinh nghiệm hay là còn lực có chưa đ á i nhưng bị sái cổ loại này kinh lạc trên thói xấu vặt nếu như vẫn chưa thể bắt vào tay hồ thanh nhu nên đưa cái này vô căn cứ đệ tử trục xuất sư môn một c h â m hạ học nhận huyệt tinh chuẩn thì trâm gọn gàng chỉ là dùng một cái ngân trâm trước sau không vượt quá ba phút liền lên trâm cười nói hiện tại lại chuyển một tí ngươi này cương thi cái cổ thử xem trương hải long nháy mắt một cái không quá tin tưởng mà thử giật giật cái cổ ồ còn giống như thật sự không sao rồi hắn rất hưng phấn tả quẹo phải chuyển sau đó rất lúng túng phát hiện các bạn học đều dùng xem đùa b ứ c mục quang nhìn mình h c h liên cổ của hắn lại không xoay chuyển lúc này không phải là bởi vì bị sái cổ mà là bởi vì không muốn nhìn thấy những cái kia trào phúng ánh mắt như thế nào trung ý vẫn có thể chữa bệnh chứ hạo học chỉ vì làm cái thí nghiệm đến nhượng hắn cơm miệng quả nhiên trương hải long ở tự mình trải qua châm cứu thần hiệu sau đó cũng lại không nói ra được nói cái gì đến há đúng rồi bị sái cổ tật xấu hảo trì bất quá ngươi này sớm tiết vấn đề liền thoáng phiền phức một điểm ta khuyên ngươi hay vẫn là nhiều chỉ huy một ngày có thể một ngày một ngày không thể một ngày a hạ o học bỏ lại câu nói này liền xoay người đối với trên bục giảng chu khắc cựu giáo sư xin lỗi cười nói xin lỗi quay dối c h ú lão sư đi học ngài xin mời tiếp tục ta nghe rất có thu hoạch chu khắc cựu ánh mắt cũng có chút và sáng không nghĩ tới chính mình trong lớp lại còn có trung ý cao thủ dự tính hắn là lòng dạ chống trải trường giả cũng không bởi v ì có người quái dày t r ậ t tự mà thức mà g i ậ n trái lại là cảm thấy lại hội hiếm là cảm cơ có. Chính học mình khóa những học sinh này liên à quan g thể với thuốc đông y nội dung nếu đến rồi hành ra hà không thái vị nhượng hiển vị tiên sinh này liên quan với thuốc đông y tương quan nội dung có thể hay không mời ngươi tới cho bọn học sinh giảng một bài giảng trên đầu đã có từng chiếc chỉ bạc chu khắc c ử u giáo sư hào hiệp mà đưa tay xin mời hạ học đến trên bục giảng đi phần này lòng dạ khí độ xứng đáng vi nhân sư biểu b ố t chữ hạ học vội vã vi hơi không thân mỉm cười nói chu lão sư quá khách khí rồi ta từ hoa y đại mới vừa tốt nghiệp không lâu là học sinh của ngài làm không nổi tiên sinh hai chữ chu khắc c ử u càng là vẻ mặt tươi cười chính mình trường học học sinh có thể như vậy học đến nội dung đó mới là làm lão sư vui mừng nhất sự tình hiện tại rất nhiều đại học giáo sư vì bình chức danh hôn đ á n ngộ công tác trọng tâm tuyệt không đang dạy học trên mà là d à n vật các loại giả tạo luật văn hôn tư lịch thậm chí là lập quan hệ tìm con đường chu khắc cựu tiên sinh hiển nhiên không nằm trong số này nếu thân là giáo sư đại học h ắ n trước sau đều đem truyền đạo thụ nghiệp cho rằng là đệ nhất việc quan trọng hạ học từ chối không được cũng nghĩ đem trung y một ít chính thống lý niệm truyền bá ra liền đáp ứng rồi chu giáo sư mời lần thứ nhất leo lên mục giảng đem điệp cốc y kinh ở trong liên quan với thuốc đông y một đoạn l u ậ n thuật kết hợp chính mình lý giải êm hay nói chu khắc cựu giáo sư ở hàng trước cán vị nghe được cũng đồng dạng là say sương ngon lành chương hai trăm mười chín trị liệu sớm tiết phương thuốc hạ học đối với trung ý nhận thức trải qua tương đương sâu sắc thêm vào lại mới từ thời đại học sinh trong đi tới luôn có thể dùng một ít đại gia thích nghe ngóng câu nói đến trình bày nguyên bản rất khô khan ý học đạo lý này đường trên lớp phải là sinh động hầu như không có người lại đi ngủ cùng xem sách giải trí đương nhiên n à y không chỉ là giảng bài trình độ vấn đề chủ yếu hay vẫn là lâm thời thay đổi cái tuổi trẻ mặt tự nhiên năng lực gây nên quan tâm một bài giảng kết thúc tiếng vỗ tay lôi động chu khác k i ể u giáo sư đứng dậy đi đầu vỗ tay đi tới hạ học bên người thở dài nói hảo hảo a ngươi là chúng ta hoa y đại học sinh tốt nghiệp đúng đấy trung y viện năm nay vừa tốt nghiệp nhưng đáng tiếc ngày hôm nay là lần đầu tiên nghe được c h ú lao sư giảng bài xấu hổ ha ha chu khắc cựu cười to nói ta khóa không cái gì quan trọng đúng là ngươi này đường trên lớp đến n h ộ m tan này đứng cả đợi bục giảng lao gia hỏa đều có chút thẹn thùng này ngươi tên là gì hạ học đối với vị này đáng giá tôn kính trường giả hạ học không có ẩn dấu tốt nghiệp sau đó ở nơi nào thăng trực a có hứng thú hay không về trường học cũ đến nhầm giáo Ta t cảm hạ ấ y này y vậy ngươi trời sinh chính trung luận nói được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sinh động hoặc bác, trường học liền cần như vậy học sư được sư. trời cái liệu lời hiểu hội đi vật sâu sắc, hoặc học học Ảch! bác, là làm lao lý lẽ mà, dễ học không nghĩ tới lại bị mời chào gái đầu một cái cười nói ta chỉ là cái khoa chính quy học sinh tốt nghiệp mà thôi cái nào có tư cách có tư cách chu k h ắ c cựu vung tay lên trường học bên kia ta hay vẫn là chen mồm vào được sinh viên chưa tốt nghiệp làm sao bác sĩ sinh ta thấy hơn nhiều năng lực giải thích bạch khóa có thể không mấy cái ngươi nếu là có hứng thú ta đến giúp ngươi làm giáo sư hôn không lên một cái giảng sư cất bước hay vẫn là dễ dàng cái này nói sau đi hạ học không có phương diện này chuẩn bị tâm lý hơn nữa gần nhất lại là làm nông trường lại làm ở bệnh viện còn dằn v ậ t một đống lớn đồ vật chính ở học tập thực sự là phân thân thiếu phương pháp thì có điểm u y ệ n nói ý cự tuyệt ai đáng tiếc chu khác cựu nghe lời đ o á n ý biết nhân ra không tâm tư này lắc đầu một cái thở dài trên mặt không nhịn được có chút thất vọng hạ học đúng là có chút ngượng ngủng vội vã theo một câu sau đó nếu như ta có thời gian trực tiếp tìm đến chu lão sư an bài là được bất cứ lúc nào hoan n g h chu khắc cửu vừa nghe còn có môn lập tức vỗ ngực cam kết này ta đi trước rồi hạo học cùng chu khắc cửu trao hỏi còn không tất bước liền bị người kéo lại hạo ca cứu mạng a trương hải long nghĩ thầm chính mình cái k i a tật xấu cũng có hai năm uống thuốc xem thầy thuốc đều không thế nào hữu hiệu ngày hôm nay cái này gọi hạo học ra hỏa nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ nói không chắc có biện pháp a ha ha ha ha. vừa nãy hạo học liền vạch ra trương hải long có sớm tiết tật xấu hiện tại cảnh tượng này hiển nhiên cho thấy hạo học chẩn đoán bệnh kết quả rất chuẩn xác rất nhiều nam sinh không hề cấm kỵ mà cười ha, ha. tấm này hải long thân là hội học sinh chủ tịch bình thường cũng là mắt cao hơn đầu đặc biệt là đáng trách chính là gieo vạ rất nhiều mũi chỉ nhộ độc thân c ẩ u môn đối với hắn ghét c a y ghét đắng hiện tại có thể coi là biết điểm sớm tiết cha cha ngươi còn trâu bò không nữ sinh tắc đều có chút mặt đỏ dù sao đây là nửa người dưới bệnh các nàng tuy rằng học chính là y khoa thân thể kết cấu sớm nhìn vô số lần có thể ở bề ngoài phải mặt đỏ một chút biểu thị chính mình hay vẫn là ngây thơ tiểu chim cút không có bị cái kia cái kia quá xin mời những người theo đổi yên tâm nhập hãng hại hiện tại không đỏ mặt quay đầu lại còn làm sao thấy hỏng hạ học dừng bước lại nhìn trương hải long trước cứ sau cung cũng là cười cận n ắ m giấy bước đến này lời nói đến mức khí thế mười phần liền chu giáo sư đều bị hấp dẫn lại đây trung y khai căn tử trên tv đúng là thông thường trên thực tế cũng không phải người nào đều tiếp xúc qua gần trăm đạo ánh mắt ở trong hạ học vén tay háo lên viết chữ như dòng bay p h ư ợ n g múa dầm hạ nát một chỗ kính mắt thật là khó xem chữ a liền tay nghệ này thiếu không tiếng tả cái phương thuốc đặt được còn gọi đến như vậy có khí thế sau đó tới tú này bút con cua bỏ sao hạ học có thể không cảm giác mình chữ viết đến khó coi đại đại hai chữ phương thuốc tả nhiều lắm phiêu giật hào hiệp cảm thấy không được xem chính là các ngươi sẽ không thưởng thức nhưng mà hai chữ này cũng không có cái gì c h ứ n g dùng đại gia đều đưa cổ dài xem hạ học đón lấy phương thuốc nội dung chủ yếu đặc biệt là trương hải long căng thẳng đến nắm chặt nắm đấm hạ học tả đến một nửa liền nghe đến xung quanh vang lên tiếng cười cười mau phương thuốc này rất hữu hiệu tưởng tượng chính mình cũng thật là cái đức cao vọng trọng lao chung y dỉ đang dùng cổ điện bút lông tự thư tả phương thuốc bởi quá nhập hí viết xong sau còn tính chất tượng trưng mà thổi thổi cũng không tồn tại nét mực sau đó đem phương thuốc vỗ một cái đối với trương hải long nói chiếu phương làm việc chậm rãi liền khỏi hẳn ha ha ha ha ha lần này xung quanh tiếng cười cũng lại không kìm nén được cười đến ngửa tới ngửa lui lào hào, hào. liền ngay cả nhất quán nghiêm túc chu giáo sư cũng không khỏi mỉm cười tiểu tử này vẫn đúng là hội chơi phương thuốc rất đơn giản không tính dấu ngắt câu tổng cộng m ộ ư ơ i ba cái chữ nhiều đọc sách ngủ nhiều thiếu hãm hạ em gái đừng đánh pháo hạo học nghĩ thầm chính mình ở giáo thời điểm cũng là một con đáng thương độc thân cầu cái quái gì vậy loại này nhiều nắm nhiều chiếm ra hỏa đúng là mình không đội trời chung kẻ thù nhượng ngươi cẩn thận chỉ huy một tí p h ó n g thích một ít chất lượng tốt tài nguyên xuất đến chào mọi người mới là thật sự hảo mà cho tới hồ thanh như loại kia chân chính thần kỳ phương thuốc có thể dùng tốc độ khủng khiếp tiêu hao ruột dễ tử còn nhượng vương nan cô khăng khăng một mực thuốc hạ học đương nhiên cũng đã sớm nắm trong lòng bàn tay nhưng là cho trương hải long loại này bội tình bạc nghĩa ra hỏa này không phải trợ trụ vi n g ư sao thả ra những cái kia em gái để cho t á tới xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm không thể sai lầm bỏ lỡ hẹn cẩn thận bữa tiệc hạ học không để ý tới một mặt chư can sắc trương hải long c á c h g i a đoàn người nhẹ nhàng đi chỉ chứa cho mọi người một cái cao thâm khó lường bóng lưng không nghĩ tới giảng bài cũng là kiện rất sảng khoái sự tình hạ học hướng về hạ viện quân ký túc xá phương hướng đi bộ trong đầu nhưng cân nhắc vừa n ã y lớp học chính mình đạt được cao nhân chỉ điểm ý thuật tăng nhanh như gió nếu là lấy sau bệnh viện tư nhân mở có phong phú thực tiễn kinh nghiệm không khó thành là một m đại danh ý n g nhưng mà chính mình mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cái người đối mặt mênh mông hoa hạng lại có thể trị liệu bao nhiều bệnh hoạn hay là lựa chọn làm lão sư cũng là cái không sai con đường dạy dỗ một nhóm trình độ cao học sinh đến tổng so với mình thế đơn sức bạc tốt chuyện này nói đến dễ dàng muốn trải ra nhưng có hơi phiền thoái đến bàn bạc kỹ càng hạo học xoay chuyển mấy cái ý nghĩ cũng đã đi tới hạ h u y ể n quân túc xá lầu dưới vừa định cất bước đi vào đống nhiên nhìn thấy một tên béo đi ở phía trước nói chuẩn xác đó là một cái quen thuộc bàn tử nghiệm nó hầu tử ngươi đến trường học của chúng ta làm cái gì hạo học nhận ra này chính là thiên kiếm trong bộ đội tính toán cơ chuyên gia tức hiệu hầu tử phó hiệu vũ một bên bắt chuyện một bên tăng nhanh bước chân theo sau ban ngày lâu quản a di cũng không ngăn hai vị chỉ là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hạ học ngươi quản này tròn vo phì hàng gọi hậu tử đồng học ngươi là lúc nào ngủ chương hai trăm hai mươi nam nhân làm sao có thể nói không được ồ ngươi không phải cái kia tu điện thoại di động sao ngươi là cái này trường học phó hiểu vũ lại không nhớ kỹ tên hạ học chỉ là nhớ tới hắn cái kia phá điện thoại di động còn làm hỏng chính mình một đài thiết bị rất đắt hạ học mới vừa rồi còn là được người tôn kính giảng bài giáo sư chỉ chấp mắt liền thành tu điện thoại di động vẫn bị tu điện thoại di động sắc mặt có chút biến thành màu đen không chờ hắn nói chuyện trên lầu trước tiên truyền đến một tiếng e sợ cho thiên hạ không loạn tiếng kê ơ tiểu tuyên lúc này người đến đông đủ rồi giới thiệu một chút chứ n g n g đầu nhìn lên trình sảng xông lên trước phía sau theo triệu thi giao h à h u y ể n quân cuối cùng là trên mặt đỏ hồng hồng tạ gia i tuyên từ trên lầu lần lượt đi xuống a thấy bộ này tư thế phó hiểu vũ cũng có chút sợ hãi ta hảo như liền rót một cái mộ chỉ làm sao còn mang mua đưa tới ba hoa g đại chân là quá hiếu khách hạ huyện quân n ũ h ế n đầu lâm tự chạy đến h ạ học bên người cùng trình sản g triệu thi giao cùng nhân đồng thời đem mắt choáng váng phó h i ể u vũ cùng tạ giai tuyền vây vào giữa nguyên lai tạ giai tuyên tìm bàn tử bạn trai chính là hàng này a hạo học cảm thán thế giới thật là tiểu cái nào đều có thể gặp phải người quen bất quá mập mạp này ngoại trừ hình thể đặc dị một điểm ở ngoài đúng là cái điều kiện không sai a bộ đội đặc trùng bên trong kỹ thuật tinh anh thế giới cấp đỉnh tiêm chuyên gia không nghĩ tới sẽ tới trường đại học lý đến truy một cái đại một nữ sinh tạ giai tuyên túi đầu đỏ mặt ngón tay rảo gấp áo có chút không biết làm sao mở miệng đ ề u do sảng tỷ đây là đánh nàng một trở tay không kịp tha vốn là cùng phó h i ể u vũ hẹn cẩn thận buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm cũng không định đến chính mình còn không lên đường chuyển động thân thể trong túc xá mấy vị phần phật một tí toàn đổi tới vậy phải làm sao bây giờ phó h i ể u vũ dù sao cũng là nam nhân nhìn thấy tình cảnh thế này tuy rằng sửng sốt một chút phản ứng ngược lại không chậm quan minh chính đại giao bạn gái lại không sợ người biết hắn đi tới tạ giai tuyên bên cạnh thoải mái mà kéo con kia chính ở nắm góc áo tay nhỏ mặt hướng mấy cái cười hỉ hỉ cô gái thẳng thắn nói phó hiệu tiểu tuyên bạn trai tạ giai tuyên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tuy rằng hay vẫn là mắc cỡ trên mặt bị sốt nhưng cũng tiếp nhận câu chuyện từ trình sảng bắt đầu giới thiệu đây là ký túc xá lão đại sảng tỷ đây là triệu thi giao tỷ tỷ đây là hạ huyện quân tỷ tỷ đây là hạ huyện quân tỷ tỷ bạn trai hạ học kk la lý dông dài nói rồi lường này phó hiểu vũ cũng là nhớ kỹ cái hạ học nghĩ thầm cái này tu điện thoại di động danh tự còn rất tốt ý lần trước vì sao không nhớ kỹ tới mời khách ba tiểu tử trình sảng cũng mặc kệ này một bộ như quen thuộc tự tiến lên tiếp lời đem danh chấn mạng lưới hầu tử xem là hình thái nhỏ bé như thế đùa giỡn đương nhiên n à y chính thái là cái ít hít í t l ờ mô hình được đó đi chỗ nào hầu tử cũng không hàng hồ dựa theo trong sân trường lời giải thích cái này gọi là đầu về cùng người nhà mẹ để gặp mặt không thể q u á t ạ m t ạ m thái độ không sai trình sảng khen một câu phất tay nói trường học phía sau hải yến lâu đi lên a tạ giai tuyên sắc mặt trước tiên có chút trắng bệnh sảng tỉ nơi đó hải yến lâu nhưng là phụ cận xa hoa nhất t i ể u lâu mặc dù cách hoa y đại không xa nhưng cho tới bây giờ đều không phải bọn học sinh tiêu phí địa phương có người nói người đều tiêu phí đều muốn vượt quá ba trăm còn không hàm rượu này vừa thấy mặt đã lên như thế cao giai điệu quá bất hợp lý ba đáng thương tạ giai tuyên một tháng sinh hoạt phí cũng mới năm sáu trăm dáng vẻ bữa cơm này dàn vặt hạ xuống rất khả năng muốn đỉnh nàng nửa năm tiêu dùng như thế nào tiểu tên gọi là gì tới có khó khăn ta liền thay cái vị trí trình sàng đến thăm thử thách người mới danh tự đều không ký toàn lúc này nam nhân làm sao có thể nói không được lại nói ăn bữa cơm mà thôi đối với hầu tử tới nói cũng xác thực không tính một chuyện cái nào đều được đi thôi s ả n g khoái t r i n h s ả n g hài lòng gật gù này đàn ông ít nhất không túng cửa thứ nhất xem như là quá rồi hạo học nhìn mập mạp này trong tay nắm đầy đủ so với hắn nhỏ hơn một lần tạ giai tuyên hùng dũng mai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước hình ảnh có chút vi cùng chuyện này vũ ca biết không quay đầu lại bắt quái một tí n h ư n g hắn cũng vui vẻ ai n h ạ ca thiếu phi đây làm sao không có tới nếu là loại này tính chất tụ hội theo lý thuyết triệu thi giao bạn trai cũng nên đồng thời có thể này đều xuất phát cũng không thấy cái kia to con hay tham gia cái gì cho má tập huấn đi tới hành trang làm ra một bộ rất bận r á n g vẻ triệu thi giao tựa hồ rất có o a n khí b u môi nổ nước bọn giai tuyên đoàn người còn chưa tới quán cơm liền nghe phía sau có người la lên gọi tên tạ giai tuyên hầu tử nhũng mày danh s ư n g này rất thân thiết mà còn là một nam quay đầu nhìn lại ngoại trừ hầu tử ở ngoài đại gia đều biết chính là vừa vào học liền đối với tạ giai tuyên điên cùng đuổi theo không ngừng cùng viện hệ sư huynh trần thần đây là muốn cấp người nhịp điệu a hạo học không chút biến sắc nhìn cái này gọi trần thần gia hỏa trong lòng đúng là có như vậy một tia thưởng thức mặc kệ như thế nào nhân ra dám theo đuổi đồng ý trả giá kết quả thế nào là một chuyện khác loại này tâm ý không thể nói có cái gì sai chân thần ba chân bốn cẳng đổi tới này chi sáu người tạo thành đội ngũ hai mắt nhìn chăm chú c u ố n rồi tạ giai tuyên r u n giọng nói tiểu tuyên ngươi trải qua làm quyết định sao tạ giai tuyên không do dự cùng phó hiểu vũ mười ngón khẩn trụp túi đầu nói rằng xin lỗi ta quyết định khà khà phó hiểu vũ thở phào nhẹ nhõm do chính mình bạn gái đứng ra đem tình địch triệt để thuần sát cái cảm giác này hay vẫn là rất sảng khoái chân thần sắc mặt hơi khó coi t ô a hồ rất không can tâm chỉ vào phó hiểu vũ nói rằng cái tên mập mạp này nơi nào mạnh hơn ta phó hiểu vũ trong nháy mắt liền không vui lao tử nổi danh được chứ cái gì liền cái tên mập mạp này ta bàn làm sao ngươi hiểu được bàn sao nay không phải lảng tránh thời điểm ánh mắt của mọi người đều tập trung ở tạ giai tuyên trên người coi như là t r ì n h sảng cũng không thể bao biện làm thay giúp nàng nói nói cái gì tạ giai tuyên ngẩng đầu lên lôi kéo phó hiểu vũ tay nhưng không có thả ra nhẹ nhàng mở miệng xin lỗi trần sư h u n h hiểu vũ cũng không có chỗ nào mạnh hơn ngươi chỉ là có chút sự tình không thể dùng mạnh yếu đến giới định loại cảm giác đó nói không rõ ràng ta cùng h i ể u vũ ở internet quen biết kỳ thực cũng không bao lâu thời gian liền ở cùng nhau ngươi thật không có nơi nào không được chỉ là ta trải qua có lựa chọn chỉ có thể nói xin lỗi trần sư huynh ngươi hiểu chưa tất cả mọi người hơi kinh ngạc không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược nói một câu đều muốn mặt đỏ tạ giai t u y ề n năng lực vào lúc này nói ra mấy câu nói như vậy n ô n t ử ở trong đối với phó h i ể u vũ giữ gìn tâm ý càng là tương đương rõ ràng ha ha nay ban hầu tử đúng là có phúc lớn đâu hạo học khẽ mỉm cười trái lại giúp cái kia trần thân đáng tiếc ra tay tuy rằng sớm nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào thu được giai nhân phương tâm lần trước nghe nói hàng này từ đại một hôn đến nhanh đại tứ hay vẫn là nửa cái em gái đều không bắt đầu cũng đủ khổ rồi rõ ràng vẻ ngoài cũng tạm được một mực không hề nữ nhân duyên chuyện này chỉ có thể nói là thiên ý gây ra nhưng mà sau một khắc hắn con người liền t r ừ n g xuất đến này rơi ạ còn có thể như vậy làm chương hai trăm hai mươi mốt đụ t ở, trịnh của dạ trần thân có chút t i ế c nối u mà cuối cùng nhìn tạ giai tuyên một chút trêu đến bàn hầu rất không cao hứng mà trừng trở lại một bộ tuyên k ỳ chủ quyền g i á n g d ấ p phó hiểu vũ hiện tại trong đầu trả về đ ả n g hàng này nói người mập mặc kia nguyên bản là một người hạt cỏ trạch nam phó hiểu vũ tốt nhất đồng bọn chính là đủ loại kiểu dáng thiết bị điện tử ăn cơm internet đ í n h món ăn đưa thức ăn ngoài ngủ máy vi tính cầm lái chạy c h í n h tự công tác mở máy vi tính ra chính là lao đại tuyên bố tới được các loại nhiệm vụ không bước chân ra khỏi cửa liền năng lực hoàn thành giải quyết vấn đề sinh lý một cái một nghìn hai mươi năm trang w e thêm mấy tờ giấy cân quyết định ta là trạch nam ta kiêu ngạo ta vì quốc gia tỉnh thờ latin ta là trạch nam ta đáng thẹn sau đó hắn rất vô liêm sỉ địa lợi dùng chức vụ của chính mình chi liền tuần tra một tí tạ giai tuyên kinh nghiệm cuộc sống cuối cùng nhận định đây thật sự là một cái đơn thuần đến dường như một tờ giấy trắng đáng yêu cô nương trách nam phó hiệu vũ bắt đầu triển khai theo đuổi hắn này điểm thủ đoạn kỳ thực còn kém xa chân thần có thể chuyện này chỉ có thể nói là vương bắt xem đậu xanh đối đầu mắt tạ giai tuyên thân là thẹn thùng hệ manh em gái một mực đối với nhiệt tình như lựa trần thần không dám mở rộng cửa lòng phản mà đối thủ pháp ngốc phó h i ể u vũ sản sinh hào cảm l i ê n khai giảng vẹn vẹn hơn một tháng hai người liền tập hợp ở cùng nhau chính là hảo đến mật lý điều dầu thời điểm phó h i ể u vũ ngày hôm nay bị trần thần ngay mặt chỉ trích làm bàn tử đó là cuộc đời có rất ít trải qua lấy hắn ở v n g lộ trên hô mưa gọi gió cái nào dám bất kính như thế nhưng là suất hắn này một nghìn tám trăm mười tám thất đi tới hiện thực ai còn nhận thức hầu tử là thần thánh phương nào đại gia cúng bái hầu tử được kêu là đại thánh triệu nhật thiên được chứ phó hiểu vũ hơi hơi có chút t r ộ t dạng nhìn một chút bên người kiểu tiểu khả ái tạ giai tuyên lại nhìn nhìn chính mình một đại khối phúc phi cơ trên cánh tay loạn d u n thịt dĩ nhiên chính mình cũng cảm thấy có chút không phối hợp cũng còn tốt cái kia trần thần cũng coi như là thức thời xem phó hiểu vũ sắc mặt không quen không có lại khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m tạ giai tuyên không tha nhưng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi tới đang xem náo nhiệt triệu thi dao trước mặt rất thành khẩn hỏi một câu thi dao ngươi có thể làm bạn gái của ta ạ không riêng là h ạ học bạo con ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên trận mắt lên cùng không quen biết tự nhìn chân thần này rơi hạ đại thần a đun ậ biểu lộ biểu lộ ai chưa từng thấy coi như là đủ loại hoa thức biểu lộ cái gì tổng hợp lâu định vị đèn sáng tổ tâm hình cái gì trên phi cơ trực thăng tiên tú ân ái cái gì chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng đỏ xếp đầy túc xá lầu dưới khí phách phong cách cầu hợp thể coi như chưa từng tận mắt nhìn tổng cũng nghe qua không ít như vậy kinh điển án lệ có thể hiện tại đây là tình huống thế nào chân thần đông học như vậy thật sự được không ngại mới vừa rồi còn một bộ si tình d á n g dấp bị tạ giai tuyên tiết mới từ chối chúng ta chờ xem ngươi âm u thương thần d á n g d ấ p đâu tốt nhất trở lại cái lệ rơi chia tay chúc ngươi hạnh phúc loại hình kiểu đoạn đó mới khá là cầu huyết khá là đáng tin kịch bản không đều là như vậy hướng đi hả ngươi xác định ngươi không phải đùa g i ỡ n mới vừa bị tạ giai tuyên từ chối còn không một phút hoa lệ cắt mục tiêu hay vẫn là nhân ra ngủ chung phòng nữ sinh nhất đau bi chính là cô bé này còn có bạn trai ngươi cũng biết bây giờ sẽ bắt đầu biểu lộ hai n g ư ơ i cái quái gì vậy đây là c ắ t theo đuổi đối tượng sao so với cờ rột phỉ giờ lý cao thủ hàng đầu thiết thương còn nhanh hơn a quá kinh sợ vì lẽ đó triệu thi giao đều không phản ứng lại ngay cả nói chuyện cũng đã quên thẳng t ó c mà nhìn trước mặt cái này xác thực hơi nhỏ xoáy chân thần tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nàng không nói lời nào cũng không có ai năng lực giúp nàng quyết đoán bởi vì liền ngay cả nhất khí phách trình sảng đều mắt tròn váng chân thần như thế châu b ò t r ư ớ c có thể không phát hiện a ạch g á i kia xin lỗi ta có bạn trai nha hoa thanh tôn thiếu phi các ngươi không phải cũng đã gặp à triệu thi giao cuối cùng cũng coi như phản ứng lại nên từ chối vẫn phải là quả đoán không phải vậy chuyện này truyền đi thành chính mình do dự không quyết định vậy thì không tốt Ô ta nhìn h ắ n không lấy cho các ngươi biệt ly đâu t r ầ n thân g ậ t ngủ lại là cuối cùng nhìn triệu thi giao một chút tựa hồ cảm thấy thật đáng tiếc dáng vẻ không thể nào hạ o học ngày hôm nay xem như là tầm mắt mở ra mắt thấy t r ầ n thần vẫn còn có hướng về huyện quân đi tới y tứ này rơi ạ là muốn tê nhật bận biểu lộ hạ o học dở khóc dở cười n h ư n g người hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều bạn coi chính mình đạt được thần kỳ thông tin lục sau đó được cho là một kẻ hung ác. có thể bây giờ nhìn lại ngoan nhân chuyện như vậy tự nhiên mà thành cũng không phải là ngoại vật có thể thay đổi vị này chân thần hàng thật đúng ra chính là kẻ h u n g hãn hơn nữa còn trước đây chưa từng thấy tàn nhẫn quả nhiên trạm tiếp theo h à huyền quân huyền quân n g ư ơ i bạn trai n g ư ơ i hoa tâm n g ư ơ i chú ý đổi một cái ả ta hội chỉ tốt với n g ư ơ i toàn tâm toàn ý tuyệt không lại nhìn những cô gái khác một chút này nếu như đặt ở bình thường hạ học nhìn thấy có như thế tìm được chết đã sớm một cước đá bay ở ngay trước mặt chính mình đến quái dày h à huyện quân thực sự là không tìm đường chết thì sẽ không chết có thể hiện tại không biết tại sao hắn dĩ nhiên chính là không có cách nào phát tác đối mặt như vậy một cái kỳ hoa ngươi năng lực làm sao phát hỏa nhân gia biểu lộ cũng có thể liên tiếp trong nháy mắt nổ tung hoàn thành ba người chảm nay rời hạ là quốc gia cao cấp bảo vệ động vật tuy tiện loạn đánh là phạm tội ba xin lỗi ngươi là một người tốt h à huyện quân chăm chú kéo lại hạ học cánh tay phát người tốt t h ể quy trình rất nhuẩn nhuyễn nhìn về phía trần thần trong ánh mắt mơ hồ dẫn theo một chút thương hại ha, ha. t r ầ n thần đau thương n ở nụ cười ánh mắt có chút chỗ trống bất ngờ bất ngờ cái rắm loại này biểu lộ nếu như đối phương đều có thể đáp ứng đó mới là thấy quỷ nhập cậu t r ầ n thần căn bản là không hy vọng những cô bé này từ năng lực đáp ứng tại sao như thế một bức là bởi vì hắn thực tại không nghĩ tới chính mình từ học kỳ này vừa mở học liền nỗ lực cố lên chăm chú theo đuổi tạ giai tuyên cuối cùng lại lựa chọn một con chư chính mình lại kém cỏi nhìn qua làm sao có thể so với này tên béo đáng chết còn thảm nay thua quả thực là khiến người ta hoài nghi thế giới phủ định nhân sinh vốn là ở loại này nữ nhiều n a m thiếu hoa y đại lăn lộn gần bốn năm hay vẫn là một con thuần trùng độc thân cầu chân thân liền phiền muộn b u ộ n b ự c lúc này thất bại thật sự đem hắn kích thích đến ngược lại biểu lộ một cái là thất bại biểu lộ bốn cái cũng là thất bại ngày hôm nay liền để ta thất bại đến cùng ba có thể làm gì đơn giản chính là thu bốn chương người tốt thẻ nhà đúng rồi cái tiện dụng manh t r ì n h sảng phòng trừng thẻ đều sẽ không phát trực tiếp đánh người đến đây đi ngày hôm nay lão tử cùng ngươi này lao thiên khốn kiếp liều mạng ma c â y sát vách sau đó lao tử đi làm chuyện n g y này tổng được chưa ha, ha còn giống như còn lại một cái tới trần thần hoa lệ lệ mà ăn ba cái từ chối nghĩ thầm đơn giản biểu lộ đến cùng tập hợp cái nguyên bộ hoa hạ đại học y khoa thứ chín ký túc xá năm trăm m ư ơ i năm nữ tẩm diệt sạch đăng thành k i ể u sảng khoai a n g ư ơ i n g u y ệ n y làm bạn gái của ta à của dạ biểu lộ chương hai trăm hai mươi hai song đao gà tây trong lúc nhất thời hạ học dĩ nhiên có chút tiểu tiết mới phòng ngủ tổng cộng bốn người số lượng này không đúng mà hẳn là tập hợp năm người cho thần kỳ trần thần một cái vẹn tạ o biểu lộ cơ hội đoàn diện bất quá nơi này ý tứ là bị cái này đoàn lần lượt từng cái diện một lần tiểu t ử này không sẽ vì tập hợp năm giết tìm tới bàn hầu hoặc là ta đến cái cơ tình bắn ra bốn phía biểu lộ chứ hạo học còn đang lẩm bẩm liền nghe trình sản g triệt để tức giận rồi cho lão nương cút đi chết đi cái quái gì vậy là có thể nhẫn thục không thể nhận a trình sản g vốn là hôm nay tâm tình rất tốt thiết kế một cái bẫy hố nhỏ một tí tạ giai tuyên thành công đem nàng thần bí bạn trai phó h i ể u vũ làm ra mặt nước còn gõ một trận có giá trị không nhỏ cơm có thể nửa đường gặp phải cái kỳ hoa chân thần đối với tạ giai tuyên tiến hành rồi cuối cùng ly trận trật tự vậy cũng liền thôi ai còn không gặp phải cái thất tình nhân vật nam bi c ự đây nhưng mà đón lấy là tình huống thế nào biểu lộ chuyên nghiệp luyện tập nhất r ấ t sao không chịu được chính là ngươi biểu lộ quá tạ giai tuyên sau đó tìm tới rõ ràng có bạn trai triệu thi giao được rồi điểm này lao n ư ơ n g nhịn dù sao triệu thi giao bạn trai không có tới ngươi này nếu như sản sinh hiểu lầm có thể thông cảm được sau đó thì sao ngươi cái quái gì vậy lại tìm đi tới hạ u y ệ n quân nhân ra bạn trai có thể còn rất tốt xử ở bên cạnh đây khe nằm rời ạ tha răng tìm đánh cũng không tới hỏi hỏi lao nương ta tuy rằng cũng sẽ không đáp ứng ngươi nhưng là cái bài danh này là mấy cái ý tứ có phải là nếu như hiện ở bên cạnh có cái tiểu chó mẹ lão nương xếp hàng còn muốn sau này đi a quá bắt nạt người luôn luôn dũng manh trình sảng vào lúc này tức g i ậ n đến sắc mặt đều thay đổi chuyện này quả thật là đối với một cô gái to lớn nhất xỉ n h ụ c a được rồi ngươi không hề ngoại ý muốn bị h u y ề n quân phát tài người tốt t h ể rốt cục nhớ tới ta đến rồi còn sảng khoái a ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta à sảng khoái ngươi ma cay sát vách trình s ả n bình thường đều là một thân đồ thể thao đánh lên người đến đó là thuận tiện cấp tốc từ vườn trẻ đến đại học xưa nay đều là chính mình bắt nạt người k h á c phần nam sinh cũng như thế bắt nạt nhưng hôm nay lại bị như vậy một cái ra hỏa ngay ở trước mặt toàn phòng ngủ nữ sinh ngoài ra hai cái phòng ngủ con rẻ diện mạnh mẽ bắt nạt một hồi trình sảng hiện tại tức giận trị giá tuyệt đối là mãn tào sau đó lại tích lũy đã lâu đều tăng mạnh rồi ngày hôm nay ta không đánh cho ngươi tỏ rõ vẻ hoa đào nở ngươi cái quái gì vậy là không biết hoa nhi tại sao như vậy hồng có sát khí hạo học ly đến không gần quá nhưng cũng cảm giác được một luồng động lại đến còn như thực chất sát khí trong nháy mắt tràn vật ra liền hắn đều cơ linh linh dùng mình một cái này t r ì n h sảng hảo thân tượng trên có công p h u a cùng là người luyện võ hạo học đối với loại này khí thế vẫn còn có chút cảm ứng bình thường không thấy được có thể hiện tại trình sảng bị kích đến đạt đến bạo phát biên giới không che giấu nổi rét ý đã quyết lại bị hạo học nhìn ra nữ hài tử này hẳn là cũng học được quyền cước làm không cẩn thận còn luyện qua nội công xã hội hiện đại trong này cũng không thấy nhiều đáng tiếc cái này t r ầ n thần muốn thảm hạo học cám làm chuẩn bị tuy tiện đánh cái ba năm phút đồng hồ cũng là gần đủ rồi nếu như quá phận quá đáng nói không chừng chính mình vẫn phải là nhúng tay ba một cái này chân thần cũng là cái người đáng thương rõ ràng là chịu tạ giai tuyên kích thích mới biến thành như bây giờ tự giận mình hạ học đối với hắn ấn tượng không tính quá kém cũng không thể nhượng hắn ở trong sân trường bị tức giận chỉnh sảng thật đến làm ra trọng thương chân thần có thể không luyện qua công phu bất quá hắn ngược lại làm tốt bị chỉnh sảng đánh chuẩn bị hay là ai mấy lòng bàn tay trong lòng năng lực dễ chịu điểm chứ độc thân cầu tiếp cận bốn năm là cái cô gái đều không lọt mắt chính mình loại đả kích này cũng là tích lũy đến cực hạn cần phải phát tiết một phen không thể h ắ nhìn đó là k g b i ế trước t ì n h s ả mặt sắc mặt lũ ám chân thần trình sảng lại là nhuẩn miệng cười rất có vài phần quyến rũ dán dấp ta làm bạn gái ngươi nói xong rồi nha ây a chân thân ngược lại sửng sốt này kịch bản lại không đúng a không phải hẳn là hoa lệ ăn được bốn tấm người tốt t h ể thậm chí ai đồn đánh chính mình cũng có thể đi tìm cái cửa hàng đồ nướng một cái chuỗi giải phối năm chai bịa trước tiên tuy quá một hồi lại nói sao bốn năm đến bị cự tuyệt không biết có bao nhiêu lần người tốt t h ể đều có thể tích góp trên cân luận cân bán phế phẩm nhưng là lần này là đồng ý làm sao có khả năng là đồng ý cô bé nào năng lực nhận được như vậy x ỉ nhục h í n h mình tuy rằng không phải có ý định đem trình sản xếp hạng cuối cùng chỉ là căn cứ cự ly xa gần đến lần lượt biểu lộ đã qua cũng mặc kệ nói thế nào nàng cũng là mục tiêu cuối cùng như vậy đều có thể đồng ý trừ phi ngươi cũng là độc thân cầu tốt hơn một chút năm cơ k h ắ t đến không được khả năng này căn bản không có à chân thần tuy rằng hiện tại lòng như cho nguội còn không tổn thương đầu góc xem đối diện trình sản trên mặt tuy rằng mang theo đủ cười có thể làm sao đều không nhìn ra một chút ôn nhu cảm dắt đến đặc biệt là cặp mắt kia quả thực là muốn bắn ra hai đạo laser đem mình đánh giết t h à n h c r a làm sao hối hận rồi không lọt mắt ta trình sản ngữ điệu rất bình tĩnh nhìn trước mặt trần thần duy trì cuối cùng bình tĩnh nhưng mà trong lòng nàng trải qua quyết định chủ ý tiểu tử ngươi nếu như đề tài này dám gật đầu dám nói hối hận lao nương l i ề u mạng trường này không niệm thật muốn giết người nàng cũng không biết bên người hạ học cũng là người mang tuyệt kỹ có có thể ngăn cản năng lực của nàng sát nhân tuy rằng p h i ế n p h ứ c đối với trình sản gia đình tới nói vẫn đúng là không gọi đại sự gì ghê gớm chính là chuyển cái học nhịp điệu hối hận trần Thần bi thảm nợ nụ cười ta có cái gì tốt hối hận nếu còn có người muốn chơi với ta vậy thì chơi một hồi chứ nhân gia cô gái đều thoải mái ta cái đại lao ra còn rụt rè cái gì không hối lận sảng khoái a sau đó ngươi chính là ta sảng khoái nha t r ầ n thần trên mặt lờ mờ vẻ mặt thoáng bất phóng túng đi một chút dĩ nhiên tiến lên trước một bước đưa tay liền n ắ m ở chỉnh sảng eo nhỏ nhắn cười nói đi thôi chúng ta đây là đi ăn cơm sao nha t r ì n h sảng dài đến một ư ơ i tám tuổi còn chưa từng cùng nam nhân như vậy thân cận quá vạn không nghĩ tới người đàn ông này dĩ nhiên lớn mật như thế để cho mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị chiếm đi tiện nghi hạo học kỳ thực so với chân thần còn căng thẳng e sợ cho chỉnh sảng nổi lên hại người cái này không biết mùi vị trần thần không ngăn được có thể kỳ quái chính là t r ì n h s à n g tuy rằng trước tiên liền đẩy ra thân mật tiếp thân trần thần nhưng không có lập tức phát tác là đi ăn cơm nha ngươi cũng đồng thời đi đại gia náo nhiệt một chút chỉ tiếp còn kém tôn thiếu phi rồi t r ì n h s à n g lạnh lùng quét trần thần một chút ở đâu là xem bạn trai ánh mắt vung tay lên nàng hay vẫn là xông lên trước đi ở phía trước hãy cùng mang theo một đám tiểu đệ đi đập bãi s o n g đ à o gà tây tự khi thế được kêu là một cái đủ chương hai trăm hai mươi ba chỉ cần chín trăm chín mươi tám hải ấy lâu loại này cấp bậc quán cơm đương nhiên là có môn đồng hơn nữa cũng phải là ánh mắt rất độc loại kia từ khách mời xe quần áo đồ trang sức trên đều có thể phán đoán ra được người đại khái thực lực để quyết định là ân cần chiêu đãi hôn cái tiền đoa hay vẫn là t ạ m tạm ứng phó một tí công tác hạo học đám người chuyến này không ít thêm vào cuối cùng khóc lóc van mài theo trần thần tổng cộng bảy người ngoại trừ triệu thi giao là một thân một mình ở ngoài cái khác phối thành bà đúng tạm thời đem trần thần cùng trình sản cũng coi như là một đối với hảo cái môn này đồng trước tiên nhìn thấy dẫn đầu chính sản trước mắt chính là sáng n g i có liêu a hắn không phải là nói vóc người có liêu n à y cùng hắn một mao tiền quan hệ đều một có hấp dẫn ánh mắt của hắn chủ yếu là trình sảng cái kêu bản ly mị tịt tay túi còn có một đôi tinh xảo đi ạ mòn đinh thai xem ra cũng có giá trị không nhỏ tính cách tuy rằng dũng mãnh có thể trình sảng chỉ cần không phát huy không nói lời nào hay vẫn là rất nhẹ nhàng khoan khoái một cô gái hình tượng điểm này cùng vị kia không dễ dàng nhìn ra nam nữ bạch tiệp có thể không giống nhau chúng ta đi vào ha tiến đoa ngươi tùy tiện nhìn cho điểm là tốt rồi trình s ả n hẳn là không phải lần đầu tiên đến chỗ này xe nhẹ chạy đường quen mang đội đi vào bên trong cho trần thần làm mất đi câu nói n h ư ợ n g hắn một mình đối mặt một mặt khát vọng muôn đồng ạch còn muốn cho tiền đoa không có trải nghiệm như thế này à? đồ chơi này cho bao nhiêu thích hợp trần thần rất muốn làm diện hỏi hỏi cái này muôn đồng có thể coi là lại không kinh nghiệm cũng biết chuyện này không thể hỏi ngầm đầu xem xét nhìn hải yến lâu xanh vàng rực rỡ trang trí tính toán liền đẳng cấp không thấp để cho mình cho tiền đoa tổng cũng không thể keo kiệt nhạ người chê cờ ư i chứ tuy rằng rõ ràng trong lòng trình sảng cái này bạn gái e sợ không thể chắc chắn có thể trần thần tiểu lòng tự ái cũng không cho phép hắn lúc này phạm túng cắn răng một cái từ trong bao tiền rút ra một tấm chủ tịch đưa tới nghị thẩm lao tử ngày hôm nay cũng hào phóng một lần đáng thương tháng này e sợ lại là đến cuối tháng mở ra bóp tiền các tộc nhân dân vẫn còn chủ tịch lao nhân ra người không còn môn đồng cười hì hì nhận lấy rất bình thản nói c ả m ơn đưa trần thần vào cửa xem điệu bộ này một trăm khối không hề ít tuy nhiên tuyệt không nhiều ta ít chỗ này tiêu phí cao như vậy này đơn giản chi tiết nhỏ nhộn trần thần nhất thời có chút lưỡi u l môn đồng tầm mắt đều như thế cao trong này ăn bữa cơm đ ỏ m ặ t tía hai e sợ đến vài ngàn chứ này t r i n h sảng sẽ không là muốn chính mình tính tiền đi sảng khoai a không muốn bộ dáng này nếu như thật bạn gái cũng vẫn có thể sung cái đại cái có thể muốn chỉ là một cái xưng hô liền không còn mấy ngàn khối loại nhân vật này đóng vai ta không chơi nổi a gọi món ăn thân là năm trăm m ư ơ i năm nữ t ẩ m lão đại t r i n h sảng việc đáng làm thì phải làm địa chủ làm thị trận này bữa tiệc liền ngay cả hạ học cũng không chen lợi vào cùng hạ huyện quân ở khá là không đáng chú ý bên trong góc sóng vai ngồi cười ha hả nhìn vị này chỉ trích phương tù nữ há tử đều tuyển chính mình thích ăn khỏi k h á c h khí t r i n h sảng tiếp nhận thực đơn đều không sau này phiên trực tiếp chỉ vào tờ thứ nhất đặc sắc bảng hiệu món ăn nói rằng t ô n h ù n g đâm thân đến một phần nàng tay chân lanh l ẹ điểm quá một cái món ăn liền đem thực đơn giao cho bên người triệu thi giao chân thân ở nàng một bên khác trong lòng run sợ mà ngồi xuống nhìn lướt qua thực đơn t ô n h ù n g đâm thân chín trăm chín mươi tám luôn có một loại linh cảm không lành a thiên linh linh địa linh, linh. bữa này không phải ta tính tiền chứ 9 9 8 a chỉ cần 998. t ô n h ù n g t r ê n bàn nằm ngoài triệu thi giao nhìn một chút khí phách chết lậu sản tỷ còn có bên người nàng ứa ra đổ mồ hôi chân thần hé miệng n ở nụ cười điểm một đạo kinh hành lưu tử cốt xem như là đúng quy đúng c ủ món ăn cũng phù hợp nàng yêu thích khẩu vị triệu thi giao bên cạnh chính sách bên hạ học tiếp nhận thực đơn đến cùng hạ huyện quân đồng thời chậm d ã i phiên trang vốn riêng một kê mang tây b á t hợp hạ học từ trước đến giờ là không thị không vui ngược lại không muốn cái gì quý món ăn xem điệu bộ này còn không xác định là ai tính tiền đây chỉ bằng t r ầ n thần cái kia thân thể nhỏ bé l à m quá hung sợ là muốn bán huyết ta hạ u y ề n quân nhưng vẫn ăn được thanh đ ạ o điểm cái thuần tố giao dưa bạn tử đến ngươi rồi hạ học xem thực đơn có chút chậm hơn, trình có xem đơn viện quân vị này bạn trai tuy rằng nhìn qua cũng không nhiều lắm tuổi nhưng luôn có một loại cảm giác thần bí hơn nữa vừa biết được hồi thiên tập đoàn sắp đẩy hướng về thị trường tuyết gia lộ chính là xuất từ người này tay thì càng nhiều một phần kiên kỵ nhưng đối với tạ giai tuyên vị này mới bạn trai nàng nhưng là không cần khách khí như thế rồi vốn là cảm thấy này phì đến k ỳ cục gia hỏa phối tiểu tuyên lượng món hời lớn còn có cái gì cấm kỵ trực tiếp liền mở m i ệ n g r ụ phó hiểu vũ túi đầu xem thực đơn che giấu trên mặt lúng túng vẻ mặt ban tử liền như thế không nhân quyền trên thang em bé món ăn vốn là này b à n hầu có thể dài thành như vậy tự nhiên cũng là cá biệt thịt coi như ăn cơm gia hỏa nhưng hôm nay nhân vì chính mình hình thể lần nữa chịu đến vô tình hay cố ý khinh bỉ trong lòng ngất ức dĩ nhiên cũng điểm cái thuần túy thức ăn chay trái lại là tạ giai tuyên biết chính mình bạn trai khẩu vị có chút giút hắn khổ sở nhưng cũng không tốt đi chỉ trích sàn tỷ không thể làm gì khác hơn là ở món ăn phẩm trên bù một tí kim bài nhũ cáp thực đơn cuối cùng truyền tới trần thần trong tay h á n kỳ thực vẫn đang yên lặng tính toán này chắc món ăn giá cả cũng c ò n tốt ngoại trừ trình sản một đạo tôm h ù n đâm giá trị bản thân cách tăng mạnh cái khác cũng chính là việc nhà món ăn tính toán hai ngàn trong vòng có thể quyết định coi như là này cũng môi việc xấu đến phiên trên đầu mình cũng chỉ có đánh mặt xưng súng cái tên mập m ạ p này cái quái gì vậy rõ ràng thì có người mập m ạ p ở tại sao phải chính mình đến sung ai có thể gọi mình hảo có chết hay không mà đi tìm trình sản biểu lộ nhân gia còn hoa lệ lệ mà đồng ý xin mời bạn gái phòng ngủ tỉ mỗi ăn bữa cơm đây là hoa y đại truyền thông a lại không tiện nói gì minh lô dê n ư ớ n g chân chân thần thật không tiện điểm cái thức ăn chay đến ứng phó sự tình coi như là chính mình mời này chắc món ăn tốt xấu cũng có chút dáng vẻ đ ừ n g tiểu ra hẹp h ỏ i trinh sàng đoạt lấy thực đơn cười nói bảy cái món ăn không e m hai tập hợp tám món ăn một thang đi trở lại cái cá rán một đạo hải hoàng canh hảo rồi chân thần trái tim lại nhảy nhảy cá rán đúng là không lật được trời này hải hoàng canh nghe tới liền không phải dễ trêu a có thể này vẫn chưa xong đây trình sảng đem thực đơn trao trả cho người phục vụ lại đề cập câu chuyện đại gia uống chút gì không hạo ca cùng cái này phó phó cái gì đến ai nha chính là b ả n tử rồi đại gia tập hợp lại cùng nhau không dễ dàng uống chút rượu thôi phó hiểu vũ tức s ạ m mặt lại chính mình ngày hôm nay xem như là một bàn đến cùng uống rượu nhưng không cần hư cùng hạo học liếc mắt nhìn nhau đều gật gật đầu hai người cũng coi như nhận thức rất k i ể u còn không cùng uống qua đây tám chai bia trình sảng nho nhỏ kéo dài cái âm một mặt nắm chặt mà nhìn lướt qua bên cạnh chân thần xem s á c mặt hắn trước mắt biến hóa chân thần nghĩ thầm ngươi đây là cố ý chơi ta nhất định là cố ý tám muốn rượu thời điểm dùng cái chữ này mới đầu là cái mời khách cũng phải sợ h ạ i a tám hai năm lạp phịt nhân dân cả nước đều biết cứ việc vật này hàng năm ở các loại trong tiểu thuyết uống cạn số lượng đều đủ tất cả thế giới năm đó tổng sản lượng cẩn thận phân tích một chút nếu như hoa hạ quốc hết thể cái gọi là tám mươi hai lạp phịt đều là thật sự như vậy là phịt trang viên năm đó đem nhà bới chi lên g i à n cây nho cũng không đủ dùng chương hai trăm hai mươi bốn lần thứ hai biểu lộ lần thứ hai trêu chọc trần t h â n một tí trình sản cảm thấy rất hạ giận gọi ngươi đem lão nương đặt ở cái cuối cùng biểu lộ do bất tử ngươi h ả i yến lâu phục vụ đương nhiên không kém rất nhanh trước tiên đem quý nhất một đạo tôm hùm đâm thân bưng lên không cần dùng hỏa đương nhiên nhanh nhất hạo học chưa từng ăn đồ chơi này gắp một chiếc đ ũ i chám chám gia vị ở trong miệng thưởng t h ứ c phẩm có chút lương có chút hoạt ngoại trừ gia vị mùi vị ở ngoài tôm hùm thịt bản thân tựa hồ không đặc biệt gì cũng chính là ăn cái mới mẻ đi hạo học nhìn này một bàn tổng cộng cũng không bao nhiêu lại giá cả liền lên n n dưới cái nhìn của hắn còn không bằng gọi một đại hoa hồng m u ộ n thịt dê ăn cái sảng khoái không lâu lắm rượu và thức ăn trên đồng thời trình sản g cũng không k h á c h khí cho mình đổ đầy một ly bìa đứng dậy vốn là ngày hôm nay là tiểu tuyên bạn trai lần thứ nhất cùng đại gia gặp mặt tổ chức ăn một bữa cơm n h n a vị này hái đi rồi ta phòng ngủ nhất tiểu nội mội phó phó bàn tử tới trả tiền đại gia bức vẽ cái n h ạ ca phó hiểu vũ cúi đầu mũi nhìn miệng miệng xem tâm bàn tử không phải đang nói ta ta không hợp không hợp lại nghe trình sản chuyển đề tài đưa tay liền vỗ một cái tắt bên người trần thần đem hắn thu có thể không nghĩ tới hôm nay lại có mới v i ệ c vui ta lại cũng tìm tới cái bạn trai nếu ta là phòng ngủ lão đại n à y bữa cơm này phó tiểu bàn ngươi cũng đừng cãi đương nhiên hẳn là ta ra trần thần mời không thành vấn đề chứ phó hiểu vũ đương nhiên không thành vấn đề trần thần đúng là muốn nói có vấn đề có thể xem dáng dấp như vậy chính mình có vấn đề kết quả chính là xảy ra càng to lớn hơn vấn đề vì lẽ đó hắn cũng cắn răng một cái gật gù không thành vấn đề hoa y đại truyền thống mà này đều là hẳn là thiệt t h i a này liền tay nhỏ đều không kéo lên đây một bữa cơm tính toán cũng đến hai nghìn da mặt hai tháng sinh hoạt phí liền như thế bay hạo học trên mặt nổi lên một vệ nụ cười đến chút tiền này tính toán đối với b ả n hầu không tính một chuyện bất quá t r ầ n thần hẳn là đến muốn s u ấ t huyết có chút hơi thảm hải yến lâu món ăn phẩm trình độ không sai đại gia ăn được cũng rất vui vẻ trình sản g xem tiểu tuyên người mập mạp kêu bạn trai cùng hạo học uống rượu uống đến rất vui vẻ dáng vẻ không khỏi hỏi hai người trước nhận thức toán nhận thức đi hạo học cười nói đánh qua một lần liên hệ giúp ta tu quá một hồi điện thoại di động tu điện thoại di động trình sản cau mày nói đúng rồi ta còn chưa từng hỏi tiểu tuyên bạn trai ngươi là cái nào trường học ca khẳng định không phải bản giáo chứ này lời nói đến mức nghĩa bóng chính là bản giáo nếu như có như thế rõ ràng một tên béo khoảng chừng cũng sẽ nhìn quen mắt tạ g a i tuyên nhỏ hơi nhỏ giọng mà đáp hán hoa thanh đại học máy tính hệ a triệu thi giao không khỏi kinh sợ một tiếng cùng tôn thiếu phi một trường học một cái chuyên nghiệp không nghe hắn nói về a phó hiểu vũ nghĩ thầm ngươi đương nhiên chưa từng nghe tới ta cùng tiểu tuyên nói là hoa thanh đại học máy tính có thể không nói là học sinh ta là khách tọa giáo sư tới chỉ có điều bình thường lười đi trường học l o n h quanh trình sàng lần thứ hai n h ữ mày có chút nghi ngờ nhìn phó hiểu vũ một chút ban điểm cũng chẳng có gì chỉ cần tiểu tuyên n h ậ n rồi này người khác cũng không nói ra được cái gì đến nhưng nếu như giả mạo bằng cấp lừa dối thiếu nữ n g u n g ốc tính chất nhưng là quá ác liệt rồi hạo học xem tình cảnh có chút l u n g túng vội vã tiếp một câu hầu tử ta đã sớm nhận thức xác thực là hoa thanh máy tính chỉ là bình thường trốn học trốn q u a n lên rồi khả năng tiểu tôn chưa từng thấy hắn cũng không biết cái tên này đến cùng có phải là hoa thanh máy tính bất quá làm sao cũng không đến nỗi là tên lừa đảo thiên kiếm vang dội hàng hiệu tử lưu tiểu vũ tự mình dẫn kiến cái này giả không được nghe xong h ạ o học trình sảng tựa hồ thoáng thả xuống điểm tâm đối với cái này thần bí hạo ca nàng vẫn còn tin được tôn ca không phải tham gia cái kia sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giải thi đấu tập vấn đi tới à, phó cái gì đến ngươi không đi cứ việc thân phận tạm thời quá ải trình sảng nhưng vẫn có chút xem thường cái này bụ bấm ra hỏa thấy thế nào làm sao không vừa mắt cho nên nói đây chính là một cái xem mặt thời đại dài đến béo ụt một điểm coi như thật sự đều bị người hoài nghi thành giả mà những cái kêu nhan trị giá cao tên lừa đảo làm cái giả bức ảnh liền có thể làm cho một đống nữ sinh viên đại học vì đó xảy thai thế đạo biết bao bất công sinh viên đại học máy tính kỹ thuật giải thi đấu phó hiểu vũ nghĩ thầm ta đi chỗ đó cái k ẻ nhạt thi đấu làm cái gì năm ngoái bọn hắn còn tìm quá chính mình đi làm bình ủy quả đoán từ chối a một đ á m cặn bã thao túng điểm nhược cây mạng lưới công phòng nhìn cũng làm cho phạm nhân khốn có thể chuyện này không cùng tạ giai tuyên khoe khoang quá bây giờ nói ra đến cũng như là khoác lắp bức đơn giản miễn cưỡng cười cười cũng không có phản bác vừa nhìn chính là cái học cha t r ì n h sảng thấy không ai tiếp chiêu cũng không tốt quá lạc tạ giai tuyên mặt mũi vừa nghiêng đầu nhìn thấy bên người t r ầ n thần cũng không cho đại gia kính cái rượu cùng phó h i ể u vũ một đôi so với đi t r ầ n thần nhan trị giá còn không lại có thể vừa nghĩ tới vừa nay cuối cùng biểu lộ chính mình chuyện này t r ì n h sảng này khí liền không đánh một chỗ đến cũng rất sao tự trách mình phòng ngủ tuyển không được vốn là dài đến cũng không k é m a một mực này năm trăm m ư ơ i năm nữ tầm cái khác ba cái mội chỉ đều là hoa khôi của trường cấp bậc nhưng là ra vẻ mình có chút thảm vậy cũng không thể tỏ rõ đem ta bài cuối cùng a chân thân cười khổ một tiếng đúng là rất nghe lời hạo ca phó huynh đệ mấy vị mỹ nữ ngày hôm nay anh em làm chủ xin mọi người ăn bữa cơm đại gia ăn được uống hảo ha vừa nãy trình sản g trưởng không cục diện hắn hơi nhỏ trong suốt mà ngồi ở bên cạnh dựa vào ánh đèn sáng ngời xem bên người vị này được xưng là chính mình bạn gái nữ h à i lại cảm thấy trình sản g tuy rằng tính cách mạnh mẽ không giống như là truyền thống nữ sinh nhưng cũng tự có một luồng anh tư hiên ngang m g ị lực nếu như đúng là bạn gái mình bữa cơm này ngược lại nhờ được trong lòng vui sướng đáng tiếp rất khả năng chỉ là một bữa cơm bạn gái mà thôi kinh quá này một vòng rượu chân thân nhìn này chắc cơm cơ bản cũng đến tảng cục chính mình nên đi vệ binh thật không tiện ha ta trước tiên đi nhà vệ sinh chuẩn ra môn mau mau lấy điện thoại di động ra mở ra nhất bạn gây tốt điện thoại anh em mau mau đến trường học phía sau hải đến lâu cho ta đưa ba đồng tiền lại đây cần dùng gấp mới vừa để điện thoại xuống liền xem trình sản không biết lúc nào đến phía sau dùng trao phúng mắt chỉ nhìn hắn ăn bữa cơm còn vay tiền thật là có tiền đồ chân thân mặt già đỏ ửng có một loại làm chuyện xấu bị người phát hiện cảm giác ngươi làm sao xuất đến rồi nhanh tỉnh t ỉ n h ngươi này ba khối đi món nợ ta trải qua kết quả ngươi trước tiên triệt đi sau đó đừng nói cái gì đều lấy ra loạn giảng loại này bữa tiệc tuy nhiên không phải tùy tiện liền năng lực tính tiền nếu để cho trần thần thật sự mua đan trên thực tế chính là nhận rồi hắn cùng trình sảng bạn bè trai gái quan hệ này cơ bản xem như là hoa y đại một hạng tốt đẹp truyền thống t r ì n h sảng chỉ là không cao hứng hắn phát điên lần lượt từng cái biểu lộ đem mình xếp hạng cuối cùng lại còn xếp hạng hai cái có bạn trai bạn cùng phòng mặt sau vì lẽ đó mạnh mẽ đùa cận một tí chân thần đến thật tính tiền thời điểm không có ý định lượng cái này mới nhìn qua cũng không phải rất có tiền nam sinh xuất rất nhiều thì ra là như vậy chân thần trước tiên thở phào nhẹ nhõm ba khối có thể được bản thân bất ăn gần một năm đây vừa nãy s ầ u này bút chi tiêu c ơ m đều không ăn được sớm biết là cái này nhịp điệu vừa nãy khẩu vị còn năng lực thả ra điểm nhìn t r i n h sảng chế nhạo khuôn mặt t ư ơ i cười lập tức cảm thấy cái này nữ bạo lòng tươi cười lập tức cảm t h ấ t cái nào gân đáp đến không đúng chân thần dĩ nhiên dựa vào vừa nãy này lượng chai bia vi hơn men say bước lên một bước nhìn chăm chú cuốn rồi chỉnh sảng con mắt rất nghiêm túc nghiêm túc hỏi s ả n g khoái làm bạn gái của ta được chứ chương hai trăm hai mươi lăm gần nhất bữa tiệc hơi nhiều Cút. vốn là trình sảng vào lúc này trải qua có chút hết giận kết xong món nợ phái trần thần rời đi từ nay về sau cũng sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau nhưng ai có thể tưởng đến này đùa bức nam nhân gan to bằng trời uống điểm miêu liệu lại còn dám lại đây đùa dỡn chính mình g ầ m lên giận dữ sợ đến trần thần trên người run run một cái mắt thấy nữ nhân này dĩ nhiên tiện tay nhấc lên một cái chai bia tử đi tới vừa n ã y dưới đèn xem mỹ nhân này điểm mỹ hảo hình tượng lập tức hóa thành đầy t r ờ i m ả n h vỡ chân thân rượu kính cũng bị làm tỉnh lại hơn một nửa mau mau quay đầu liền chạy rất nhanh sẽ biến mất ở cuối hành lang chân thân đâu trong phòng mọi người đợi rất lâu rồi cũng không gặp trở lại kỳ quái hỏi một câu lại bị trình sảng mấy câu nói lấp liếm cho qua bữa cơm này cuối cùng là năm trăm m ư ơ i năm phòng ngủ đại tỷ đầu phó món nợ phó h i ể u vũ bóp tiền đúng là tránh khỏi một lần c ấ p sạch vừa c h ê u không khóa ra khỏi biển đ ế lâu hạo học hỏi một chút bên người hạ tuyển quân không khóa hai người có thể cùng nhau về nhà không cần thiết ở trường học ngâm hạ học ngày hôm nay không phải nhân vật chính cùng hầu tử đúng là uống đến nhiều nhất người nghĩ gần nhất bữa tiệc hơi nhiều buổi chiều nên trở về ra nghỉ ngơi một chút hạo ca chờ một chút còn chưa đi ra xa mấy bước liền bị người gọi lại quay đầu nhìn lại là hầu tử có chút kỳ quái này vừa từng người phân tán ngươi không đi cùng ngươi ra tạ g i a tuyên tìm đến ta làm gì phó hiểu vũ một mặt nặng nề khuyên can đủ đường đem hạo học kéo đi tới một da rất nhã trí q u á n trà gọi trên lưỡng ấm trà ngon n g bảo là muốn đ à m luận điểm việc trọng yếu trước tiên t ỉ n h rượu hạo học vừa nghe lời này rượu xác thực là t ỉ n h rồi việc trọng yếu này b a n hầu chỉ chính là cái gì chẳng lẽ lần trước điện thoại di động nước vào ở hắn này sửa chữa lưu lại số liệu dành trước loại hình đồ vật có thể giúp ta khôi phục tuyết sơn phi hồ phi hồ ngoại truyện hai bộ thư thông tin lục liên hệ nói như vậy thật đúng là quá tốt rồi tốt nhất thông tin lục có thể khôi phục triệu bán sơn này cái linh hồn liên tiếp còn có thể được lấy bảo lưu vậy thì hoàn mỹ nếu như lại nghĩ đến thâm một tầng có thể nghiên cứu ra như thế nào thành lập cùng điện thoại di động linh hồn liên tiếp do đó tùy ý thu được kim dung thế giới võ hiệp ở trong các loại sở kỳ hiệu quả nhiên có thể gọi là việc trọng yếu lý tưởng rất đầy đặn thế nhưng hiện thực rất có cảm vóc người mập mạp hầu tử phó h i ể u vũ cung kính cho hạ học giáp trả nay phục vụ liền ngay cả thiên kiếm phó tổng chỉ huy lưu tiểu vũ đều không hưởng thụ quá hạo ca ta nghe nói người y học phương diện rất lợi hại hả làm sao là cái đề tài này hạo học xưng sở nhìn một chút bàn tử chẳng lẽ là đã cùng tạ giai tuyên hoàn thành cái kia cái kia cũng xuất hiện cái kia sớm tiết trương hải long tật xấu để v ă n cầu chính mình hút thuốc xem ở vũ ca mặt mũi tuy nhiên không thể quá lừa gạt hắn chí ít cái kia nhiều đọc sách ngủ nhiều thiếu h á m hạ em gái đừng đánh pháo phương thuốc không thể dùng có biết một h a i đi ngươi có vấn đề gì phó hiểu vũ phảng phất đã sớm hạ quyết tâm không do dự nữa nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng hạo ca mở cho ta cái dùng tốt giảm béo phương thuốc ta muốn giảm béo hạ học một hớp nước trà mới vừa vào trong miệng liền phun ra ngoài làm sao cũng không nghĩ tới là cái mục đích này lại lấy lòng lại kính trà ta còn tưởng rằng có cái gì khó nói c h i ẩn nói cho cùng vì giảm béo trà sát này không phải nữ nhân treo ở bên mép để tại sao ngươi đều đã kinh bàn thành như vậy cũng bàn đến có đặc sắc có làn điệu giảm cái gì phì a vì ngày hôm nay bị t r ầ n thần cùng trình sản khinh bỉ hạ học cảm thấy không cần phải mà bàn liền mập quản n g ư ờ i khác nói cái gì đến có thể phó hiểu vũ vô cùng chấp nhất n ữ điệu đau s u t mà nói rằng không cần người khác nói Chính t ai cảm này c rất sao đều là sức mạnh của ái tình trên đường đi về nhà hạ o học cảm thán có thể làm cho một cái phì đến đứng thẳng không nhìn thấy cất diện người dứt khoát kiên quyết mà muốn giảm béo chuyện này đi hay vẫn là ném cho hồ thanh ngưu đi nghiên cứu một chút chú ý ở giảm béo phương diện hẳn là không phải sở trường bất quá lấy điệp cốc y tiên thủ đoạn luôn có thể nghĩ ra điểm biện pháp đến hồ tiên sinh vội vàng đâu hạo học tìm cái hắn không có giường đông vương nan cô thời điểm đánh vào điện thoại từ khi quan minh đỉnh chi chiến tiên v u thông bị hạo học giả tay trường vô kỵ một thương đánh gục sau đó hồ thanh ngưu đối với vị này thần bí hạo tiên sinh càng ngày càng kính như thần linh em gái ruột bị người hãm hạ i chết một thi l ư mệnh bởi vì đối phương là hoa sơn trường ô n hồ thanh n g u căn bản cũng không có năng lực đi báo mối thủ này lại không nghĩ rằng ở hạo tiên sinh trong tay hoa sơn trưởng môn cũng bất quá là trong nháy mắt tuấn sát phần t h ô n g thả hạo tiên sinh có việc xin cứ việc phân phó trên danh nghĩa hạo học hay vẫn là theo hắn học ý đệ tử có thể hồ thanh như nào dám coi hắn là đệ tử đối xử mặc kệ chuyện gì cũng phải là tận tâm tận lực qua lại báo vị này hạo tiên sinh â n tình chi vắng nhất có thể hay không nghiên cứu ra một loại đối với thân thể vô hại hiệu quả hiện ra thuốc giảm cân hồ thanh như xứng sở đối với giảm béo cái này khái niệm ở hiện đại trải qua là thâm nhập lòng người nhưng mà ở mấy trăm năm trước thời đại vẫn tính là cái rất lạ khái niệm giảm béo là có ý gì chính là nói có người ăn được quá tốt dinh dưỡng quá thửa hình thể quá mức mập m ạ n cần biến trở về bình thường trạng thái hồ tiên s i n h nhìn có hay không thuốc có thể thực hiện điểm này loại này nhu cầu ngược lại kỳ quái hồ thanh nhu hơi kinh ngạc nhưng hay vẫn là rất thoải mái mà đồng ý qua loa vừa nghị cũng không tính là cái gì chuyện quá khó khăn thử nghiệm vài loại thuốc phối hợp tìm cái hiệu quả tốt nhất là được rồi hạo ca buổi tối đi ra ngoài ăn một bữa cơm vừa ăn bài song điệp cốc y tiên nghiên cứu chế tạo thuốc giảm cân sự tình dưới lầu vương hiểu hiến âm thanh đang kêu gọi hạo học hơi một b ự c t h ứ đâu tới nhiều như vậy bữa tiệc ngày hôm qua là cùng lưu tiểu vũ đàm luận đầu tư ngư đường trưa hôm nay là hạ à u y ệ n quân trong phòng ngủ bộ tụ hội buổi tối vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một tí tại sao lại đến một làn sóng cục gì vương hiểu hiến giải thích cái k i a cục vệ sinh cục phó vốn là ước tuần sau nhưng đột nhiên điện thoại tới nói rằng chu muốn đi công tác nơi khác lâm thời sửa lại đêm nay hạo ca ngươi nếu như không có hứng thú coi như rồi chúng ta đi cùng nàng đàm luận nha là chuyện này hạo học suy nghĩ một chút Tư chương â n t hai n không nhỏ, phải việc trăm hai mươi sáu vạn cục trưởng n Xin mời lãnh đạo ăn、cơm. này không Vương Hiến g gia Là mời Hiểu cơm, thể chính đạo cấp tuyển một thể qua lâu loa hiến đẳng thấp so hải k i h đô đất trên mặt n c ũ là có chút ước c danh tiếng, gọi biết vị hiên. Vị lãnh đạo này tính khí tiếng, biết rất này ăn gọi quái, vị Vị đạo kỳ vương h i ể u yến h i ể u việc a chuyện gì ở trong phòng làm việc năng lực đàm luận rõ ràng kỳ thực bất quá là nhân gia cố ý làm ra tư thái đặt tại vẫy một cái phổ muốn ngươi tự mình đi tiếp một tí thôi này thì cũng chẳng có gì làm khó dễ rất sớm ở biết vị hiên đính hảo vị trí vương h i ể u yến ngồi ở hạ o học hãn mã xa bên trong thẳng đến kinh đô thị thị ủy tòa nhà văn phòng bệnh viện tư nhân sự t ì n h hiện tại làm tới trình độ nào hạ o học vừa lái xe một bên nói chuyện với vương h i ể u yến thị ủy cục vệ sinh phê cái nhất định phải bắt được có phê cái chúng ta là có thể tiến vào tuyên trì khởi công trình tự Kỳ thực hiện tại trước tiên làm cũng không phải là không thể chỉ là ta nghĩ hay vẫn là làm từng bước miễn cho đến lúc đó mỗi cái phân đoạn nối liền không lên cũng là một việc phiền phức hạ o học gật đầu hiểu y ế n sự tình làm được lưu loát trật tự rõ ràng bớt đi hắn không ít tâm cái này phê cái thật không tốt làm vương hiểu y ế n cười khổ nói khó liền khó ở dựa theo quy định chúng ta xác thực là không có xây dựng bệnh viện tư nhân tư chất hạo ca ngươi chỉ là hoa hạ đại học y khoa một cái thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp không có tương quan hành nghề trải qua cũng không có chức danh không thể giàn xếp hạ học khẽ lắc đầu Có c một, một, một, một loại khác biện pháp chính là nhìn có thể hay không mở ra thị ủy cục vệ sinh phương pháp cho chúng ta tạo thuận lợi đủ tư cách di sư hạo học thoáng nghĩ đến một vòng cũng không có quá thích hợp ứng cử viên cũng không thể tùy tiện kéo một cái hay dùng chuyện như vậy nếu như xử lý không tốt sau đó cũng là cái rất xoắn suýt mầm hoạn xem trước một chút vị này cục vệ sinh cục phó hảo khó mà nói nếu như chỉ là vì một điểm lợi ích cái này ngược lại cũng đúng dễ làm lúc cần thiết vũ ca cũng năng lực giúp mình truyền lời cùng thị ủy tuy rằng không phải một cái hệ thống nhưng cũng có thể là mạnh mẽ độ ở hạo học nghĩ đến sự tinh hẳn là cũng không tính bi quan lúc chạm v ạ n kinh đô không thẹn làm thủ đổ tên gọi cũng còn tốt vương hiệu yến sớm có dự phán ra ngoài rất sớm ở dòng xe cộ trong rẽ rủa vượt quá một giờ mới rốt cục lái vào thị ủy tổng hợp lâu trước bãi đậu xe cùng vị này cục phó ước chính là năm giờ rưỡi điều này làm cho vương hiểu hiến kiên định hơn chính mình suy đoán người nào không biết công vụ viên đều là bốn giờ rưỡi tan tầm năm giờ rưỡi còn chờ đang làm việc khu đàm luận công tác còn không là giả ra đến chuyên nghiệp trong lòng mặc dù đối với loại này giả vờ giả vị tư thế biểu thị xem thường có thể dù sao còn muốn cầu người làm việc vương hiểu hiến cân nhắc một chút tìm tử lấy điện thoại ra đến đẩy tới vạn cục trưởng chào ngài đối với l ạ ta tiểu vương chúng ta vừa đến ngài xem ngài là dưới tới vẫn là ạch tốt lắm chúng ta này liền lên đi vạn cục trưởng hạo học trong lòng hơi động đây là trùng hợp hay vẫn là thế nào h i ể u yến người cục trưởng này tên gọi là gì vương h i ể u yến cũng là xứ sở bình thường đều lấy vạn cục trưởng tương xứng cụ thể danh tự cũng thật là dùng đến không nhiều suy nghĩ một chút chân c h ờ nói hảo như là gọi vạn vân đi a hạo học cơ thể hơi tựa ở hãn mã xa ra thật ghế ngồi phảng phất là thở ra một hơi dài cục trưởng đây chính là ngươi năm đó ném chúng ta hai cha con một cái người đến đến kinh đô cuối cùng báo lại sao kha kha cũng chỉ có điều là một cái cục vệ sinh cục phó mà thôi nhưng là ngươi có biết hay không nếu như hiện tại ta không tiếp bất cứ giá nào vận dụng tất cả quan hệ muốn hái được ngươi này đỉnh mũ cánh chuồn cũng sẽ không quá khó khăn hạo ca ngươi làm sao vạn cục trưởng nói ở văn phòng chờ chúng ta vương h i ể u y ế n cảm thấy hạo học trạng thái có chút không đúng phảng phất là rơi vào một loại nào đó xoắn suýt tâm tình ở trong lẽ nào bọn hắn nhận thức đi thôi đi lên xem một chút chúng ta vạn cục trưởng làm công hoàn cảnh hạ học không có trầm tư quá lâu nếu đến rồi cũng cũng không thể xuất giá mà không vào sự tình tuy rằng đã từng sâu s ắ c thương tổn quá hắn trung v i là nhiều năm trước chuyện xưa hiện tại liền đại học đều đã kinh tốt nghiệp càng được khó mà tin nổi một đoạn gặp gỡ có một số việc cũng nên thả xuống nói cho cùng cũng cắt không ngừng từ lúc sinh ra đã mang theo hết u y mạch liên hệ ba ba mất tích m ộ ư ơ i năm thậm chí ngay cả thần thông quảng đại thiên kiếm đều không có cho mình một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn hơn nữa ba ba đã từng hay vẫn là chuyên gia y học bác sĩ sinh đạo sư dạy dỗ đến học sinh hiện tại đều là hoa hạ y dược đầu dòng xí nghiệp hồi thiên tập đoàn tổng giám đốc chuyện này nàng biết hay vẫn là không biết mơ hồ nhớ tới hắn năm đó để cập phụ thân hạo thiên mất tích vẻ mặt của nàng cũng không phải quá mức ngạc nhiên chẳng lẽ biết một chút gì ẩn tình đáng tiếc những năm này chính mình cũng bởi vì năm xưa gieo xuống oán hận cơ bản đoạn tuyệt cùng nàng lui tới bây giờ nhìn lại cũng thật đến thả xuống thời điểm tính toán một chút nàng cũng là qua tuổi năm mươi trí thân gần trong gang tức nhưng không thể thân cận nói đến là chính mình quá chấp nhất chẳng lẽ thật muốn đến nàng sau trăm tuổi chính mình lại đi cảm thán tử muốn môi dưỡng mà thân không đợi sao trong lòng c h u y ể n ý nghĩ hạ học bước chân hơi thấy nặng nề bước vào thị hủy tòa nhà văn phòng cục vệ sinh khu vực làm việc ở l ầ u ba lúc này phần lớn người đều đã kinh tan tẩm cục phó thất môn khép hở mơ hồ lộ ra một đường ánh đèn hạ học cùng sau lưng vương h i ể u hiến nhìn nàng hơi có chút sốt sáng mà g õ g õ môn đi vào âm thanh cũng không xa lạ gì so với trong ấn tượng g i à n mua rồi một ít càng lẫn lộn hệ vải cùng suy yếu liền vì vị trí này thật sự đáng ra sao hạ học lắc đầu một cái đồng thời vào cửa xin lỗi hơi chờ một chút các ngươi ngồi trước ta chỗ này đối chiếu mấy cái số liệu vạn vân ngẩng đầu nhìn lướt qua từng thấy cô gái kia nhưng không có cẩn thận lại nhìn mặt sau nam nhân mà là đem tầm mắt một lần nữa thả lại máy vi tính một tấm số liệu biểu lít nha lít nhít dối loạn thứ tự liền lại đến từ đầu làm lên vương h i ể u hiến vội và nói cục trưởng ngài trước tiên bận điệu chúng ta không n ộ i nhưng trong lòng nhưng lại ám đoán t h ầ m bộ này tự xếp đặt đến mức không khỏi có chút đại chứ chúng ta mọi người tự mình tới cửa đến n g ư i còn cố làm ra vẻ lẽ nào là còn muốn điểm nước cờ đầu loại hình đồ vật trong phòng đúng là có sofa có thể vương h i ể u y ế n không mỏ ra ý đồ của đối phương cũng không dám ă n bị hơi có chút l u n g túng hạo học không lên tiếng yên lặng nhìn cách đó không xa này cái trung niên nữ tử xem trên đầu nàng trải qua lại so với lần trước gặp lại nhiều vài gốc chỉ bạc vương h i ể u y ế n nhìn hắn tâm tình tựa hồ có hơi dị thường kéo kéo hắn gốc áo ra hiệu hạo học không nên vọng động đắc tội rồi này tôn đại thần bệnh viện sự t ì n h liền không dễ xử lý hạo học trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ vừa mở miệng đem bên người vương h i ể u y ế n cả kinh ngây người mẹ chương hai trăm hai mươi bảy mẹ đúng vạn vân trước mặt chén nước thất thủ đánh đổ nước trà chảy một bàn nàng không có tìm đồ vật đi lau mà là đứng dậy kinh ngạc mà nhìn cửa cái kia nam nhân trẻ tuổi nước trà theo bàn bên cạnh duyên tí tí tách tách rơi xuống đất là căn phòng làm việc này giờ khắc này duy nhất â m thanh trong thời gian ngắn vạn vân con mắt liền nước á c tình cảnh này tình cảnh này từng bao nhiêu lần xuất hiện ở trong mơ con trai duy nhất mang theo tâm nghi nữ hải đến xem mụ mụ đây là gia đình bình thường lý rất phổ thông một hồi ôn nhu hí vạn vân không nghĩ tới chính mình cũng có, có thể nhập hí một ngày n h ạ nhạc ngươi nhanh ngồi còn có vị này hiểu y ế n đúng không ngồi đều ngồi năng lực ở kinh đô như vậy hoa hạ q u ố c chính trị khu h i tâm làm được cục phó vị trí cái nào không có điểm k é o léo nơi biến hóa không kinh sợ đến mức bản lĩnh có thể vạn vân hiện tại so với bé gái còn bé gái nhựa cái kia e lệ nhát gan tạ dai tuyên đứng ở hơn ngàn người lễ đường cầm trong tay mị độ phổn cũng là căng thẳng đến mức độ này nhạc nhạc nghe được cái này tựa hồ cực kỳ lâu đều không ai kêu lên nữ danh hạ học nhẹ nhàng thở dài lần thứ hai làm nổi lên hồi ức cứ cha hạo thiên nói năm đó cho mình đặt tên có hai cái bị tuyển hạo học hạo nhạc đầu tiên là mẫu thân vạn vần chủ trương danh tự hạo nhạc hy vọng mình có thể khoái khoái lạc lạc vượt qua một đời không theo đuổi cái gì công danh lợi lộc vui vẻ là được rồi nhưng mà hạo thiên cho rằng con trai hay vẫn là phải làm trăm học t h i ệ t tư trí ở n g a n g dặm cũng không thể cả đời đều nhờ bao che ở cha mẹ cánh chim bên dưới cuối cùng định danh hạo học nhũ danh liền gọi nhạc nhạc hạo học hiện tại thân kiêm mấy nhà trường nội công tu vi đã c ó nền tảng lại bước đầu nắm giữ biện thức một mạch vọng trần bệnh thuật một đôi mắt có thể gọi là sắc bén nhìn ra được vạn vân hiện tại là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng kích động cũng không có khuyết đại giả bộ thành phần vừa biết hôm nay sao lúc trước còn như thế hạo học nhẹ nhàng nói rằng đi đồng thời ăn một bữa c ơ m chứ a hay hay vạn vân lung tung trà sắt một tí b à n như là hoàn toàn không còn chủ kiến bữa tiệc của người khác có thể từ chối có thể hiện tại tương đương với nhi tử dẫn theo cô dâu lần thứ nhất xin mời chính mình ăn cơm có thiên đại sự tỉnh cũng trước tiên ném qua một bên hạo học lái xe vương h i ể u hiến cùng vạn vân ngồi ở hàng sau vương hiệu h ế n từ khiếp sợ đến e lệ từ e lệ đến thấp t h o ả vào lúc này trong lòng lại như là mười lăm con thùng treo m ú c nước loạn t u n g tùng khèo này này nhưng dù là trong truyền thuyết thấy bà bà a vạn không nghĩ tới đến xin mời cái lãnh đạo ăn cơm lại liền lập tức đối mặt loại này không biết ước mơ qua bao nhiêu lần tình cảnh quá đột nhiên rồi vương hiểu hiến đương nhiên thật cao hứng lục liêu trang ba nữ tử ngoại diện còn có ít nhất một cái hùng t vệ quên chính mình xem như là cái thứ nhất thấy ra t r ư ở n g chứ sớm biết hôm nay mặc đến không nghiêm túc như vậy chính thức nên đẹp đẽ đáng yêu phong một điểm không đúng không đúng hạo ca mụ mụ là quan viên chính phủ hay vẫn là yêu thích truyền thống phục sức phối hợp vương h i ể u yến bình thường cũng là hấp tấp một cô gái hiện tại nhưng cùng bị khinh bị cô dâu nhỏ tự không biết bên người cái này vô cùng trọng yếu trung niên nữ nhân đối với cái nhìn của chính mình như thế nào đầy đầu đều là lo được lo mất ý nghĩ ngươi là gọi vương h i ể u yến đi cái kêu bệnh viện tư nhân là nhạc nhạc muốn mở trái lại là vạn vân chủ động tiếp lời ở bề ngoài là hỏi vương h i ể u yến thực tế nhưng hy vọng lái xe hạo học năng lực tiếp nhận nói đi nhưng mà hạo học trước sau nắm chặt tay lái không nói một lời đối mặt bản hẳn là thân cận nhất hai người một trong hắn muốn hòa hoãn quan hệ thay đổi qua nhiều năm như vậy thái độ thậm chí khôi phục lại từ trước hòa thuận nhưng mà khúc mắc đến nay cũng chưa khởi ra hết hơn m ộ ư ơ i năm trước tình cảnh đó hạo học mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng nhớ được sâu sắc không gì sánh được phản phất là cắm sâu ở trong lòng một cái gai nhọn thoáng đụng chạm lập tức chính là máu me đ ồ n g địa vương hiểu yến nhưng không dám thất lễ xem xét một chút hạo ca không có nói tiếp ý tứ liền mở miệng đáp là hạo ca muốn mở cái bệnh viện chỉ là hắn bận b i ể u sự tình quá nhiều mới nhuộn ta trước tiên chạy cái chân đi theo quy trình vạn vân có chút ngạc nhiên đặc g ủ không kìm lòng được lại xem con trai của một chút mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi liền dằn v ậ t chính mình mở bệnh viện cục diện này thật đúng là phô đến không nhỏ nghe hiểu yến ngữ khí loại đại sự này lại còn không phải hắn bận rộn chủ yếu phương hướng tốt như thế nào như đột nhiên cái này ở trong trường học đều là tiểu trong suốt như thế nhi tử biến hóa được bản thân xem không hiểu chẳng lẽ này hay ba tháng trong lúc đó phát sinh cái gì ghê gớm đại sự bệnh viện ha ha chẳng lẽ này đều là thiên ý sao xét đến cùng hay vẫn là ly không được cha hắn sự nghiệp cho dù không có người từng nói với hắn lại nhìn một chút bên người ngồi nghiêm chỉnh vương hiệu yến dẫn theo một điểm xem kỹ ánh mắt vốn là cho rằng nhạc nhạc từ hoa y đại như vậy nhị lưu viện giáo tốt nghiệp tìm việc làm khả năng là cái rất không dễ d à n g khảm lúc cần thiết còn được bản thân ở phía sau lặng lẽ đẩy tới một cái cũng không định đến rất nhanh sẽ được hắn thuận lợi nhập trước hồi thiên dược nghiệp tin tức vốn là cho rằng nhạc nhạc như vậy thiên thiên trạch ở trong phòng ngủ chơi máy vi tính nhân thế vòng tròn quá nhỏ ở kinh đô như vậy hiện thực địa phương giao bạn gái có thể sẽ không quá lý tưởng còn cố ý ở quê nhà cho hắn chắc chắn rồi một mối hôn sự đem hạ viện quân động viên đến kinh đô đọc sách cũng không định đến hiện tại lại có biến thành bánh bao tư thế khoảng thời gian này cục vệ sinh lý vì tổng kết cuối năm công tác bận tối mày tối mặt chính mình bao lâu không quá quan tâm nhi tử động thái nhiều lời cũng là hai tháng đi hai tháng này đến cùng là chuyện gì nhượng nhi tử phát sinh loại này biến hóa long trời lở đất vạn vân thật tò mò cùng vương h i ể u y ế n nói chút không có cái gì dinh dưỡng xe rất nhanh sẽ đi tới đính hảo biết vị h i ê n cửa phiền phức t r a một chút ta buổi chưa đính phòng riêng ta họ vương vương hiệu h ế n đi tới trước sân khấu tiếng nói đều nhỏ hơi nhỏ g i n g nàng bây giờ làm gì sự tình đều cảm thấy là trong tương lai bà bà trước mặt biểu diễn hình tượng không dám qua loa hạ học mỉm cười n ở nụ cười hiểu yến tính khí tuy rằng không có trình sảng như vậy mạnh mẽ nhưng cũng là hấp tấp một cái đại khí nữ hài hiện tại cẩn thận từng ly từng tí một mà phẫn quan nữ trái lại mất đi thuộc về mình đặc sắc phong cảnh nhìn qua khá là khó chịu quái gì. hạ học biết cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn hiểu yến đây là quá để ý bên người vị này bà bà cái nhìn kỳ thực không cần phải coi như quan hệ h ò a hóa lại chính mình cũng không thể đối với mười mấy năm chưa từng thân cận mẫu thân nói gì ngay nấy xin lỗi vương nữ sĩ ngài ước chính là sáu điểm hiện tại sáu giờ rưỡi vừa n ã y cho ngài gọi điện thoại không có truyền được đêm nay khách nhân đến đến mức rất nhiều phòng riêng trải qua cho người khác cái gì vương h i ể u yến thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cùng hạ o học mụ mụ lần thứ nhất t ăn cơm chính mình liền hàng đơn vị trí đều không đính hảo này so với đắc tội cục vệ sinh lãnh đạo còn làm nàng lung túng muốn đặt ở bình thường án vương h i ể u yến phong cách không nói v ô bàn đứng dậy cũng đến hống trên vài câu có thể bây giờ nhìn xem phía sau hạ học mẹ con không phát tác được nhỏ giọng bất mát nói trên đường kẹt xe cũng là chậm nửa giờ các người điếm liền điểm ấy tín dữ ngày hôm nay ta có khách nhân trọng yếu mau mau cho ta đằng xuất một căn phòng nhỏ đến t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám đóng băng ba thước không phải một nhật chi hàn quên đi là chúng ta đến muộn đừng làm khó dễ nhân ra hạo học là cái giảng đạo lý nếu như mình đúng lúc chạy tới nhưng bị người cướp đoạt phòng riêng vào cửa hiên bản đều chiếm một chữ lý có thể dù sao đến muộn nửa giờ vừa nãy trên đường vương hiểu hiến lại chăm chú ở bà tức tấu đúng không có nghe điện thoại dưới tình huống này không trách được nhân ra nhà hàng trên đầu lẫn nhau nhiều lý giải một tí là tốt rồi lớn mạnh tính được không chúng ta cũng là ba người ăn đốn cơm r a u dưa mà thôi lễ phép tính mà hỏi một câu vạn vân ý kiến vạn vân đương nhiên không có gì nghị có thể cùng nhi tử người vợ ăn bữa này bữa cơm đoàn viên dù cho cố định bản cũng có thể a ta đi xem xem vương h i ể u yến vẫn có chút không tam l ò n g xông tới nguyên bản chính mình đính dưới này căn phòng nhỏ đột nhiên kéo cửa ra trong phòng bảy tám người đồng loạt ngầm đầu có người cười nói yêu a xinh đẹp như vậy người phục vụ là chào hàng rượu à đến tiếp ca uống một chén Người bán gì cái trong a mua Ẩm. cái gì. gì. v Hiểu h bữa tiệc c g i sắp cửa. bầu uống đến có không c h cũng là ộ í vi hơi i n phức. ể u Hiến, đến gọi có n ăn Hạ chút lúng túng vạn vân hỏi liên quan với bệnh viện sự tỉnh hạ học tuy rằng không đến nỗi không để ý tới nhưng chỉ là đôi câu vài lời liền bàn giao rõ ràng l ờ i nói đến mức không nhiều kỳ thực ta và cha ngươi ba vạn vân biết con trai của đạo khúc mắc ở nơi nào cắn răng một cái đề cập câu nói này đầu hay vẫn là nói bệnh viện sự tình đi hạo học trực tiếp đánh gãy đối với năm xưa chuyện cũ hắn hay vẫn là không muốn đối mặt có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm trải qua là khắc phục rất lớn tâm ma ở trên bàn cơm hồi tưởng năm đó một cái không tới một ư ơ i tuổi hài tử mắt thấy m â u thân quyết tuyệt mà đi cảnh tượng vậy này cơm cũng sẽ không dùng ăn nghe hiểu đến nói m ở bệnh viện tư nhân cần phải có nhất định tư lịch chuyện này không thể g i à n xếp sao quốc gia có minh văn quy định vạn vân thoáng hơi khó xử v ẻ mặt bất quá rất nhanh sẽ đề nghị ngươi mới vừa tốt nghiệp không lâu tư lịch trên kém một chút bất quá ngươi có thể tìm một cái người tin cẩn đến đầu mối chỉ cần đem hành nghề cho phép làm được kinh doanh trên sự tình trong các ngươi bộ làm sao phân công cũng có thể đề nghị này cùng vương hiểu hiến phân tích như thế hạ học lắc đầu nói người tin cẩn không phải quá dễ tìm vạn nhất sau đó có cái gì vấn đề trái lại phiền p h á hơn vạn vân cười nói y sư cao cấp chức danh Thành t nghề năm vì lẽ đó bệnh viện này là hạ học mưu tính sự nghiệp bản trọng kế hoạch ở trong vô cùng trọng yếu một khâu không thể sai sót khúc m ắ t cũng chưa khởi ra hết h ạ học kỳ thực cũng không quá đồng ý bệnh viện này trực thuộc ở mụ mụ vạn vân danh nghĩa không phải là bởi vì không tín nhiệm mà là về tình cảm cảm thấy khó chịu ta nhớ tới công chức không cho phép ở tại trước trong lúc làm cái khác ngành nghề vạn vân lắc đầu nói ngươi trưởng thành có tiền đồ ta này chức vị có làm hay không xuống lại có quan hệ gì nếu như có người n ắ m cái này tới nói sự tình ta liền từ chức hảo、Hạo、học ạ h lại là bất ngờ một tí năm đó quang phu con rơi không chính là vì điểm ấy hoạn lộ sao làm sao vào lúc này nhưng bỏ đi như tệ kịch nhưng mà nếu nói đều nói đến đây cái mức nếu như hắn cự tuyệt nữa có chút quá hại người vừa hòa hoãn một điểm quan hệ sẽ nhanh chóng trở về băng điểm hạo học cuối cùng vẫn là không đành lòng làm cho nàng thất vọng thoáng do dự một chút gật đầu nói vậy cứ như thế đi quay đầu lại tương quan trình tự trên sự tình ngươi tìm hiểu hiến là tốt rồi ta buổi tối còn có chuyện bận điệu chúng ta liền tới đây vạn vân lòng tràn đầy hy vọng có thể cùng nhi tử nhiều ngồi một lúc dù cho là không nói lời gì nhưng mà bữa cơm này ăn gần hai giờ bầu không khí tuy rằng không nóng không lạnh thời gian trải qua kéo đến đủ cựu nàng miễn cưỡng nở nụ cười Đứng n dậy, h ạ chú ạ c người yên t â ý chú ý vọng vân vấn thiết một bữa cơm công phu hạ học đã sớm nhìn ra những vấn đề này dù sao cũng là huyết thống liên kết nhìn thấy liền không thể ngồi yên Vạn lao lao đây là hạ học chiếm được trình linh tố ba viên sinh sinh tạo hóa đan ở trong quả thứ hai đan dược này có nghịch thiên tạo hóa công lao trong vòng ba năm vạn vân thân thể cơ năng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất còn ba năm sau hạ học y thuật đại thành tự nhiên sẽ có càng toàn diện cẩn thận điều trị phương án cho tống kiến thiết một viên sinh sinh tạo hóa đan đã từng chấn động kinh đô đệ nhất bệnh viện nhân dân vị tiêu cam viện dài đến kim còn ở truy bản tố nguyên tìm kiếm sản sinh loại này dị biến nguyên nhân vạn vân thân thể kỳ thực cũng không có bệnh nặng nhiều nhất chỉ là tuổi dần trường thêm vào công tác mệt nhọc dẫn đến á khỏe mạnh có thể hạ học vẫn không do dự chút nào lấy ra chính mình đan dược tốt nhất một g ọ t máu đào hơn ao nước lã trung pi là dứt bỏ không ra nhưng mà đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn nhi tử hiếu kính mẫu thân nguyên bản là thiên kinh địa nghĩa sự tình có thể hạ o học đưa ra đăng dược nhưng cảm thấy có chút không muốn đi xem vạn vân này một đôi bao hàm mang theo nước mắt con mắt lôi vương hiểu hiến muốn muốn đi trước một bước yêu a này không phải này đi nhầm môn em gái mà còn chưa đi đi và uống một chén mà hạ o học chính chìm đắm ở có chút xoắn suýt tâm tình ở trong nghe nói như thế sầm mặt lại trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo đến không chờ hắn phát tác cái kết uống đến thân thể đánh hoảng hói đầu nam nhân ngữ điệu đột nhiên thay đổi vạn, vạn cục trưởng ngài cũng tới này ăn cơm ha ha mẹ ta đi trước ha hạo học trong tiếng cười có chút trầm trọc ý vị nếu là mẫu thân thuộc hạ nghĩ đến cũng không cần hắn nhiều khó khăn vạn vân mặt nạ nghiêm s ư ơ n g nhìn nhi tử mang theo sắp là con dâu một trong nhanh chóng đi quay đầu lại chuyển hướng cái tia đầu đẩy mồ hôi lạnh hói đầu nam t i ê n t r ư ờ n g phòng xuất đến uống cái rượu còn rất tiêu sái gặp phải bé gái trẻ tuổi không quyến rũ một tí hiện ra không xuất qua n uy thật sao vạn cục trưởng ta sai rồi ta có tội hói đầu nam nào dám nói nhầm nhiều xem điệu bộ này chính mình đây là tìm đường chết làm ra mới trò gian a như vậy đi chúng dương hương gần nhất vừa vặn chỗ chống một cái chủ quản vệ sinh công tác phó hương trưởng t i ề n trưởng phòng năng lực làm việc ta rất yên tâm đi cơ sở rèn luyện rèn luyện đi chúng dương hương vừa nghe danh từ này hói đầu nam mắt trận trắng lên suýt chút nữa ngất đi vạn vân không phản ứng hắn nhìn hạo học bóng l ư n g biến mất phương hướng tự lẩm bẩm có nên hay không nói cho hắn tất cả mọi chuyện đâu h a i tử tuy rằng rất có tiên đồ có thể dù sao tuổi tắc còn nhỏ sợ hắn quá mức kích động chương hai trăm hai mươi chín giáo trương a sinh tán gái hạo ca người cùng người mụ mụ trên xe vương hiểu h ế n hơi nhỏ tâm địa mở miệng hạo học phất phất tay không muốn nhiều lời một đường trầm mặc về đến lục liêu trang biệt thự hạo học tâm tình có chút tối t ă m cùng mấy gái nữ hải hỏi thăm một chút đem mình nuốt vào trong phòng cùng mẫu thân b ạ n vân quan hệ thuận theo tự nhiên đi trong lòng cái kia đâm vẫn còn hạo học cũng không muốn quá miễn cưỡng chính mình từ k h í s ắ c trên xem vạn vân thân thể trạng thái cũng còn tốt chỉ là có chút mẹn nhọc quá mức có sinh sinh tạo hóa đan công hiệu tin tưởng khỏe mạnh p ư ơ n g diện là không có vấn đề cho tới lựa giải khoan dung hạ học cảm giác mình cũng không phải có tư cách nhất nói những n à y người nếu như có thể cần phải tìm được trước m ắ t tích phụ thân hạ thiên nhìn hắn đối với năm xưa chuyện cũ ôm ấp thế nào thái độ cái quái gì vậy thiên kiếm làm việc cũng quá vô căn cứ đi nhớ tới cha hạ học có chút buồn b ự c này đều quá hơn một tháng điều tra còn không kết quả cái gì rách nát bộ đội đặc trùng chút chuyện nhỏ này đều không bắt được còn muốn ta châm cứu trị liệu còn muốn theo ta muốn thất tâm hải đường thuốc bột yên còn muốn ăn cá của ta còn có cái tên béo đáng chết theo ta thảo thuốc giảm cân ngày nào đó ca không vui cái gì đều không có nhớ tới ngư liền nghĩ tới dương n à y thiên ngư dương một hoa tiên s ắ c thực hương vị không sai có cơ hội gọi trên mấy cái nữ hải còn đi ăn một hồi ân bất quá, quá quách đại hiệp ra tựa hồ không chịu nổi chính mình hành hạ như thế a quy tắc cũ trước tiên cho quách tính trong nhà mưu điểm phúc lợi đi không thể bạch gan thịt người ta d ê con kha trấn ác giang nam tìm kiếm quách tính nhìn thấy cái tin này hạ học liền yên tâm nguyên nội dung vợ kịch căn bản không có biến hóa giang nam thất k h á i cùng khâu xử cơ đánh cược sau đó bắt đầu rồi dài rằng giặc tìm kiếm q u á c h t ĩ n h lưu trình phải tìm được cái này quách thị hậu nhân truyền thụ võ nghệ mười tám năm xong cùng dương khang yên vũ lâu là võ kết một đoạn ân đoán nguyên chứ trong bọn hắn tươi sống là tìm đã lâu mai đến tận quách t ĩ n h sáu tuổi năm ấy mới rốt cục ở đại mạc tương phùng hạ o học cân nhắc ngược lại quách t ĩ n h theo mấy vị này dù sao cũng học không tới thứ độ gì sớm một chút tối nay hẳn là không ảnh hưởng toàn cục không ngại nhượng giang nam thất quái sớm một chút lại đây đại mạc ít nhất sinh hoạt điều kiện năng lực tốt hơn rất nhiều phi thiên biên bức kha trấn ác diệu thủ thư sinh chu thông hạ học từng cái nhìn những tên này nguyên bản chỉ là tiểu thuyết hư cấu nhân vật hình tượng có thể hiện tại ngay khi điện thoại một đầu khác chỉ cần bấm một cái mã số liền năng lực thông thuận cùng với trò chuyện này hai duy mã đến cùng là từ đâu tới đồ vật thực sự là khó mà tin nổi hạ học cảm khái nhìn thấy tiếu di đả tên trương a sinh không khỏi nhẹ nhàng thở dài ở x a điêu anh hùng c h u y ệ n ở trong giang nam thất quái vừa ở đại mạc tìm tới quách tĩnh lại gặp phải hát phong song sát một trận chiến bên dưới tiếu di đả trương a sinh vì bảo vệ trong lòng nữ thần hàn tiểu á n h bất hạnh thân trong cửu âm bạch cốt trảo cốt máy Kỳ trần h hạo học hay c cái đối với vẫn tên này mập mạp là ấ t Tuy thực tiếc chết chút tại Trương tính hát sát tên thêm. t có cảm. cái cái có nói, hảo không nhưng nhưng Không nghi Hiện sinh hẳn không phong không nào. lo, song sớm. mạng quá quá này, rằng r người, đáng ngờ sẽ sự sẽ bởi lại là là bị A vì huyền phong cùng m a i i ê u phong ở đào hoa đảo trên diêm xác định trung thân bởi vì lo lắng sư phụ trách phạt lúc này mới chạy ra đào hoa đảo còn trộm lấy hoàng dược sư trong mật thất cửu âm c h â n kinh hiện tại có hạ học nhắc nhở hoàng dược sư để lại tâm hai người này xem như là không thể rời bỏ đào hoa đảo càng không thể trộm được kiểu âm chân kinh hát phong song s á t nếu không tồn tại chữ a sinh thì sẽ không chết ở kiểu âm bạch cốt trào bên dưới còn sau đó có thể hay không đổi lý do bị cái gì tám dương hát n ụ c quyền đánh chết vậy thì thiên biết rồi mà lại trước tiên mặc kệ kết cục đến cùng thế nào cái này suy nghĩ không linh hoạt lắm bản tử khổ luyến hàn tiểu gánh nhiều năm mà không dám biểu lộ ngày hôm nay đơn giản làm về chuyện tốt bang hữu tình người sẽ thành thân thuộc đi giang nam thất quái liền rất sao một cái nữ ngươi cũng không dám biểu lộ quá yếu rồi ngẫm lại biểu lộ đại sư trần thần nhân ra một biểu lộ chính là một cái phòng ngủ đó mới gọi thần uy lấm lấm khí phách chết lẩu chương bàn lại nhớ ngươi ra tiểu đánh đâu lười biếng đề cập điện thoại lựa chọn giang nam thất quái ở trong tiếu di đà thuận tiện giúp hắn phao cái níu vào lúc này giang nam thất quái mới vừa cùng khâu xử cơ hoàn thành cá cược hơn một năm ở toàn bộ giang nam thậm chí quanh thân khu vực tìm kiếm quách khiếu thiên đàn bà góa lý bình tam tích nhưng thủy trung không gặp tung tích trương a sinh ngồi ở bên giường sĩ ngốc nghĩ một hồi trong lòng nữ thần đang muốn đi ngủ bỗng nghe đến bên thai có người nói chuyện lấy làm kinh hãi ai đối phương một lời đạo trong tâm sự của chính mình Được chương A sinh có trương hạng ú t thường không kêu không không bình chứ n g dám lộ ra, ý đồ i ngọi t học t biết, nếu là tói thì túng. mội nếu lung n là ra, vậy chợt nhớ tới cũ ca tử đánh cái ha ha cười nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi có muốn hay không sớm một chút cùng nhà ngươi tiểu ánh thành t i ể u chuyện t ố t ta đương nhiên nghĩ nam n g ậ cũng muốn nhưng là trương a sinh nhìn chính mình trồng chất ba tầng nếp nhăn cái bụng lại có chút tự ti mặc cảm lẩm bẩm nói ta không xứng với nàng kha kha xứng với nhà ngươi tiểu á n h chờ ngươi này biểu lộ cũng chờ đến mấy năm ngươi còn muốn nhân ra cô gái ngược lại truy hay sao đừng làm phiền nên trên liền lên đại lao ra nhăn nhó nắm giống kiểu gì hạo học khích lại nói có hay không cái gì ra truyền bảo bối loại hình đến lúc đó ta cho ngươi chỉnh vài câu từ ngươi học thuộc lòng đem đồ vật đưa tới chuyện này liền thành rồi ân có trương a sinh tự hồ là suy tư một chút sau đó trả lời đến mức rất khẳng định vậy là được rồi h ạ học đúng là có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới tấm này bản tử lại còn thật cất giấu điểm thứ tốt đây coi thường hắn đến đến đến ta này sẽ dạy cho ngươi vài câu ra sức ngươi cẩn thận học thuộc lòng hiện tại liền đi gõ hàn g tiểu gánh cửa sổ xuất đến cùng nàng đem nói nói chuyện qua mấy ngày thành thân lại đi tìm quách tính này tiểu tử ngốc cũng không mượn chuyện này năng lực hành t r ư ơ n g a sinh nửa tin nửa ngờ cảm thấy này người thần thân bị bí nói cũng không biết năng lực tin không thể tin nhưng hắn làm sao liền huynh đệ mình tìm kiếm q u á c h tính sự tình đều rõ rõ ràng ràng này tuy nhiên phải hỏi hỏi rõ làm sao ngươi biết chúng ta muốn tìm q u á c h tính ngươi biết q u á c h tính hai mẹ con bọn họ ở đâu địa cầu người đều biết hạo học lườn một cái nghĩ thầm tấm này bàn ngược lại không là cái trọng sắc khinh bạn nói biểu lộ hàn tiểu t á n h đề tài còn năng lực nhớ tới tìm q u á c h tính cũng là không dễ dàng chớ nói n h ả m rồi a đoạn này không sai ta nói một lần ngươi cẩn thận nhớ ký ha hạo học lật lên website suy nghĩ một chút chương a sinh cùng hàn tiểu t á n h quan hệ Rất chương tin n hai n trăm ba mươi q u á t h tính tiểu học là sức khỏe nguyên nhân căn bản đi thôi ngươi này biểu lộ cường độ coi như là trên không phải thành trớ quáy dày đều đủ đối phó một cái vốn là đối với ngươi có chút tâm tư hàn tiểu ánh bắt vào tay hạo học ngữ ký rất khẳng định giục trương á sinh mau mau đi Ta thật vị cao nhân này tuy rằng không biết là cái gì lai lịch có vẻ rất thần bí nhưng là phảng phất năng lực báo trước tất cả liền ngay cả bọn hắn bảy huynh đệ tìm khắc không được quách tính ở đối phương xem ra cũng chỉ là chỉ là việc nhỏ mà thôi những câu nói kia tuy rằng nghe tới kỳ kỳ quái quái nhưng nói không chắc thật năng lực thành đâu thử xem cũng sẽ không mang thai ân cái này cũng là cao nhân mới vừa nói cao thâm khó lường lời giải thích r a hạo học từ trong loa nghe được trương a sinh xuất môn quả nhiên đi gõ h à n g tiểu đánh cửa sổ thất bội ngươi xuất đến một t í trương a sinh có lời sắc này rơi hạ cái gì từ hạo học nghĩ thầm đang yên đang lành một tháng sắc dưới biểu lộ bị n g ư ỡ n như thế một cái mới đầu làm sao liền mùi vị không đúng đây khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến câu k i ê u kinh đ i ể n t r ị dâu võ tòng có lời đồng đội ngu như heo cái quái gì vậy quy trình đều an bài cho hắn hảo đều có thể bị làm loạn nhịp điệu hãm hại hàn g tiểu k á n h trải qua ngủ dưới nghe nói như thế cũng hết sức kinh ngạc làm sao vào lúc này đột nhiên muốn gọi mình đi ra ngoài nói chuyện hắn muốn nói gì con gái ra tâm tư đều là khá là nhắn nhủi mất cảm kỳ thực hàn g tiểu k á n h sớm liền phát hiện đến ngũ ca đối với mình tấm lòng ấy chỉ chờ hắn đến chủ động tìm tự mình nói lại như hạo học mới vừa nói cũng không thể nhượng nhà gái mở miệng chứ lẽ nào đêm nay ngũ ca rốt cục lấy hết dũng khí muốn cùng mình biểu lộ tình ý sao hàn tiểu vánh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng đúng là cái rất tươi đẹp buổi tối đây trong lúc nhất thời không tới hai mươi tuổi hàn tiểu vánh cũng là trong lòng nhảy loạn cảm thấy có chút vui mừng lại có chút thẹn thùng chờ nửa ngày mặc c h í n h tề thậm chí còn hơi thi phấn trang điểm hàn tiểu vánh mới đẩy cửa xuất đến nhìn trước mặt đần độn đứng t r ư ơ n g á sinh sóng mắt lưu chuyển nghe giọng hỏi ngũ ca có lời gì kha kha cho hay bắt đầu rồi hạo học thân là một cái nghề nghiệp nghe chân tưởng tuy rằng ngày hôm nay trận này sẽ không có cái gì kịch liệt đặc sắc hi phần khả năng đủ thúc đẩy một đôi ở xạ điêu trong rất tiếc nuối tình nhân hay vẫn là vì bọn họ cảm thấy cao hứng thất muội cái này cái này đưa cho ngươi ha ha trương a sinh cũng không ngu ngốc ca biết trước tiên tặng đồ nói nữa kỳ thực này ra truyền bảo vật đưa tới tất cả đều không nói bên trong đây chính là tín vật đính ước mà không tồi không tồi trẻ nhỏ dễ dạy hạo học rất hài lòng mà gật g ủ tiếp tục nghe trong điện thoại đ ộ n tính trong ống nghe mơ hồ truyền đến hàn tiểu đánh một tiếng thét kinh hãi tràn ngập khó mà tin nổi ý vị ha ha này liền há h ớ m ồ m hạo học nghĩ t h ầ m ta chuẩn bị đại sát khí còn không sử dụng đây đến từ t h á g ò phi điệu cùng ngư vừa ra còn không đem ngươi này cùng bạn chưa từng nghe tới cái gì ra sức thơ tình nam tông thiếu nữ trực tiếp c h í n h phục nhưng mà hàn g tiểu vánh nói chuyện âm thanh nhưng tràn ngập hát n ư c kinh ngạc không dám tin tưởng thậm chí là khổ sở này tiểu nội cảm ơn ngũ ca rồi ẩm hạo học cuối cùng nghe được mạnh mẽ đóng cửa âm thanh tựa hồ là hàn tiểu á n h mang theo á n khí đem trương a sinh cự tuyệt ở ngoài cửa chuyện này kịch bản không đúng vậy hạo học mắt c h o n g váng tại sao lại như vậy rõ ràng là tình t r à n g ý thiết một đôi đại buổi tối ánh trăng v ừ a vặn gọi ra đưa cái lễ vật làm đi nước sau đó sẽ nói vài câu mây ngủ dày đặc hiện đại nữ hải cũng dính chiêu này a lẽ nào hàn tiểu ánh là cái k h á c loại hoàn toàn không đạo lý hạo học nghĩ mãi mà không ra bên kia trương á sinh trải qua gọi dậy va thiên quất chuyện này ngươi nói biện pháp cũng mất linh a đem thất mội tức dẫn đến không phản ứng ta rồi vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ đừng hoảng hốt Nếu gì Trương A sau i trải n h q u có chút hoang mang lo sợ tư thế, học hoang thế, hạ những hoảng tư một tiếng, lo mang a giống lên mày, m sợ kê mau à. Người cẩn thận nói một chút, một đó u tiểu phát sinh cái nào chi nhỏ. Nhất định không chỗ hàng ánh tiết cái nào đúng nào, là không đúng chỗ nào, hàng ánh không thể không cho mặt mũi như vậy. Sau trương a sinh bất hạnh bỏ mình nàng nhưng là trung thân chưa gả phần này cảm tình không thể bảo là không sâu trương a sinh vẻ mặt đưa đám nói rằng ta không làm cái gì à cứ dựa theo sự chỉ điểm của ngươi đem nàng gọi ra bắt đầu còn giống như rất dáng vẻ cao hứng trên mặt cười khanh khách sau đó ta quản ra chuyện bảo bối đưa đi liền lập tức trở mặt rồi hiện tại vào nhà khóa cửa không để ý tới ta bắt đầu c o n rất tốt đưa lễ vật liền trở mặt hạo học nghĩ thầm lẽ nào là ngươi này t r u y ề n gia bảo không góp sức hà tiểu ánh cũng không phải hám làm giàu nữ a còn chọn lễ vật không có cái gì trâm c à i ngọc bội dù cho ngươi làm cái ngân trâm vòng tay cũng không phải có lớn như vậy phản ứng mới đúng ngươi nói t r u y ề n gia bảo nhìn thấy để là cái gì là ngươi nương muốn để cho con dâu sao không phải a là cha ta để cho ta tổ chuyện người cầm đầu đ a u nhọn ta ra tổ chuyện tám đời đều là giết lợn đến ta này một đời trên bởi vì gặp phải cao nhân chỉ điểm học được một thân võ nghệ cây đao này là ông nội ta ra ra ra ra truyền xuống sau đó còn muốn chuyển cho phúc hạ học một miệng lao hết u y suýt chút nữa trực tiếp thổ c h a n trên ta năm ngoái mua cái biểu a người đưa tâm nghi cô gái đao nhọn còn rơi ạ là người cầm đầu t h ỏ nhi cũng không tốt xử a này đao đại biểu cái gì một đao cắt đứt đánh đao đoàn thủy ánh đao bóng kiếm vậy còn chơi cái gì này rơi ạ coi như là biệt ly cũng không nghe nói đưa đao quá ác đem ngươi quan ở ngoài cửa nay khỏi hỏi đối với ngươi tuyệt đối là tình yêu chân thành a này nếu như đổi thành người khác một chiêu kiếm chém ngươi hạ học ngửa mặt lên trời ai thán lao tử ngày hôm nay xem như là rõ ràng tại sao sau đó danh chấn thiên hạ quách tính quách đại hiệp trong tay giang nam thất quái luyện đầy đủ bảy tám năm trước sau đều là cái vô dụng như thế tồn tại sau đó gặp phải mã ngọc gặp phải hồng thất công lúc này mới lập tức thoát thai hoa cốt trở thành một đời cao thủ nói cách khác ở tiểu học giai đoạn quách đại hiệp là danh xứng với thực một cái cực phẩm học tra cơ bản là bị từ bỏ trị liệu dự định đưa lên xã hội Này không t r á chương Quách Hiệp, Đại đ i lung lung bản từ a ngươi tuyệt đối là thần như thế tồn tại từ cổ trí kim đưa tín vật đính ước dám đưa đi người cầm đầu đao nhọn ngươi là đầu số một nếu như ngươi đến giao quách tính vậy tuyệt đối có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chẳng trách sau đó kha c h ấ n ác hay vẫn là ai tới đã nói nếu là lao ngũ bất tử quách tính học hắn chất phác võ công động tác võ thuật thích hợp nhất thật rất xã hội cho huynh đệ mình trên mặt tiếp vàng các người nam tống người quản loại này gọi chất phác mấy trăm năm sau chúng ta đều là trực tiếp gọi quên đi cho chương bàn lưu cái mặt m ũ i không nói ra tức chết lao tử rồi hòa hợp cái thai chương hai trăm ba mươi một lịch phong trở mình vô cùng giả miệng hạ học quả thực là ai bất hạnh nộ không tranh tức dẫn đến run cầm cập nửa ngày đều nói không ra lời bên kia chương a sinh hay vẫn là một mặt khổ rồi hỏi không thể đưa lao a ta ra tổ c h u y ệ n liền cái này vậy làm sao bây giờ a hạo học thực sự có chút không thèm để ý cái này suy nghĩ tú đùa bản chỉ tổ truyền đao sẽ đưa lao a ngươi nếu như tổ truyền cái viên lạch sẽ đưa viên lạch tôi h nếu không là chăm sóc quách đại hiệp mặt mũi không thể để cho hắn tiểu học giai đoạn liền trở thành thất học nhi đồng trực tiếp liền c ú t điện thoại không có lễ vật theo ta muốn a ta tùy tiện xuống lầu cùng nguyện quân h i ể u hiến mượn cái dây xích tay cái gì đều so với ngươi đưa lao cường vốn là ngươi này biểu lộ độ khó chính là đưa cái mười đồng tiền tiểu đảo tâm dây truyền sau đó mấy câu nói quyết định sự t ì n h hiện tại mạnh mẽ bị cái này đồng đội ngu như heo cho cải tạo thành trần thần bích đông trình sản g độ khó này còn làm len sợi ngươi không thể hãm hại ta à cũng đừng làm cho thất muội từ đây không để ý tới ta à ta cơ miệng h ạ học không nhịn được đánh gãy trương á sinh nghĩ linh tinh tích cực suy nghĩ đối sách nghe ngươi lại đi gót xong gọi nàng xuất đến sau đó ta nói cái gì ngươi theo nói ta ngươi làm cái gì ngươi liền trăm phần trăm không hơn không kém mà nghe theo hiểu chưa cục diện này rõ ràng là đại n g h phong có thể hay không chở mình liền xem này một làn sóng còn còn gõ trương a sinh nghĩ thầm lần trước đều chưa cho cái gì tốt sắp mặt lại tới một lần nữa có thể hay không trực tiếp phát triển trở thành kẻ thù không tin được vậy cho dù ngươi quay đầu lại chính mình cùng với nàng giải thích đi hạo học còn lười lao lượt đây vốn là lần này điện thoại trọng tâm chính là thông báo quách tính t â m tích thực sự không được liền cho nam hy nhân gọi điện thoại tên tiêu lời ít mà ý nhiều là được không làm phiền ai đừng trương a sinh nhìn một chút hàn tiểu đánh gian phòng bên trong còn có yếu ớt ánh đèn không khỏi nhiều sinh một k i a hy vọng cắn răng một cái lại tin này thần bí ra hỏa một hồi thất bội ngươi xuất đến một tí trương a sinh có lời lại là câu này hạo học mau mau ngắt lời nói ngươi c ấ m miệng nghe ta nói theo hảo ngươi không quyền lên tiếng rồi tiểu ánh lẽ nào ngươi không biết ta đưa đao chân ý sao a trương a sinh tâm nghĩ nơi này còn có chân ý đâu vừa nãy ngươi không nói a quả nhiên là hãm hại ta hạo học đợi một trận không nghe có động t i n h gì khi nói ngươi chiếu học a phát cái gì n ố c hạch a chữ a sinh như ở trong mộng mới tỉnh giống như vậy nghĩ thầm lúc này liều mạng dù cho bị thất bội chặt trên một chiêu kiếm ta cũng không tránh né liền nói tối nay phát tài bệnh tâm thần đã nói cái gì đã làm gì hoàn toàn không biết chuyện tiểu ánh lẽ nào ngươi không biết ta đưa đao chân ý sao hạo học thiết kế lời kịch quả nhiên hành hữu hiệu trong phòng trầm mặc một hồi chuyển tới một cái l ạ n h lạnh giọng nữ không phải là một đao cắt đứt sao ta rõ ràng ngũ ca ngươi không cần nhiều lời hết thệ đều là ta mong muốn đơn phương từ nay về sau chúng ta hay vẫn là kết nghĩa kim lan hảo huy ngội chỉ đến thế mà thôi trương a sinh choáng váng nghe lời này ý tứ rõ ràng là vốn là có môn a lại bị chính mình một cây đao cho đương u y rồi làm sao bây giờ hạo học đương nhiên là có biện pháp cười h ắ t h ắ t nói tiểu á n h ngươi quả nhiên hiểu lầm ra cửa trước đến đây đi đêm nay ánh trăng vừa vặn ngày tốt mỹ cảnh há có thể bỏ qua chiếu nói a ngủ ngốc trương a sinh lúc này mới lặp lại một lần suốt sáng mà chờ đợi hàn tiểu á n h đáp lời trong phòng không có động tĩnh qua một lúc lâu t ử cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra hàn tiểu á n h xuất hiện lần nữa chỉ là lúc này trên mặt nhưng không có lúc trước xấu hổ mang khiếp răng dấp mà là lạnh như băng lạnh nhặt nói chuyện gì hiểu lầm này cũng khó trách hàn tiểu ánh n h â n mặt nhân gia đang yên đang lành một cái xinh đẹp như hoa nữ hải coi trọng ngươi này chư như thế trải qua xem như là t h ấ p v ố i quay đầu lại ngươi đem người lừa gạt xuất đến trực tiếp một cây đao đưa tới có ý gì mà cho ngươi xuất cái môn toán khách khí ngạo kiều một điểm trực tiếp trở tay một đao đâm trở lại tiểu ánh ta khi còn bé sinh trưởng ở một cái rất nghèo địa phương từng nhà đều quá rất khổ q u a n năm suốt tháng ăn không nổi một miệng thịt đó là chuyện thường xảy ra trương a sinh s ữ n g sở làm sao b i ế n thành tố khổ đại hội do dự một chút hay vẫn là như thường nói một lần có chút thấp p h ỏ m mà nhìn hàn tiểu ánh s ắ c mặt hàn tiểu ánh cũng đôi mi thanh tú cao lại nghĩ thầm ngươi không phải nói vừa nay đưa đ a o h i ể u lầm sao ta xuất đến chờ nghe là nơi nào h i ể u lầm nói thế nào lên khi còn bé sự t ì n h đến nhưng mà nữ tính đều có đối lập tràn lan lòng thông cảm huống hồ đối phương lại là chính mình rất có hào cảm muốn giao phó c h u n g thân nam nhân vừa nghe trương a sinh nói tới khi còn bé thảm trạng không kìm lòng được mà liền lòng sinh thương hại ánh mắt cũng l u hòa mấy phần Oh, hảo như dụng dễ sử trong ư ơ n sinh này đối với nhân vật thần bí kia lại nhiều tín nhiệm mấy phần nghe bên thai lại vang lên g A kia thai đối với lại lại Chỉ chỉ lúc mấy điểm vật t bí r nhà không có thứ gì đáng tiền duy nhất hy vọng chính là một miệng đại lợn béo trong thôn rất nhiều người ta đều nuôi dưỡng như thế một miệng trừ bình thường dù cho chính mình thiếu ăn một miếng đều phải cho nó nuôi dưỡng phiêu mong chờ cuối năm có thể trở lên p h ì béo tốt tráng bán cái giá tiền cao đó là trong nhà một chỉnh năm duy nhất thu vào a vượt xả càng xa bất quá trương a sinh quen thuộc cùng học lại cơ tự lặp lại chuyển phát tin một lần hàn tiểu á n h con mắt ướt ác chính mình tuy rằng cùng trương a sinh kết bạn cũng có tốt hơn một chút năm nhưng cho tới bây giờ không biết hắn khi còn bé trong nhà đã vậy còn quá khổ hiện tại giang nam thất quái cũng coi như là võ lâm trên có tự hào nhân vật ngũ ca đi tới hôm nay bước này không biết ngậm bao nhiêu đáng gặp bao nhiêu tội chọc người đau lòng chúng ta quê nhà bên kia bởi vì cùng đến lợi hại lâu dần cũng là hình thành một cái thói quen mỗi khi gặp có ai ra cưới mới người vợ lễ vật tốt nhất chính là đưa một cây đao hạ học cảm thấy ngày hôm nay cái này hoang xả đến mức rất viên rất châu bỏ siêu trình độ phát huy đưa đao ý tứ là đại biểu to lớn nhất thành ý cùng không hề bảo lưu kính dân la ý nói ta ra năm nay nuôi dưỡng lợn béo có thể cho ngươi r a giết chết đây là nhất thể diện xính lễ rồi t r ư ơ n g a sinh học lại cơ bản lĩnh càng ngày càng trôi chạy rất nhanh sẽ đem hai câu này còn nguyên nói cho hàn tiểu á n h n h a hàn tiểu á n h giật mình dùng tay c h e miệng vạn không nghĩ tới ở ngũ ca quê hương đưa lao dĩ nhiên chính là đạt xính lễ ý tứ các nơi có bao nhiêu kỳ quái phong tục này rất bình thường nói như vậy là chính mình trách t o a n ngũ ca rồi nhất n i ệ m đến đây o á n hận toàn tiêu thay vào đó chính là một chút n ư ợ n ngùng hàn g tiểu gánh khuôn mặt t ư ớ n g đỏ túi đầu có chút bất an mà chờ mặc chờ trường a sinh phía dưới hạ o học không nghe nàng âm thanh tính toán chính mình lần này hốt du hẳn là đáng tin tận dụng mọi thời cơ bổ khuyết thêm một c â y bước tuy nói ta không xe ngựa không bạc không cố định lại không đáng giá xính lễ thế nhưng ta có một viên cùng ngươi đến giả tâm h chờ ngươi g i ả rồi ta vẫn như cũ có lấy ngươi cho ngươi lương vậy chờ ngươi không nhà ta liền nhai nát lại đốt cho ngươi ăn ta nhất định chờ ngươi chết rồi sau đó ta lại chết nếu không đem một mình ngươi lưu lại nơi này trên đời không ai chăm sóc ta thành quỷ cũng không yên lòng hàn tiểu á n h ta yêu ngươi a câu này nói tới thâm t ì n h chút hạo học trước mặt chính là bại đủ bại đủ trên chính là l o a hôn thời đại lý văn trường kinh điển lời kịch năng lực đem diêu địch trực tiếp từ hí lý cho dàn vật đến hí ngoại đều mở ra phòng uy lực kia còn dùng nhiều lời t r chữ a sinh đã thành thói quen tính cùng đọc hoàn toàn không động não mà thuật lại một lần cuối cùng nhìn trước mặt hầu như trải qua m u ố n lệ bôn u hàn tiểu á n h đàng hoàng mà nói rằng a câu này nói tới thâm n i ệ n nó câu này đừng đọc lên đến người câm miệng cho ta hạo học mắt tối xâm lại tương tự là đứng thẳng không nhìn thấy cất diện bàn tử t h ô n g minh tranh lệch sao liền như vậy lại đâu chương hai trăm ba mươi hai tại sao là ngươi khỏi phí lời hiện tại đi tới ôm lấy nhà ngươi tiểu ánh nữ thần hạo học cảm thấy thời cơ gần đủ rồi có thể bắt đầu tiến vào bích đông quy bí trình bất quá tấm này bàn tử hiển nhiên so với hồ thanh ngưu nộ tính tranh lệch rất nhiều thực sự là lo lắng hắn tái xuất cái gì sự cố yên tính ôm là tốt rồi ha ngươi có thể đừng tiếp tục làm điểm cái khác đương hàn g tiểu ánh mặt đầy nước mắt đem đầu trôn ở trương a sinh cái tia to mọng ngực t r ư thì mang ý nghĩa n ị c h phong trở mình thành công dựa vào thần như thế cưỡng ép giải thích đưa đao tập tục thêm vào ngôn tình phim truyền hình lý trích lục nổ tung lời tâm tình hạ học cuối cùng cũng coi như đem tìm đường chết t r ư ơ n g bản tử cứu trở lại mã các c á c sợ đến ca c h ả y mồ hôi ròng ròng hạ học cuối cùng cho trương a sinh bàn giao cùng hàn g tiểu ánh c h á n n g á n mấy ngày cũng là gần đủ rồi giang nam thất quái muốn tìm q u á c h tính vào lúc này chính ở đại mạc mau mau đi ban g mẹ con bọn hắn cải thiện một tí sinh hoạt tối thiểu ta muốn ăn đại mạc thịt dê cái gì đến quản đủ chứ tỉnh lại sau giấm ngủ mặt trời lên cao hạ học chậm rãi xoay người Nhớ sau đó chính biểu là n g tuyên trì khởi công nhân viên tuyển ngộ chính thức vận doanh bệnh viện ai cũng đi qua bất quá người bình thường rất ít từ một cái người kinh doanh góc độ đi xem kỹ mỗi cái bộ ngành thiết chí toàn bộ bệnh viện vận hành cơ chế những thứ này hạ học cũng không có tương ứng kinh nghiệm coi như đến lần ú c có thể tìm được thích hợp hơn viện trưởng đến xử lý công việc hàng ngày. Này chính Cũng cũng hắc đó đến đều thể tìm trưởng một hậu trưởng thái thượng viện trưởng. Cũng cũng không thể hai mắt một hợp hơn hàng hắn hậu không hai không hiểu. gì màn viện ngày, này viện cái xử lý l này hạo học là một mình ra ngoài ai cũng không mang có vạn vân tham gia sau vương hiểu hiến xem như là tạm thời giao tá liên quan với bệnh viện dự trù công tác sáng sớm liền chạy đi chiều dương thôn nói là giúp hạo học đốc cha ngư đường kiến thiết hạo học nhớ tới mơ hồ cũng chính là đề cập tới một câu này hiểu hiến vẫn đúng là liền chăm chú lên cũng tự trách mình ngủ đến có hơi lâu chờ rời giường thì gọi điện thoại vương hiểu y ế n đều đến triều dương thôn mà trên đầu hạ u y ề n quân có lớp phải học không ở trong nhà liên còn lại t r i ề u hâm một cái hạ học suy nghĩ một chút không làm cho nàng đi theo triệu hâm mụ mụ là bị bất lương thầy thuốc hãm hạ i chết đối với bệnh viện khó tránh khỏi hội có bóng ma trong lòng mặc dù không phải một gia bệnh viện cũng khó tránh khỏi thấy cảnh thương tình vẫn là đem nàng để ở nhà hảo kinh đô thị đệ nhất bệnh viện nhân dân ngầm đầu nhìn một chút có tới hơn hai mươi tầng cao bảng quy mô lớn tầng cao nhất trên một loạt khổng lộ chữ mặc dù cách như vậy xa cự ly vẫn có thể thấy rất rõ ràng có khí phách làm a hạ học cảm thán một tiếng c ấ t bước bước vào bệnh viện cửa lớn nếu muốn làm cũng đừng tiểu ra hẹp hòi đơn thuần một cái trung y phòng khám bệnh mặc dù có hồ thanh như làm hậu thuẫn rất nhiều nơi hay vẫn là không triển khai được không nói những cái khác chính là chân chính năng lực đam lên trọng trách trung ý thì liền rất khó tìm tìm kiếm cũng không thể bệnh viện mở dựa cả vào hạ học một cái người chống hạ học có việc bệnh viện tạm thời hết i nghiệp này không phải mở cái quạy bán đồ lạc vặt hơn nữa ngày hôm trước ở hoa hạ đại học y khoa nghe xong chu khắc cựu giáo sư bán đường hóa được ích lợi không nhỏ chỉ cần có thể lấy cái giá thấp nhất chữa khỏi bệnh hoạn vậy thì là đáng giá mở rộng cùng phát triển y học làm làm thầy thuốc chúng ta mà nói hiệu suất cao vô hại mà giải trừ người bệnh thống khổ mới là suốt đời đều phải làm mục tiêu theo đuổi chu lão sư câu nói này hạ học rất tán thành đều niên đại nào địa cầu đều sắp cô động thành một cái thôn còn cường phân trung tây chỉ cần có thể trị bệnh cứu người nay mặc kệ là trên thế giới tiên tiến nhất dụng cụ khoa học hay vẫn là trên núi hoang nhất không đáng chú ý vỏ cây dễ cỏ đều đều có thể lấy tới dùng một lát vì lẽ đó hạ học lần này cần làm là một c kinh t r đô đệ nhất bệnh viện lịch sử khá là lâu đời dù sao có vẻ khá là cũ nát rất nhiều nơi đều tiết lộ một luồng trước thế kỷ thập niên tám mươi chín mươi tức coi cảm cũng như là có chút không đổi tới kinh đô thị hiện đại tiến trình nhưng mà bệnh viện không phải là lâu bàn Vượt tốt. mới càng đại đa số người sắc mặt rất khó coi này rất hợp lý nếu đến bệnh viện này bao nhiêu đều là thân thể có chút tình hình mặc dù là thân nhân bệnh nhân cũng dù thế nào cũng sẽ không phải cái hảo tâm tình duy nhất ngoại lệ là phụ khoa sản kiểm bên kia đúng là rất nhiều người vui vẻ ra mặt vì sắp xuất hiện tiểu sinh mệnh mà ước mơ sung sướng một mảnh khuôn mặt tươi cười ở trong hạ o học nhưng nhìn thấy k h á c loại đó là một tấm u oán trong mang theo thống khổ khuôn mặt nhượng nguyên bản thanh thanh tú tú một cô gái có vẻ hơi đau khổ Này không phải hoa y đại trung ý viện người Tên nhớ như người sinh hội chủ tịch bạn gái, tên gọi là gì nhưng không nhớ ra được. Còn nhớ là là y đây kia kia phải hoa Hạo học hồi hảo học hội chủ tịch gì gái, gọi gì đại mội tới? tới tới sao? Lao ra được. đó một tí, T sư ước lúc ở đầu tiên là liều chắc thì ra vẻ nhựa c h â n thần cho hắn đương đá cây chân sau đó còn muốn làm lời nói thật lòng đại mạo hiểm chiếm tiện nghi thực sự không phải kẻ tốt lành gì chẳng lẽ là hàng này chỉ lo nhất thời sảng khoái không biết xuyên áo mưa nhựa cô bé này trúng chiêu cái gì tố chất hạo học t r ư ơ nhìn g n một cái lại không tìm được tên kia trong lòng tức giận càng tăng lên hiện tại hai người này đều là học sinh tới đây phiến to lớn nhất khả năng chính là nạo thai lúc này ngươi thân là bạn trai càng không dám đến ác liệt hạo học thoáng quan sát cô bé kia chỉ cảm thấy thê t h ẳ n t h ẳ n cùng xung quanh những cái kia phóng ra khai t â m nụ cười sản phụ một đôi so với càng như là bị thế giới vứt bỏ như thế nếu là cùng viện hệ sư muội đuổi tới cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu như cái kia cha nam ngày hôm nay thật sự không có tới chính mình hãy theo làm trận này giải phẫu đi lúc này nữ h à i bên người có người b ồ i tiếp trong lòng đều là năng lực chân thật một điểm vừa định tiến lên liền nghe đến phía sau có người bắt chuyện tương n g u y ệ t chúng ta bài số sáu mươi bảy phía trước còn có mười mấy người chờ một chút đi h ạ học lúc này mới nhớ tới đến cô bé này xác thực là gọi trần tương n g u y tới xem ra cái kia họ cao cũng không tính là quá bất hợp lý chỉ là đi xếp hàng năm số nhưng mà sau một khắc hắn liền đổi sắp mặt thanh âm này không phải cao tiếu a trái lại hảo như là hạo học quay người lại chấn mắt mắt mồm khe nằm tại sao là ngươi chương 233, m ộ t cái bị thai tự mình tu dưỡng là ngươi không phải ta hạo học cùng trần thần đồng thời mở miệng cũng có vẻ có chút trình tề vạn không nghĩ tới vị này biểu lộ đại sư lại hội xuất hiện ở đây hay vẫn là buổi trần tương nguyệt làm sẩy thai giải phẫu người lẽ nào ngươi cái quái gì vậy thực sự là toàn giáo trong phạm vi lần lượt từng cái biểu lộ ngự cái bất ca chuyện gì xảy ra hạo học nhìn lướt qua phía sau trần tương n g u y ệ t hạ thấp giọng hỏi hắn đối với này trần thần ấn tượng không xấu coi như biểu lộ bị bàng diệt nhìn ra được chỉ là này thiền tâm tình gây go bên d ư ớ i điên cuồng phát tiết vẫn có thể xem là một cái tính tình thật người trẻ tuổi có thể nếu như bên này còn giả bộ đáng thương lừa dối thiếu nữ ngu ngốc tạ giai tuyên này tính chất nhưng là thay đổi trần thần mau mau giải thích thật sự không là ta Cao ta i u cháu t r i kia làm xem ả quảng, y chuyện Nguyệt ra Ta chính cho mình không nhượng mình muốn quảng, liền cho Tương nguyệt ném đồng tiền nhượng nàng gì lý. tự xử x như vậy một cái tiểu nữ sinh tội nghiệp mà muốn đến bệnh viện làm loại giải phẫu này có chút không thành lòng liền theo tới rồi làm sao ngươi biết đến rất rõ ràng ta cùng cao tiếu là một cái phòng ngủ kẻ cặp bã hạo học trong kẽ răng bỏ ra hai chữ nhìn một chút trước mặt trần thần này ngược lại là người tốt này không phải là người tốt sao nhân ra thu người tốt thẻ so với người dùng qua thẻ điện thoại nhiều cùng trần thần đồng thời ngồi ở trần tương nguyện bên n g hạ học có chút không biết nói cái gì tốt t r ầ n thần cũng đã âm thanh trần ổn mà mở miệng chớ vì những cái kia không đáng người thương tâm hắn không hiểu được quý trọng là lỗi của hắn nhầm không nên dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình hạ học nghe được s ữ n g sở s ữ n g sở này rơi hạ biểu lộ đại sư lại muốn đại triển thần uy sao cũng thật là ninh biểu sai không đông tha à. như thế thu gom tất cả tính cách đến nhanh đại tứ còn không bạn gái ngươi là làm thế nào đến lại có thêm nhìn nhân gia này t ự chỉnh được kêu là một cái trôi chảy hoa lệ há mồm liền đến bạn hầu đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ có t số sáu mươi bảy trần tương nguyện nói mấy câu nói bên trong kêu tên trải qua đến phiên bên này trần tương nguyện sắc mặt một bã đứng dậy hướng về trần thần、Cận、gật gật đầu không nói gì trực tiếp đi vào nhìn theo trần tương nguyện đóng cửa lại bắt đầu một đoạn đối với nàng mà nói nhất định cả đời đều khó mà quên được thống khổ quá trình hạ học thở dài chuyển hướng t r ầ n thần nụ cười cổ quái hỏi lại coi trọng trần tương nguyện ngược lại có cái bảy phần sắc đẹp tuy rằng không thể cùng hạ huyền quân triệu thi giao loại này cấp bậc so với thế nhưng làm bạn gái mà nói mang đi ra ngoài tổng không đến nỗi mất mặt là được rồi t r ầ n t h ầ n lắc đầu cười khổ nói h ạ ca cả n g h i quá rồi ta cái nào tốt như vậy khẩu vị này thiên chỉ là bị tạ g i a tuyên từ chối sau đó đại não hơi không khống chế được lúc này mới h ạ ca cười c h ế rồi hạ học cười ha ha hiếm thấy nhìn thấy biểu lộ đại sư có một điểm người bình thường tư duy không dễ dàng bất quá vốn là cho rằng trần tương nguyện thoát khỏi cha nam sau đó cũng coi như có cái giao phó bây giờ nhìn lại hay là muốn tiếp tục đáng thương xuống có thể chuyện này nếu nhân gia trần thần không coi trọng hắn không có gì hả khuyên lời này có thể không nói ra được muốn nói thế nào bé gái này thật đáng thương mới vừa đánh thai ta xem ngươi cũng mi thanh mục tú ra rằng lắm liền cùng với nàng làm sao nghe làm sao có chút thao chứng mà chân thần con mắt hơi chuyển động đúng là chủ động nhắc tới đề tài ngươi cùng năm trăm mười lăm nữ tẩm mấy mỹ nữ đều thức ăn sao hả hạo học cười nói hạ huyện quân rất quen cái khác mấy cái mà cũng chính là bình thường thôi ồ chân thần tựa hồ có hơi thất vọng đáp một tiếng tâm tình không cao hạo học đúng là lòng hiếu kỳ lên hỏi tới làm sao ta thích một cái người chân thần tính cách này đúng là rất lưu manh tuy rằng cùng hạo học kỳ thực cũng chỉ là mấy lần gặp mặt lại nói rất kiên quyết rất thẳng thắn hạo học cười ha ha chế nhạo nói ngươi là thích một cái người hay vẫn là yêu thích trên một cái người chân thần cũng nợ nụ cười lập tức nghiêm mặt nói năm trăm m ư ơ i năm phòng ngủ chính sản g hạo ca cảm thấy ta có hy vọng sao bỏ ra cái sát cái kia nữ bảo long hạo học nghĩ thầm huynh đài thật nặng khẩu vị a bất quá cũng còn tốt chỉ cần ngươi không phải nhìn chằm chằm ta ra huyện quân vậy thì tốt làm trên đạo h ư u bất tử bần đạo mà ngươi bị trình sản g làm sao sửa chữa làm sao giàn v ậ t hảo như cùng ta quan hệ không lớn ta cùng nàng cũng không cần a ngươi nên làm sao truy liền làm sao truy thôi hạo học nghĩ thầm ngươi rất sao như thế châu b ò ta nào dám chỉ điểm ngươi lại không phải chưa từng thấy cái gì quen mặt cổ đại nữu t ù y tiện sao vài câu lời tâm tình kim cũ cái gì đều có thể hốt du đến năm mê ba đạo này t r ì n h sảng nhưng là hiện đại nữ hải cái gì chưa từng nghe tới cái gì chưa từng thấy ngươi đọc một đoạn lòa hôn thời đại ly đối với bệnh cho người ta t h ổ không t h ổ a quá hạn có được hay không cho tới bích đủng hạo học thật sâu cho rằng liền trần thần này thân thể nhỏ bé tùy tiện bích đông t r ì n h sảng cô gái này bạo lòng kết quả e sợ tương đương b ị thảm chân thân đụng nhằm tây đinh trên mặt nổi lên cởi khổ nên làm sao truy liền làm sao t r u y thuyết pháp này quá không chịu trách nhiệm lúc trước đối với tạ giai tuyên đương nhiên có thể làm từng bước coi như không được ít nhất cũng không nguy hiểm mà có thể này chỉnh sảng mình đã tìm đường chết quá hai lần cái gọi là sự tình bất quá ba lại nhạo phiên nàng lần sau đến bệnh viện chính là hắn chân thần hai người đối lập không nói gì nhất thời không nói chuyện hạ học đông nhiên mở miệng chân thần ngươi đại học học ngành gì trung y dược lý học hạ học gật g ù rất tùy ý hỏi xích thực đan bị phối hợp thông thường dùng cho trị liệu bệnh g ì chứng thanh nhật lương huyết lạc ứ giảm đau chân thần sửng sốt một chút trả lời đến ngược lại toán trôi chảy nghĩ thầm này ý tứ gì muốn truy trình sản g còn phải tiên khảo thí nghiệm lẽ nào nhà ngươi hạ huyện quân chính là như thế đ ổ i theo phụ tử c a n c ư n g đâu t r ầ n thần như trước là đối đáp trôi chảy ôn dương khử hàn ôn mù tì thận tì thận dương hư áp dụng không sai hạo học liền lộ ra một cái rất nụ cười thỏa mãn xem ra chính mình học đệ ở trong cũng có có thể dùng tài năng mà không hẳn liền muốn giá cao đi mời mọc chuyên gia những người trẻ tuổi có bước đồng thuộc khóa n à y sinh chỉ phải cố gắng bồi dưỡng rất nhanh sẽ năng lực một mình chống đỡ một phương trái lại cái gọi là kinh nghiệm phong phú lao trung y gì, theo hồ thanh ngưu vốn là đi nhầm đường đi cả đời vô dụng ban đều ban không tới mở bệnh viện tây y phương diện chỉ có thể là ỉ lại ngoại viện trung y phương diện hay là có thể bắt đầu tay chế tạo lớp của mình để cái này trần thần là cái người tốt tuyển có thể hảo hảo thâm nhập tiếp xúc một chút hạo học cùng trần thần câu được câu không trò chuyện không nhiều một lúc cửa phòng giải phẫu mở ra sắp mặt tái nhật trần tương nguyện đỡ tường đi ra chương hai trăm ba mươi bốn nên có nhân vật chính đãi ngộ ai cái kia mới vừa làm xong giải phẫu không phải gọi ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi hai giờ quan sát sao làm sao chính mình chạy trần tương nguyệt phía sau theo cái hộ sĩ hô to gọi nhỏ chỉ lo người khác không biết tự trần tương nguyệt tâm trầm gương mặt quay đầu lại nhìn lướt qua không phản ứng rất nhanh sẽ đi tới trần thần cùng hạo học trước mặt n g a khí suy nhược mà nói rằng đi thôi về trường học ngươi thật sự không cần nghe thầy thuốc quan sát một chút trần thần cùng hạo học đều là học ý gì ấy biết loại giải phẫu này sau đó xảy ra vấn đề s á t suất tuy rằng không cao dù sao vẫn là có ta ổn thỏa để phải làm là nằm trên giường trí ít hai giờ sau đó sẽ về nhà tính dưỡng nhưng là trần tương n g u y ệ t rất kiên trì lắc đầu nói ta cũng là y học viện học sinh thân thể của chính mình chính mình nắm chắc chỗ này ta không yêu trở đi thôi nếu như vậy hạ học cùng trần thần cũng không tốt với nữa hai bên trái phải che chở trần tương n g u y ệ t lên hạ học ra xe đi tới hoa y đại tá khu trong buồng xe bầu không khí hơi trùng xuống muộn ba người đều không nói gì trần tương n g u y ệ t một tay ôm bụng hiển nhiên thân thể còn tương đương không khỏe một cái tay k h á c nhưng lấy ra điện thoại bấm một mã số đánh tới mắng cao tiêu chứ này hàng s á t thực nợ mắng trần、thần、cảm giác mình cùng người như thế một cái phòng ngủ quả thực chính là xỉ nục điện thoại truyền được trần tương n g u y ệ t tâm thanh rất bình tĩnh ba ngươi nói đúng cao tiếu h không phải đ ồ tốt ta hối hận rồi nghe không rõ một bên khác nói cái gì chỉ là mơ hồ truyền đến dích đảo tựa hồ rất kích động này rất bình thường hiện tại đều là con một nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng nhanh hai mươi năm nữ nhi b ả o bối liền như thế bị người bội tình bằng nghĩa đương cha còn năng lực bình tĩnh mới là quái sự ừng ta không có chuyện gì liền đem hắn đuổi ra trường học là tốt rồi cũng đừng làm được quá mức dù sao quên đi thôi đ hoa đ y đại mặc dù là nhị lưu việt giáo dù sao cũng là chính quy đại học không phải gà dừng đại học nói ra trừ một học sinh liền khai trừ ba ba nàng là trường học cao tầng còn giống như không ngừng nghe ý này nếu như trần tương nguyệt lòng dạ ác độc một điểm này cao tiếu e sợ kết cục sẽ rất khổ rồi không chết cũng đến bái lấp ra chân t h â n đặc biệt là kinh ngạc hắn cùng cao tiếu một cái phòng ngủ đối với trần tương n g u y ệ t đương nhiên tuyệt không xa lạ gì một năm trước đi trần tương n g u y ệ t làm sinh viên đại học năm nhất báo danh lúc đó liền bị cao tiếu nhìn chằm chằm đổi u tận cùng không b ư ơ n g cuối cùng ô m đến mỹ nhân quy có thể hơn một năm nay tới nay từ không nghe nói trần tương n g u y ệ t gia đình có hùng hậu như vậy bối cảnh a dựa theo cao tiếu cái kiên liệu tính nếu như biết điểm này kiên quyết cũng sẽ không cùng trần tương n g u y ệ t biệt ly a dây dưa không chịu thả còn tạm được còn đang lẩm bẩm bỗng nhiên nghe trần tương nguyện ngữ điệu bình tĩnh mà hỏi Trần thần, ngươi không phải vẫn muốn chỉ á o biệt t độc â n bạn ngươi không? Không ta hay làm À! gái được có Ảch! trần thần há hốc mồm hạ o học càng là suýt chút nữa tay lái đều không nắm chặt này rơi ạ cường trong càng có cường trong tay nhất sơn còn so với nhất sơn cao a không nghĩ tới đường đường biểu lộ đại sư cũng có bị người tại chỗ biểu lộ một ngày vẫn là như vậy một cái ra thế bất phàm bạch phú mỹ liền có thể t i ế c là mới vừa đánh x o n g thai bạch phú mỹ chuyện như vậy hạ o học hoàn toàn không có sen mồm chỗ trống chỉ có bàn tay vàng tại người dĩ nhiên bị trở thành một cái tài xế vểnh thai lên nghe trần thần trả lời cái này ta trần thần mắc mồm lẻ lưỡi bình thường nhanh mồm nhanh miệng không biết chạy đi nơi nào dĩ nhiên có chút ngẹt lời đây là hắn phán ba bốn năm cảnh tượng sao rốt cuộc có cô gái đối với mình biểu đạt cảm tình mà không phải cho mình cắt tóc còn không m a u m a u hổ khu chấn động nạp đầu liền bái chờ cái gì ghét bỏ trần tương nguyệt vừa đánh qua thai tuyệt không là đều niên đại nào còn lưu ý tấm kia giữ tươi mô t r ầ n tâm không đáng h u ố n hồ trần tương nguyệt dài đến không kém vừa nãy lại hiện lộ ra thế lừng lẫy một điểm nhỏ của tảng băng chìm đối với hắn trần thần tới nói đây là một nằm mơ đều không nghĩ tới cơ hội tốt nhưng mà không biết tại sao từ khi lần kia hải yến lâu một bữa cơm sau đó trần thần đầy đầu đều là cái kia tinh thần phân chấn khi thế hùng hổ nữ bạo lòng tựa hồ cũng lại không chứa nổi người khác cơ chứ vì lẽ đó đối mặt tấm này trên trời rơi xuống đĩa bánh trần thần không có hám ồ m mà là có chút lúng túng cười khổ nói tương nguyện ta cái kia được rồi ta rõ ràng rồi không cần như vậy làm khó dễ trần tương nguyệt cười nhạt một tiếng phảng phất căn bản là không để ở trong lòng hạo học liếc một cái kính chiếu hậu lén lút quan sát này vẻ mặt của cô bé mặc dù là mang theo vi vi nụ cười nhưng luôn cảm thấy có một luồng lạnh lẽo mùi vị khiến người ta không nhịn được trong lòng nổi lên hàn ý một con ngựa chạy trộn x a điêu dân cung thiên địa đều ở trong lòng ta hạo học chung điện thoại di động thoáng hỏa tan bên trong buồng xe không khí lung túng lái xe không t i ệ n lắm hạo học nhìn lướt qua d â y số là hiểu yến đánh tới liền mang theo bờ b l u t o t h hay nghe nhận nghe điện thoại hạo ca ở chỗ nào vương hiểu yến tính cách cũng hơi có chút gấp không có chuyện gì đều hấp tấp vì lẽ đó từ trong thanh â m hạ o học cũng không đoán ra được tình hình làm sao ngươi dễ chịu nhất đến một chuyến sáng nay tại triều dương thôn chúng ta bao xuống đến khối này trên đất đào ngư đường thời điểm đào móc ra một khối kỳ quái tảng đá vật này bóng loáng thủy hoạn không dính đất cảm giác rất thần kỳ ta các công nhân trước tiên đ ừ n g n ú p ních đặt ở bên cạnh chờ ngươi quyết định biết rồi chờ ta hạ o học trước tiên đem trần thần cùng trần tương n g u y ệ t phân biệt đưa trở về phòng ngủ này mới quay đầu xe trực tiếp lên cao tốc thẳng đến triều dương thôn kha kha ta liền biết ta nhân vật chính vầng sáng không thể chỉ là một cái thông tin lục mà thôi hạo học lái xe trong lòng đắc ý hơi nhỏ chờ mong đào móc ra tảng đá bóng l o á n g thủy hoặc không dính đất nghe tới rất thần kỳ mà hay là cái bảo bối đào cái ngư đường đều có thể đến bảo đây mới là nhân vật chính đãi ngộ mà đến cùng là đồ cổ hay vẫn là những khác thứ gì đáng tiền đến qua xem một chút mới biết sau đó mau mau nghĩ biện pháp ẩn đi a không phải vậy ban ngành liên quan vừa ra hiện nay cũng là muốn hiến cho quốc gia ta còn rất nghèo a một gia tìm cách trong bệnh viện còn xa suốt thực tài chính đây hay là bảo bối này tảng đá năng lực cho ta toàn giải quyết rồi đến b ớ i quốc gia không phải mới vừa đáp ứng rồi vũ ca 2.000 cân hàng đàm bạch ngư sao ta cũng xứng đáng quốc gia mang theo chờ mong trong lòng hạ học tốc độ xe vượt quá 100, r ấ t nhanh sẽ dưới cao tốc chuyển biến c h i ề u dương thôn thấy ở xa xa lúc này không đi thôn ủy hội trực tiếp đem xe đ ỉ n h chỉ nhận t à u hạ xuống vùng đất kia bên cạnh vừa xuống xe liền nhìn thấy thổ địa ở giữa vây quanh một vòng người không tìm được vương h i ể u hiến bóng người thả ra này tảng đá là ta hạ học một bên đi đến trên một bên cao giọng tiền kỳ chủ quyền quản ó là cái gì n g o n ý trước tiên thu vào trong tay đến lại nói chương hai trăm ba mươi lăm điên cuồng tắm đá chương hai trăm ba mươi sáu ta xuyên qua không thể làm đến muộn như vậy tỉnh lại sau giấc ngủ phảng phất là mê man cực kỳ lâu hạ học chậm rãi mở mắt ra chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt như là bệnh nặng mới khỏi sau cảm giác thân thể cũng suy yếu vô lực cái nào còn có chút luyện võ người rằng rớp mặc vận một miệng chân khí cũng còn tốt nhiều ngày khổ tu nội tức vẫn còn chỉ là phảng phất cũng theo hạ học trạng thái mà h ề y hoại ở trong đan điền âm u đầy từ khí có vẻ cũng không hòa bác đây rốt cuộc là làm sao hạ Họ học truyền n ú p ních một chút cổ nhưng lại lần nữa ngây người chuyện này này đều là chút gì t ự a n g gỗ rừng lớn gấm vóc đệm t r ă n cách một t ầ n g mỏng manh màn tre trong phòng trang hoàng cũng năng lực xem cái đại khái này đều là chút cái gì ban bắt tiên ghế thái sư màu tím làm bằng gỗ song linh mặt trên rán chính là giấy rán cửa sổ mà không phải nạm pha lê không hội đi hạ Họ học hít vào một ngụm khí lạnh này rơi ạ có phải là chơi đến có chút đại mơ hồ nhớ tới đến chính mình mới vừa rồi còn ở kinh đô vùng ngoại thành triều dương thôn một gia nông gia hiệu ă năn cơm rơi vào hôn mê trước điện thoại di động thời gian tựa hồ rất quỷ dị mà đã biến thành 1715 n ă m 1715. ư ơ i năm t b r ư a trăm n ă m trước điện thoại di động thời gian t h ắ c loạn ngược lại không có gì g â y gớm triệu hồi đến là được rồi có thể hiện tại từng cảnh tượng ấy cảnh tượng nếu như không phải là mình không hiểu ra sao mà đ a m cương cổ trang kịch quay c h ụ p nhiệm vụ vậy những thứ này hiện đại lý đã sớm tuyệt tích ngoạn ý đều giải thích thế nào không thể tuyệt đối không thể hạo học tự lẩm bẩm bàn tay vàng l á o tử sớm có a này đều quá bao lâu cho ta đến cái xuyên qua sẽ không ta xuyên qua không thể làm đến muộn như vậy ta hướng về chủ tịch bảo đảm chỉ cần lần này chỉ là cái chuyện cười sau đó ta cũng không tiếp tục ghét bỏ bàn tay vàng mở đến không đủ lớn chỉ cầu về nhà ba trăm năm trước cái gì quỷ còn r ơ i ạ là đại thanh chứ ta huyền quân ta h i ể u hiến ta còn chưa kịp bôi hắc mội chỉ môn lập tức ta liền đã biến thành các ngươi ra ra ra ra ra ra người cùng thế hệ này thật sự chơi quá to lớn thật sự hạ học vùng vẫy một hồi muốn ngồi dậy ít nhất nhìn đây là cái quái gì vậy cái gì hoàn cảnh chẳng lẽ còn thật sự cho ca đến cái nhất cầu hết xuyên qua một nghìn bảy trăm m ư ờ i l ă m năm lấy hạo học kém cỏi nhất lịch sử bản lĩnh đến qua loa phán đoán hẳn là phán đoán cái giám a lịch sử học c h a căn bản không biết đây là đại thanh m ư ờ i hai đế vị nào ở m ặ c cho đây có thể biết là cái thanh triều là tốt lắm rồi thiếu ra ngài tỉnh rồi ta đi gọi phu nhân đến bên này hắn mới vừa dàn vặt rời giường còn chưa kịp đi lại một đứa nha hoàng trang phục nữ h à i bưng cái chậu đồng vào cửa chậu đồng bên cạnh đắp một cái khăn lông trắng hết t h ầ đều là như vậy chân thực tin t ậ nhuộm hạ học một trái tim càng ngày càng trầm nhìn nha hoàn thả xuống chậu đồng tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng mà lao ra ngoài cửa gọi người hạ học thở dài sinh hoạt thật rất sao chơi vui nhân v ị cuộc sống lao rất sao chơi ta 1715, 1715 năm a nếu tới cái sống lại về đến hai mươi năm trước dù cho mình là một trẻ con đây chúng tới một lần cũng coi như có rất nhiều tiên tri trước tiên cảm thấy ưu thế không khó ăn súng m ặ t sướng nhưng mà thanh triều ngoại trừ biết một tí tẹo như thế không biết thật sự giả hoàng thất giã sự ở ngoài chính hắn một lịch sử học tra cái gì cũng không biết ta tiếp cận hoàng quyền đánh ra nơi to lớn nhất khả năng là không tiếp cận hoàng quyền trước tiên tiếp cận hoàng quyền chứ hay là chính mình thân công phu này còn năng lực xem như là sống yên phận gốc d ễ có thể ba trăm năm trước đại khái là thanh triều sơ kỳ xã hội hay vẫn là rất ổn định chính mình hoặc là liền gia nhập quang v i n h phản thanh phục minh xã hội đoàn thể hoặc là liền đầu đường bàn cái nghệ cái gì còn năng lực dựa vào võ công làm cái gì điện thoại di động đúng rồi ca còn có điện thoại chỉ cần hồ thanh như vẫn còn chỉ cần các đại hiệp còn năng lực liên hệ coi như là thanh triều cũng không làm khó được ta sơ sơ trong túi cảm ơn trời đất điện thoại di động còn ở nhưng mà xoa bóp cái n ú t c ấm nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt không điện ta năm ngoái mua cái biểu á này n rời ạ đại thanh triều nhượng ta đi tìm cái máy s ạ c điện còn có gia dụng 2 2 0 v tiêu chuẩn điện áp ổ điện còn không bằng nhượng ông trời hạ xuống một tiết chớp đem điện thoại di động tràn ngập thuận tiện đem chính mình đánh chết quên đi hạo học rất tuyệt vọng mà ở trên giường đờ ra nửa ngày hay vẫn là không nghĩ ra có thể làm cho mình ở đại thanh triều tiếp tục sống hảo biện pháp e sợ chuyện thứ nhất trước tiên cần phải thế đầu lưu mái tóc đi bằng không đây là muốn mất đầu hạ học đưa tay sờ sờ chính mình phiêu giật t i ể u tóc nghĩ đến thanh cung kịch lý những cái kia bóng loáng sáng loáng lượng đại náo môn thô mái tóc trước mắt từng trận biến thành màu đen m á c á ắ t cát ba trăm năm trước rất khả năng là khang hy lão tiểu tử kia niên đại đi không biết đây là chân thực lịch sử không gian hay vẫn là trực tiếp đem mình xuyên qua đến kim dung dưới ngòi bút võ hiệp không gian nếu như người sau e sợ còn có cơ hội cùng vi tiểu bảo gặp m đây mấy ngày trước nghe vi xuân hoa chân tưởng nắm giữ một cái tin tức trong yếu đúng là năng lực cùng vi tiểu bảo đổi hơi lớn ngạch ngân phiếu hoa kém hoa kém một lúc suy nghĩ lung tung một lúc lo được lo mất hạ học không dễ dàng mới áp chế lại thiên mã hành không n a o động đem sự chú ý thả lại đến trên thực tế đến vừa n ã y nha hoàng kia xưng hô chính mình làm thiếu ra như vậy cảm tạ trời xanh xuyên qua sau cho cái coi như là khá lắm rồi xuất thân cũng không nên cho ta đến cầu hết t i n h tiết vừa ra khỏi cửa liền phát hiện cái này thiếu ra là ngoại trừ đội lên cái danh tự ở ngoài trong nhà hạ nhân cũng có thể tùy tiện bắt nạt xa lánh loại kia xem vừa n a y nha hoàng kia biểu hiện cũng không phải như rất vui mừng mà đi tìm cái gì phu nhân đi tới vấn đề là phu nhân này hai chữ giải thích cũng rất nghĩa k h á c ca hoặc là là chính mình vợ hoặc là là chính mình ở thời điểm này lý mẹ chư thiên thần phật phù hộ đến cái đẹp đẽ vợ đi an ủi một tí ta bị thương tiểu tâm linh cho tới từ mi thiện mục thì độc tình thâm mẫu thân tốt nhất vẫn không có không phải vậy có thể nhiều khó chịu thiếu ra phu nhân lập tức tới ngay rồi n g a y ngủ hơn nửa ngày ta hầu hạ n g à i trước tiên rửa mặt hạ học chính thầm nói thời điểm nha hoàng kia đi mà quay lại biết vâng lợi mà có vẻ rất cung kính đúng là cái rất đẹp đẽ tiểu cô nương mà dựa theo hiện đại chấm điểm tiêu chuẩn làm sao cũng có cái tám phần lấy trên dung mạo này chính là mình sai khiến nha đầu tiêu chuẩn không thấp hạo học lấy lại bình tĩnh nghĩ thầm đã đến rồi thì nên ở lại chính mình thật sự đi tới ba trăm n ă m trước tám phần m ộ ư ơ i là không có đường về phiếu tương lai còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu gian nan hiểm trở không thể báo trước cảnh khôn khó nhưng nếu trải qua không cách nào thay đổi vậy trước tiên hưởng thụ một tí cái thời đại này phúc lợi lại nói vạn ác xã hội phong kiến nhà người có tiền nha hoàn nếu như sách lịch sử không có lửa người vậy hẳn là là có thể động phòng kha kha n g n g đầu lên n h u n m b ồ n thiếu ra nhìn hạo học không có đi hỏi nha hoàn này danh tự này dễ dàng làm lộ a trước tiên làm biết rõ này có phải là năng lực động phòng loại kia nếu như đáng tin mậu về thanh triều sau lần thứ nhất có vượt thời đại ý nghĩa bôi hát có thể cân nhắc đi nổi lên tiên sinh mời ngài tự trọng kết quả nhân ra câu nói đầu tiên đem hạo học chư ca dạng vẻ mặt động lại ở trên mặt ta cái thảo mời ngài tự trọng lời này từ ba trăm năm trước đại thanh lưu truyền tới nay sức sống như thế cường nhưng mà thiên sinh lại là tình huống thế nào a lời này nghe làm sao không đúng hạo học còn không phản ứng lại liền nghe ngoài cửa tiếng bước chân r ồ n r ậ p nương theo quen thuộc một cái giọng nữ vội vã mà hô hạo ca người tỉnh rồi a dọa chết ta rồi chương hai trăm ba mươi bảy đại công cáo thành thân cái khỏe miệng phúc hạo học suýt chút nữa một con ngã chồng v ó đây là vương h i ể u hiến không nên như vậy a như vậy chơi người là sẽ đem người đùa chơi chết ta phí đi bao lơ kính não bù đắp bao n h i ê u đồ vật chịu đựng bao lớn thống khổ mới tiếp thu cái này không thể tưởng tượng nổi xuyên qua h ả o như là làm cái ô long cơ mở quả nhiên là vương h i ể u hiến đứng ở cửa một thân hiện đại quần áo thể dục cùng trong phòng này hoàn cảnh lại như vậy hoàn toàn không hợp vương h i ể u hiến phía sau lại còn có một cái người quen là trước từ ma đều đi ngược lại thì trên phi cơ gặp phải câu nói kia lao mã đại nguyên mã đại nguyên đầy đủ biểu diễn lắm lời bản chất không mang theo vương h i ể u hiến mở miệng trước tiên cười nói hạo tiên sinh thật cao hứng lại gặp mặt rồi ngươi n ố i với bản nông trang lý bộ này đại thanh hoa nhân vật đóng vai phục vụ hạng mục còn hài lòng không ta cái đ ẹ hạ học suýt nữa trực tiếp liền bạo t h ú miệng này rời ạ chỉ là một bộ phục vụ hạng mục còn tên gì đại thanh hoa hoa ngươi một mà ta lao tử suýt chút nữa vừa nãy liền phạm tội ngươi biết không cũng còn tốt ngươi đây chỉ là nhân vật đóng vai cái nha hoàn ta thế nào cũng phải trước tiên biết rõ có phải là động phòng loại kia ngươi nếu như nhân vật đóng vai cái tiểu tiếp loại hình ta quá nửa là trực tiếp liền không khách khi a mã quản lý đúng không ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng bạn gái của ta nói mấy câu cứ việc này mộng về thanh triều sự tình trải qua chứng minh là hoàn toàn vô nghĩa nhưng hạo học trong lòng có rất nhiều chưa giải vấn đề muốn cùng vương hiểu y ế n hỏi một chút rõ ràng được rồi chúc hạo tiên sinh ở chúng ta triều dương sinh thái nông trang đi chơi vui vẻ mã đại nguyên cười r ạ n g rỡ đóng cửa lại cái tiêm phẫn thành nha hoàng người phục vụ trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua hạo học ừ có như thế bạn gái xinh đẹp còn miệng ba hoa điều độ ta thực sự là kỳ cục hạo học khóc không ra nước mắt căn bản không thể nào giải thích không thể làm gì khác hơn là chở hai người này đi rồi mau mau hỏi vương hiểu h ế n nói ta mê man rất lâu vì sao lại đột nhiên té x ỉ u vương hiểu hiến trên mặt vẫn có lo lắng vẻ mặt ngươi xem một chút sắc trời hiện tại đều tám giờ tối rồi ngươi ngủ tiếp cận sáu giờ chúng ta đều rất lo lắng đây thiên kiếm bộ đội lưu tiểu vũ lưu ca đã tới đem khối này kỳ quái hòn đá đen lấy đi hắn nói ngươi lần này té x ỉ u cùng này tảng đá có quan hệ trực tiếp cụ thể chi tiết nhỏ ngươi hay là hỏi hắn đi hạo học gật g ủ tiếp nhận vương hiểu hiến điện thoại cho lưu tiểu vũ đẩy tới một cái vũ ca vật k i ê là cái gì lai lịch đem ngươi đều đã kinh động bây giờ cùng lưu tiểu vũ sống đến mức càng ngày càng thuần thục mặc dù tuổi tác tranh lệch sẽ không thay đổi nhưng là không hề sự khác nhau quan hệ nơi đến mức rất gần vì lẽ đó hạ o học đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền hỏi then chốt lai lịch ta cũng không rõ ràng bất quá c ư có quan hệ chuyên gia phân tích khả năng này là không biết lúc nào từ trên trời hạ xuống địa cầu một khối thiên thạch khoảng chừng trải qua trôn ở mặt đất rất nhiều năm chất liệu thành phần còn, còn chờ ò n c nghiên cứu thế nhưng nó có mãnh liệt từ tính cùng nhất định phóng xạ tính vì lẽ đó n g ư ờ i đem nó mang ở trên người hội cảm giác được tức ngực khó thở tiến tới mê mội hôn mê vốn đang cho rằng là bảo bối đây kết quả nhưng là cái hại người đồ vật lấy đi cũng được đồ chơi này ngoại trừ làm công việc nghiên cứu hẳn là cũng không có cái gì dùng lưu chính mình nơi này cũng là trói buộc cương tư tính chẳng trách điện thoại di động thời gian biểu hiện mất linh trực tiếp cho chỉ về một nghìn bảy trăm m ư ơ i năm năm nhất định cũng là này chết tiệt tảng đá tắc q u á i hiểu rõ cái này đại ô long ngoạn nguồn hạ học thở phào nhẹ nhõm cũng có chút thẹn thùng trùng hợp hơi nhiều hạ i chính mình còn tưởng rằng chạy theo mô đen xuyên qua rồi một cái còn để người ta nữ phục vụ viên xem là động phòng nha hoàn Cũng、còn ũ n g c tốt hiểu hiến làm đến sớm không phải vậy giam cái giới cảm ơn trời đất không có thật sự xuyên về thanh triều điện thoại di động còn ở nạp điện cũng không khó các em gái hay vẫn là quen thuộc đám kia không cần một lần nữa phát triển quyến rũ hít một hơi thật sâu quả nhiên hay vẫn là kinh đô vụ mai cảm giác thân thiết chính là cái này ý vị Chỉ để thanh tĩnh lại hạ học một lần nữa đánh giá này bị mã đại nguyên gọi là, là đại thanh hoa phục vụ hạng mục gian phòng trà trà than thở căn phòng này trang sức đến không sai à cổ kính một điểm hiện đại đồ vật đều không nhìn thấy phản chân trình độ chân tâm cao vương h i ể u yến cười nói đúng đấy người hôn mê chúng ta đều rất gấp bắt đầu muốn đưa bệnh viện tới sau đó không biết làm sao vũ ca nhận được tin tức phái người chạy tới lấy đi tảng đá kia nói không cần dàn vặt xem thầy thuốc liền nghỉ ngơi một trận lẽ ra có thể tốt tìm tới này sinh thái nông trường quản lý muốn cái nghỉ ngơi gian phòng nhưng đáng tiếc ngày hôm nay đẩy ngập khách liền còn lại cái này đại thanh hoa phòng ăn ta không có hỏi giá cả trực tiếp liền cho người nhắc lại đây hạ học cười hì hì nhìn vương h i ể u yến lắm mồm nhanh thiệt giải thích hắn hôn mê sau chuyện đã xảy ra tâm tình dần dần trong sáng may là không có xuyên đi ba trăm năm trước trong phòng này cách điệu trang nhã cửa phòng quan trọng chỉ còn dư lại hạ học cùng vương hiệu hiến hai người hạ học trong lòng nóng lên có chút dị dạng tâm tư động phóng nha hoàn là giả có thể trước mặt nói cười xinh đẹp dây xác vô song vương h i ể u hiến luôn không khả năng cũng là người khác giả trang chứ hạ học cười hì hì vượt dùng vi tước ra đối mặt song nhi kinh điển nhất một câu lời kịch đại công táo thành thân cái khỏe miệng đưa tay lôi kéo liền đem vương hiểu hiến nhẹ nhàng ôm lấy hai cái tuổi trẻ thân thể dán dựa vào nhau lẫn nhau có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim nha hạo ca ngươi đừng vương hiểu hiến náo loạn cái đại mặt đỏ tuy rằng đúng là muốn trở thành trước tiên nằm xuống đến một cái người có thể trận này hợp thời tựa hồ có chút không đúng l ắ m a hạo học không cân nhắc nhiều như vậy nhất thời động tình ở vương hiểu h ế n trên trán hút nhẹ dĩ nhiên hai tay dùng sức đưa nàng ôm ngang lên đến xoay mười vài bước liền ném đến tấm k i a p h ẳ n g đời thanh hoa gỗ lê giường lớn trên đừng vương hiệu hiến từ chối xem ở hạo học trong mắt bất quá là tính chất tượng trưng giấy rủa cùng tăng cường tư tưởng thủ đoạn căn bản là không để ý kha kha đại thanh hoa nhân vật đóng vai phục vụ ngày hôm nay này vua hô phục vụ hạng mục đem ta chặt chẽ vững vàng giật mình ta bị thương tiểu tâm linh cần một điểm an ủi a nếu là nhân vật đóng vai vậy hôm nay ta đến đóng vai nhà giàu đại thiếu gia nhuộm hiểu hiến ngươi diễn cái thiếu phu nhân đi bôi hắc từ đêm nay bắt đầu h ạ học hô hấp trở nên gấp gáp nhìn trên giường nằm Cả n g ca ca, tại sao không ai từng nói với ta chương hai trăm ba mươi tám chuyển động đi thời không luân bản lái xe chạy ở đường cao tốc trên hạ học vẫn cảm thấy có chút lúng túng vừa nãy đầu góc nóng lên đánh gục vương h i ể u hiến nhưng vừa vặn bị đẩy cửa vào hạ tuyển quân triệu hâm hùng tuệ quên y nhìn cái toàn bộ thấu thấu nghe nói hạ học tại triều dương thôn mê mội té xỉu mấy cái nữ hải đương nhiên đều là nghe tin tới rồi liền ngay cả hùng tuệ quên y cũng thả tay xuống trong sự vụ trước tiên xuất hiện tại triều dương sinh thái nông trường vừa nãy chỉ có vương h i ể u hiến chính mình tới trước là bởi vì mặt khác mấy nữ hải t ử khổ sở chờ đến tám giờ tối không thấy hạ học tình dậy trước tiên đi ăn cái cơ mà thôi vương hiệu h ế n bởi chưa ăn được muộn vì lẽ đó không cùng các nàng đồng thời trước tiên nhận được tin tức nhìn thấy sau khi tỉnh dậy hạ học nhưng suýt chút nữa bị tại chỗ bôi hắc ngay ở trước mặt cái khác ba nữ tử trước mặt hạ học một bộ cấp hống hống răng dấp suýt chút nữa liền q u ầ n đều thoát chuyện này thực sự không phải một cái làm người sung sướng cảnh tượng bất quá hạ học nghĩ thầm mặc kệ như thế nào ta cũng không có soạt một tí về đến ba trăm năm trước tình huống liền không phải quá tệ đều là người mình có cái gì h ả o l u n g túng hạ học đơn giản đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng cười nói tuệ quên là đưa ngươi về nhà hay vẫn là đến lục liêu trang biệt thự đồng thời ngủ một câu nói nói tới tứ nữ đồng thời mặt đỏ khá lắm muốn ngủ một cái hiểu hiến còn chưa đủ bây giờ sẽ bắt đầu cân nhắc đồng thời ngủ ta hay vẫn là về nhà trước đi ở minh châu hoa viên tiểu khu tuy rằng trải qua tình căn thâm trùng nhưng hùng tuệ quên cùng cái khác ba cái tuổi trẻ nữ hải trung đụng được cũng không nhiều không chuẩn bị sẵn sàng rời vào lục liêu trang húng chi hạo học lần này liền đem đại bị cùng miên đăng lên nhà báo làm cho nàng có chút tim đập nhanh hơn không dám đối mặt cảnh tượng đó trên thực tế cái gì cảnh tượng cũng không có hạo học nói đồng thời ngủ chỉ là về thời gian không phải địa điểm trên mặc kệ muốn trước tiên bôi hắc cái nào m ư i chỉ những người khác đều khó tránh khỏi ư u h á n chua sót trực tiếp bắt đầu chính là độ khó cao mở năm hạo học cảm thấy cự ly bước đi kia đường phải đi còn rất dài c h ỉ ít từ trong lòng muốn xem đồng thời vi tiểu bảo từ sinh ly trên muốn có thể so với hồ thanh lưu mê man một buổi trưa đến buổi tối trái lại tinh thần chấn hương hào không buồn ngủ hạo học đầu tiên là luyện một lần c ử u âm nội công lại lật vài tờ sách thuốc ôn tập ha i chu vừa chuyển thụ dịch dung thủ pháp cân nhắc đến trải qua là đêm khuya hơn m ư ơ i giờ liền không đi luyện tập thổi địch dù sao quá q u á y n h i ề u dân gian vặt xong những sự tình này một xem thời gian tiếp cận linh điểm điện thoại di động nhắc nhở nạp điện hoàn thành hạ học nhổ xuống máy sạc điện thắp sáng khởi động máy khối này kỳ quái tảng đá có cường từ tính đem điện thoại di động thời gian đều cho làm dối loạn đến triệu hồi đến mặt khác cũng đến kiểm tra một chút điện thoại di động này có hay không cái khác gì thường lần trước không hánh tiến thủy sau đó hạ học cố ý đi tìm lưu tiểu vũ muốn một cái ba phòng điện thoại di động bộ quân công cấp bậc coi như là lặn dưới nước mấy trăm mét cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà ai rất sao năng lực nghĩ tới đây về lại bị một khối tảng đá vụn cho hãm hại tốt nhất đừng lại tổn thất cái gì nội dung mới tốt điện thoại di động khởi động hoàn thành ngay vẫn như c ũ là đau bi một nghìn bảy trăm m ư ơ i năm năm đây là nhượng hạ học lầm tưởng bị xuyên qua chủ yếu nhân tố một trong động động thủ chỉ rất nhanh sẽ vượt qua ba trăm n ă m thời gian đem thời gian một lần nữa kéo về hiện đại tựa hồ tất cả bình thường đây hạ học vi vi thở phào n h ẹ nhóm sửa chữa xong ngày chuyện thứ nhất chính là mở ra thông tin lục này nhưng là chính mình lại lấy châu bò bà bối cảm ơn trời đất Các đương ạ i hiệp Không h đều đó. vẫn còn n có ở trước gặp sự cố thì hư hóa tình hư ư cố gặp huống, dây số đều là năng sự số hóa đều dây đ là lực ấm.、Đương、nhiên trải qua hư hao tuyết sơn phi hồ cùng phi hồ ngoại chuyện cũng sẽ không nhờ vào lần này bất ngờ mà được chữa trị chúng nó vẫn cứ là vô hiệu trạng thái Đi ngươi. Vì tiến một bước xác định điểm Đúng. ngươi. tiến tiện phi tiêu, tới ngoài. thiên giữa nổi này, lên trên bàn một nhánh phi tiêu, cũng không thèm nhìn tới dương tay ném ra ngoài. Không hồng trên mặt nổi lên bước Vì vị một tay một thèm tay tâm, mặt mò mà xác học học hạ hạ ra ở tùy tiện gọi điện thoại thử một chút đi mặc dù coi như không có gì thường dù sao vẫn là muốn trò chuyện mấy lần mới có thể hoàn toàn yên tâm tìm ai đây hay vẫn là người con đi nói chuyện thuận tiện hạo học trước tiên nghĩ đến chính là điệp cốc ý tiên hồ thanh mưu tốt nhất lúc này không có ở cùng vương nan cô dường đông không phải vậy liền thật không tiện quấy dối rồi hạo học ngón tay vùng gãy tìm kiếm hồ thanh mưu tin tức nhưng nhìn thấy cách đó không xa trương vô kỵ trương vô kỵ quang minh đỉnh tu luyện cửu dương trấn kinh ân không sai hạo học nghĩ thầm này ngược lại là cái nghe lời hải tử nhanh như vậy liền tìm đến con kia trong sơn động hậu tử sau đó thu hồi cựu dương c h â n kinh chỉ là lần này nhưng không cần biệt ở trong sơn động khổ tu thân là minh giáo giáo chủ sinh hoạt hàng ngày đương nhiên là có người phụ trách hắn chỉ phải cố gắng luyện võ công giỏi loại bỏ trong cơ thể hàn độc là tốt rồi muốn nghĩ lần trước quang minh đỉnh chi chiến hậu liền lại không phản ứng quá t r ư ơ n g không kê thừa cơ hội này gọi điện thoại soạt một tí tồn tại cảm đi hạ o học cười ha hả mở ra t r ư ơ n g vô kỵ dây số đ a n g m u ố n bấm nhưng trợt thấy một điểm không giống nhau đồ vật chương vô kỵ tin tức mặt sau làm sao nhiều cái nho nhỏ bức v é tiêu đó là đồ chơi gì trước hảo như chưa từng thấy a hạ học hơi nghi hoặc một chút mà điểm một cái này b ứ c vẽ tiêu điện thoại di động trên màn ảnh trong nháy mắt bắn ra một cái vòng tròn bàn chế tắc đến rất tinh mỹ là loại kia cổ đ i ể n dày nặng hòa phong mâm tròn ở hạ học trước mắt chậm rãi chuyển động toát ra một luồng thần bí tăng thương khí tức đây là cái gì hạ học há hốc mồm đang yên đang lành điện thoại di động thông tin lục làm sao nhiều như thế cái đồ vật ngón tay đệ lại mâm tròn mặt trên kim chỉ nam tựa hồ còn có thể theo ngón tay chuyển động bắt đầu chỉ về chính là con số、0. đón lấy là năm m ư ơ i m ư ơ i năm 20. to lớn nhất một con số là 55, n g ư ợ c lại cùng đồng hồ như thế chia làm 12 cái ô vông hạ học vô ý thức kích thích kim chỉ nam ở con số năm cùng một ư ơ i trong lúc đó dừng lại giơ ngón tay lên lại phát hiện điện thoại di động màn hình lần thứ hai phát sinh hình ảnh d ị biến ỷ thiên đồ long ký thời gian lưu chuyển một nhóm đại đại chữ xuất hiện ở trên màn ảnh không tới ba giây sau dần dần biến mất sau đó hạ học nhìn thấy cái k i a chiếm đầy điện thoại di động màn hình cổ điện mâm tròn xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng nhanh ban đầu mâm tròn xuất hiện thì chuyển động đến thật chậm tuy rằng mơ hồ năng lực nhìn thấy nó ở động nhưng như là tuổi g i à n mua con lừa kéo ma như thế xoay chuyển chậm chậm rãi thế nhưng hiện tại mâm tròn một vòng một vòng r a tốc do chậm đến nhanh bắt đầu còn năng lực thấy rõ mâm tròn trên này từng đạo từng đạo thần bí hoa văn đến lúc s a u đã sắp đến làm người m ắ t không kịp nhìn dần dần mơ hồ thành một đoàn như quạt tự ở điện thoại di động trên màn ảnh điên cuồng xoay tròn đại khái quạt tự ở điện thoại di động hạ học trải qua hoàn toàn không nhìn ra cái gì kim chỉ nam kỳ mấy đồ vật thì mâm tròn đột nhiên biến mất không còn thăm hơi khôi phục lại như trước thông tin lục hình ảnh vừa nay phát sinh tất cả như là một cái bất ngờ xuất hiện trình tự sai lầm sau khi hạ o học lần thứ hai kiểm tra trương vô kỵ tin tức trạng thái thì nhưng kinh ngạc sửng sốt trương vô kỵ lục liêu trang sơ ngộ triệu mẫn chương hai trăm ba mươi chín bảy năm sau ỷ thiên thế giới có ý gì hạ o học nghĩ thầm mới vừa rồi còn ở quang minh đỉnh tu luyện cửu dương trân kinh lần này liền chạy đi lục liêu trang hai người này nhưng là cách xa nhau mấy trăm dặm xa nếu như không phải trương vô kỵ đ ố n g nhiên học được di động trong nháy mắt vậy thì là vừa nãy này mầm tròn tác dụng câu kia ỷ thiên đồ long ký thời gian xoay chuyển chẳng lẽ nói vừa n ã y tay mình chỉ động như vậy một tí trải qua thay đổi thông tin lục lý ý thiên đồ lòng ký này một thế giới lý thời gian tiến trình hạo học mơ hồ có một ít suy đoán nhưng không có thể xác định chuyện này không thể đi tìm t r ư ơ n g bố kỵ vẫn phải là từ người quen ra tay hồ thanh n h u hồ điệp cốc giáo hải t ử học y kể từ đâu tới hải tử hạo học mơ hồ một tí nhà ai xui xẻo hải tử muốn học y tìm tới điệp cốc y tiên có thể không nghe nói có một đoạn như vậy a chẳng lẽ không thể nào h ạ học nuốt ngủ nước bọn dĩ nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí một mà bấm hồ thanh niu d â y số thử dựa theo t r ư ớ c xưng hô hỏi một câu hồ tiên sinh vội vàng đâu hồ thanh niu giờ khắc này ở hồ điệp cốc ở trong sắc mặt nghiêm túc trước mắt là một loạt sách nhỏ trác có tới ba bốn hải tử ngồi đến thất bại bắt nhu cười vui vẻ mà cũng không quá nghe lời của hắn nan g cô ngươi xuất đến giúp ta một tí những n à y thằng nhóc con quá coi trời bằng vui rồi hồ thanh niu thổi dâu mép trứng mắt nhưng thật giống như không biện pháp gì không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện một tiếng cầu viện nhân vật hung hăng tham gia từ giữa đi ra một vị phụ nhân tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt cũng đã có chút không cách nào che giấu niên hoa già đi nhìn dáng dấp luôn có bốn mươi có hơn trong lồng ngực còn ôm đứa bé chỉ có một tuổi không tới nhắm mắt lại chính đang say ngủ càng không nói gì chính là vương nan cô vào lúc này bụng dưới vi hơi gồ lên lên hiển nhiên là lại có bầu thêm vào hồ điệp cốc trong đã có đầy đủ trải qua có bảy hải tử hồ đại hoa ngươi đều sáu tuổi không biết chăm sóc một chút đệ đệ mượn mượn hai hoa ngươi cũng năm tuổi hơn nhiều cùng mội m ộ i ngươi đồng thời tồn trên đất chơi bùn mất mặt hay không năm hoa đừng đùa ngươi tuổi còn nhỏ không thể cùng cha học y rỉa hãy cùng nương đến trong phòng đến đừng ở chỗ này quấy dối ba hoa tứ hoa hảo hảo cùng cha học trước tiên từ đọc thuộc lòng kinh đ i ể n phương thuốc bắt đầu cha ngươi là thiên hạ vô song danh y rỉa các ngươi có thể đừng học được trình độ một nửa đập phá chúng ta hồ điệp cốc nhãn hiệu hiện nhiên vương nan cô uy nghiêm muốn mạnh hơn hồ thanh l ê u này một trận gầm rú hồ điệp cốc nội gia đình lớp học bầu không khí đoan chính rất nhiều bốn cái ba sáu tuổi hải tử trứng mắt từng đôi đen lay lấy con mắt nhìn tiểu hồ tử lưỡng viết cha biết lại có chút khô khăn vô vị phương thuốc môn cõng hồ thanh nhu thở dài hai tử nhiều thực sự là chuyện p h i ề n thoái nghe hạo tiên sinh trước mơ hồ đã nói có cái cái gì chính sách gọi là kế hoạch hóa gia đình không biết là vị nào đại thần nói ra đương thực sự là nhìn xa trông rộng n h ự tính sâu xa đáng tiếc hạo tiên sinh không hiểu ra sao biến mất đã vượt qua bảy năm sợ là cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu là hạo tiên sinh vẫn còn ở đó chính mình làm sao cũng không đến nỗi từ một cái tiên phong đạo cốt điệp cốc y tiên lưu lạc tới hiện tại cố đầu không để ý định hải tử vương vừa nghĩ đến cái kia thần thông quảng đại cao nhân bên hai đột nhiên c h u y ể n đến thăm hỏi một câu liền dường như bảy năm trước hắn đột nhiên xuất hiện như thế hạo tiên sinh hồ thanh niu trong nháy mắt kích động làm sao còn lo lắng được tới cái gì giáo hải tử học ý ỉa vội vã bước chân vội vã chuyển tới một một chỗ yên tĩnh ngữ điệu run r à y lên tiếng trả lời hạo tiên sinh ngài có thể coi là trở lại những năm này không có ngài giáo hấn chỉ đạo rất nhiều chuyện đều rối loạn bộ a những năm này hạo học vỗ chán một cái xem ra chính mình suy đoán đến không sai cái điện thoại di động này trên thời không luân bản dĩ nhiên có loại này nghịch thiên tác dụng chính mình bất quá là ngón tay hơi điểm nhẹ tiện tay như vậy xoay một cái ở ỷ thiên thế giới ở trong thời gian cũng đã xẹt qua mấy năm đến cùng là mấy năm hạo học ổn định một tí tâm thần duy trì bình tĩnh ngữ liệu hỏi ừ m ta bế quan tu luyện một môn kỳ công đả tọa bất giác đã quên canh giờ hảo như đã qua rất lâu chúng ta có bao nhiêu năm không liên hệ hồ thanh như cả người chấn động thầm nghĩ quả thế nguyên bản liền hoài nghi vị này hạo tiên sinh tuyệt đối không phải thế tục phạm nhân không phải vậy căn bản là không có cách giải thích các loại chỗ thần kỳ bây giờ nhìn lại cái này suy đoán rất thích hợp nhân gia tu luyện t h ầ n công một lần đả tọa liền muốn mấy năm lâu dài này không phải thần tiên là cái gì quả nhiên là trên trời phương một ngày trên đời đã ngàn năm này cũng có tốt nhìn dáng dấp hạo tiên sinh là cái pháp lực không cao thâm lắm thần tiên không phải vậy thật sự ngàn năm trôi qua cháu mình cháu trai cháu trai cũng không đuổi kịp cùng hạo tiên sinh lần thứ hai đối thoại hạo tiên sinh cự ly chúng ta lần trước nói chuyện ngươi theo ta muốn loại kia gọi thuốc giảm cân kiểu mới phương thuốc đến hiện tại đã qua bảy năm sáu tháng hồ thanh mưu thái độ càng ngày càng kính cẩn đối phương nhưng là tiên nhân mình có thể có bực này tiên duyên đó là trước thế đã tu luyện phúc khí năng lực thần tiên bàn bạc việc nhỏ quan g t ô n g rượu tổ a bảy năm nhiều hạ học nhớ lại vừa n ã y chính mình nhìn thấy cái k i a xa lạ mâm tròn tiện tay kích thích kim chỉ nam s ắ c thực là dừng lại ở con số năm cùng một ư ơ i trong lúc đó nguyên lai、like、này con số đại biểu chính là lấy năm làm đơn vị thời gian nguy hiểm thật a nếu như vừa nãy tay mình tiện trực tiếp thuận lợi cho bắt đến hơn năm mươi này e sợ hồ thanh ngư có hay không khỏe mạnh đều ở cái nào cũng được trong lúc đó nhân sinh thất thập cổ lai hy dù cho hồ thanh ngư y học tinh xảo dưỡng sinh có đạo trăm tuổi cao tuổi cũng là không dám hứa chắc phất tay thời không xoay chuyển hạo học đúng là có một loại trưởng không thế giới sảng khoái cảm cười ha hả hỏi ta xem ngươi đang dạy hải tử học y d ỉ xem ra những năm này không ít xì n h a mấy cái nói chuyện cái đề tài này hồ thanh niu nước mắt đều sắp hạ xuống kéo dài một k i a tiếng khóc tố khổ nói thêm vào nan cô hiện tại trong bụng bảy cái a hạo tiên sinh người biến mất không còn t â m hơi sau đó chúng ta không có loại kia kiểu mới ruột dê tử cung cấp dần dần mất đi chỉ huy đứa nhỏ này là v ư ợ sinh tăng nhiều nếu như ngài không xuất hiện nữa người khác là học trò khắp thiên hạ ta là muốn hải n h ì khắp thiên hạ không đúng vậy hạo học ngạc như nói lúc trước ta không xuất hiện thời điểm các ngươi không phải cũng có truyền thống ruột dê tử để giải quyết vấn đề thế này sao hồ thanh nhu cười khổ nói nhưng là loại kia phá đ ồ vật không có cách nào cùng hạo tiên sinh đưa tới kiểu mới hào đánh đồng với nhau a chúng ta quen thuộc lại dùng về những cái kia bẩn t h i u nhiều nếp nhăn ruột dê hoàn toàn không có cảm giác hơn nữa dựa theo chúng ta tân suất rất nhanh sẽ đem hồ điệp cốc phụ cận một cái tiểu bái chăn nuôi dương đều cho bao trọn đoạn thời gian đó hồ điệp cốc ăn đầy đủ hơn nửa năm thịt dê liền bệnh nhân trên người đều dính thiên khí n h ư ợ n nó hạ học dở khóc dở cười hóa ra là như thế cái nguyên nhân nhượng hồ thanh mưu trong bảy năm qua trực tiếp đổi dưỡng được một bộ hồ lô hoa n g ắ m lại cũng không kỳ quái dùng quen rồi đủ ít loại này cao cấp hàng cái gì lãng mạn lồi điểm kích tình vân tay siêu bạc nhen cảm lại nhượng hai người này làm thịt dê lấy ruột xấy chế tác loại kia không phẩm nơi không đẳng cấp cấp thấp hàng đến dùng vậy còn không như trực tiếp đến cái sàng k h á i thật nam nhân không cần bộ hồ tiên sinh a ngươi những hải tử này môn đều có đại tiền đồ nhất định phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sau đó ta phụ trách cho an bài công tác ha ha chương hai trăm bốn mươi mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày được rồi chuyện này ta、hoa. hạo học thản nhiên thừa nhận đồng thời cam kết nhà ngươi bảy hải tử trải qua đầy đủ đường tiếp tục siêu sinh quay đầu lại ta liền cho ngươi đưa một hòm ruột dê tử đến ngươi tùy tiện dùng n á o bù đắp một tí hình ảnh chính mình đi chỗ đó cái gì đồ dùng điếm đủ ít một mua chính là một hòm người ông chủ kia sẽ cho rằng là đồng hành bảy từ năm, năm, năm, cùng cùng năm đó hồ thanh như người cùng cực xảo tư lo lắng hết lòng đều vì đem loại này thuốc chế tắc đến làm hết sức hoà mỹ hiệu suất cao một khi hạo tiên sinh xuất hiện lần nữa cũng hảo có cái bàn giao hạo tiên sinh mời xem bình đan dược này chính là ta bảy năm thành quả nghiên cứu trải qua rất nhiều người thể kiểm tra đối với giảm bất thể trọng bài trừ độc tố miễn dịch kháng bệnh các phương diện đều có hiện ra công hiệu hơn nữa tuyệt không có bất luận cái gì tác dụng phụ hoàn toàn là công c h í n h ôn hòa thuốc phối hợp xin mời hạo tiên sinh mệnh danh cứ việc thời gian qua đi bảy năm có thể hồ thanh ngư hay vẫn là theo thói quen đem màu xanh làm thuốc màu mang ở trên người vào lúc này rốt cục phán đến hạo tiên sinh trở về xe nhẹ chạy đường quen mà bơi bờ lưu t h ố c xỉ đem một bình tân dược cho chuyền tới hồ thanh ngư cho ngài chuyền đến thuốc giảm cân một bình có hay không tiếp thu hạ học vui cười hớn hở địa điểm là trong tay nhiều một cái màu đen bình thuốc mệnh danh quyền đều giao cho ta lão hồ đạt đến một trình độ nào đó hạ học cảm thấy này chính là một khoản đủ để náo động thế giới thuốc giảm cân đường đường điệp cốc y tiên dùng tâm nghiên cứu chế tạo bảy năm hiệu quả kia tuyệt đối kém không được đặt tên không thể qua loa đến hảo hảo cân nhắc một cái người lập xấu xấu không được có thể nhẹ những này từng để cho hạ học nổ u xấu không được có thể nhẹ những này từng để cho hạ ọ c xấu xấu n g được lại không năng lực nghĩ ra một cái thỏa mãn tân dược danh tự đến nếu không trước tiên tìm người thử xem đi hạ o học không kịp đợi liên hệ bàn hầu động động thủ chỉ, liền tìm đến ngày hôm qua đã giúp đại ân trương a sinh vật này ngươi p h ỏ n g chừng cũng rất cần mà chỉ là này tiếu di đà g i ả m béo sau đó có thể hay không biến thành cười đấu chiến thắng phật liền không ở hạ o học cân nhắc bên trong phạm vi trương a sinh giang nam c u n g hàn tiểu á n h ngắm trăng yêu mập mạp này còn rất có tư tưởng ta mãn cho rằng ngươi là ở cùng nữ thần c h á n ngắn đây không nghĩ tới lại còn ngắm trăng cao to như vậy trên trương bản tìm cái lý do trước tiên triệt ta lấy điểm thứ tốt cho ngươi ồ là hạ tiên sinh trương á sinh bây giờ đối với hạ o học cũng là quý báy nhân ra nhẹ nhàng xảo xảo hai câu mình và thất mội sự tình liền như thế định ra đến rồi quá lợi hại quá thần kỳ đây là hạ o tiên sinh một bước nhỏ nhưng là ta trương á sinh một bước dài a nhưng là hiện tại đang cùng thất mội ngắm trong đây tuy rằng không biết cái kia tròn vo đồ vật có cái gì tốt xem lại năng lực xem nửa đêm nhưng là thất mội yêu thích vậy thì xem chứ kha kha thất mội không chú ý kỳ thực ta không nhìn bầu trời trên mang theo vật kia ta ở nhìn lén nắng tới h a n tiểu ánh thiên tài không chú ý tới ngươi nhìn lén ta hơn nửa ngày rồi làm sao một điểm cái khác động tác đều không có bạch mù ta ngửa cổ làm bộ xem mặt trăng lâu như vậy b u ồ n chết rồi hạ học vội vã thuốc thí nghiệm t h u ố c d i ụ c biên cái lý do gì bỏ qua hàn tiểu ánh trở về nhà trước tiên nhà t r ư ơ n g a sinh đúng là rất nghe lời nhưng mà biên lý do chuyện như vậy hạ học hiển nhiên là đánh giá cao hắn thất muội cái kia ta đau bụng về phòng trước ha nhìn một cái hiện tại tiểu học năm thứ hai trình độ nói dối đều không đến nỗi dùng đau bụng loại này cớ hàn g tiểu ánh đối với bạn gái nhân vật định vị trải qua rất rõ ràng nghe vậy không chỉ không có như trương a sinh chờ mong như vậy ai về nhà nấy trái lại thân thiết hỏi làm sao buổi tối ăn hỏng rồi món đồ gì ta đưa ngươi trở về đi thôi lại cho ngươi thiêu điểm nước nó uống ạch trương a sinh tuy rằng trong lòng đắc ý có thể cứ như vậy hạo tiên sinh bên kia không có cách nào bàn giao a không cần rồi thất muội ta đây là bệnh cũ mỗi tháng đều muốn đau mấy ngày đã qua là tốt rồi ngươi cũng đi về nghỉ là tốt rồi a hàn tiểu ánh xứng sở lập tức phấn diện đường hồng ngũ ca này nói cái gì a bệnh cũ còn mỗi tháng đều đau mấy ngày này không phải nói chuyện của nam nhân bất quá mấy ngày nay tự mình rót đúng là đến rồi này cái gì cái gì không nghĩ tới ngũ ca xem ra lấm lấm liệt liệt đần độn nhưng đã vậy còn quá tỉ mỉ hắn nhất định là tính chính xác cuộc sống của ta sau đó cảm thấy bóng đêm lương ngồi dưới đất ngắm trăng sợ ta loại này thời kỳ bị l ạ n h khí lúc này mới khuyên ta trở lại là cái chi kỷ người đâu hàn g tiểu gánh trong lòng ngọc nào chỉ là có chút kỳ quái loại kia chuyện r i ê n tư chương a sinh là làm sao biết mặc kệ nói thế nào trương a sinh cũng coi như vai đánh chính đem hàng tiểu ánh đưa trở về phòng hơn nữa nhìn nàng thái độ đối với chính mình lập tức phản phất lại thân cận mấy phần có chút không tìm được manh mối hạo tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán cao thâm khó lường lẽ nào thời gian này điểm đưa ra ai về nhà đấy cũng có cái gì t h ầ m tầng hàm nghĩa hay sao không phải vậy thất mội tốt như thế nào như xem ánh mắt của ta càng quyến rũ quả thực có chút không chống đỡ được hạo tiên sinh ta trải qua trở về phòng hạo học vào lúc này chính ở cồn mắt chợ trắng vừa nãy trương a sinh thần như thế lý do đem hắn lôi đến kinh ngạc trải qua triệt để không nói gì cũng còn tốt ngươi chết s ớ m g a không phải vậy quách đại ngốc ạch quách đại hiệp học loại lý do này cùng hoàng dung em gái nói ta bệnh cũ mỗi tháng đều muốn đau mấy ngày tính toán dung nhi hội cho ngươi một cái to lớn ôm ấp ăn mặc nguyễn vị giáp sau đó ây cái này cho ngươi ăn trước một hạt ngày mai nhìn hiệu quả hạo học đem hồ thanh lưu đưa tới đan dược phân ra ba hạt chụp ảnh truyền cho trương a sinh đây là cái gì trương a sinh muốn hỏi lại không dám mở miệng hạo tiên sinh ra tay tất nhiên là không giống bình thường đồ vật mù hỏi cái gì còn năng lực hại ngươi hay sao sàng khoái trực tiếp làm mất đi một viên tiến vào miệng liền thủy cũng không cần trực tiếp nuốt xuống hạch hào như có chút nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ác chỉ t i ế p ăn được quá nhanh cũng không biết là chua là ngọt có hạch không hạch được rồi ngươi nghỉ ngơi đi sáng mai nhìn có biến hóa gì hay không hạ học cùng cái này suy nghĩ sẽ không đột nhiên thay đổi bản tử không nói giảng đưa đi thuốc giảng cân liền cúp điện thoại s o á t điện thoại di động thông tin lục hạ học tâm tình có chút tiểu kích động vẫn cứ không buồn ngủ buổi chiều ngủ nhiều mà vừa cảm giác suýt chút nữa ngủ về đại thanh hiện tại cơ bản có thể kết luận điện thoại di động bị này thần bí tảng đá từ trường phóng xạ sau đó phát sinh một loại nào đó mới dị biến nhiều một cái nịch g h thiên công năng thời gian gia tốc nhưng là hắn có chuyện phải trước tiên làm làm rõ nay thời gian biến hóa là chỉ có thể đơn hướng vẫn là có thể qua lại chuyển động nói cách khác có thể hay không thông qua cái kia thần kỳ luân bản coi dị giới là trong thời gian chạy ngược vì kiểm tra cái này trọng yếu đầu đề hạ học chuyển động thông tin lục cuối cùng đưa ánh mắt tập trung ở một cái tên trên Trưng 241, Linh Phủ Tuy Linh L Phủ Khách đây là một cái rất bi tình cô nương nàng yêu tha thiết tô phổ có người yêu khác mãi đến tận đoàn văn cô sự chung kết cũng chỉ là cô độc nếu như ngươi sâu sắc yêu người nhưng thật sâu yêu người khác có cái gì này đều là rất tốt rất tốt nhưng là ta một mực không thích hạo học cứ việc tinh đọc kim dung toàn tập năng lực nhớ kỹ cũng chỉ có hai câu này rất thương cảm tự bạch đáng tiếc ở bạch mã khiếu tây phong dị giới không gian lý thời gian tiến độ trải qua đến lý văn tú c ư ớ i ngựa trắng về đến trung nguyên tất cả tình cảm gút mắc đều bụi bậm l ắ n xuống nếu như có thể n ị c h chuyển thời gian hay là có thể giúp cô nương này một hồi dù cho bạch mã khiếu tây phong lý nội dung vợ kịch rất ít có thể cung lợi dụng địa phương không nhiều có thể hạ học dù sao có b à i đủ ở tay các loại nữ truy nam biện pháp tầng tầng lớp lớp đối phó không được một cái tô phổ có lỗi với văn tú cô đ ư ơ n g dùng ngươi tới làm cái tiểu kiểm tra đi hạ học ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thông tin lục trên lý văn tú mặt sau cái k i a tiểu luân bàn bức vẽ tiêu trên không có ngoài ý m u ố n cái k i a cổ điện thần bí mâm tròn ở trên màn ảnh bắn ra đến vẫn như c ũ là chầm rãi chuyển động vẫn như c ũ là năm m ư ơ i m ư ơ i năm như vậy mức độ lần này hạ học không có thuận kim đồng hồ chuyển động mà là để lại kim chỉ nam trực tiếp nịch g h kim đồng hồ xoay chuyển nửa vòng n h ư ợ n g kim chỉ nam chỉ về năm mươi năm nơi này nếu như thời gian có thể đảo ngược về năm năm trước hết t h ể đều vẫn tới kịp không phải là tô phổ sao ta n h ư ợ n g hắn đối với ngươi khăng khăng một mực dùng gậy đánh đều đánh không đi lòng ngón tay ra trên màn ảnh một nhóm rõ ràng chữ viết hiện hiện ra cùng trước hạ học nhìn thấy tương tự bạch mã khiếu tây phong thời gian lưu chuyển sau đó mâm tròn r a tốc chuyển động mãi đến tận mơ hồ biến mất điện thoại di động trên màn ảnh khôi phục thông tin lục hình ảnh rất xin lỗi hạ học trong lòng cảm giác nặng nề biết lần này thí nghiệm nên tính là thất bại lý văn tú một trong an nghỉ xem ra cái này luân bàn cũng không ủng hộ thời gian n ị c h lưu vừa n ã y chính mình tuy rằng có thể n ị c h kim đồng hồ chuyển động kim chỉ nam đến năm mươi năm nhưng hay vẫn là đại diện cho thời gian chính hướng về lưu động năm mươi năm năm mà vào lúc này lý văn tú trải qua qua đời không biết vị này vận mệnh nhấp nhô em gái ở phía sau đến trong đời có hay không thu được muốn hạnh phúc cũng không biết nàng khi nào t ừ thế hy vọng ngươi này mấy chục năm thời gian có thể mở ra khúc mắc thu được chân chính vui sướng đi Nếu thời gian ngược thời lần ạ i k h trở này h như lập, dụng n vậy sau đó thay ầ n đổi trải qua hoàn thành nhân vì chính mình ngón tay khẽ nhúc nhích đầy đủ bảy năm rưỡi thời gian trôi qua hồ thanh như hải tử đều sinh bảy cái lại quá mấy năm đều nên có thể đi đấu xà tinh như vậy ngoại trừ hồ thanh n lưu ở ngoài ỷ thiên ở trong những người khác vật đâu cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên là nhân vật chính trương vô kỵ a nha không được hạo học nghĩ tới vừa nãy mở ra điện thoại di động trương vô kỵ trạng thái cho thấy hắn chính ở lục liêu trang bên trong cùng cuộc đời hắn ở trong một cái rất trọng yếu nữ nhân tình cờ gặp gỡ nay thật là không cho ta b ấ t lo làm sao liền vừa vặn đuổi tới chuyện này chẳng lẽ mình ngón tay tiện tay vạch một cái cũng năng lực như thế chuẩn nguyên bản quang minh đình chi chiến h ậ trương vô kỵ dẫn dắt minh giáo quân hùng tiến vào lục liêu trang bị triệu mẫn đặt bẫy tính toán đồng loạt c h ú n g độc hạ o học còn nhớ này một t r ư ơ n g trương tiết tên liền gọi làm linh phủ t ù y khách lục liêu trang hiện tại hắn cùng mấy cái em gái ở lại biệt thự này cũng là được gọi tên ở này không nghĩ tới nhân vì chính mình này còn bướm vỗ cánh dẫn đến quang minh đỉnh chi chiến sớm mấy năm nhưng là mấy năm sau vẫn cứ hay vẫn là phát sinh lục liêu trang nội dung vợ kịch thực sự là thiên ý gây ra nhưng là nguyên ở trong t r ư ơ n g vô kỵ ở hồ điệp cốc ở trong theo hồ thanh n h ư học y mấy năm lúc này mới có thể cuối cùng nhìn thấu triệu mẫn dùng kỳ lăng hương mục chế ra thành giả ỷ thiên kiếm hôn hợp túy tiên linh phủ mùi thơm phối thành k ị c độc có thể hiện tại trương vô kỵ tuy rằng cũng học một điểm ý thuật nhưng còn chưa đủ tinh thâm không hẳn năng lực nhìn thấu triệu mận bô cục không có tinh thông y thể đ ọ c hai đạo trương vô kỵ minh giáo quần hào thật có thể bị này mông cổ nha đầu một l ư ỡ i bắt hết rồi cũng có tốt chính mình b ổ i tới đến đúng lúc trương vô kỵ còn nhớ ta sao thời gian cấp bách hạo học lập tức bấm trương vô kỵ điện thoại hạo tiên sinh cứ việc thời gian qua đi nhiều năm có thể trương vô kỵ đối với năm đó quang minh đỉnh chi chiến ở trong trong bóng tối trợ giúp chính mình vị này hạo tiên sinh sao có thể quên nếu không là hạo tiên sinh chính mình một cái nho nhỏ hài đồng tuyệt đối không thể đối mặt lục đại phái tinh anh giải quyết tranh chấp cuối cùng ngồi trên minh giáo giáo chủ vị trí nếu không là hạo tiên sinh chính mình hay là đã sớm hàn độc phát tác thống khổ không thể tả m à chết sao có thể có hiện tại gặp gỡ chỉ tiếp quang minh đ ỉ n h chi chiến hậu hạo tiên sinh tin tức hoàn toàn không có cũng không bao giờ có thể tiếp tục được bất kỳ sự giúp đỡ gì bất quá dựa theo hạo tiên sinh chỉ thị trương vô kỵ ở cái này bí ẩn bên trong hang núi quả nhiên tìm tới một con khỉ trong bụng ẩn dấu võ học bị tịch đầu tiên là mượn túi vải hòa thượng càn k h ô n một mạch túi mở ra hai mạch nhâm đốc long h ổ tụ hợp kiểu dương thần công đại thành lại một lần đem minh giáo các đời truyền thừa tuyệt học càn k h ô n đại na di luyện tới tầng thứ bảy hạo tiên sinh phản phất không chỗ nào không biết thậm chí ngay cả c à n k h ô n đại na di tầng thứ bảy công pháp ở trong có mười chín cu sai lầm đều rõ ràng trong lòng rất sớm nhắc nhở chính mình tránh khỏi cưỡng ép vận công tàu hỏa nhập ma theo trương vô kỵ hạo tiên sinh thậm chí như là thế giới này người sáng tạo như thế mặc kệ bí mật như thế nào đều không gạt được hắn ngay gần đây đến nghe nói trong trốn giang hồ quật khởi một luồng thế lực thần bí các đại phái lại đều có cao thủ mất tích thậm chí bao gồm nga mi trưởng môn tuyển diện võ đang tống viễn tiểu trở thanh danh hiển hách cao thủ trương vô kỵ tuy rằng ngồi vững vàng minh giáo giáo chủ vị trí nhưng vẫn bê quan luyện công lần này võ lâm có đại sự xảy ra minh giáo không thể ngồi yên không để ý đến liền do trương vô kỵ xuất linh trong giáo cao thủ ly quan g minh đỉnh điều tra không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này lục liêu trang dĩ nhiên lần thứ hai nghe được hạo tiên sinh âm thanh đương thực sự là vạn ngàn niềm vui có hạo tiên sinh ở âm nhu quỷ kế gì cũng không có nơi đồn hình chỉ cần nghe lệnh làm việc là tốt rồi đối với vốn là khuyết thiếu chủ kiến trương vô kỵ tới nói quả thực là trên trời rơi xuống đại địa bánh trương vô kỵ vội vã ly tịch đến đối lập t i ê n lặng nơi một mực cung kính mà lên tiếng trả lời hạo tiên sinh y ê n tình vô kỵ không dám có một ngày quên được rồi chớ nói nhảm tình huống khẩn cấp chậm trễ nữa công phu các ngươi liền động phát tải hạo học đánh gãy trương vô kỵ khách sáo phân phó nói ngươi xem lục liêu trang thủy các b ố n phía có hay không một ít thủy tiên dạng hoa cỏ mở bạch hoa mùi thơm vũ nhã độc phát trương vô kỵ sợ hết hồn vội vã quay đầu lại nhìn một chút hồi đáp hạo tiên sinh minh giám s ắ c thực có như vậy bạch hoa chương hai trăm bốn mươi hai giang nam tiểu khoái mau mau đi đem những cái kia hoa rút dễ cây tiểu cầu cho minh giáo tất cả mọi người ăn một điểm nhanh đi dựa theo nguyên ở trong nội dung vợ kịch phát triển hạ học một lời t r o n g chỉ thị trương vô kỵ tìm được thuốc giải đ ộ c vật đem một hồi nguy cơ trừ khử trong vô hình tiểu tử này xem thời cơ nhanh như vậy triệu mẫn ẩn ở trong bóng tối hơi kinh ngạc chính mình lấy kỳ lang hương một kết hợp túy tiên linh phủ hạ độc thủ pháp tự cho là rất cao minh nhưng hay vẫn là chưa từng lựa vị này tuổi còn trẻ trương giáo chủ chẳng trách người này còn nhỏ tuổi liền năng lực thống l i n h to lớn minh giáo đương thật sự không có thể khinh thường không kịp nghĩ nhiều minh giáo quần hào giải độc sau đó chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên gây khó khăn triệu mẫn d à n h ở phía trước dọc theo trước đó kế hoạch xong con đường trước một bước chạy mất dép mãi đến tận trương vô kỵ đánh hoa lấy thuốc giải mọi người mới biết bất chi bất giác trải qua nhân gia đạo may là có t r ư ơ n g giáo chủ ở đây tránh khỏi một hồi thai họa chu liên cả giận nói này lục liêu trang chủ nhân không có ý tốt chúng ta đốt hán chỗ này hạo học nhưng rất nhanh nghĩ đến đón lấy nội dung vợ kịch chính là ở triệu mẫn thủ hạ cao thủ quy mô lớn xuất kích trước tiên chu thiếu lâm lại diệt võ đăng vị này t r í mưu hơn người mông cổ nữ tử khắp nơi tính toán không một chỗ sai sót đem t r ư ơ n g vô kỵ dẫn dắt một luồng sức mạnh khổng lồ s á i đến xoay quanh căn bản là không đuổi kịp nhịp điệu nhưng mà hiện tại có hạ học tồn tại triệu mẫn nhất định phải đối mặt một cái nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ kẻ địch đừng dằn vật lung tung vô dụng chuyện trực tiếp lao tới núi võ đăng chương chân nhân gặp nạn vốn là trong vở kịch chương vô kỵ dẫn người trước tiên đi thiếu lâm tự vô hụt lại về núi võ đăng trương tam phong trải qua bị giả trang thành thiếu lâm không tương người kích thương bây giờ chuyện như vậy đương nhiên không thể phát sinh hạ học một cú điện thoại liền có thể làm cho trương tam phong đem này tây bối hàng thuấn sắt ở núi võ đang nhưng mà cho dù trương tam phong không có bị đánh lén bị thương lấy sức lực của một người đối mặt triệu m ẫ n mang tới võ đang rất nhiều cao thủ cũng là lực có chưa đ á i để cho ổn thỏa hạ học lập tức chỉ huy trương vô kỵ gấp rút tiếp viện núi võ đang đang không có máy bay thời đại từ lục liêu trang đến núi võ đang tổng cũng phải mấy ngày hành trình h ạ n học gan bài song trương vô kỵ dẫn người nhanh chóng xuất phát bên này nhưng là lại không có chuyện gì làm xem xem thời gian trải qua chỉ về dạng sáng hai giờ rưỡi đem điện thoại di động ném một cái ngủ say tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời lên cao lại nói nhà ngươi đến cùng có bao nhiêu gậy tre mỗi hồi đều câu này được rồi t h ầ y cái tử tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời chiếu cái mông trước tiên tìm chương bàn đến gái thăm đáp lễ điều tra chứ h ạ n học mơ mơ màng màng mở mắt ra lấy ra điện thoại di động đến xem trường a sinh trả thái lại là ở trong phòng đ ợ ra ngươi cũng vừa t ỉ n h ngủ đâu chứng bàn không tìm ngươi ra tiểu ánh em gái ước cái bữa sáng a hạo học chỉ nói ra một câu lại nghe trong loa truyền đến trương a sinh hàng loạt pháo tự một đống lớn vấn đề ồn ào đến cùng trên đỉnh đầu an cái ô n h à xào như thế hạo tiên sinh ta hạo như nhiễm bệnh a ngươi tạc buổi tối cho thuốc của ta viên thuốc đến cùng là dùng làm gì tươi sống lôi một buổi tối cái bụng a ta cùng tiểu ánh nói đau bụng là tùy tiện nói cớ có thể làm sao thật liền kéo thành như vậy ngươi không thể nói dối a hạo tiên sinh ngươi có thể coi là đến rồi Có không có giải dược a ta sai rồi ta không nên nói dối lựa gạt em gái không cần như thế trừng phạt ta hạ học bị làm cho hoa mắt vắng đầu quả đoán giống lên một tiếng cơm miệng ngươi liền không cảm thấy thân thể có biến hóa gì đó lẽ nào hồ điệp cốc xuất phẩm thuốc giảm cân điệp cốc y tiên bảy năm ma một c h i ê u kiếm hay vẫn là chạy không thoát đi tả giảm béo loại này cấp thấp thủ đoạn xem ra giảm béo chuyện này quả nhiên là thế giới cấp nan đề a hạ học có chút thất vọng vốn đang cho là có cái gì vượt thời đại sản phẩm được xuất bản nếu như chỉ là đau bụng hà tất tìm hồ thanh ưu đi lao tống cửa hàng đồ nướng c hạ điểm cái quá thời n t học ị định. t quyết thay chút thân thể chút dê, không không phải quyết định. Hảo như không có thay đổi gì à, chính là nhà chạy hơn nhiều, chân có chút nhuyễn, Hảo h gì đổi ư. có có có à, là xí Sắc. gãi đầu một cái có chút xin lỗi chương bản đang yên đang lành một một hán tử bị kéo thành dáng giấc kia n à y cảm thụ chính mình là lĩnh hội quá nha vẫn còn may không phải là ở chương bản sắp bôi hắc hàn tiểu á n h thời điểm tới đây sao vừa ra bằng không tội lỗi không nhỏ hiện tại còn kéo sao sau nửa đêm đúng là ngừng lại không phải vậy hiện tại đều không xuống giường được à chương a sinh âm thanh ở trong tiết lộ suy yếu hạo học bất đắc dĩ nói không có chuyện gì trước tiên đi cùng em gái ước cái cơm đi ta khả năng là nơi nào lầm quay đầu lại sẽ liên lạc lại ngươi muốn cúp điện thoại sau đó hỏi một chút hồ thanh ngưu đây rốt cuộc là cái gì phá dược l ừ a gạt hạo tiên sinh tự tìm đường chết ta quay đầu lại ta đem các ngươi đủ ít mỗi cái mặt trên đều đâm cái lỗ nhỏ để cho các ngươi ra biến thành hồ lô mười bảy hoa liền hỏi ngươi có sợ hay không nghĩ lại vừa nghĩ tấm này bàn mơ mơ màng màng hay là cũng nói không rõ sự t ì n h lại nói lôi nửa đêm giảm béo hiệu quả bao nhiêu cũng sẽ có một chút chứ mà lại trước hết nghe cái chân t ư ờ n g nhìn hàn g tiểu ánh làm sao đánh giá sau khi dùng thuốc trưng ơ bàn kiên trì chờ đợi nghe trương á sinh gõ cửa sổ thất bội ngũ ca có lời cái quái gì vậy này cái gì thay đổi không được này cái gì a hạo học tức sạc mặt lại cũng không cố trên những chi tiết này n h i ê n g h a y lắng nghe vào đi ta tạc ngủ trễ đến muộn cũng vừa mới ngươi hơi chờ ta một chút、út. yêu này đều đ ă n g đường nhập thất ta trưng ơ bàn có tiền đồ hạo học trên mặt hiện ra một cái sắc mị mị nụ cười đến đây rõ ràng là bôi hắc có hy vọng mà nhưng đáng tiếc mập mạp kia nghe không hiểu ân làm sao không âm thanh hạ o học nghĩ thầm lẽ nào điện thoại di động ta ống nghe h ỏ n g rồi không nên a đây chính là đại sự nhưng mà hắn liền nghe đến ngũ ca đừng ngươi đừng như vậy còn không đóng cửa đây nghiệm nó hạ o học trận mắt mắt mồm xem ra nam nhân loại sinh vật này dù cho là suy nghĩ mất linh quang có chút phương diện cũng là vô sự tự thông nghe ý này chương bàn đây là bắt đầu a có tiền đồ này này hai vị ta chỗ này có đủ ý mới nhất khoản siêu bạc chối tiêu vị có muốn tới hay không đ á n a n h ư n g ư ơ i vậy làm ra giang nam tiểu q cả đến cùng cách tính làm chuyện gây đi không hạ học phi thường quả đoán mà mở ra ghi âm văn kiện tên trước tiên lấy hảo trương á sinh ảm hàn tiểu bánh mp ở 3 nhưng mà hắn chính nghe phải cao hứng đột nhiên trong ống nghe chuyển đến một tiếng lũng nịu n g ư ơ i đến cùng là ai xem kiếm ta sát nếu không nói tìm đối tượng không thể tìm nữ hán t ừ sao học được vũ vậy thì càng không được rồi này rơi hạ chính đang yên đang lành làm trò vui khởi động đây dầm một tí liền cắt thành xem kiếm hình thức tiểu á n h em gái ngươi biết không như vậy làm ra bệnh liệt dương là tâm lý p h ư n g diện không tốt nhất chỉ. làm sao lập tức liền trở mặt rồi hạo học chỉ nghe trong điện thoại truyền đến hàn g tiểu b á n h gào thét ngươi không phải ngũ ca là ai giả t r a ngũ n g ca dáng vẻ mau chóng lây xuống người mặt nạ ra người giang nam thất quái mấy ngày nay đạt được trương a sinh truyền đạt quách tinh hành tung đều hết sức cao hứng dự định ở trong khách sạn lại nghỉ ngơi một đêm liền lên phía bắc đại mạc tìm kiếm thất huynh m ộ i trụ đến mức rất gần trương a sinh lén lút m ò tiến vào hàn g tiểu b á n h gian phòng này ngược lại là không ai chú ý tới có thể hiện tại trở mặt độc thủ rất nhanh sẽ trước tiên đã kinh động phi thiên biên bức kha chấn ác đại gia cẩn thận có cường địch tới cửa nhanh đi cứu thất m ộ i chương hai trăm bốn mươi ba tặng nguồn ta còn ôm lấy kha trấn ác một tiếng hô quát chu thông cùng nhân cấp tốc hưởng ứng từng cái từng cái phá cửa sổ ma xuất lấy binh khi ở tay đem hẳn tiểu b á n h gian phòng bao quanh vây nốt cao nhân phương nào nếu đến rồi ngại gì hiện thân gặp mặt kha trấn ác thân là bảy quái đứng đầu thiết trượng đập t ầm ầm trên mặt đất quát lên thất m ộ i ngươi thế nào không có sao chứ đừng đại ca đừng hiểu lầm là ta chương a xính a t r ư ơ n g bàn một mặt lúng túng từ hàng tiểu á n h gian phòng xuất đến nghĩ thầm lần này có thể toàn lộ ra ánh sáng vừa nay đang yên đang lành còn có chút thân thiết làm sao lập tức trở m ặ t rồi nữ nhân thật là đáng sợ hả kha chấn á c sững s ở nhưng không lên tiếng có phải là trương a sinh tự nhiên có người xem phải hiểu hán không nhìn thấy chu thông c a o mày nói đại ca s ắ c thực là lao ngũ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm nếu là người mình g ê gớm là bảy quái nội bộ mâu thuẫn không đến nội vũ đao lộc thương em gái người trước tiên thanh kiếm bông ra lão ngũ có chỗ nào đắc tội rồi ngươi chúng ta từ từ nói mà mã vương thần hàn bảo câu là hàn tiểu ánh thân ca ca cảm thấy tiểu mội có chút quá đáng trong giọng nói mơ hồ dẫn theo một tia trách cứ trước tiên đừng đọc thủ nhưng mà hàn tiểu ánh lợi kiếm trong tay không rời trương á sinh ế t hầu chỗ yếu nghiêm nghị nói này người không phải ngũ ca ngũ c a e sợ trải qua gặp độc thủ của hắn cái gì lần này mọi người cùng nhau hoảng sợ kha chấn ác trong tay ngắt hai viên độc lăng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị vây công người này sát hại huynh đệ đại thủ đó là không chết không thôi ta đúng là trương a xính a t r ư ơ n g bản đều sắp khóc lên nay thật là gọi trở mặt không quen biết đến cùng địa phương nào đắc tội rồi nàng nói hưu nói vượng hà n g tiểu á n h mũi kiếm lần thứ hai về phía trước d ò xét một tấc lạnh lùng nói ngũ ca tạc muộn ta còn ô m lấy chỗ hông này một đống đống thịt mỡ ngươi căn bản cũng không có chỉ là lấy cái mặt nạ ra người đã nghĩ đã lừa gạt chúng ta nào có như vậy dễ dàng nha nha kha trấn ác chu thông hàn bảo câu nam hy nhân toàn kim phát tất cả đều mắt choáng tạc muộn các ngươi còn ô n lấy này đều chuyện lúc nào a sớm biết lao ngũ cùng lao thất có như vậy chút ý tứ có thể huynh đệ chúng ta sớm chiều ở chung dĩ nhiên không biết các ngươi đều phát triển đến nước này rồi bảo mật công tác làm được rất xuất sắc a nhưng mà hiện đang không có bắt quái tâm tư nếu hàn tiểu ánh đã cùng trương a sinh như vậy thân thiết nàng nói tới nói độ tin cậy tự nhiên lại cao mấy phần các hạ đến tột cùng người phương nào lại không lộ ra diện mạo thật sự đừng trách người mù trong tay thiết trượng không nể mặt múi kha c h ấ n ác cầm trong tay thiết trượng xoay ngang liền muốn trước tiên tiến công h ạ học đang làm gì ở trên giường l a lộn c i biệt là h à n đánh muộn tiểu tạc câu kêu t a còn căn cũng có, cười đến hạo học quả thực không cầm được Này đống đống ngươi bản không đến không trong tay điện ôm một mỡ lấy. tay thịt thoại. hạo quả Dù sinh a o cũng là đ ệ p phẩm cốc xuất phẩm a, tất trúc t A, i phẩm. sinh Trương A chính mình không chú ý tới là hắn này người quá thô giáp hàn tiểu đánh vừa lên tay liền cảm thấy suất không cùng đi mà bất quá hiện tại trước tiên đừng cười lại c ư ờ i xuống trương a sinh trong miệng cũng không thể bảo chữa liền muốn biến thành chết di đà không chết ở cựu âm bạch cốt trào bên dưới bị chính mình một viên thuốc giảm cân hãm hạ chết này có chút quá quýnh chữ bản đ ê m buổi tối ngày hôm ấy dạy ngươi nói này đ o à nói n cho ngươi g i a nữ thần lại đọc diễn cảm ộ t lần nói cái gì cái đ ệ t hạ học liền biết hắn không nhớ được chỉ được lại từ đầu cho hắn nói một lần Trương a sinh trước mặt kha t r ấ n á c thiết trượng trải quan lện xuống đến không kịp nghĩ đến quá nhiều mau mau mở miệng kêu lớn thất bội tuy nói ta không xe ngựa không bạc không cố định lại không đáng giá xính lễ thế nhưng ta có một viên cùng ngươi đến g i ả trái tim đoạn văn này chính là buổi tối hôm đó hắn hướng về hàng tiểu á n h biểu lộ tình ý hạ học cho cung cấp đại sắt khí hàn tiểu ánh trường kiếm trong tay dừng lại không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này quen thuộc mà xa là người nếu như nói là kẻ địch làm sao liền l ờ i này hắn đều rõ rõ ràng ràng nếu như đúng là ngũ ca hắn này một thân thịt mỡ đi đâu rồi nhìn thấy hàn tiểu ánh biểu hiện đại gia cũng đều dừng lại thế tiến công nhìn rắn g dấp đoạn văn này chính là n h ư ợ n g thất bội luân hãm lợi khí lao ngũ châu bò a bình thường không lộ ra trước mắt người đời nhìn qua đần độn dáng vẻ nhưng hóa ra là đại trí giả ngu nhìn một cái này từ chỉnh nhiều lắm n g y a một chuyện hiệu lầm nhựa ư trương a sinh cùng hàn g tiểu á n h tình yêu chính thức lộ ra ánh sáng mọi người dồn dập thu rồi binh khí tiến lên phía trước nói vui hàn g tiểu á n h đỏ b ư n g gương mặt vừa nãy cho rằng là cường địch bất kích vì để cho các ca, ca cùng a c căm thù địch không t i ế c đem tạc mượn này điểm riêng mật sự tình đều nói ra hiện tại nhưng là có chút không mặt múi gặp người rồi hay vẫn là trương a sinh tương đối nhạt xác định ngược lại ra mặt giày g ã i đầu một cái cũng là đã qua cho tới sau đó hàn g tiểu á n h làm sao quá độ thư uy ép hỏi liên quan với thịt mỡ đi chỗ nào cái đề tài này h ạ học hoàn toàn không quan tâm tiện tay điện thoại bỏ xuống cầm cái k i a bình nhỏ liền đi ra cửa ban hầu lúc này ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi điểm chân chính thứ tốt xem ngươi làm sao cảm ơn ta đi cho tới thuốc giảm cân danh tự hạ học cũng đã nghĩ kỹ tương đương văn nghệ tương đương trang bức nếu liền hàng tiểu á n h loại này chuẩn bên gối mọi người không nhận ra sau khi dùng thuốc biến hóa hạ học nhớ tới một câu tên thủy thiên cổ từ làm cầm trong tay loại này sản xuất ở hồ hiệp cốc do đ i ệ p cốc ý tiên hồ thanh ngưu diễn ra bảy năm mới rốt cục chế ra thành thuốc định danh làm cho dù tương phùng ứng không nhìn được tuy rằng dài ra điểm thế nhưng rất chuẩn sắc mà Hiện nhiên, t r ư ơ n g a sinh đây mới là một hạt đan vào bụng sau thành quả mà tôi h trước tiên giảm đi trên bụng đột xuất nhất xẻo l ồ i nếu như kiên trì ăn vào đương nhiên là cái toàn thân tính hiệu quả còn đi tả vậy hẳn là chỉ là một cái bài ra bên trong thân thể dư thừa mỡ quá trình nhiều như vậy thì mỡ cũng không thể biến mất không còn t ă m hơi đó là không phù hợp năng lượng thủ cố định luật h ầ u tử xuất đến mời ta ăn cơm hạo học hào hứng gọi điện thoại bên kia lại nói ta cùng tiểu tuyên hẹn cẩn thận a b u ổ i t ố i có được hay không cái đ ẹ trọng xác khinh bạn khác thường tính không nhân tính đáng đời ngươi cả đời bạn chết hạ học thở phì phò cúp điện thoại cho hạ h u y ề n quân gọi tới h u y ề n quân a ngươi buổi t r ư a không có việc gì đi ta đi trường học tìm ngươi buổi chiều hai ta đi đi bộ đi bộ khảo sát một tí xây dựng bệnh viện sự t ì n h hay lắm hạ h u y ề n quân thật cao hứng hạ học biết tâm tư của nàng bắt đầu có ý định đem bệnh viện này mở ra giao cho nàng quản lý đó là đương nhiên muốn tận tâm tận lực làm tốt ít nhất sẽ không thua cho tại triều dương thôn làm nông trường vương h i ể u yến đi tuy rằng tiền kỳ bệnh viện thủ tục là vương hiệu yến chạy thế nhưng hạ học cân nhắc đến chuyên nghiệp mặt gáy hay vẫn là điều chỉnh một tí phân công hạ huyện quân để điện thoại xuống rất quả đoán mà liền cho trung ý viện viện trưởng đánh tới một cái hàn lão sư ta buổi t r ư a không thể giúp ngươi thu thập phòng thí nghiệm n h a lâm thời có chút việc thật không tiện h a hàn trường sinh lắc đầu một cái hiện tại sinh viên đại học tính cách quá h o a n thoát không tốt quản lý a này tạ giai tuyên à, ta là hàn trường sinh đúng ngươi buổi t r ư a không có chuyện gì ăn cơm xong liền đến giúp ta thu thập một tí phòng thí nghiệm đi được không a h ả o hàn lão sư tạ giai tuyên khổ gương mặt lấy tính cách của nàng thì sẽ không từ chối không thể làm gì khác hơn là oan ức chính mình bạn trai hiệu vũ buổi trưa ta không đi ăn cơm có được hay không ta trường học nơi này có chút việc phó hiểu vũ nhận được tin tức này hơi nhỏ phiên muộn bất quá nghĩ lại đã nghĩ đến hạo ca nào còn có cái ước đến lặc xem trước một chút hắn chuyện gì như thế gấp hạo ca buổi trưa ta có thời gian rồi chúng ta đi chỗ nào ăn xin lỗi ta không thời gian hôm nào đi chương hai trăm bốn mươi b ố hàn vân thông bạn gái trước phó hiểu vũ triệt để phiên muộn lập tức phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác làm sao ai cũng không phản ứng chính mình này cha hạo học ra ngoài cùng hạ hai... viện quân ăn đốn cơm g a o dưa Bắt một đầu rồi một vòng mới vòng k hạ ả phải o sát.、Mở、một tiền thể thành một Mở mở hôm ra nay bệnh viện, không phải là việc chuyện không nhỏ, không nghiên, Ngày chỉ h cười. kỳ là có có đầy đủ đều học l kaka chọn mục tiêu là, i viện n nhị bệnh viện nhân h h đô đệ Cự ly o hiện, hiện ta nhớ tới kinh đô hai viện trung y phòng khám bệnh rất nổi danh đây ta nếu không mau chân đến xem hiện tại trung y sự suy thoái sớm đã là sự thật không thể chối cãi đại gia cũng quen rồi có bệnh uống thuốc phiến nghiêm trọng liền đi đánh đứa mình không được nữa hơn nửa được viện hút máu xét nghiệm khai đao một cái diễn viên quần chúng món ăn trung y kể ai bị bệnh phản ứng đầu tiên là tìm cái lao đầu dâu bạc xem xem sắc mặt sờ sờ cánh tay sau đó mở một đống khổ dược thang tử về nhà uống rất nhiều bệnh viện năm gần đây bắt đầu mở trung y phòng khám bệnh bất quá cũng chỉ là nhằm vào bị thương gân cốt sai nơi chờ tật h xấu thậm chí có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó làm một ít giống thật mà là giả đồ vật lừa gạt tiền bẫy người nhuộm vốn là suy sụp trung ý càng thêm không được lòng người nhìn thôi nếu n g u y ệ n quân nói chỗ này trung ý phòng khám bệnh không sai không ngại đi quan sát một tí có lẽ có cái gì chỗ thích hợp chính mình mở bệnh viện cũng cần phải hai viện trung ý phòng khám bệnh mở ở lầu ba nhưng là xếp hàng trường long dĩ nhiên kéo dài tới hàng hiên như thế hỏa hạ o học quả thực có một loại h ảo giác trung ý cũng không có suy sụp mà vẫn như cũng là hoa hạ trên mặt đất bị mọi người tôn trọng cùng tán thành một môn học vấn hắn cùng huyện quân đều không phải đến khám bệnh đương nhiên không muốn từ đầu xếp hàng thử hướng về trước trên vài bước ít nhất muốn nhìn thấy thầy thuốc trị liệu quá trình mới xem như là một loại lấy làm gương cùng tham khảo a nhưng là bước chân mới vừa động liên bị người đội lên trở lại làm gì vậy làm gì vậy con nhỏ tuổi làm sao một điểm quy củ cũng không hiểu không thấy đại gia đều xếp hàng đâu sao liền các ngươi biết sốt ruột ở này xếp hàng đều là lòng như lửa đốt người xin chữa bệnh lời này rất nhanh sẽ được muôn miệng một lời hưởng ứng người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là từ tiểu đều bị quán h ỏ n g rồi hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm thế phong nhật hạ lòng người không cổ a trẻ măng liền mang theo cô gái đến khám bệnh không chắc là nơi nào tật xấu đây cuối cùng câu này ngược lại không là ồn ào như là cùng bên người người quen khe khẽ bàn luận không có ý định nhượng hạ học nghe thấy nhưng mà hạ học hiện tại cần tu k i ể u âm chân kinh lại có xà đảm dưỡng khí đan phụ trợ cỡ nào thai thính mắt tinh câu nói này cũng nghe được rõ ràng không khỏi trong lòng tức giận ta lại không phải chen ngang xem bệnh chỉ là muốn tiến đến hàng trước đi xem xem vị này tọa c h ấ n trung y mà thôi coi như đ ạ i g i a náo loạn h i ể u lầm béo nước gặp nhau như vậy miệng s u ấ t tắc nói cũng không thích học chứ nhưng mà hiện tại quần tình xúc động hạ học cũng không thể đến cái khẩu chiến quần nho cái gì nhữ n g mày nhất thời ở cầu thang cầm tự được nói n h a u n h a u n ào làm cái gì yên lặng một cái hộ sĩ dáng dấp cô gái xuất hiện ở cửa thang gác nhìn từ trên cao xuống mà liếc mắt một cái đối với bên này gây ra đến động t ĩ n h tựa hồ rất là bất mãn hạ học không muốn gây sự hít sâu một hơi hà tất cùng những này cần ý bệnh nhân tranh trường luận ngắn hạ học nhưng là lại nghe có người gọi tên của chính mình hạ học kinh ngạc không nhịn được ngẩng đầu nhìn đã qua ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục nữ hải trên mặt nổi lên thần sắt mừng rỡ lại gọi một tiếng là hạo học hạo ca chứ hạ tuyển quân sắc mặt có chút quái lạ hạo học ca ca quả nhiên là khắp nơi lưu t ì n h nay tùy tiện cuống cái bệnh viện đều có thể gặp phải nữ người quen thực sự là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu hạo như không quen biết ta hạo học nhưng có điểm kỳ quái đây là vị nào ta là tiểu vân nha hàn vân thông sự tình nghe nói là hạo ca ra tay vẫn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi nhưng không tìm được hạo ca nay hộ sĩ đi xuống t h a n g lầu đến gần rồi hạ t h ấ p giọng nói tới có chút thần bí kinh đô đệ tam bệnh viện nhân dân nguyên phó viện trưởng hàn dự tiến trước đây không lâu chịu khổ con trai ruột hàn vân thông tươi sống cắn chết có người nói hàn vân thông là phát điên bệnh lúc này mới cắn chết cha đẻ hiện đang bị giam ở thanh sơn bệnh viện dùng xích sắt khóa lại nhưng là có chút cái gọi là người biết chuyện nhưng đồn đại đây là hàn dược tiến cha con ý đức bại hoại đắc tội rồi cao nhân bị người trong bóng tối hạ thủ tiểu vân đã từng là hàn vân thông bạn gái trước bị vứt bỏ sau đó đối với hắn hận thấu xương nghe nói là cái này gọi hạ học người giúp nàng xuất miệng ác khí vẫn mang trong lòng cảm kích không nghĩ tới hôm nay ở đây năng lực gặp phải mau, mau lại đây hỏi thăm một chút bởi vì sự tình liên lụy tới một ít ở bề ngoài không thể giảng đồ vật vì lẽ đó tiểu vân cũng không có lộ ra chỉ là rất ít mấy câu nói nói rõ thân phận của chính mình hóa ra là ngươi ngươi đến hai viện đi làm hạo học nghĩ ra đến cô bé này từng ở đệ tam cửa bệnh viện bị bạn trai cũ hàn vân thông đánh đập khiến tại chỗ sinh non vẫn có chút thảm phòng c h ừ n g là đệ tam bệnh viện có hàn dược tiến một tay che trời nàng không tiếp tục chờ được nữa lúc này mới thay đổi cái công tác nhưng vừa vặn phân ở hai viện c h u n g y phòng khám bệnh bên này đi thôi chúng ta đi vào nói cầu thang nhiều người mắc tạp tiểu vân bất tiện nói nhiều lôi kéo hạ o học liền đi vào trong yêu a còn là một đơn vị liên quan cha cha chúng ta những n à y phổ thông người bệnh liền không ai quản thật sao lại có người cổ vũ hạ o học xuyên qua chen chúc đám người cũng như là làm bao lớn đối lý sự t ì n h tự vì cảm thấy lung túng hạ o ca, vị này chính là chị dâu chứ thật là xinh đẹp tiểu vân nhìn hạ huyền quân tự đáy lòng mà khen một câu hạ huyền quân thấy rõ này bất quá là hạ o học bằng hữu bình thường cũng là yên lòng cười h ì h ì cùng tiểu vân khách sáo vài câu hạo ca người đến đây là hỏi đến đối phương bệnh tình khó nói quá trắng ra tiểu vân nói không tỉ mỉ mà thăm dò một tí hạ học cười nói ta không phải đến khám bệnh là tới xem một chút bệnh viện ta dự định mở một gia sản người bệnh viện lại đây lấy lấy kinh nghiệm hạ ca thực sự là người làm đại sự tiểu vân là đã từng tận mắt nhìn hàn vân thông lung tung bỏ thuốc thảo gian nhân mạng quá trình người đối với một số bên trong bệnh viện sâu mọt cũng như thế ghét cay ghét đắng thở dài nói hạo ca bệnh viện nếu như thiếu người đến lúc đó tính ta một người tiền lương cái gì nhìn cho năng lực hạo ca làm công bức vẽ cái khai tâm so cái gì đều cường hạ o học mỉm cười gật đầu còn chưa kịp nói cái gì này tiểu vân lại lắm mồm nhanh thật hỏi hạ o ca buổi tối không có việc gì đi ta xin ngươi cùng chị dâu ăn bữa cơm thôi cũng biểu đạt một tí cảm kích tâm tình hạ o học hơi có chút do dự nếu như đáp ứng rồi bữa cơm này tương đương với thừa nhận hàn vân thông sự t ì n h là tác phẩm của hắn nay tiểu vân không thể nói là có cái gì giao t ì n h tựa hồ không cần thiết làm cho nàng biết được quá hơn nhiều ồ tiểu tử quả nhiên là hữu duyên gặp vỡ còn nhớ ta láo già sao ba người chính ở tiểu vân hộ sĩ đứng ở giữa nói chuyện lại nghe được một lao già âm thanh đ ỗ n g nhiên chen b ả o chương hai trăm bốn mươi năm hiện đại lao ngân đồng làm sao nhiều như vậy người quen hạo học có chút ngất đệ nhị bệnh viện chính mình trước không thế nào đã tới đều có thể bị các loại nhận ra ta nổi danh như vậy sao lưu thầy thuốc tiểu vân lúc làm việc tán gẫu nhàn vẫn có chút chuẩn dạ liền vội vàng đứng dậy hướng về cái kêu cười ha ha đi tới ông lao c h à o hỏi vị này nhưng là bệnh viện ngôi sao sáng có thể nói kinh đô hai viện trung y phòng khám bệnh có thể thanh danh lan xa dựa cả vào người này phát huy giá trị hạo học cảm thấy có chút cái mặt nhưng không cẩn thận đã quên danh tự lúng túng cờ c ợ n hướng người tới gật đầu hỏi thăm không nhớ rõ ta l á o già chứ ông lão kia cũng không tức giận cười ha ha nói lưu cẩn thận chúng ta ở phi trường từng thấy ngươi dùng châm cứu chữa khỏi bạn gái ngươi x â y máy bay nói xong ý tứ sâu xa mà quét hạ huyền quân một chút người trẻ tuổi này y thuật là có chút môn đạo có thể đổi bạn gái bản lĩnh cũng không hàm hồ a hạo học lúc này mới nhớ tới đến còn giống như thu rồi nhân ra một tấm danh thiếp ông lão này là cái gì trung ý học được hội trưởng tới nghe tới rất châu bỏ dáng vẻ lưu hội trưởng ngươi là cái này bệnh viện ngồi trần bệnh chuyên gia nha hạ học khách khí một tí dù sao đối phương cách lâu như vậy còn nhớ chính mình một cái thanh niên cũng coi như thật để ý này chuyên gia gì chính là cái làm cho người ta xem bệnh mà thôi lần trước vội vã chia tay còn chưa từng hỏi tiểu tử tên gọi là gì a hạ học ha ha danh tử nghe vào liền rất tiến tới mà đến bệnh viện chuyện gì lưu cẩn t h ầ n là quốc nội nổi danh trung ý chuyên gia đối với vọng văn vấn thiết tứ môn công khóa tự nhiên cũng trình độ thâm hậu liếc mắt một cái hạ học cùng bên cạnh hắn hạ huyện quân vẻ mặt trên đều không giống có bệnh gì đau đặc biệt là hạ học cả người tinh lực dồi dào tinh lực tràn ngập so với tầm thường số tuổi này người trẻ tuổi càng cường thịnh hơn không biết bao nhiêu người này quả nhiên bất phàm này hạ o học hơi ngượng ngùng mà nói rằng ta nghĩ mở cái bệnh viện nghe nói hai viện trung y phòng khám bệnh rất nổi danh liền đến học tập một chút ha ha ha lưu cẩn t h ầ n cười to nói này có cái gì khó tiểu hạ o trí hướng rộng lớn mà mở bệnh viện thực sự là thật lớn khí phách ta chỗ này không cái gì nói bất cứ lúc nào đối với ngươi mở ra đến đến đến hiện tại chúng ta liền đi vào luận bàn một tí y thuật như thế nào lưu cẩn thận đối với cái này ngẫu nhiên quen biết tiểu thanh niên rất là hiếu kỳ ngày đó nhìn thoáng qua châm cứu kỹ xảo s ắ c thực là thành thạo tinh diệu chỉ là không biết đối với trung y cái khác học vấn nắm giữ được như thế nào hạ học vui vẻ gật đầu n à y trung y phòng khám bệnh lý ngồi t r ầ n bệnh chuyên gia toán là người quen vậy thì thật là quá tốt rồi khoảng cách gần quan sát một tí hiện đại trung y t r ầ n bệnh liệu quá trình rất có giá trị tham khảo tiểu vân trái lại bị lạnh nhạt bất quá nàng cảm thấy rất bình thường ở trong lòng hắn hạ học vốn là có đại bản lĩnh nam nhân đừng nói nhận thức lưu thầy thuốc coi như nhận thức chủ tịch quốc gia nàng cũng không cái gì kinh ngạc kỳ quái tiểu hạo đến thử xem vừa vào cửa lưu cẩn thân rất k h á c h khí bắt chuyện hạo học ngồi trên vị trí của hắn để thay thế hắn ngồi trần bệnh vừa vặn cũng nhìn người trẻ tuổi này trình độ hạo học vội và khiêm tốn nói như vậy sao được đại gia đều là chạy lưu láo ngươi tên tuổi đến nhìn thấy ta tuổi tác sợ là muốn dọa chạy đi ha ha lưu cẩn thân cũng nở nụ cười hạo học nói sự tình rất có thể phát sinh vậy trước tiên tiếp tục tiếp trần bệnh tiểu hạo ngươi cho thật dài mắt có cái gì k hạ ô không không. n đáng địa phương, cũng không nên khách khí với ta nha. Lưu hội trưởng xin、mời. Đừng cái gì lưu hội trưởng, lưu láo, nói rằng lớn nhiên viên ngươi ngươi liền tiếng nào? g gì gọi gọi thỏa ta tới quá khách khí. Ta tuy rằng số tuổi lớn một chút, tuy nhiên có một viên tuổi trẻ tâm ta một tiếng lưu láo ca đi, thế khách khí hội hội khách khí. hay Ha! h địa Sau ca đó đi, cái láo, quá bị Lưu lưu lưu lưu có có với mời. láo láo mà, số o học kinh ngạc phát hiện n à y lại còn là cái có đồng tâm lão trung ý, ý ở trước mặt mình tú mạng lưới lưu hành ngữ thực sự là thú vị không kìm lòng được mà nhớ tới đến thông tin lục ở trong vị kia có đồng tâm lão đồng chí k h ô nếu g b i t trước tìm tay mấy mới mấy ngày trước cho hắn cho cái d c ò như năng lực c ố n ngày. Chân tâm không bao nhiêu à. Cái trò chơi này cùng nhân, cần phải đến điểm độ khó không、thể. Ơn. Nếu g đỡ điểm độ mấy tâm à. Cái chơi phải khó thể. h trò bao trực tiếp đưa máy vi tính đã qua chủ yếu vấn đề chính là nguồn điện không dễ giải quyết quay đầu lại muốn nghĩ biện pháp xem này chu bá thông có hay không game thủ chuyên nghiệp thiên phú lưu láo ca bắt đầu tiếp trần bệnh đi nhựa tiểu đệ hảo hảo học tập một tí lưu cẩn thân gật g ủ dàn dò tiểu vân bắt đầu dựa theo trình tự kêu tên lưu thầy thuốc đi vê nút cờ tại sao lâu như thế gấp chết ta rồi cửa một cái phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra t h ầ n sắc lo lắng liên tiếp theo khe cửa hướng bên trong nhìn xung quanh không dễ dàng bài vừa giữa chưa đ ổ i cơm chưa đều là t ạ m tạm một cái đến phiên chính mình thời điểm một mực vội đến không khéo tạm dừng kêu tên dưới tình huống này chờ đợi năm phút đều cảm thấy là năm giờ như vậy dài rằng rặc cũng còn tốt môn rốt cục mở ra cái kia rất đẹp đẽ nữ y tá kêu tên của nàng mau mau ngẩng đầu đỡn ngực vào cửa có một loại nhìn xuống phía sau vô số vẫn cứ lo lắng xếp hàng giả cảm giác ồ nơi này làm sao còn có người ngoài nhìn thấy ở lão trung y bên người ngồi một đôi người trẻ tuổi nàng có chút n g h i hoặc muốn nói d ạ y đồ đệ đúng là bình thường khỏe ngạt đem bạch đại quái mặc vào a cũng có vẻ chính quy một điểm còn có làm sao liền bạn gái đều đồng thời mang đến học đồ kỳ quái rồi nói một chút bệnh tình chứ lưu cẩn thần thoáng quan sát một tí người bệnh này có chừng một ít phán đoán đón lấy liền đến hỏi giai đoạn phụ nữ trung niên vẻ mặt đau khổ nói rằng hay vẫn là cao huyết áp bệnh cũ một có chút việc đi liền hoa mắt chóng mặt có thể hay không cho ta hảo hảo điều trị điều trị h ả học thần sắc bình tĩnh thông qua vọng chẩn bệnh đại khái năng lực nhìn ra một chút đầu mối quả u nhiên không có đoán h sai. Đối với có cao y ế tuy ác, thực kỳ t cổ đại r n g cũng không có một cái chỉ chờ không thống phân ngủ bệnh hệ một đem mềm mội, mất t loại, là đau đầu, quy về rằng ạ n phương pháp giải quyết cũng bất tận tương đồng. g giải pháp quyết Tuy bất r hạ học trải qua đọc một lượn điệp cốc y kinh nhưng là đối với cao huyết áp trị liệu cũng không có thành pháp chính muốn nhìn một chút lưu cẩn t h ầ n ứng đối ra sao lưu cẩn t h ầ n cười nói nói ba điểm ba giờ nếu như có thể dựa theo ta kiến nghị đi làm bệnh tình hẳn là có thể được rất tốt khống chế số một muốn điều tiết tâm tình tận lực không vội vã bốc lửa duy trì l ạ quan tích cực sinh hoạt thái độ Thứ hai, về đại i mua một ít h t lạc, dùng g ấ m phu ta bệnh g này g rất chiên nắt người t r có thể hay không cho ta dùng tốt hơn dược nhà ta điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm gồng đánh nổi lưu cẩn t h ầ n cùng hạ học liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cởi khổ cái này cũng là trung ý đối mặt quẫn cảnh một t r ồ n g cho dù mở ra phương thuốc đối phương cũng không cảm thấy đó là dược trái lại cho rằng ngươi không có tận tâm nói thí dụ như mã đến chỗ y này phổ lợi phiến nghe tới chính là so với hạt lạc có vẻ cao lớn hơn trên một điểm Trưng cắt tiết dùng dao mổ châu à. phụ nữ trung niên cuối cùng vẫn là có chút có vẻ không vui mà rời đi h i ệ n nhiên là đối với như vậy trần bệnh liệu phương án cũng không hài lòng lưu cẩn thân bất đắc dĩ nói Cao hẳn u y ế t áp ở cận tới nay. Hẳn là thừa nhận khống chế cao huyết áp phương diện thuốc tây so với thuốc đông y đi ở phía trước ta quản lý nắm mấy cái nghiêm phương chỉ có thể làm phụ trợ trị liệu cũng không thể trực tiếp đúng bệnh hốt thuốc tiểu hạo ngươi có cái gì cao minh biện pháp sao hạo học lắc đầu lưu cẩn thận nói tới rất khách quan cao huyết áp cái này đầu đề trung y cũng không có tra cứu nếu như là c ự c sự cao minh t r u n g y hoặc là có thể căn cứ tình huống cụ thể của bệnh nhân đến phân tích giải quyết nhưng hạ học hiện tại trình độ còn rất xa không đạt tới tầng này điệp cốc y kinh ở trong ghi chép rất nhiều điển hình các bệnh cũng không bao gồm cao huyết áp nói rồi vài câu chuyện phiếm n à y một già một trẻ đúng là cảm thấy trong lời nói có chút hợp ý đặc biệt là đối với y học phương diện lý giải này lưu cẩn thận rất xem thêm pháp cùng hoa hạ đại học y khoa lý t r u khắc cựu giáo sư khá là tiếp cận đều cho rằng trung tây y phân chia cũng không tất yếu chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh tật chính là khoa học biện pháp đại phu, ta ngón này chịu lúc làm việc không cẩn thận chất khớp đau chết ta rồi ngài nhanh cho nhìn vị kế tiếp bệnh nhân nhưng là điển hình ngoại thương một cái cánh tay mềm nhún mà vông xuống đến vẻ mặt hết sức thấu khổ vốn là chất khớp cũng không tính là đại sự gì nhưng hắn có chút chấp nhất nhất định phải đến bài lưu cẩn t h ầ n chuyên gia hảo quan xếp hàng liền đầy đủ ba tiếng cũng không ít bị tội ha ha tiểu hạo ta này tuổi già sức yếu không dùng được khí lực ngươi cho tốt nhất tay lưu cẩn t h ầ n nhìn thấy loại này t h i xấu vặt chính là trung y am hiểu nhất lĩnh vực trong lòng hơi động có ý định muốn khảo sát một tí bên người vị này người bạn nhỏ thử ự c cũng hắn rằng tuy u q đoạn cao cường lưu cẩn thận thấy rõ ràng chỉ cảm thấy người này xác thực là được danh sư chỉ điểm mặc kệ là thủ pháp hay là dùng kính kỹ xảo cũng không có có thể soi mói lưu lão ca lại như thế khoa xuống ta có thể không có cách nào ở n g ư ờ i này l ợ i nha hạ học cười hì hì ngồi xuống cái kia bị tiếp hảo cánh tay nam nhân thiên ân và tạng hắn không hề để ý mà phất tay một cái ra hiệu tiểu vân g c i gọi cái kế tiếp bệnh nhân sau đó cũng là thông thường bệnh mất ngủ lúc này hạ học không xen m u ồ m nghiêm túc xem lưu cẩn thận tự vọng vân vấn thiết đến khai căn tử dạt bệnh nhân một ít chú ý sự tình hạng vân vân đại khái mười mấy phút mới hoàn thành toàn bộ quá trình như thế nào tiểu hạu người xem lão ca vừa nãy trị liệu có hay không cái gì không thỏa đáng địa phương lưu cẩn t h â n cứ việc tuổi già tư thái nhưng thả đến mức rất thấp bởi vì hắn luôn cảm giác hạo học y thuật rất thần bí tựa hồ cũng không chỉ là trung y xuất thân chính quy phải biết cứ việc là ở xã hội hiện đại cũng thường xuyên có sự khác biệt lĩnh vực cao nhân t r i ể n lộ ra phụ dung chấm nở mạnh mẽ năng lực hắn hoài nghi hạo học chính là cao nhân như thế con cháu cho nên mới tuổi còn trẻ liền tài nghệ kinh người hạo học cười nói không dám lưu lão ca quá khắc khí vừa nãy phương thuốc mở chúng tuyển chính ôn hòa vô cùng vững vàng Tiểu tử vì ừ a học đ này k h ô n tình huống hiển nhiên so với hoa y đại trương hải long càng thêm nghiêm trọng từ đi vào môn ngồi xuống đến mở miệng nói chuyện đều duy trì nửa người trên vẫn không nhúc nhích cũng là đủ khổ cực bị sái cổ lưu cẩn t h ầ n đương nhiên cũng xem phải hiểu cười ha hả lấy ra hộp kim c h â m chỉ liệu bị sái cổ cấp tốc nhất phương pháp không gì bằng châm cứu cái khác như là thuốc cao trường nóng xoa b ó p thấy hiệu quả đều đối lập so sánh t r ư ở n chỉ có đ i ề u châm cứu đối với thầy thuốc bản thân trình độ kỹ thuật yêu cầu tương đối cao nếu như không thể tìm đúng huyệt vị nhất lao vĩnh giật vậy còn không như bảo thủ trị liệu lưu cẩn t h ầ n mặc dù có lòng nhượng hạo học lần thứ hai triển khai châm cứu diệ thuật nhưng thật không tiện tổng nhượng khách mời ra tay thi giáo ý tứ quá mức rõ ràng có chút không lễ phép ngược lại bị sái cổ chỉ là thói xấu vặt chính mình thuận lợi chữa khỏi quay đầu lại có thích hợp phức tạp ca bệnh sẽ cùng vị này rất thần bí tiểu tử giao lưu cầm trong tay ngân châm vòng tới người bệnh phía sau đang muốn thi châm lại nghe hạ học chủ động mở miệng kêu lên lưu láo ca chấm đã làm sao lưu cẩn thận dừng lại động tác hơi kinh ngạc mà nhìn hạ học chẳng lẽ này bị sái cổ người bệnh ngươi dự định dùng dao mổ c h â u cắt tiết à nhưng là coi như chữa khỏi cũng không thế nào hiện ra bản lĩnh người bệnh kia trong ánh mắt toát ra cấp thiết vẻ mặt vốn là bài mấy tiếng đội kiên trì một cái không thể chuyển động không thể đụng vào đến ngạnh cái cổ trải qua rất bị tội hiện tại không dễ dàng đến phiên chính mình chuyên gia đang muốn ra tay lại bị một cái thanh niên kêu dừng là có ý gì đại phu trước tiên giúp ta đem bệnh nhìn các ngươi lại tán g ố u thôi hạo học không để ý tới lời của hắn cha hỏi ngược lại ngươi có phải là quanh năm ngồi văn phòng đối mặt máy vi tính thời gian rất dài vượt quá tắm giờ ôi người bệnh nghe hắn nói đến mức rất chuẩn xác theo bản năng mà liền muốn gật đầu có thể thoáng có động tác lập tức đau đến kêu thảm một tiếng đúng nha ta là một cái đào bảo vật chủ quán chuyện lưu à vào m mới ăn đi vừa cẩn h thần thân là hoa hạ trung y học được hội trường lại là kinh đô hai viện ngồi trần bệnh chuyên gia trải qua này một lời nhắc nhở cấp tốc phản ứng lại trong mắt lóe ra một tia kinh bội biểu hiện hạ o học giúp hắn cấm kỵ chính hắn nhưng phảng phất không thèm để ý nghiêm nghị nói tiểu hạo là cho rằng người bệnh hẳn là có nghiêm trọng xương của bệnh mà trị liệu bị sái cổ thì nhất thường dùng đến bách lao h u y ệ t trên thi trâm dễ dàng tăng thêm xương cổ bệnh bệnh tình vừa nói một bên trải qua thu hồi ngân trâm mà là thay đổi dùng khăn lông nóng phu ở chỗ đau mấy phút sau bắt đầu triển khai xoa bóp thủ pháp cuối cùng cho mở ra vừa kể sát thuốc cao trải qua này thông gian vặt bệnh hoạn bị sái cổ bệnh trạng đại đại giảm bớt có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn tuổi trẻ hạ học nói cảm ơn ra ngoài lưu cẩn thần thở ra một hơi dài thở dài nói tiểu hạo ghê gớm a người từ hắn vừa vào cửa liền nhìn ra có xương của bệnh như vậy tinh chuẩn vọng trần bệnh thuật thực sự là tài năng như thần chương hai trăm bốn mươi bảy hiếu tử không nên tuyệt vọng hạ o học cười cười không nói gì vọng trần bệnh vốn là biện thức một mạnh cường hạng huống hồ vừa nãy n à y người xương của bệnh là như vậy nghiêm trọng đào bảo vật năm gần đây hỏa đến dối tinh dối mù đứng ở ngoài vòng tròn chỉ nhìn thấy chặn tay tiết đến t ì này cao tới mười một nơi mấy tiêu thụ số liệu kỳ thực mỗi cái ngành nghề hành nghề giả đều sẽ nhổ nước b ọ t chính mình công tác khổ cực gian nan kiếm lời bán cải trắng tiền thao bán bạch phiến trái tim chỉ có chân chính tập trung vào đi vào mới sẽ phát hiện cái nào một nhóm cũng không dễ dàng ba trăm sáu mươi hành nghề nào cũng có trạng nguyên sau lưng là ba trăm sáu mươi hành muốn làm tinh làm mạnh đều cần mồ hôi đúc l i ê n giống với vừa mới cái k i ê u đào bảo vật chủ quán hạ học có thể nhìn ra được hắn có ít nhất kéo dài thời gian ba năm đối mặt máy vi tính mỗi ngày mười mấy tiếng tích lũy nguồn bệnh một khi toàn diện bạo phát chỉ sợ cũng không phải tiểu bệnh lúc trước một cái chất khớp thêm vào cái này bị sái cổ vừa ra khỏi cửa đương nhiên là có rất nhiều còn ở xếp hàng bệnh nhân hỏi do tình huống bọn hắn cũng đều là mộ danh mà đến rất nhiều người đối với vị này tiếng tăm rất vang láo trung ý cũng không đầy đủ hiểu rõ kết quả thông qua này miệng của hai người hạ học đúng là dần dần khai hỏa tiếng tăm mọi người đều biết hiện tại ở hai trong viện y phòng khám bệnh lý chẳng những có một cái lao thần y còn có một cái tiểu thần y nghe nói thủ đoạn cũng là khá cao minh quân tinh phân chấn đại gia đều là đến khám bệnh đồng thời có thể được đến hai cái thầy thuốc trị liệu này tương đương với là nho nhỏ hội trần đương nhiên chỉ mới có lợi liền tin tức chuyên gia xếp hàng trường long tiếp tục kéo dài dĩ nhiên từ lầu ba cầu thang đều bài đi lên lầu hai có chút người vẻ mặt khá là lung túng bọn hắn vừa nay đối với nghi tự t r ê n ngang này một đôi nam nữ c h ế cười các loại đạo đức áp chế không nghĩ tới nhân ra là thầy thuốc đại phu cứu cứu ba ba ta đến rồi cái kích động vừa vào cửa liền nhào tới lưu cẩn thận trước bàn diện âm thanh kéo khóc nước nở còn kém q u xuống hạo học ánh mắt nhưng tập trung sau lưng hắn theo một người lao hán trên người sắc mặt vàng như nghệ thân hình khô gầy hai mắt vô thần vẻ mặt ở trong c ó thống khổ nhưng hảo như trải qua bắt đầu mất cảm giác bệnh này không nhẹ h ả o học cấp tốc có bước đầu chẩn đoán bệnh kết quả xem này trạng thái chỉ sợ là cái gì bệnh bất trị không cần lưu cẩn thận đặt câu hỏi trung niên nam tử kia liền vội vàng nói bệnh tình ba ba ta ba tháng trước cha ra ung thư dạ dày thời kỳ cuối từng làm giải phẫu hóa liệu các loại dược cũng đều ăn một năm lớn nhưng là làm kiểm tra tế bào ung thư lại khuếch tán chúng ta thực sự là cùng đường mạt lộ a nghe nói lưu thầy thuốc nơi này rượu thủ hồi xuân mời ngài cần phải cứu cứu ba ba ta lưu cẩn t h ậ n k h ẽ thở dài một cái nhìn về phía hạ học, học người sau cũng vừa hảo đưa ánh mắt đầu bàn tới hai người lần thứ hai đối lập cười khổ đây là c h u n g ý đối mặt một cái khác quất cảnh người hiện đại có ấu đau tuyệt đại đa số người đệ nhất lựa chọn đều là tây y trải qua bệnh viện một cái long phục vụ sau đó hơn nửa cũng đều là khỏi hẳn cứ việc trong quá trình này không ít dùng tiền khả năng cũng bị điểm tội nhưng chỉ cần chưa khỏi bệnh đại gia nhiều nhất chỉ là nhổ nước bọt m à thôi thế nhưng cái gọi là dược y bất tử bệnh phật độ người hữu duyên luôn có chút bệnh tật là hiện đại y học phát triển tới hôm nay vẫn cứ bó tay toàn tập đáng sợ nhất sát thủ hầu như tương đương với tử vong thư thông báo chính là ung thư một số bộ phận lúc đầu n h a m biến hóa hay là còn năng lực đúng lúc xử lý tăng cường sinh tồn năng lực nhưng mà ung thư dạ dày đến thời kỳ cuối cơ bản có thể cho rằng là đại chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào quan tài mặc kệ cái gì bệnh viện cũng không dám vô ngực bảo đảm nói có thể trị mà loại này bệnh hoạn ở lệ thường chữa bệnh thủ đoạn hoàn toàn tuyệt vọng sau đó lúc này mới bắt đầu tìm tới trung ý ý đem trung ý cho rằng là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng nhưng mà trung ý cũng là ý, ý. này không phải thần tiên a đối với ung thư trung y tuy rằng cũng năng lực đưa ra chút phương thuốc cùng đối sách nhưng cũng không thể nói chỉ một cái được lắm chủ yếu xem bệnh hoạn tình huống cụ thể cầu sinh ý chí v v Liền, liệt. lần cuối cái nhiều người tiến nói, người đại gia nhiều đề đều đều, cùng nhánh mạng không rằng Trung、y、cũng không quản sự, ấn tượng như hắn rằng hắn không này tràn cỏ cứu được cho bước các liệt. Tựa như nói, người cho cho chữa có được trọc, sau suất suất suất Sau số một dẫm một mụ, độ rất Tựa Tây trị khó hệ đạo đạo, đạo dựa sự, đó, đắp đó, đắp Y Y chú ý nhiều nhất cũng là có thể giải quyết một hai đạo đại gia cho rằng chữa trị xuất thấp hơn một mươi nhưng là cái này tiền đề hảo như chẳng phải công bằng l i ê n giống với hiện ở cái này bệnh hoạn cái khác chữa bệnh thủ đoạn đều đã kinh đã nếm thử bệnh tình kéo dài tới không cách nào lại chuyển biến xấu trình độ lúc này mới mộ danh mà đến hy vọng lưu cẩn thận nơi này năng lực cho hắn một cái kỳ tích nhưng mà kỳ tích là không dễ như vậy phát sinh lưu cẩn thận xem qua ông già này bệnh lịch lắc đầu tiếp n ố i nói ung thư dạ dày thời kỳ cuối lại cách mấy cái nguyệt xin thứ cho ta không thể ra sức thừa dịp lệnh tôn còn phải mạnh tận lực n h ư ợ n g lao nhân cao hứng chút đi hảo cuối cùng q u a n g thời gian này đi trung niên nam nhân kia âm thanh im bật đi lăng lăng nhìn lưu cẩn thận như là đ ố n g nhiên bị rút đi tinh khí thần trung quy hay vẫn là không dược có thể y sao đ ố n g nhiên quay đầu lại đối đầu cha già cặp kia v ẫ n đục nhưng phảng phất rất thoải mái hai mắt trong dây lát nước mắt rơi như mưa quá muộn quá muộn a biết vậy chẳng làm bận bịu chuyện làm ăn bận bịu sự nghiệp bận bịu hài tử dĩ nhiên không có trước tiên phát hiện ba ba bệnh tình đợi được cha được trải qua là còn y thúc thủ tiền hắn hiện tại có chính là có thể này h i ề u ngược ích lại là không khó lưu cẩn thận lần thứ hai thở dài rất nhanh sẽ viết một tấm chị ngọn không trị gốc phương thuốc những dược vật này có thể trợ giúp bệnh hoạn ư ức chê ốm đau tinh thần cũng sẽ khá hơn một chút nhưng mà đến đại nặng này nhưng vẫn như cũ chạy trời không khỏi nắng cảm ơn cuối cùng tuyên án sau người đàn ông trung niên trước sau biểu hiện đầy đủ khắc chế tiếp nhận phương thuốc vi vi cuốc cùng nắm chặt phụ thân tay đẩy cửa đi ra ngoài trong phòng bầu không khí hơi trùng xuống muộn lưu cẩn thận hạ học hạ huyền quân tiểu vân bốn người không biết nên nói cái gì cho phải ai tiểu vân c h e n lời miệng người đàn ông này ta đã thấy gần nhất vẫn ở cần yỉa tựa hồ quốc nội bệnh viện đều, chạy khắp cả, liền nước Mỹ đều đi qua một lần có thể bệnh tình hay vẫn là tiếp tục chuyển biến xấu xuống nói đến hắn cũng là cái mười phần hiếu tử không hiểu lắm y học nghe nói vừa bắt đầu hay cùng bệnh viện đưa ra muốn cấy ghép chính mình vị cho cha hắn người bình thường không làm được như vậy nhưng ma bệnh làm sao liền chuyên bắt nạt hảo nhân lần này lưu cẩn t h ầ n cũng không có hỏi qua hạ o học ý kiến s ổ khám bệnh cùng ít quang phiến loại hình tư liệu hắn đều xem qua tế bào ung thư đã sớm không ngừng ở vị bộ có thể nói nội tạng bộ phận bao nhiêu đều có nhiễm cắt bỏ một cái vị không ảnh hưởng sinh tồn nhưng mà ngũ tạng lục phủ đều là khuyết tán tế bào ung thư lẽ nào đem thân thể biến thành một cái sắc không sao bệnh này mặc kệ ở nơi nào đều là bệnh nan y cái này gọi hạ o học người trẻ tuổi mặc dù có chút thần bí chỗ lẽ nào thật sự năng lực cải tử hồi sinh ma bệnh bắt nạt người tốt hạ o học vẻ mặt có chút nghiêm nghị nghe tiểu vân nói tới này chuyện của nam nhân không khỏi nghĩ đến đau thất trí thân triệu hâm hiếu tử không nên tuyệt vọng không nên bị chết tiệt ma bệnh bắt nạt trời cao tổng hội cho người tốt nên có báo đáp hiện tại trời cao hay là đã q u y ế t làm như vậy ta đ ế n chương hai trăm bốn mươi tám tâm lưu láo ca ta đi ra ngoài một chuyến ha vượt ẻ hạ học lấy da niệu độn đẩy cửa đi ra ngoài tiểu thân y xuất đến rồi hiện tại hạ học danh tiếng cũng dần dần chuyển ra mọi người đều biết trung y phòng khám bệnh đến rồi một cái y thuật cao minh người trẻ tuổi cùng bắt đầu đãi nộ một trời một vực hạ học hiện đang đối mặt là từng cái từng cái cứ việc có bệnh đau nhưng hay vẫn là tỏa ra mở khuôn mặt tươi cười tiểu thân y kể chuyện vừa rồi xin lỗi ta không biết ngài là nơi này thầy thuốc còn tưởng rằng chen ngang đây trách ta miệng nợ thật không tiện h a có đi đầu trào phúng hạ học không hiểu quy củ không tuân thủ đạo đức người vào lúc này dồn dập tiến tới góc mặt túi đầu không lưng mà chịu tội hiện tại nhưng là ở trong bệnh viện cái gọi là người làm giao thớt ta làm h u ế t áp còn không xem bệnh liền đắc tội thầy thuốc vậy còn đạt được thời điểm như thế này đối với thầy thuốc nịnh bợ còn nịnh bợ không tới đây tịch thu ngươi tiền lì xì đều là khách tức giận huống hồ ngươi còn còn kém chỉ mui mắng người ta hạ o học hơi xúc động kỳ thực bệnh nhân đối với bệnh viện yêu cầu rất thấp thậm chí có thể nhịn được con nữ có thể không sĩ diện chỉ cầu năng lực đem chị hết bệnh đây là duy nhất tố cầu nhưng mà hiện tại cá biệt b ấ t lương thầy thuốc lợi dụng điểm ấy tố cầu làm mưa làm gió thậm chí cười ở thân nhân bệnh nhân trên cổ gậy phân hắn trừng chị hàn dược tiến cha con chính là như vậy điển hình hoa hạ quốc chi lớn không hẳn chỉ có một đôi như vậy cha con hạ o học nhìn trước mặt này mấy cái e sợ cho đ ắ c tội chính mình hung hăng nói tiểu nói người trong lòng cái kia mở chính mình bệnh viện nguyện vọng càng thêm máy liệt quản không được thiên hạ c h ỉ ít ta có thể chế tạo thuộc về mình một coi cực lạc hạ o học đơn giản động viên mọi người một cái tâm tình mới vừa mới bất quá là hiểu lầm mà thôi không cần thiết trận mắt tất báo nếu cùng lưu cẩn thân sóng vai ngồi trần bệnh vậy hắn hiện tại chính là thân phận của thầy thuốc thầy thuốc lòng cha mẹ đối với cấp thiết trong bệnh hoạn một ít tâm tình hóa hành vi phải làm à d người h cho trình độ nhất định n độ l ư ợ giải. g khai Ly đoàn n hạo học nhưng không có trung ì m mà vết đốt cờ mà là ự c tiếp t đi đến r y p h ò niên g khám bệnh bốc thuốc trước cửa sổ, nhìn thấy h bốc nãy cần trước cửa vừa a sổ, người kia. Đại phu, người trung n kia. Đại i phu, nhận ra hạ học chính là vừa n ã y ngồi ở trung y chuyên gia người ở bên cạnh tuy rằng vẫn không lên tiếng thế nhưng nghe xếp hàng người nói cái này cũng là một cái thủ đoạn cao minh t h ầ y thuốc vội vã hỏi thăm một chút a dược mở hảo hạ học tùy ý đưa tay tiếp nhận nam nhân trong tay mấy thứ thuốc có yêu cầu g á n l u ộ thuốc đông y đơn thuốc cũng có hộp hành trang chế tạo trong thành dược mới vừa trào xong dược đại phu ngài xem có cái gì chỗ không ổn sao người đàn ông kia tựa hồ có hơi căng thẳng cứ việc phụ thân rất khả năng trải qua là sinh mệnh cuối cùng giai đoạn nhưng hay vẫn là không muốn từ bỏ xa v i kỳ tích không cái gì không thích hợp ta chỉ là tới xem một chút dược tính như thế nào đ ừ n g sai lầm bỏ lỡ sự tình hạo học không chút biến sắc đem trong một loại gọi là linh tiên giảm đau hoàn bình hành trang đan dược mở ra phong giả vờ giả vịt mà ngửi một cái sau đó lại vặn chặt nắp bình cười nói không sai lưu thầy thuốc mở dược đều rất ổn thỏa trở lại đúng hạn cho ba ba người uống thuốc chú ý trong cuộc sống không nên rượu chè ăn uống quá độ trong vòng nửa năm từ đầu tới cuối duy trì ẩm thực thanh đạm không nên cho vị bộ tăng cường càng nhiều gánh nặng hiểu chưa cảm ơn đại phu a người trung niên nâng phụ thân lắng nghe vị này thanh niên y trúc bắt đầu còn rất cảm động nhân ra đều đổi tới cố ý kiểm tra dự tính nghiêm túc như vậy phụ trách đại phu tốt cũng không thấy nhiều nhưng là nghe đến phía sau càng ngày càng mơ hồ Rượu chè ăn uống quá chè Nhà ăn uống quá độ. đều là cơ bản ăn không trôi đồ vật được không ba ba bị bệnh chưa tới nửa năm nguyên bản rất thân thể khôi ngô hiện tại đều xấu thành một cái xương nếu như còn năng lực nhìn thấy ba ba rượu trẻ ăn uống quá độ một lần khi con trai trong lòng hay là còn năng lực thoải mái một chút nam nhân bỗng nhiên có chút khổ sở sau đó lại nghe được này tiểu thầy thuốc nói trong vòng nửa năm ẩm thực duy trì thanh đạo càng thấy hoang đường các bệnh viện lớn đều rơi xuống kết luận hiện tại ba ba bệnh tình tuyệt đối kéo bất quá ba tháng còn nào có cái gì nửa năm sự tỉnh hạo học nhưng không có giải thích thêm phản phất chỉ là tới nói vài câu không đầu không đôi u phí lời liền nhẹ nhàng đi hai cha con họ đều không có chú ý tới hạ học mở ra này bình đan dược sau dùng tinh xảo mau lẹ thủ pháp đi vào trong đầu một hạt viên thuốc sinh sinh tạo hóa đan đó là hạ học trên người hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một hạt hạ học biết đan dược này nghịch thiên tạo hóa thần hiệu phi thường thậm chí ngay cả hồ thanh ngư đều không thể phòng chế chỉ nói là chế tạo viên thuốc người y đạo tu vi chỉ sợ còn muốn ở trên hắn nếu là đan dược này dùng để cứu lại một vị quan lớn tính mạng hạ học hay là có thể bởi vậy thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt cùng tiện lợi nếu như cầm bán đấu giá đoạt được giá trị sẽ là một cái con số trên trời vậy mà hôm nay vì cái này tố không quen biết nam nhân vì một câu trong lòng hiếu tử không nên tuyệt vọng hạ học không có bất kỳ điều kiện gì mà đem đan dược đưa ra ngoài không có yêu cầu một phân tiền đánh đổi thậm chí không làm cho đối phương biết là chính mình thay đổi thuốc bức vẽ cái cái gì tâm vị trí ăn đi cái này thà rằng c ắ t x u ố n g chính mình vị cũng phải cứu phụ thân một mạng nam nhân đánh động hạ học trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh rõ ràng có năng lực cũng không đi ngắn cản hạ học trung quy không phải loại kia lợi ích trên hết người trên thực tế hắn xưa nay cũng lười tính toán kiếm l ợ i bao nhiêu tiền thế nào làm việc thu lợi càng nhiều nếu vì làm tiền nay lượng hồ thanh như cung cấp vài loại thành phẩm phương thuốc thành lập y dược công ty hoặc là trực tiếp cùng hồi thiên tập đoàn liên hợp khai phá hạ học muốn chạm ở thế giới của cải đỉnh cao dùng không được quá lâu thời gian nhưng mà vậy thì như thế nào đâu bàn tay vàng ở tay chỉ vì làm cá i eo t r ề n bạc triệu phú giáp thiên hạ các h điệu quá thấp đi tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu hạ học đi theo hồ thanh như khổ tu y thuật thậm chí không tiếp mở một gia bệnh viện đến tôi luyện tài nghệ làm không phải là một điểm trước mắt lợi ích liền nói thí dụ như ngày hôm nay gặp phải loại này ung thư dạ dày thời kỳ cuối người bệnh bài trừ sinh sinh tạo hóa đan ở ngoài lẽ nào thật sự chỉ có thể về nhà chờ chết sinh sinh tạo hóa đan cũng là người nghiên cứu chế tạo cũng không phải trên trời thần tiên triển khai phép thuật bằng hữu rào cản lý không có thần tiên này nhân gian sự tình trung quy vẫn phải là dựa vào chính mình độc thủ dược vương không sân có thể nghiên cứu ta liền không thể được h ạ học nắm tay cơ hiện lên trong đầu suốt m ư ơ i bốn độc lập dị giới võ hiệp không gian nhẹ nhàng đối với mình cũng như là đối với thế giới nói câu ta không phục giữ người mân tôi tay có thừa hương cuối cùng này một viên sinh sinh tạo hóa đan cuối cùng ngược lại phát huy tương đương giá trị chỉ có điều hiện tại hạ học cũng không có phức tạp như thế ý nghĩ hắn chỉ là bức v ẽ cái ý nghĩ hiểu rõ mà thôi về đến phòng bên trong tiếp tục cùng lưu cẩn thần đồng thời xem bệnh hai người giao lưu càng ngày càng thông cũng dần dần không cần k h á c h khí tích cực thảo luận bệnh tình tìm kiếm tốt nhất phương án giải quyết hạ học sư thừa chính là mấy trăm năm trước điệp cốc ý tiên tuy rằng khởi điểm rất cao nhưng là cùng hiện đại rất nhiều chứng bệnh đều có chút tách rời lưu cẩn thần chẩn bệnh liệu thủ đoạn nhượng hắn được ích lợi không nhỏ mà lưu cẩn thần bên này càng là tầm mắt mở ra chỉ cảm thấy cái này tiểu tiểu thiếu niên dĩ nhiên như là một tòa quý hiếm trung y bà khố rất nhiều lý luận cùng kiến giải đưa ra chính mình cũng chỉ có tiêu hóa hấp thu phần căn bản không có cách nào đứng ở đồng nhất chụp hành đi tới biện luận trong lúc vô tình một cái buổi chiều đã qua đ ặ t ở bình thường lưu cẩn thần trải qua đến chuẩn bị giờ tan sở nhưng hôm nay hắn hai mắt tỏa sáng không chút nào mệt mỏi ý tứ nhìn dáng g ấ c coi như suốt đêm cũng đại có thể hạ o học có thể không cái kia tâm tư cân nhắc làm sao cáo từ khá là hợp lý lúc này lại một bệnh nhân vào cửa mới vừa cùng hạ o học đánh cái đối mặt a nha một tiếng quay đầu bước đi cái đ ệ p n g ư ơ i trở lại cho ta Trưng 249, hạo Thiên tin tức. Phó hiểu vũ cười khổ một tiếng, cười Hạo Phó Hiểu khổ lại. quay đầu Vũ xem ra hôm nay nhất định phải cùng hạo ca thấy một mặt trốn đều không tránh thoát ta không phải vậy chạy thế nào cái bệnh viện đều có thể gặp phải hạo ca ngươi mang cái em gái đi đâu chơi không vui một mực ở trong bệnh viện chờ ta tiểu tử lần trước ta nói với ngươi biện pháp ngươi nghe theo sau hạ học còn chưa kịp câu hỏi lưu cẩn thận tựa hồ trước tiên nhận ra cái này hình tượng rõ ràng tên béo cười nói giảm béo cũng không có cái gì đường tắt có thể đi đơn giản chính là khống chế ẩm thực cơ sở càng thêm cường vận động nhộn trong cơ thể mỡ tích lũy tốc độ theo không kịp tiêu hao dĩ nhiên là xấu hạ xuống ngoài ra biện pháp đơn giản cũng chính là thông qua một ít thuốc đến n ư ớ c chế muốn ăn hoặc là tiêu chạy tiêu chạy kỳ thực cùng ngươi tự mình khống chế đạt đến hiệu quả là như thế hơn nữa còn khả năng có tác dụng phụ cái hơn nữa nhìn này đều không phải số một trở về phó hiểu vũ nhìn một chút h ạ n học ngược lại cũng bị nhận ra mất mặt là ne quá cũng liền mặt dày ngồi xuống lắc đầu nói lưu thầy thuốc ngươi nói chăm sóc miệng bước ra chân ta cũng như thế cũng không làm được ca này quá khó có hay không có thể làm cho ta không cần hết sức làm cái gì liền năng lực trừ thịt mỡ biện pháp ha ha lưu cẩn thận mở ra hai tay mỉm cười nói toàn thế giới b n tử đặc biệt là nữ b n tử đều đang chờ mong loại biện pháp này được xuất bản thế nhưng thật đáng tiếc cho tới nay mới thôi trừ một chút làm mánh lưới đồ vật ở ngoài cũng không có thực hiệu sản phẩm xuất hiện hạo học t r ừ n g hầu tử một chút cái tên này đều sắp cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói do không tin mình lẽ nào có lý đó lưu lão ca ngươi này trung ý phòng khám bệnh là hai mươi b ố h mở ra lưu cẩn thận ngẩng đầu nhìn biểu đều sắp buổi tối sáu điểm tuy rằng còn có chút không nỡ này hiếm thấy y thuật giao lưu cơ hội nhưng cũng không tốt làm lỡ nhân ra người trẻ tuổi quá nhiều thời gian hay n à y nói cũng nên tan tầm rồi tiểu hạo ngươi có việc trước hết đi bất quá ta có thể chiếm được nói cẩn thận Có cơ h ộ i i l ề n tới ta chỗ của hảo hảo n g là rất muốn cùng cái này y thuật cao minh người trẻ tuổi nhiều thân cận bất đắc dị ước hẹn buổi tối cũng rất trọng yếu từ chối không ra liền hạo học cùng hà h u y ề n quân cáo tử thuận tiện mang đi cần ý không được bàn hầu hạo ca này thuốc giảm cân sự tình một gia đẳng cấp không thấp trong quán ăn h ậ u tử điểm một bàn thức ăn ngon bưng chén rượu lên tội nghiệp mà nhìn hạo học không có hạo học rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng lại chính mình còn chạy tới bệnh viện tìm giảm béo biện pháp không tin được ta vậy còn cho ngươi thuốc gì bàn chết ngươi quên đi đừng nha h ậ u tử có thể trở thành là trên internet tú linh thông minh đương nhiên không thấp vừa nhìn địa bộ này hạo ca e sợ thật sự cho tới dược hạo ca xuất phẩm Tất c h ú t tinh phẩm a điều này làm cho giảm béo sốt ruột hầu tử như thế nào chịu bỏ qua đến đến đến hạo ca chị dâu ta mời các ngươi một chén chị dâu ngươi nể mặt tiểu t u y ê n nói một câu nha yêu a còn biết tìm người thổi gối phong hạo học trong lòng cười cười chỉ là ngươi không biết hai chúng ta hiện tại còn không là một cái gối nghĩ tới chuyện này càng là có chút xoắn suýt tại sao mỗi lần bôi hắc đều có ngoại ý muốn sự tình bị cắt đứt bàn tay vàng mở ra sau còn xử nam vài tháng mất mặt ném lớn hơn ta cảm thấy đi t hậu t học lắc đầu lưu tiểu vũ áp không được ta một năm ê n trăm linh v nút t giá rẻ bán hắn hàng năm hai nghìn cân hàn g đàm mật ngư chạy nước mắt đại bán phá ra a tuy rằng tiện nghi điểm tốt xấu là vàng dòng bạc trắng tới tay nay hầu tử vốn là nhìn rất vừa mắt không nói chuyện gì thù lao rất để bụng mà giúp hắn liên hệ hồ thanh niu nhân ra nhưng là đầy đủ làm bảy năm quay đầu lại ngươi nhưng chạy khắp nơi bệnh viện làm nghiêm phương ít nhất trước hết để cho ngươi gấp một trận lại nói hầu tử là thật sốt ruột đầu ó c nóng lên thốt ra mà xuất thấy thuốc lòng cha mẹ a nhà các ngươi hai đời danh y rỉa sẽ không như thế thấy chết mà không cứu sao ha ha hạo học vui vẻ thấy chết mà không cứu đó là lão sư t a a lần này có thể coi là tìm tới lý luận căn cứ không có điểm thấy chết mà không cứu bản lĩnh làm sao dám nói là đi theo hồ thanh ngưu học được y thuật xem ra vốn là dự định kéo ngươi một bữa cơm vẫn có chút không đủ ra sức kéo ba ngày như thế nào bưng chén rượu lên đang muốn uống một hơi cạn sạch tiếp tục đùa cái này béo ị h ầ u tử nhưng bỗng nhiên cương ở giữa không trung